chương bốn trăm sáu mươi lăm tầng bốn toàn thuộc tính ngay tại yên phi cùng ngông xích hành ngự không rời đi lúc thiên địa chi lực có chút lưu động xích long thành nội ngay tại p h ủ thành chủ một gian t ị n h thất ở giữa bế quan luyện hóa long nguyên vũ hóa điển đ ố n g nhiên mở mắt sau đó m í mắt k h ẽ n â n g hướng phương bắt nhìn thoáng qua lập tức vũ hóa điển khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh không cần nhiều lời hắn cũng biết nhất định là yên phi cùng ngông xích hành bọn người trở về đông hải một nhóm hắn rời đi thần long đảo thời điểm yên phi bọn người mặc dù còn tại chiến đấu nhưng ở tình huống lúc đó yên phi đám người thực lực đã coi như là trong trận khá mạnh tự nhiên không có khả năng toàn quân bị d i ệ t tất nhiên sẽ có người còn sống trở về nhưng vũ hóa điền cũng không thèm để ý giờ phút này bạch ngọc kinh cùng tạ huyền đều ở nơi này mặc kệ đại nguyên một phương còn lại mấy người còn sống trở về hắn đều không sợ hãi lại thêm giờ phút này bọn hắn đều có long nguyên tương trợ chỉ cần đem long nguyên luyện hóa ba người thực lực khẳng định có thể tiến thêm một bước đến lúc đó liền xem như đối mặt kia chín tầng cảnh yên p i cũng chưa chắc không thể một trận chiến lần này mặc kệ đại nguyên có bao nhiêu cao thủ vũ hóa điền đều muốn đánh tan chỉ này nguyên quân để đại nguyên vương triều nỗ lực thê thảm đau đớn giá phải trả sau đó lại thừa thế x u ố n g lên dẫn binh b ắ t phạt c h i t để hủy diệt đại nguyên vương triều nhất thống thần châu kế hoạch lớn bán nghiệp liền từ cái này đại nguyên vương t r i ề u bắt đầu đi nhìn chăm c h ă m phương bắc vũ hóa điện sắc mặt hờ hững lần nữa nhắm mắt lại chuyên tâm luyện hóa long nguyên vì để tránh cho lực lượng trôi qua vừa mới bắt đầu bế con lúc vũ hóa điện liền trực tiếp đem long nguyên n u ố t vào bụng bên trong sau đó liền bắt đầu vận công luyện hóa bây giờ gần thời gian nửa tháng hắn đã đem long nguyên lực lượng luyện hóa hơn phân nửa thuận lợi phá vỡ tầng hai cảnh gông c ù n xiề xích đi vào tầng ba cảnh lúc này ngay tại hướng về tầng mà tầng ba cảnh cùng tầng bốn cảnh ở giữa trên l ệ so với t r ư ớ c còn muốn lớn hơn rất nhiều tầng bốn cảnh thiên nhân trung kỳ nghiêm ngặt nói đến cái này đã coi như là một cái mới cảnh giới tu hành thiên nhân chín tầng cảnh nhất bộ nhất đăng thiên tầng một cảnh trưởng không thiên địa chi lực tầng hai cảnh thức tỉnh lĩnh vực tầng ba cảnh rèn luyện tu luyện lĩnh vực mà tứ đến lục trọng tiên h thì là tu luyện thuộc tính đơn giản tới nói liền là tu luyện lĩnh vực thuộc tính chi lực có thuộc tính chi lực gia trì lực lượng lĩnh vực sẽ đạt được cực lớn tăng cường mà lại thuộc tính khác nhau lĩnh vực tại khác biệt hoàn cảnh hạ thi trẻn ra thực lực sẽ hiện lên mấy lần chính là đến mấy chục lần tăng cường tỷ như hỏa thuộc tính lĩnh vực tại nóng bỏng thời tiết hoặc là một chút tương đối nóng bức hoàn cảnh hạ thi triển uy lực sẽ tăng cường rất nhiều đồng thời có thể liên tục không ngừng hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng duy trì lĩnh vực kéo dài thời gian mà thủy thuộc tính lĩnh vực thì có thể t ạ i ở mức âm vú hoàn cảnh hạ thi triển tăng cường thực lực lĩnh vực gia thân thậm chí có thể thực hiện trong nước chiến đấu b i ể n sâu nao du nếu như là lôi điện thuộc tính nghe nói còn có thể hấp thu lôi điện lực lượng tràn ngập cực hạ lực lượng hủy diện bao quát cái khác các loại thuộc tính lĩnh vực cũng đều có hiệu quả khác nhau có chút thậm chí cùng thần tiên trong truyền đây cũng là thiên nhân cường giả liền được xưng là lục địa thần tiên nguyên nhân chủ yếu một trong mà giờ khắc này vũ hóa điện muốn làm liền là để lĩnh vực của mình thức tỉnh ra thuộc tính đạt được thuộc tính lực lượng gia trì chỉ là hắn cảm giác tỉnh là kiếm đạo lĩnh vực vô địch kiếm vực như vậy vô địch kiếm vực thuộc tính sẽ là gì chứ vũ hóa điện một bên luyện hóa long nguyên một bên âm thầm trầm tư nếu là dựa vào tự mình tìm tòi lời nói vũ hóa điện có lẽ sẽ cho rằng kiếm đạo hẳn là không tồn tại thuộc tính phân chia kỳ thực không phải trước đó vũ hóa điện từng hỏi tham qua bạch ngọc kinh cùng t ạ huyền hai người đều cấp ra khác biệt đáp án từ đông c i n hải gấp trở về trên đường bạch ngọc kinh cho vũ hóa điển thi triển qua hắn trường sinh kiếm vực lúc ấy toàn bộ kiếm vực bên trong tràn ngập một cỗ bàng bạc sinh cơ hấp thu linh khí lực lượng có thể xưng kinh khủng bất luận kẻ nào tiến vào lĩnh vực của hắn bên trong đều sẽ nhận một thuộc tính áp chế tự thân lực lượng sẽ bị lĩnh vực hút đi một bộ phận lại thêm cầm đến bạch ngọc kinh trên thân cực kỳ biến thái mà t ạ huyền chỗ đi là lực lượng kiếm đạo nói ngắn gọn liền là cực hạn lực lượng thậm chí liền ngay cả hắn phối kiếm đều là s o bình thường trường kiếm còn rộng lớn hơn không ít kiếm mảng rộng cho nên lĩnh vực của hắn là thổ thuộc tính thổ thuộc tính đại biểu cho nặng nghề chỉ cần đi vào đến lĩnh vực của hắn bên trong tốc độ liền sẽ lọt vào thổ thuộc tính áp chế di động gian a n trái lại t ạ huyền tốc độ thì lại nhận giá t r lại thêm hắn lực lượng cảm giác cực mạnh kiếm pháp tạo huyền thổ thuộc tính kiếm vực lực phá hoại m ư ờ i phần c ứ n g hãn như vậy vô địch kiếm vực đặc tính là cái gì đây chỉ cần tìm ra vô địch kiếm vực đặc tính sau đó thử bắt đầu từ hướng này muốn thức tỉnh ra lĩnh vực thuộc tính không khó lắm vũ hóa điển tiếp tục suy tư vô địch kiếm vực là căn cứ hắn vô địch kiếm đạo thức tỉnh lĩnh vực ẩn chứa trong đó nhiều loại kiếm khí có giết chóc sinh cơ cùng tĩnh mịch cùng tồn tại đoạt mệnh mười lăm kiếm khí có quỷ quyết hay thay đối độc cô cựu kiếm kiếm khí có huy hoàng nhanh chóng xương hàn lạnh leo thiên ngoại ph có lực phá hoại cực mạnh đáng sợ một kiếm cách một thế hệ kiếm khí có hủy thiên d i ệ t đ ị a thánh linh kiếm pháp kiếm khí có ẩn chứa phong hỏa lôi điện thiên y tứ tượng quyết biến thành kiếm khí nói tóm lại trước đó vũ hóa điện tu luyện qua tất cả võ học đều bao hàm tại cái này vô địch kiếm vực ở giữa thế nhưng là những ngày võ học đủ loại kiểu dáng bao hàm khác biệt thuộc tính lực lượng chẳng lẽ là muốn từ trong đó chọn lựa một loại thuộc tính vứt bỏ cái khác chuyên môn tu luyện chọn lựa ra thuộc tính sao không đúng không đúng nếu như là dạng này vậy cái này vô địch kiếm vực ha không đã mất đi nguyên bản hiệu quả vũ hóa điền bỗ hắn vô địch kiếm vực mặc dù thức tỉnh thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó các loại kiếm khí mới có uy lực kinh khủng như thế bất luận đối mặt dạng gì định nhân vô địch kiếm vực bên trong đều sẽ có áp chế kiếm khí của hắn tồn tại nếu là bỏ qua cái khác kiếm khí chuyên môn xây một loại kiếm khí thuộc tính kiếm vực uy lực đem suy yếu rất lớn mà lại cái này cũng c ù n g vũ hóa đ i ể n tu luyện vô địch kiếm đạo không hợp hắn vô địch kiếm đạo vốn là hấp thụ thế gian vạn đạo tăng cường mình sau đó rèn đúc nội tâm tự thành một đạo nhờ vào đó bất bại mới xưng vô địch cho nên hắn kiếm vực cũng là bao có thể dung nạp thế gian bất luận cái gì võ học bao quát nhưng không giới hạn trong kiếm kỹ đao pháp thuật bắn súng quyền pháp trường pháp chỉ cần là vũ hóa điển tu luyện qua võ học đều sẽ hóa thành đối ứng thuộc tính kiếm khí tại kiếm vực ở giữa hiện ra đến tăng cường mình áp chế đối thủ đã như vậy như vậy mình vì sao không thể đồng thời tu luyện tất cả thuộc tính đâu vũ hóa đ i ể n thi thảo đột nhiên thầm nghĩ vô địch kiếm vực có thể dung nạp tất cả thuộc tính kiếm khí như vậy hắn cũng không cần thiết bỏ qua cái khác chuyên môn tu luyện một loại thuộc tính mà là có thể tu luyện tất cả thuộc tính a chỉ là trước mắt tựa hồ không người làm như vậy qua cũng không biết con đường này Có thể đương h c nhiên a g h ba đại đạo đây là đạo gia cùng phật môn thuyết pháp bất quá tham khảo tại võ đạo bên trong cũng tương tự nói không được lấy thêm bạch ngọc kinh cùng tạ huyền nêu ví dụ bạch ngọc kinh trường sinh kiếm nói nhưng tại ba đại đạo bên trong Tựa h ồ mỗi cái người đều chỉ tu luyện một loại thuộc tính đại đạo tu luyện chính là tự thân bà ta về phần kiếm đạo đây chẳng qua là thông hướng cao hơn trên đường một loại thủ đoạn chưa nghe nói qua có ai đồng thời tu luyện nhiều chủng loại tính thế nhưng là cũng không có quy định nói không thể đồng thời tu luyện nhiều chủng loại tính a còn có đến tuột cùng là thuộc tính trọng yếu vẫn là kiếm đạo trọng yếu vũ hóa điển không khỏi có chút mê mang lấy thuộc tính là cơ sở truy tìm thiên đạo truy tìm trường sinh kiếm đạo lại trở thành truy tìm trên đường một loại thủ đoạn đây cũng chính là nói đến đằng sau kiếm đạo đã trở nên không trọng yếu sao không t u y ệ t không có khả năng ai nói kiếm đạo không thể vô địch ai nói kiếm đạo không thể trường sinh đông nhiên vũ hóa điển bừng tỉnh lần nữa kiên định nội tâm của mình người khác đều là lấy thuộc tính là cơ sở kiếm đạo làm phụ truy tìm thiên đạo trường sinh nhưng hắn thiên không hắn chính là muốn lấy kiếm đạo làm chủ truy tìm trường sinh truy tìm thiên đạo từng bước một đi đến đ ỉ n h p h o n g đ ậ p vào vô địch về phần thuộc tính đây mới là hắn truy tìm trên đường phụ trọ Chu cột của hắn mãi mãi cũng là kiếm đạo điểm này sẽ không bao giờ biến mà lại không người đồng thời tu luyện nhiều chủng loại tính thì tính sao đã con đường phía trước không người như vậy b ả n tọa liền đến làm cái này kẻ khai thác húng chi từ tu luyện đến nay hắn vũ hóa điển làm sao từng dựa theo qua tiền nhân chỗ đi đường tới tu hành thân là người xuyên việt hắn cùng vương thế giới này không hợp nhau cùng tất cả mọi người không giống liền ngay cả tu hành hắn đều là tự thành một đạo tại hệ thống hiệp trợ dưới dung nạp thế gian vạn đạo hóa thành vô địch kiếm đạo như thiên mệnh chú định như thế vậy liền như thế đi vũ hóa điện kiên định nội tâm trực tiếp triển khai lĩnh vực bắt đầu cảm ứng giữa thiên điệu các loại thuộc tính lực lượng thu nạp các loại tự nhiên trí lực chậm rãi rèn luyện lĩnh vực ẩm ẩm trong chốc lát các loại tự nhiên chỉ lực tuôn trào mà đến không khí bên trong gió lửa lôi điện các loại tự nhiên thừa số mặt đất bên trong g ợ n chứa thổ thuộc tính mục thuộc tính kim thuộc tính thủy thuộc tính chỉ cần là vũ hóa điện từng tu luyện qua võ học đều thức tỉnh ra đối ứng thuộc tính lực lượng sau đó hấp thu những này tự nhiên chỉ lực tiên vào vô địch kiếm vực cuối cùng n h a o n h a o tràn vào đến vũ hóa điện trong cơ thể vâng anh. long mắt, mắt n long nguyên lực lượng muốn khuyết tán toàn thân tầm bộ nhục thể mở rộng đan mạch lập tức tại long nguyên lực lượng luận dưỡng trung hòa phía dưới cảm giác thống khổ đạt được làm dịu Các sức loại bạo loại loại mạnh quần trong cơ thể hình như có xé rách âm thanh truyền đến tiếp theo vô số tự nhiên linh lực tựa như vỡ đê giống như mánh liệt mà đến lưu chuyển toàn thân chu thiên tuần hoàn cuối cùng hóa thành một cô minh n ô n g kiếm nguyên vận dưỡng lấy vũ hóa đ i ể n độc thân thân ba cảnh gông cùng x i ế n g xích phá vỡ chính thức bước vào tầng bốn cảnh thiên nhân trung kỳ vũ hóa đ i ể n khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười giơ tay lên xoa xoa cái chán tỉnh m i ệ n g mồ hôi thành công hắn bung ra lĩnh vực cẩn thận cảm ứng một phen phát hiện lĩnh vực phảng phất cũng đã nhận được loại nào đó thăng hoa cùng biến chất nguyên bản liền tràn ngập các loại ý cảnh kiếm khí bây giờ đã bắt đầu tự hành hấp thụ giữa thiên địa các loại đối ứng tự nhiên thuộc tính chỉ lực, duy trì kiếm sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng mà lại uy lực so với trước tăng cường không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần t ầ n bốn cảnh không vẹn vẹn chỉ là kiếm vực tăng cường liền ngay cả vũ hóa điền tự thân cũng được tăng lên n ắ m trong tay các loại tự nhiên thuộc tính ngay sau cùng người giao chiến bất luận thân ở dạng gì hoàn cảnh bên trong chỉ cần hắn trưởng không đối ứng thuộc tính trị lực như vậy thực lực của hắn liền sẽ không nhận ảnh hướng sẽ không tồn tại cái gọi là thuộc tính khắt chế không có bất kỳ cái gì nhược điểm thân ở bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể phát huy toàn bộ thực lực đây mới là vô địch kiếm đạo cố hẹn một đạo kiếm ý phóng lên tận trời đâm rách trời cao phát ra thanh thúy kiếm minh khắp ra ngay này, liền kiếm Giờ âm. cả vũ hóa điền kiếm đạo, tựa hồ c tự ũ như g đã n ậ n đ ợ có l điều nào suy nghĩ theo cảnh giới cùng kiếm đạo đột phá tâm cảnh của hắn phản phất cũng không đồng dạng hồi lâu hắn bật cười lớn lắc đầu đệ xuống suy nghĩ tiếp tục nhắm mắt tu luyện Đứa ế ngay lục t r ọ n tiên, tu đều là l n tại h tính, u c vừa rồi vũ hóa điện trong cơ thể kiếm y trùng thiên trong nháy mắt đó bạch ngọc kinh cùng tạ huyền hai người đồng thời mọi mắt hướng bên này nhìn lại thắng đến c ố kiếm ý này thu liễm hai người mới thu hồi ánh mắt lập tức cũng lần nữa nhắm mắt vật công luyện hóa long nguyên hai người khí tức trong người so với nửa tháng trước cũng tương tự tăng cường rất nhiều một viên long nguyên làm cho ba người đều chiếm được cực đại tăng lên tại trên con đường tu hành tiết kiệm không ít thời gian ngay tại lúc đó toàn bộ xích long thành nội bên ngoài không ít khí thế phi phàm tồn tại cũng đưa ánh mắt về phía nơi này thần sắc khác nhau thần châu đại lục đồ vật hai mặt toàn biển phương nam là một mảnh vô tận dây núi không biết thông hướng nơi nào mà phương bắc thì là một mảnh hoa nguyên n g đại mạc tại một mảnh hoa nguyên n g cùng trầm đọng chập trùng từng tầng dây núi ở giữa có một mảnh rừng hoang trong rừng hoang dựa vào núi ở cạnh sông tựa như thế ngoại đảo nguyên ngăn cách không thấy bóng người nhưng không người biết được nơi này còn có một cái nói ra đủ để chấn động thần châu danh tự thiên vương mộ năm trăm n năm trước thần châu hỗn loạn trừ quốc tranh bá tại ngay lúc đó tây bắc một vùng người hồ thừa dịp trung nguyên hỗn loạn xuôi nam đốt giết cướp bóc xây dựng rất nhiều lấy dị tộc làm chủ chính quyền ngay lúc đó tây bắc một vùng người trung nguyên dân bị dị tộc xưng là dê hai chân bị dị tộc tùy ý giết thậm chí nấu giết nấu ăn vô cùng thê thảm ngay lúc đó tây bắc địa vực cơ hồ biến thành người trung nguyên luyện n g ụ c dị tộc thiên đường ngay lúc đó chư quốc bên trong có một cái tên là thạch triệu dị tộc chính quyền thạch triệu lúc toàn thịnh bản đồ bao la quốc lực cường đại thống nhất tây bắc rất nhiều dị tộc quốc gia mà tại thạch triệu hoàng đế thạch tìm chết về sau hán huynh chỉ từ thạch hồ đan vị chính sách tàn bạo càng hơn thạch siết làm các tộc làm phản đến thạch hồ chết chư tử tranh vị thạch triệu nội bộ lâm vào bạo loạn Nhưng vào lúc này, một cái tên là nhiễm mẫn trung nguyên đại tướng thừa khi thì lên cướp đoạt đ ệ vị nhất thống thạch triệu nhiễm mẫn kế vị về sau tích cực chống cự dị tộc công nhân cùng các đại dị tộc chính quyền l à địch thậm chí ban bố giết hồ làm đ ổ sắt trăm vạn dị tộc chấn động thiên hạ làm cho ngay lúc đó người trung nguyên địa vị thật t o cải thiện mà hết thể này kẻ đầu tiêu nhiễm mẫn cũng bị người trung nguyên gọi thiên vương thượng thiên phái tới cứu khổ cứu nạn thiên vương nhưng cũng bởi vì những ngày gây nên thạch triệu lọt vào tất cả dị tộc chính quyền chống lại tất cả dị tộc chính quyền liên hợp lại thảo phạt nhiễm mẫn. mẫn dù uy manh hơn người cuối cùng không địch lại cuối cùng thạch triệu chính quyền tăng nhưng i binh bại phá vây bất phá toại, vây t bị r ớ c i Thái n u Dung y ê n Vương Mộ k h ắ chẳng đ á n bại, sau là y biết lúc nào tại ngày này vương bên mộ bên cạnh cách đó không xa lại đứng lên một ngôi mộ lẻ loi bên trên khắp vòng thê thác bà tiến tri mộ lúc này một đạo người khoác áo xanh thân xác lạnh lùng nam tử trung niên tại cái này phần mộ trước ngồi q u a n h chân tính toạn nam tử hai con ngươi khép h ở báo nguyên thủ nhất quanh thân một t ầ n g khí tức quỷ dị chậm rãi lưu truyền nguyên thần chi lực bao phủ t ứ phương phảng phất nối thẳng thiên địa có chút huyền ả o nam tử khí thế càng là sâu không lường được tựa như tính mịch hải vực để người không h i ể u t ì m đập nhanh cái này nam tử dường như phát giác được cái gì đ ỗ n g nhiên mở mắt n g ẩ g đầu nhìn về phía đông nam phương hướng bầu trời lông mày có chút nhắc lại、Bạch. một đạo đồng dạng thanh niên mặc áo xanh từ tiên không rơi xuống khí thế chắc tuyệt cũng là bất phàm người này chính là yên p i nhìn thấy yên phi đến đây nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức liền khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói ngươi tới làm cái gì yên phi không nói chậm rãi đi đến nam tử bên cạnh nhìn xem phía sau nam tử cô mộ trong mắt hiện hiện một tia tưởng niệm trị sắc sau đó liếc mắt nam tử mặc áo xanh lạnh lùng nói tránh n g ra nam tử bất đắc dĩ thở dài đứng dậy tránh ra vị trí yên phi lên trước cung cung kính kính quỳ xuống hướng k i a cô mộ bái ba bái lại từ cô mộ bên cạnh cầm lấy ba nén hương điểm đốt thấp giọng nói mẫu thân hài nhị tới thăm ngươi bên cạnh nam tử mặc áo xanh nghe được yên phi lời nói trong lòng có chút r nhưng cuối cùng lại vẫn là không có nói ra miệng t i ê n phi cũng không để ý tới hắn cứ như vậy yên tĩnh bị gối mẫu thân mộ phần trước g ổ i tiếp mẫu thân hồi lâu hắn mới đứng dậy quay người nhìn về phía nam tử mặc áo xanh trên mặt lại lần nữa biên thành trước đó v ẻ lạnh lùng hờ hưng nói sư m i n h chết rồi cái gì nam tử nao nao dường như không kịp phản ứng nhưng rất nhanh liền là sắc mặt biên hóa hướng v ũ điển ai giết hắn đại minh vương triều tây s ư ở n g háng công vũ hóa điển t i ê n phi lạnh lùng nói ba ngày sau ta sẽ tìm hắn là sư h u n h báo thủ tới hay không tùy ngươi nói xong yên p i liền xoay người lần nữa biến mất tại chân trời bên trong tại chỗ nam tử mặc áo xanh sắc mặt tâm trầm nhìn chăm chú yên phi rời đi lập tức vừa nhìn về phía đại minh vương triều chỗ phương hướng vũ hóa điển nam tử thì thào nói nhỏ trong mắt l ó e ra hàn quang lạnh lẽo có thể g i ế t vũ điển còn để tiểu tử này đều bông xuống mặt mui đến tìm ta chắc hẳn thực lực không yếu bất quá lao phu hao phí nhiều năm mới bồi dưỡng ra ma t r ù n g chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể l ấ y chi bây giờ lại liền chết như vậy lao phu ha có thể như vậy thôi nam tử mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng trên thân sát cơ bỗng nhiên hiện hiện âm hàn mà lạnh lẽo lao phu lâu không xuất thế chỉ sợ thế nhân cũng s ắ p quên l ã o phu ngay cả truyền nhân của ta cũng dám động vũ hóa điển h ừ đã ngươi giết l ã o phu tiến dòm thiên đạo ma chủng vậy liền để ngươi để thay thế dứt lời nam tử mặc áo xanh trực tiếp ngự không mà lên hướng phía yên phi rời đi phương hướng truy tìm mà đi biến mất tại đám mây phía trên không cần nhiều lời cái này nam tử mặc áo xanh chính là tà đế hướng vũ điển sư phụ hoàng kiếm yên phi t r a ruột một đời ma sư mực di minh thời gian từng ly từng tý phi tốc trôi qua xích long thành vũ hóa điển ngồi ngay ngắn mật thất bên trong tinh tâm hấp thu trong cơ thể long nguyên sức mạnh còn xuất lại không thể không nói thần long không hổ là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy dị thú cũng không biết trên đời này sống sót bao lâu dù chỉ là chia ra làm bảy long nguyên l ậ n chứa lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố vũ hóa điện nhờ vào đó từ tầng hai cảnh liên phá hai cảnh bước vào tầng bốn cảnh còn sót lại lực lượng cũng vẫn như c ũ làm cho hắn trong thời gian thật ngắn thẳng tới tầng bốn cảnh viên mãn bây giờ đang theo lấy tầng năm cảnh bắn gọn tầng năm cảnh đột phá không hề giống đột phá tầng bốn cảnh như thế khó khăn rốt cuộc tầng bốn cảnh là cần thức tỉnh g a t h u tính tương đương với một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện mà chỉ cần thức tỉnh t h u tính tiếp xuống tu luyện liền đơn giảm nhiều mãi cho đến đột phá tầm bậy cảnh trước đó đều chỉ cần hấp thu luyện hóa tự nhiên chi lực tu luyện thuộc tính tăng cường trong cơ thể thuộc tính chi lực rèn luyện lĩnh vực là đủ đương nhiên cái này trong đó còn dính đến đối tự nhiên chi lực l ĩ n h nộ cùng công lực tích lũy lấy vũ hóa điện lúc này nộ tính l ĩ n h ngộ tự nhiên chi lực cái này tự nhiên là không làm khó được hắn hắn lúc này thể chất cực kỳ thân cận tự nhiên tuy thời có thể lấy từ thiên địa ở giữa cảm ứng được các loại khác biệt tự nhiên nguyên tố gió mưa lôi địa kim mục thủy hỏa thổ ánh sáng hát ám tất cả tự nhiên thuộc tính chỉ cần hắn thân thể có thể hấp thu hắn đều cho ó t ể tùy tiện cảm ứng được, cũng hấp thu thì từ luyện ứng cũng phần công cảm được, lực, hấp hóa. là l Về nên g g n u y chỉ u n Đương n g cấp. i ê n h ắ cần có thể mình linh đầy đủ công lực t r è c trống vũ hóa điện tương đương với có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tầng sáu cảnh về phần tầng bảy cảnh về sau tu hành nơi này tạm thời không đ ể cập tới vũ hóa điện ngồi xếp bằng hai con ngơi ư khép họ thon dài thân thể bên trên bao phủ ngân bạch cáo mãng b à o có chút chập trùng liên nói lấy hắn sau đầu tóc đen đầy đầu cũng tại ưu ám ánh đến bên trong có chút chập t r ầ n nhưng mật thất bên trong vốn là không có gió hư không bên trong một loại loại nhìn không thấy tự nhiên nguyên tố từ bốn phương tám hướng chen trúc mà đến tranh nhau chen lấn tràn vào vũ hóa điện trong cơ thể cùng lúc đó trong cơ thể đã chỉ còn lại nguyên lai、like、khoảng một phần năm long nguyên đang lấy một cái mắt t ư ờ n g tốc độ rõ rệt chậm rãi thu nhỏ lực lượng nhao nhau bị vũ hóa điện hấp thụ h từ từ một một đột, đột phá đã đến thời khắc mấu chốt võ đạo tu hành mỗi một lần đột phá đều tương đương với đang đánh phá nhân thể cực hạn đến thiên nhân cảnh giới càng là như vậy trong h n h â cơ thể manh t t r minh âm chí thanh đang kéo dài không ngừng mà vang vọng đây là gân cốt bị nung nấu phát ra dị tượng còn có khí máu sôi trào đưa đến vũ hóa điện khí tức tăng cường đến nơi này tựa hồ liền đình chỉ tối tăm bên trong phản phất có một tầm nhìn không thấy gông cùng xiềng xích đem hết thẻ cách trở vũ hóa điện cố nén kịch liệt đau nhức không có tận lực đi đánh vỡ tầng này gông cùng xiềng xích vẫn như c ũ dựa theo trước đó phương pháp hấp thu tự nhiên thừa số rèn luyện đ ụ c thân lĩnh vực hấp thu long nguyên trị lực phân giải hòa tan tự nhiên trị lực rốt cục k é t k é t t h a n h âm quen thuộc từ trong cơ thể chuyển đến tầng bốn cảnh cùng tầng năm cảnh ở giữa gông cùng xiềng xích bắt đầu xé rách quá trình này cũng không tiếp tục bao lâu một lát sau theo hoa một tiếng tầng t i a không thấy được gông cùng xiềng xích bỗng nhiên phá vỡ một cố lực lượng khổng lộ tựa như sóng chiều giống như tràn vào vũ hóa điền trong cơ thể một đạo b à n g bạc m ê n h mông kinh khủng khí cơ đột nhiên từ vũ hóa đ i ể n trên thân bộ phát trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất đồng thời đang từ từ hướng phía tứ phương lan tràn rất nhanh liền đem toàn bộ xích long thành đều cho bão phủ cùng lúc đó trong cơ thể kim mang tiêu tán long nguyên sau cùng sức mạnh còn xuất lại triệt để tiêu hao hầu như không còn một tia đều không thừa một viên long nguyên làm cho vũ hóa đ i ể n l i ề n phá ba cảnh từ phía trên người tầng hai đặt đến tiên nhân tầng năm vũ hóa điền không để ý đến cái khác bắt đầu chậm rãi thu công không bao lâu như đại dương m i n mông giống như bành trướng khí huyết chậm rãi bình phục lại đi trong cơ thể kiếm nguyên cũng cấp tốc thu nạp về tới trung đan điện bên trong phóng tầm mắt nhìn tới vũ hóa điện r a thịt như ngọc hiện lên một loại hóng ánh sáng long lanh sáng trói trì sắc nhưng lại không hiện gầy gò ngược lại tràn đầy một loại lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập tính bên dẻo hết thẻ khí tức bình tĩnh lại hô vũ hóa điện c h ầ m rãi mở mắt thở phào một hơi lập tức trên thân vết mồ hôi bị trong nháy mắt bốc hơi h ó a thành từng đạo bạch khí bí mật thầm nam cảnh vũ hóa điện tự lẩm bẩm trên mặt hiện hiện một nụ cười thỏa mãn lần này đông hải hành trình cuối cùng là không có hồn phí nếu là không có cái này viên long nguyên đội thanh hắn tự mình tu luyện muốn đột phá tầng năm cảnh. chỉ ít cũng một năm nửa năm thậm chí mấy năm chi công mà có long nguyên lực lượng gia trì liên phá ba tầng bất quá chỉ là nửa tháng chi công thôi mượn lúc này khó được yên tĩnh thời khắc vũ hóa điển cẩn thận cảm ứng một chút có chút hưng phấn nằm trong tay nhiều chủng loại tính lực lượng về sau thực lực của hắn so sánh trước đó nên đón một cái tăng lên cực lớn giờ phút này coi như không t á trợ huyết mạch chi lực cùng một kiếm phá vạn pháp các ngoại lực gia trì chỉ bằng vào mình lực lượng hắn đều có năm chắc có thể cùng tầng bảy trở lên cường giả giáo thủ đương nhiên hắn thực lực chân thật cụ thể đạt đến cái gì cấp độ vũ hóa điển cũng không quá xác định chẳng qua nếu như lại đối mặt thần tướng lần này thật sự là kiếm lợi lớn khe mỉm cười vũ hóa đ i ệ n mở ra hệ thống nhìn văn qua phát hiện khí vận từ lâu đột phá hai trăm vạn túc chủ vũ hóa điền cảnh giới thiên nhân tầng năm võ học thần kiếm điển thứ hai mươi chín nặng một kiếm phá vạn pháp thứ bảy mươi bảy nặng bất tử mát hơn tầng thứ ba mươi sáu xúc điệu thành thốn thứ ba mươi nặng thiên cung huyền ảnh viên mãn tức thần kiếp viên mãn dịch cân kinh tản tầng thứ sáu cấp đoạt khí vật hai tám nghìn tám chín sáu bảy bảy gần ba trăm vạn khí v ậ n trong đó đại bộ phận đều là thần long đ ả o một trận chiến lấy được hơi trầm âm vũ hóa điện liền quyết định trước rút ra hai lần kim cương ban thưởng thử một lần tuy nói lúc này thực lực của hắn đã không quá cần dựa vào hệ thống rút thưởng bất luận là cảnh giới cùng huyết mạch đều đủ để trèo chống hắn xương xứng tại thần châu đỉnh phong nhất tầng này các loại võ học cũng cơ bản đủ nhưng vũ hóa điện muốn đi chính là bao hàm toàn diện vô địch kiến đạo võ học cái gì hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều nhất là kim cương cấp bậc rút thưởng môn tuyệt học này lấy nhật nguyệt làm mối đem tự nhiên bên trong mưa gió hỏa lôi bốn loại sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng tu luyện tới cảnh giới tối cao không chỉ có thể làm được gâm dương bổ sung sinh sôi không ngừng càng là có thể đem tự thân lực lượng tăng lên tới khoang cổ tuyệt kim tình trạng đơn giản tới nói đây cũng là một môn hấp thu tự nhiên chỉ lực tu luyện võ học chủ tu nhục thân hấp thu tự nhiên chỉ lực lấy luyện thể tăng lên phòng ngự cùng lực lượng có môn tuyệt học này vũ hóa điện nhục thân tất nhiên có thể cao hơn một cái cấp độ về phần huyền âm mười hai kiếm thì là một môn được xưng là không thuộc về thế gian kiếm pháp bởi vì nó đến từ kiếm giới kiếm giới hội tụ thế gian tất cả kiếm đạo trí tuệ nhưng mà kiếm điểm chính tả tại kiếm giới bên trong lực lượng cũng có chính tả khác biệt kiếm chỉ bên trong hội tụ tả ác kỷ niệm lợi hại nhất chính là có được huyền âm mười hai kiếm kiếm、tốc. huyền âm mười hai kiếm bắt nguồn từ kiếm r ơ i kiếm chỉ, bởi vì kiếm chỉ bên trong tràn ngập tà ác ý niệm cho nên đạn sinh ra huyền âm nói tóm lại đây là một môn tập tất cả tà ác chỉ niệm mà thành kiếm kỹ bất quá uy lực của nó lại là không k é m chút nào vạn kiếm quy tông cùng thánh linh kiếm pháp chờ đỉnh cấp kiếm quyết nếu là một kiếm phá vạn pháp bên trong dung nhập cửa này kiếm quyết uy lực tất nhiên có thể nâng cao một bước quả nhiên là tiền nào đồn ấy kim cương g ú p thưởng cơ bản sẽ không rút đến cái gì rắt rưởi rút đến hai môn đỉnh cấp võ học vũ hóa điền có chút hài lòng lúc này còn thừa lại hơn tám mươi vạn đạo khí vận. vũ hóa điền liền không định tiếp tục rút ra hoàng kim cấp bậc phần thưởng dự định giữ lại l ĩ n h n ộ hồn thiên tứ tuyệt cùng huyền âm mười hai kiếm không ngờ ngay tại vũ hóa điền chuẩn bị thừa thế xông lên đem cái này hai môn võ học tu luyện tới viên mãn tiến hành võ học dung hợp lúc tính thất bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng gõ cửa rồn rợp phanh phanh phanh vũ hóa điền lông mày cao lại nguyên thần tản ra nhìn thoáng qua phát hiện người tới chính là mã tiến lương chuyện gì vũ hóa điền thần sắc dừng lại hỏi hắn hiểu rõ mã tiên lương tính cách hắn không phải không biết tiến tối người bình thường sẽ không vô duyên vô cơ quay dậy mình tu hành quả nhiên sau một khắc, mã tiến lương hơi có vẻ thanh âm lo lắng liền từ cửa chuyển đến đốc chủ nguyên quân công thành thế công rất mạnh bên ta bốn vị thiên nhân đều ra tay rồi vẫn ngăn không được nguyên quân thế công、ừ. vũ hóa điện sắc mặt biên hóa lập tức quan bế hệ thống đứng dậy đẩy cửa đi ra đốc chủ mã tiến lương vội vàng khuất thân hành lễ vũ hóa điện không để ý đến nguyên thần triệt để k h u y ế t tán ra đến bao phủ toàn bộ xích long thành rất nhanh hắn liền phát hiện toàn bộ xích long thành đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu nhất là mặt phía bắc tường thành đang tiến hành một trận cực kỳ kịch liệt công phong chiến đến mai không hết nguyên quân chính hung hãn không sợ chết hướng xích lòng thành công tới ngoài thành chất đầy thi thể có nguyên quân cũng có quân minh lít nha lít nhít đến hàng vạn m à tính mà trên trời cao có năm thân ảnh ngay tại kỳ chiến đều là thiên nhân cấp bậc cửng giả một người trong đó chính là đại nguyên vương triều ma tông ngông xích h ảnh mà bốn người khác đều là đại minh bên này từ hồng nho ngũ hành lao tổ bạch thiên vũ còn có võ đ a n g người sáng lập trương tam phong trương chân nhân lại cũng tới vũ hóa điền hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng mã tiến lương nói bốn tên thiên nhân là những người khác không nghĩ tới đúng là trương tam phong mà lại nhiều năm không thấy trương tam phong lại cũng bước ra một bước này đột phá đến thiên nhân cấp độ thấu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm sáu mươi bảy ngươi thật đúng là ánh sáng đom đóm giết ẩm ẩm giết địch một người thưởng ngân một hai giết địch đem một tên thưởng ngân trăm lượng giết địch quân chủ xoáy một tên tiền thưởng ngàn lượng cái thứ nhất leo lên tường thành người tiền thưởng trăm lượng ban thưởng dê bỏ trăm thớt trung nguyên nữ tử mười tên giết cho ta xông lên a giữ vững giữ vững trên gỗ lăn đập chết bọn hắn xích long thành bắt mặt hô tiếng rết dung trời một trận hai quân gần trăm vạn người công thủ đại chiến t tôn từng đội từng đội bảy ngày trước tôn thừa tông xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân đến xích long thành phương nam cũng có một mươi vạn đại quân lên phía bắc tiếp viện bây giờ s í c h long thành nội quân coi giữ đã tiếp cận năm mươi vạn về số lượng đã không thua nguyên quân tăng thêm công phòng chiến bên trong quân minh chiếm cứ tường thành trị lợi ở trên cao nhìn xuống căn công bản không sợ nguyên quân sợ trên h h chiến à này n Lúc t a khai hỏa, n song phương đều đã giết đỏ cả mắt, chiến đấu trực tiếp liền tiền vào gây cân trạng h thái. giết tiếp đỏ vào gây đều đã đấu mắt, trực t cả r tường thành dưới tường thành khắp nơi chất đầy thi thể chân cụt tay đ ứ t máu tươi nhuộm đỏ tường thành ngâm tại kia đống sát chết bên trong cuối cùng lại hội tụ thành từng đầu dòng suối giống như dòng máu hướng phía ngoài thành từng cái phương hướng lan tràn mà đi chiến tranh tàn khốc tại thời khắc này triệt để thể hiện ra ngoài trên tường thành ngoại trừ từng đội từng đội quân minh sĩ tốt cùng tướng xoáy bên ngoài còn có rất nhiều chưa mang giáp trụ thân ảnh ngay tại từng cái tường thành miệng hiệp trợ thủ thành những người này chính là những ngày qua phía sau trên cổng thành còn tụ tập rất nhiều khí tức không kém thân ảnh liếp nhìn lại cơ bản tất cả đều là đại tông sư liền ngay cả tông sư cảnh đều không có mấy cái những ngày cơ bản đều là triều đình cùng giang hồ các phái đỉnh tiêm cao thủ phóng tầm mắt toàn bộ đại minh cũng cơ hồ là ở vào cấp cao nhất đám người kia diệp cô thành Tiến Tập Tam, Afi, Linh Tù, Tào Thiếu Phi, Linh Khâm Á bởi ọ n người đều tại trong đó. Cái đó ra, còn có cái này trong vòng nửa tháng lục tục ngoe nghe chạy tới đông phương Tăng Trường, tại cái cái tới bại, đều đó. đó Đạo Mâu Trừ tục bất Thủy chạy ra, có lục Cơ, Mục đạo trường, tô sán, lôi Thiên Hổ, Âm vì nguyên quân ở giữa cao thủ còn chưa tham dự công thành bởi vậy diệp cô thành mấy người cũng, cũng không sốt ruột độc thủ lúc này đám người đứng ở trên thành lầu ánh mắt lại đều là ngắm nhìn trên bầu trời chiến đấu kịch liệt chiến tranh ngay từ đầu nguyên quân ở giữa liền xuất hiện một tôn thiên nhân cường giả lấy sức một mình liền đem bọn hắn bên này tứ đại thiên nhân kéo lại người này bọn hắn phần lớn người đều nhận biết hoặc là từng nghe nói người này tên là mông xích hành ngoại hiệu ma tông vượt ngoại ma môn tuy tín lâu năm cường giả năm đó đại nguyên đệ sư nguyên đế hốt tất liệt sư phụ người này thực lực cực kỳ đáng sợ dù là từ hồng nho bốn người đồng thời ra tay lại đều không thể làm bị thương hắn ngược lại là từ hồng nho bốn người đánh bó tay bó chân ngắn ngủi mười mấy cái hiệp công phu từ hồng nho bốn người liền đã ngàn cân treo sợi tóc dựa theo này xuống dưới chỉ sợ kết quả sau cùng liền là từ hồng nho bốn người bị mông xích hành tiêu diện từng bộ phận đến lúc đó bọn hắn bên này đem không người lại có thể ngăn cản nguyên quân cường g i ả đỉnh cao tuy nói lúc này đại minh cơ hồ tất cả đỉnh cấp cao thủ tất cả đều hội tụ ở này nhưng đại tông sư cùng thiên nhân ở giữa thủy chung là một đầu khó mà vượt qua h ừ n g câu rốt cuộc không phải người nào đều là v ũ hóa điển có thể đại tông sư cảnh liền chém ngược thiên nhân cao thủ nhìn qua trên bầu trời chiến đấu mọi người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng người này thực lực thực sự quá mức kinh khủng chỉ sợ tại thiên nhân cảnh bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ a mục tăng đạo trưởng ngưng trọng nói những người còn lại đều vô ý thức gật gật đầu lôi thiên hồm giọng nói nghe nói nguyên quân thông soái liền là danh s ư n g mông cổ hoàng gia tư han phi cũng là một tên thiên nhân lần trước một trận chiến người này lợi dụng sức một mình trao chiến bên ta tam đại thiên nhân nhưng lần này hắn còn không có ra tay vẹn vẹn chỉ là cái này mông xích hành một người liền kéo lại trường chân nhân bọn hắn tình huống mười phần không ổn à. không sai nếu ta mới không có cái khác thiên nhân tương trợ lời nói chỉ sợ t r ư ơ n g chân nhân bọn hắn cũng không chống được quá lâu à. mà lại nguyên quân bên trong ngoại trừ kêu tư han phi cùng cái này mông xích hành bên ngoài nói không chừng còn có cái khác thiên nhân và trấn bên ta không người kiềm chế bọn hắn trận chiến này thua không nghi ngờ vội cái gì vũ đại nhân không phải còn không ra tay sao không sai chúng ta đại minh có vũ đại nhân mà lại nghe nói lần này còn có hai tên thiên nhân cảnh kiếm khách cũng trong thành t ò a c h ấ n thắng lợi nhất định là chúng ta nhưng vũ đại nhân không phải bế quan sao ai biết hắn muốn bế quan tới khi nào ai cũng không biết vũ đại nhân có thể hay không kịp thời xuất quan nếu không cái này xích long thành liền xong rồi đúng vậy à? như đối phương lại đến mấy vị thiên nhân chúng ta coi như người lại nhiều cũng vô dụng à, thiên nhân cùng đại tông sư trên lệnh quá lớn a vũ đại nhân cũng thật là biết rõ tình huống nguy cấp làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này bế quan đâu suýt nói cẩn thận không thấy được có người của tây sửng ư sao ngươi không muốn sống cách ta xa một chút chớ liên lụy ta đám người sắc mặt bằng hoàng t ố t năm top ba tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận phần lớn trên mặt đều có vẻ sầu lo thiên nhân cấp bậc chiến đấu mang cho bọn hắn rung động thực sự quá lớn vẹn vẹn chỉ là q u a n chiến bọn hắn cũng có thể cảm giác được từng đạo kinh khủng uy áp đập vào mặt làm cho bọn hắn khó mà dâng lên lòng kháng cự trong lòng áp lực chỉ lớn khó mà nói hết cách đó không xa diệp cô thành bọn người tập hợp một chỗ nghe chung quanh các đại môn phái cao thủ tiến g nghị l u ậ n đám người mi tâm khóa chặt sắc mặt cũng có chút n g h n g trọng tiếp tục như vậy không được à từ đạo trưởng bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng thực lực cùng cái này mông xích hành t r ê n lệnh q u á xa chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu liên thành bích trầm giọng nói ra tào thiếu k h â m lạnh lùng nói nhịn không được cũng muốn chống đỡ ít nhất phải chống đến đốc chủ xuất quan nếu không chúng ta đều muốn xong đời diệp cô thành tao mày nói đốc chủ khi nào xuất quan tào thiếu k h â m nói không biết b ấ t quá đại đương đầu đã đi mời triển vũ thợ g i i nói chúng ta bên này mạnh nhất liền là đốc chủ cùng kia hai tên kiếm khách nhưng không nghĩ tới tất cả đều cùng một chỗ bế quan đám người chợ mặc trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ bọn hắn cũng không ngờ tới tại cái này khẩn yếu con đầu đốc chủ cùng k i a hai tên kiếm khách vậy mà cùng nhau bế quan mà lại vừa bế quan liền là nhiều ngày như vậy cái này tiến thập t a m mắt sáng lên nói đốc chủ mang tới người bên trong không phải còn có một người không có bế quan sao trước hết mời hắn tới cản một trận định tu khỏe miệng giật một cái nói cái t ê a người chỉ nghe đốc chủ một người mệnh lệnh cho tới bây giờ xích long thành đến bây giờ một mực đi theo đốc chủ bên người đốc chủ bế quan hắn cũng canh giữ ở bên ngoài không ăn cũng không uống không có đốc chủ mệnh lệnh chúng ta sợ là không ngợi nổi hắn nghĩ đến cái biểu tình kia cứng ngắc toàn thân tràn ngập thi khí cùng t ử khí tựa như cương thi đồng dạng thân ảnh đ á m người cũng nhịn không được dùng mình một cái bọn hắn chưa bao giờ thấy qua q u ỷ dị như vậy người thật giống như không có linh hồn khôi lỗi hoặc là cương thi đồng dạng diệp cô thành trầm mặt một lát nói vậy liền không có biện pháp chờ đi nhìn mã tiên lương có thể hay không tỉnh lại đốc chủ đám người gật gật đầu. hiện tại xác thực chỉ có thể như thế vê anh đúng lúc này chân trời truyền đến hành động to lớn âm thanh đắng người bận bịu ngẩng đầu nhìn lại đều là sắc mặt biến hóa không được bọn hắn phải thua trên trời cao mây trắng khói động khí lưu vô hình m á h liệt kịch chiến bên trong ngũ hành lao tổ đột nhiên bị mông xích hành một trường tập bên trong đánh rơi thương cung bạt đao chạm một tiếng quát trói thai bạch thiên vũ trường đao trong tay ra khỏi vỏ ánh sáng vạn trượng hướng phía mông xích hành vào đầu chém xuống nhưng sau một khắc hắn toàn bộ người lại bị đánh bay mấy chục trượng xa không biết tự lượng sức mình mông xích hành khỏe miệng hiện hiện một tia rêu cận trở tay một trưởng đem bạch thiên vũ lần nữa đánh bay vài chục trượng cười lạnh nói chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ vũ hóa điền đâu để hắn cút ra đây từ hồng nho đạo vào b ổ nhờ g b ệ n tay kết hệ á u y miệng một bộ ngươi không kiến thức biểu lộ cô lậu quả văn bẩn đạo xây thế nhưng là tiên đạo tiên đạo ngông xích hành đôi mắt nhắm lại lập tức cười lệnh giả thần giả quỷ ra hỏa tiên lao phu hôm nay liền đổ tiên và ảnh dư âm còn tại lượt lò mông xích hành thân ảnh cũng đã biến mất toàn bộ nhân hóa là một đạo t à n ảnh hướng phía từ hồng nho bạo vút đi từ hồng nho b i ế n sắc hắn tu hành luyện k h í thuật chỉ am hiểu sử dụng viễn trình thuật pháp nhục thể thế nhưng là suy nhược cực kỳ nếu để cho mông xích hành tới gần thân hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này dương thân bay lên liền muốn về sau mới thối lui nhưng cái này một thân ảnh đột nhiên ngăn tại mông xích hành trước mặt đưa tay một trưởng h ư không đột nhiên xuất hiện một đạo thái cực bắt quái hư ảnh và anh mông xích hành vừa mới tới gần liên bị cái này thái cực đồ ngăn tại bên ngoài cùng lúc đó thái cực đồ hơi chấn động một chút cũng hóa thành linh khí tắn đi trương tam phong mông xích hành sắc mặt tông trầm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khôi ngô lao đạo ở giữa có sát cơ t ứ n g ư ợ c bốn người bên trong tối làm hắn kiên kỵ cũng không phải là thực lực có thể so với tầng ba cảnh từ hồng nho mà là trương tam phong trương tam phong nhìn như vừa mới đột phá không lâu ngay cả lĩnh vực đều chưa l ĩ n h n g ộ nhưng một tay thái cực thần công cực kỳ quỷ dị dù la lấy hắn tầng bảy cảnh lực lượng toàn lực ra tay lại đều có thể bị này quỷ dị thái cực đồ hóa đi đây cũng là dẫn đến hắn trước đó một mực chưa từng làm bị thương từ hồng nho đám người nguyên nhân trương tam phong thân hình khôi vĩ người khoác đạo bảo tay cầm trắng loan phất trần nhưng s ắ c mặt đồng dạng có chút n g ư n g trọng nhìn qua mông xích hành trầm giọng nói ra vận đạo dù đến thiên nhân không lâu nhưng cũng biết thần châu các quốc gia từng có quân tử ước hẹn thiên nhân trở lên cường giả không được tự tiện nhúng tay thế tục phân tranh bây giờ đại nguyên hoàng gia tư h á n phi tự mình dẫn đại quân phạt ta đại minh cử động lần này đã vi phạm với ước định đạo hữu thân làm a môn tiền bối chẳng lẽ cũng muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao mông xích hành cười lạnh địa vũ hóa đời trước đó vũ hóa điển đối ta đại nguyên tướng sĩ động thủ lúc nhưng từng cân nhắc qua cái này ước định trương tam phong nghiêm nghị nói theo bẩn đã biết mưa tiểu h ư u trước đó cũng không đột phá thiên nhân mà là tại hai tháng phía trước mới bước vào thiên nhân cảnh giới sau đó liền rời đi đại minh đi đến đông hải việc này đạo h ư u nên biết được ngay vậy mông xích hành một trận ngữ trệ lập tức cả giận nói hắn trước đó dù chưa từng đột phá nhưng đã có được có thể so với thiên nhân cảnh thực lực trương tam phong nghiêm mặt nói đạo hữu lời ờ ờ ý sai rồi bất luận mưa tiểu hữu thực lực như thế nào chỉ cần hắn chưa từng đánh thông huyền quan bước vào thiên nhân cảnh giới k i a liền không coi là trái với ước định mà bây giờ là ngươi đại nguyên vương triều chức vi phạm với cái này ước định cưỡng t ừ luật lý mông xích hành l ệ n h lùng nói coi như bản tọa vi phạm với ước định thì tính sao đại minh khí số đã hết vũ hóa đ i ể n cũng hẳn phải chết không nghi ngờ trương tam phong tại đại minh c ả n h nội ngươi là ta ít có kính nể người không muốn chết liền tránh ra đợi ta đại nguyên hủy diệt đại minh về sau nhưng lưu ngươi võ đang truyền thừa nếu không ngươi võ đang trăm năm cơ nghiệp chỉ sợ là nguyên nhân quan trọng ngươi hành động hôm nay mà hủy hoại chỉ trong chốc lát trương tam phong thở dài bần đạo đã là đại minh người tự nhiên không cách nào ngồi nhìn ta đại minh giang sơn phá diệt v ầ n đạo mặc dù thực lực không thể so với đạo hưu nhưng hôm nay bất luận như thế nào vì ta đại minh ngàn vạn b á c h tính v ầ n đạo nhưng đều là muốn đỡ một chút đạo hưu không biết tự lượng sức mình mông xích hành n g a y vậy ánh mắt triệt để lạnh xuống đã ngươi muốn chết vậy lao phu liền tiễn ngươi một đoạn đường tiếng nói vừa ra mông xích hành lần nữa ra tay một đạo đen kịt nguyên khí phun trào trong đó quỷ khí âm t r ầ m hóa thành một cái cực lớn quỷ thủ hướng phía trương tam phong vỗ mạnh m ạ đi trương tam phong lập lại chiêu cũ lập tức hai tay báo nguyên muốn lại kết thái c ự đồ lấy thái cực thần công tứ lạ hóa giải mông xích hành công lực thâm hậu nhưng nhưng vào lúc này t ư ơ n g đạo nhìn không thấy quỷ bí lực lượng tập kích bất ngờ mà đến tinh tế dày đặc sắc bén vô cùng đây chính là mông xích hành tu hành tinh thần kỳ công tàng mật trí năng thư nguyên thần công kích trương tam phong vừa mới bước vào thiên nhân cảnh giới chưa lĩnh ngộ được nguyên thần kỳ công nhất thời không p h ò n g bị mông xích hành lực lượng nguyên thần xâm l ấ n ý thức lúc này đầu não một trận nói vừa mới ngưng tụ mà ra thái cực đổ cũng đống nhiên tiêu tán sau một khắc tia đen kịt quỷ thủ đập xuống rơi thẳng vào trương tam phong trước ngực thổ huyết bay ngược k h í thế trong nháy mắt hẻ vải xuống tới nguyên thần công kích ổn định thân hình về sau trương tam phong sắc mặt t r ắ n g bệnh hiện tại nhưng từng nhìn thấy n g ư ờ i ta chỉ ở giữa t r ê n l ệ n h mông xích hành cười lạnh xuất nhập thiên nhân liền dám cùng lao phu giao thủ không biết mùi vị ánh sáng đông đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng dứt lời không đợi trương tam phong đáp lại thời cơ mông xích hành thân hình chân động lần nữa s u n g ra hướng phía trương tam phong một trường vô rơi một trường này đ ư c đại thế chìm mang theo nồng hậu dày đặc thiên địa chỉ uy mơ hồ trong đó ngay cả hư không đều tại có chút r u n động như muốn vỡ ra đến trương tam phong ánh mắt nghiêm trọng tự biết bằng lúc này thân bị trọng thương đã vô pháp ngăn cản mông xích hành một cách này nhịn không được thở dài một tiếng chẳng lẽ cái này xích long thành quả nhiên là bần đạo chết chỉ điện tự nhiên không phải đấu dưng một đạo thanh n m bình tĩnh từ trên bầu trời vang lên trương tam phong nao nao chưa thấy rõ là ai đang nói chuyện chỉ thấy trước mắt một đạo trong sáng kiếm quan g đột nhiên hiện hiện, hiện chiếu sáng thiên điện suy suy suy đạo kiếm quan g này thẳng đứng chém xuống mông xích hành phát ra mang u y ê n trường lực trong khoảnh khắc liền bị chém vỡ thậm chí trực tiếp sẽ rách thương h u n g trực tiếp rơi về phía nơi xa sắc mặt đại biến mông xích hành trên thân、vâng. theo kinh người manh minh âm thanh mông xích hành thân thể run lên trong n g á y mắt máu tươi trời cao kêu thảm một tiếng toàn bộ người tựa như diều đứt dây đ ồ n g dạng bị từ hư không chém xuống k i a xé rách hư không khe hở bên trong một đoạn nhuốm máu cánh tay chậm rãi rơi xuống lập tức bị k i a đen kịt lô đen thốn h ệ không có để lại nửa điểm vết tích vạn chúng trú chú mục phía dưới thân hình cao mặt như ngọc tựa như trích tiên hàng thế giống như thanh niên chậm rãi rơi xuống cầm trong tay bốn thước thanh phòng biểu lộ lãnh đạm nhìn qua rơi vào mặt đất ma tông mông xích hành thản nhiên nói ngươi thật đúng là ánh sáng đom đóm hiện tại nhưng từng nhìn ra ng thấu chương song chương bốn trăm sáu mươi tám nuôi ba đầu tiểu sùng vật đồng dạng một câu từ người khác nhau nói ra miệng trước sau không cao hơn mười cái hô hấp theo nguyên bản khí diễm ngập trời đại nguyên đỉnh cấp cường giả ma tông nông g xích hành bị một kiếm đánh rất hư không trong trận thoáng chốc lâm vào một trận ngắn ngủi yên l ặ n tiếp theo tất cả mọi người xôn xao đốc chủ là đốc chủ xuất quan tham kiến đốc chủ đốc chủ thần uy vô địch thiên hạ xích long trên thành t à o thiếu khâm đinh thu các loại một đám tây xưởng cùng cầm y hệ vệ cao thủ hương phấn hò hét trong mắt bỗng nhiên dâng lên khó mà che giấu cùng nhiệt cùng vẻ sùng tính cách đó không xa lôi thiên hổ chắc đi về đ ô n g tô sán các loại một đám võ lâm nhân sĩ cũng là giật mình sau khi lấy lại tinh thần đều là hưng phấn là mưa đại nhân tham kiến vũ đại nhân đại minh một phương tất cả nhận biết vũ hóa đ i a người n tại thời khắc này đều là tinh thần chấn động tựa như có chủ tâm cốt đồng dạng quân tâm đại trấn mưa đại nhân đến giết cho ta giết sạch bọn này xài lang tôn truyền đình tôn thừa tông chờ mấy tên quân minh chủ tướng sắc mặt h ư n ấ n nhao nhao hét lớn hạ lệnh chiến đấu trong nháy mắt càng thêm kịch liệt trái lại đại nguyên một phương rất nhiều nguyên quân bên trong cường giả lúc này sắc mặt đều trở nên có chút nghiêm trọng đại quân phía sau trung quân chỉ huy trên trận tư han phi phong hành liệt lý xích mỹ các loại một đám đại nguyên cao thủ sắc mặt nghiêm trọng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hư không đạo kia áo trắng thân ả n h trong mắt tràn đầy kiềng kỵ chi ý tại tư han phi bên cạnh còn đứng lấy yên phi bát sư ba b ả n g ban ba người ngoài ra còn nhiều thêm cả người khoát trường bảo màu xanh nam tử trung n i ê n nam tử tóc dài x ó a vai chắp tay sau lưng trên thân lộ ra một cỗ thâm thúy mà lạnh lẽo uy nghiêm khí độ chính là yên phi trà ma sư mạc di min người này liền là vũ hóa điển nhìn qua nơi xa trên bầu trời đạo kia áo bảo trắng thân ảnh mạc di minh lạnh lùng hỏi chính ngay người đám người thoáng chốc kịp phản ứng bát sư ba sắc mặt n g ư n g trọng gật đầu nói không sai người này chính là đại minh vũ hóa điển ma sư truyền nhân hướng vũ điển chính là chết tại hắn tay bên trong cực kỳ tốt mạc di minh trên thân lập tức xuất hiện một đạo kinh khủng huy áp đáy mắt sát cơ lấp lóe lạnh lùng nói hắn giao cho lão phu dứt lời hắn bước về phía trước một bước tiếp theo thân hình có chút rung động liền hóa thành một đạo quỷ dị khí lưu biến mất ngay tại chỗ hướng về phương xa trên trời cao lao đi tư hán phi nhìn về phía yên phi mấy người chắp tay nói làm phiền mấy vị vũ hóa điện đã xuất hiện như vậy tiếp xuống chính là kịch liệt nhất thiên nhân chiến chỉ dựa vào mặc di minh một người tuyệt đối không đủ t i ê n phi ba người khẽ gật đầu cũng lần lượt bay lên không hướng phía thương không chiến trường bay đi lạnh lùng liếc mắt nhuốm máu ngã xuống đất ma tông ngông xích hành vũ hóa điện thần sắc lạnh lùng quay người nhìn hướng phía sau có chút ngây người trương tam phong chân nhân không có chuyện gì chứ nghe được thanh âm trương tam phong lập tức lấy lại tinh thần đầu tiên là nhìn một chút bị chém xuống ngông xích h ảnh lập tức lại nhìn về phía vũ hóa điển nhịn không được cười khổ một tiếng lắc đầu nói vận đạo không ngại tiểu hưu cái này tốc độ phát triển quả thật làm bẩn đạo xấu hổ a hắn càng nhớ kỹ lúc trước vũ hóa điển trên núi v õ đang lúc bất quá chỉ là tông sư cấp độ sau đó cũng không lâu lắm tại thiên minh tự gặp nhau vũ hóa điển liền đột phá đại tông sư lấy sức một mình chống lại thanh long hội cùng tuyết nguyệt thành rất nhiều c a o thủ càng là lần lượt chém giết bách lý đông quân phương long hương bách hiệu sinh cùng công tử vũ mới vị đỉnh tiêm đại tông sư mà bây giờ chỉ là bốn năm năm không thấy cái sau đã đột phá tới thiên nhân cảnh giới thực lực càng là sâu không lường được bọn hắn bốn tên thiên nhân khổ chiến hồi lâu đều khó mà ngăn cản ma tông m ô n g xích hành lại ngay cả vũ hóa điền một kiếm đều không tiếp nổi như thế tranh lệch thật là khiến người khó mà tin tưởng chân nhân quá khen nghe được trương tam phong cảm khái vũ hóa điền lại chưa hiển lộ cái gì tự ngạo biểu lộ lạnh n g ặ t nói chân nhân về thành trước bên trong chữa thương đi chuyện kế tiếp giao cho ván bối là đủ trương tam phong trần chờ một chút cũng không có gợp trống gật đầu nói tiểu hữu cẩn thận đối phương còn có cao thủ không đ ộ n ván bối rõ vũ hóa điền gật đầu nói trương tam phong gật đầu lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa quay người hướng phía xích long thành nội rơi xuống cùng ngông xích hành giao thủ hồi lâu lại bên trong ngông xích hành toàn lực một chảo thật sự là hắn t h ụ thương không nhẹ đến mau chóng chữa thương t u dưỡng nếu không dễ dàng lưu lại thai h o a ngầm có hại võ đạo căn cơ vũ đại nhân gặp qua vũ đại nhân cái này từ hồng nho vũ hành lao tổ cùng bạch thiên vũ ba người nhao nhao ngự không mà đến hướng phía vũ hóa điện hành lễ cháo chiến hồi lâu ba người cũng tiêu hao không nhỏ đều có thủ thường bất quá so sánh trương tam phóng lại đã khá nhiều cũng không ảnh hưởng chiến đấu vật vả ba vị vũ hóa điện thần sắc dừng lại hướng ba người nhẹ gật đầu tại mình không có ở đây tình h ô n g dưới ba người còn có thể chủ động ra tay ngăn cản đại nguyên cao thủ thủ hộ đại minh phần tình nghĩa này hoàn toàn chính xác khó được nhất là bạch thiên vũ hắn là phương bắc võ lâm hai đại khôi thủ một trong cùng mình cùng triều đình đều không có gì giao tình lần này đại minh bị kiện nạn này hắn m u ố n có thể sống chết mặc bây nhưng hắn vẫn là tới vũ đại nhân nói quá lời thân ở đại minh chính là người sáng mắt đây là lao phu thuộc bổn phận sự tỉnh bạch thiên vũ trầm giọng nói vũ hóa điền khẽ mịp cười tiền bối có lòng suy suy suy nhưng vào lúc này Âm hiện hiện thầm năm cảnh long nguyên bị ngơi luyện hóa rồi tiên phi một chút liền nhìn ra vũ hóa điền lúc này cảnh giới sắc mặt lập tức âm trầm xuống trong lòng cũng dâng lên một tia không cắm lòng lấy thực lực của hắn nguyên bản cũng hẳn là đạt được một viên long nguyên nếu không phải tia đế thích thiên từ bên trong càn trọ hắn bây giờ có lẽ sớm đã bằng vào long nguyên cao hơn một tầng thành công bước vào hợp đạo bên cạnh bát sư ba cùng bảng ban cũng là thần sắc cũ ám trong lòng đen ghét phát cuồng bảy viên long nguyên vũ hóa đ i ể n một đoàn người liền c ấ p đi sáu viên liền ngay cả thần long thi thể đại bộ phận đều là bị vũ hóa đ i ể n bọn người đ o ạ t được cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm bày chư vị phúc nếu như không phải chư vị thay bản tọa ngăn trở thiên môn người bản tọa có lẽ cũng không giành được long nguyên vũ hóa đ i ể n cười n h ạ t nói ngay vậy tiên phi ba người sắc mặt càng thêm khó coi mặc di minh đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn lên trước quát liền là người giết lao phu truyền nhân cảm ứng được mặc di minh trên thân kia tựa như thẳng tới thiên đạo khí thế khủng bố vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại nói ngươi là người phương nào lao phụ mạc di minh mạc di minh lạnh lùng nói ma sư mạc di minh vũ hóa đ i ể n trong lòng vi kinh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngươi lại còn còn sống mạc di minh ngoại hiệu ma sư chư quốc tranh ba thời kỳ một cái tại phương bắc có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật phong vân chỉ nhìn hắn có thể làm một cái lấy người h ắ n cầm đầu chính quyền tại chúng hồ bên trong q u ậ t khởi xưng ơ bá liền biết bản lãnh của h ắ n bàng ban tuy là ma môn nhân tài mới nổi đồng dạng thiên tư bất p h ả m nhưng lúc này bàng ban cho năm đó mạc di minh sách g à y cũng không xứng năm đó võ điệu thiên vương như mẫn sở dĩ có thể thành công đ o ạ t quyền chính là bởi vì đạt được mặc di minh toàn lực nâng đỡ đồng thời hắn năm đó cũng là ma môn hai phái lục đạo bên trong tà cực tông trưởng giáo nhân vật là vị yên phi trà hướng vũ điển c h i sư cơ hồ đã là 500 năm trăm n ă m trước nhân vật năm đó n h i ệ m m ẫ n binh bại bị bắt chém ở long thành mặc di minh bằng cái thế ma công phá vây chạy trốn tiến vương mộ dung tuấn thân tỷ lệ cao thủ truy sát ngàn hẳn dặm lại bị hắn tuần tự đánh giết tiến quốc cao thủ hơn ba mươi người thành công bỏ trốn từ đó liền biến mất ở thế gian năm trăm n ă m quá khứ thế nhân cơ hồ đều nhanh quên người này liền ngay cả người của ma môn phần lớn cho rằng hắn đã chết thật không nghĩ đến hắn lại vẫn sống được thật tốt hơn nữa nhìn hắn khí tức cơ hồ không yếu tại yết vi hiển nhiên cũng là một vị thiên nhân đỉnh phong cấp bậc kinh khủng nhân vật hai tên đỉnh phong thiên nhân vũ hóa điện trong mắt rốt cục nổi lên một tiếng ngưng trọng nhìn đến ngươi cũng là nghe nói qua láo phu danh tự nhìn qua vũ hóa điện ngưng trọng thân sắc mặc di minh trong mắt lanh ý càng nhiều nếu biết lao phu như vậy là ai cho ngươi đ à m lượng dám đối lao phu chuyển nhân độc thủ vũ hóa điện lấy lại tinh thần đáy mắt vẻ mặt ngưng trọng biến mất thảm nhiên nói tiền bối nói đùa van bối mặc dù kính trọng tiền bối cũng biết hướng vũ đ i ể n là tiền bối truyền nhân nhưng hướng vũ đ i ể n muốn giết ta chẳng lẽ văn bối liền muốn dưỡng cổ lên cho hắn giết hay sao mặc di minh lạnh lùng nói ngươi cùng hắn có gì ân đoán lao phu mặc kệ nhưng đã hắn là chết tại trong tay của ngươi vậy chuyện này liền cùng lao phu có liên quan rồi xem ở ngươi thái độ không sai phân thượng lao phu có thể cho ngươi một cái sông suất thời cơ nếu ngươi thúc thủ chịu trói theo lão phu tiến về át hình núi quang đời còn lại vì ta đ ổ n h ỉ thú mộ b ồ i tội lao phu nhưng thà chết cho ngươi vũ hóa điện ấy mắt lộ ra một tia trả phúng tiền bối thân là ma m ô n người làm sao cũng tin phụng phật môn bộ kia muốn đem ván bối độ hướng át hình núi hay sao mặc di minh đôi mắt nhắm lại làm sao ngươi không muốn vũ hóa điện ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh bản t ọ a c kính ngươi là xem ở ngươi năm đó trợ n h i ệ m thiên vương không đỡ thạch triệu cứu ta trung nguyên bách tính phân thượng n g h mặt ngươi mới xưng ngươi một tiếng tiền bối không để mặt mũi ngươi thì tính là cái gì cũng xứng độ hóa bản t ọ a b ạ c h bầu không khí thoáng chốc ngưng tụ nhiệt độ chung q u n h tựa hồ cũng tại thời khắc này chống g ô n g thấp xuống mười mấy độ thấu xương phát lạnh tốt. rất tốt mặc di minh ngữ khí vẫn như cũ nhưng tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể hắn đẻ nén căm dẫn n g c trời t hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điển c h ầ m g i i nói lão phu đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua như thế tùy tiện tiểu bối hiện tại ngươi chẳng phải gặp được vũ hóa điển không hề bị lay động lạnh ngạt nói hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể tùy tiện được lên mặc d i minh hờ hưng nói tiếng nói vừa ra một cỗ khổng lồ nguyên thần chỉ lực trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra nguyên thần phun trào không có kinh thiên động địa bạo hưởng không có hư không phá thoái hùng vĩ trong tràng yên tính như vậy quỷ dị biên hóa lại tại lạng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh một c ố nhìn không thấy khí thế khủng bố hong kén mà xuống tất cả mọi người cảm giác không hiểu tim đập nhanh trong trận áp lực đột nhiên tăng c ố khí thế này chủ yếu chỉ là nhằm vào vũ hóa điện nhưng giờ k h ắ c này liền ngay cả đứng tại vũ hóa điện bên cạnh từ hồng nho ba người đều cảm giác được đầu góc ở giữa một trận nhói nhói đầu não mê man đối thân thể đã mất đi trưởng khống quyền suýt nữa từ hư không rơi xuống t ớ i lại tinh thần ba người đều là một mặt hãi nhiên bọn hắn biết cái này có lẽ liền là tầng bậy cảnh vệ sau mới có thể trưởng không nguyên thần công kích kinh khủng như vậy lực lượng nguyên thần còn không phải nhằm vào bọn họ đều để bọn hắn sinh ra khổng l ộ như thế phản ứng. nếu là nhằm vào bọn họ lời nói chỉ sợ căn bản không cần đến bao lâu liền có thể vô thanh vô tức xóa đi bọn hắn nguyên thần vũ đại nhân có thể gánh vác được sao ba người lo âu nhìn về phía bên cạnh vũ hóa điển nhưng cái này xem xét ba người không khỏi nao nao chỉ thấy vũ hóa điển vẫn như cũ biểu lộ đ ạ m mạc đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ phản phất căn bản không có phát giác được cố này lực lượng nguyên thần tồn tại đồng d ạ n g cái này ba người lập tức mờ mịt ừng đối diện mặc di minh trong mắt cũng lộ ra một tiêng h i hoặc hắn vậy mà xâm lấn không được vũ hóa điển ý thức hải hắn không biết là tại trải qua lần trước hấp thu lệ công cùng hướng vũ điển đám người nguyên thần về sau vũ hóa điển nguyên thần sớm đã tăng cường vô số lần thêm thượng tiên h cung huyễn ảnh cửa này nguyên thần tuyệt học thủ hộ ý thức hải cũng biến thành vô cùng kiên cố mặc di minh muốn xâm lấn ý thức hải của hắn đầu tiên muốn phá mất thiên cung huyễn ảnh tạo thành h u y ế n cảnh tìm tới ý thức hải của hắn mới được chỉ là vũ hóa điền vẫn còn có chút đánh giá cao mặc di minh nguyên thần tạo nghệ tại thiên cung huyễn ảnh, ảnh hưởng dưới mặc di minh nguyên thần lúc này ở vào một mảnh đèn kị không gian bên trong ngay cả ý thức hải của hắn tìm khắp không đến càng đ vũ hóa điện khoe miệng hiện hiện một tia khinh thường chủ động triệt bỏ thiên cung m i ế n ảnh hiện lộ ra ý thức hải muốn nhập xâm bản tọa ý thức hải đến bản tọa để ngươi tiến đến nguyên thần huyết cảnh nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh biến hóa mặc di minh bỗng nhiên giật mình đã là kinh ngạc tại vũ hóa điện tại chỉ là tầng năm cảnh liền bắt đầu tu luyện nguyên thần cũng vì vũ hóa điện nguyên thần tạo nghệ cảm thấy chân kinh đương nhiên đây cũng là hắn vào trước là chủ căn bản không nghĩ tới vũ hóa điện vậy mà có thể tại tầng năm cảnh liền tu luyện nguyên thần hơn nữa còn nắm trong tay một môn q u ỷ dị như vậy nguyên thần h u y ỹ thuật t lúc này mới không có trước tiên phát hiện mình bên trong h u y ỹ thuật t không có tìm được vũ hóa điện ý thức hải giờ phút này nhìn thấy vũ hóa điện trên mặt lộ ra khinh thường lại nhìn thấy vũ hóa điện chủ động rút lui huyết cảnh hiện lộ ra ý thức hải mặc di minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh lập tức cảm giác mình đã bị lớn lao vũ đủ. c n vọng t i ể u tử, Láo xâm lấn đến vũ hóa điện ý thức hải bên trong muốn tại vũ hóa điện ý thức hải r i e o xuống ma trùng để hắn thụ mình thúc đẩy nhưng mới vừa tiến vào vũ hóa điện ý thức hải hắn chính là có chút mẩn ngơ vô biên vô tận hắc á m không gian bên trong nỗi lơ lửng điểm điểm nguyên thần thừa số tựa như vô tận tinh không sáng trói vô cùng mà tại kia vô tận tinh không bên trong hắn cũng không nhìn thấy vũ hóa điện nguyên thần trước hết nhất nhìn ấ t n h thấy là ba đầu uy nghiêm thần tuấn dị thú một đầu toàn thân màu xanh dài đến trăm triệu to lớn thanh long một đầu toàn thân trắng như tuyết bốn võ đạc thiên uy nghiêm bạch hổ một đầu rụa thân gian lư lúc này cái này ba đầu cự thú yên tĩnh địa bàn ngồi tại tinh không tựa như nhìn chăm chú sâu kiến đồng dạng nhìn chăm chăm hắn cái này thiện nhập lãnh địa kẻ ngoại lai cái này là cái quỷ gì đồ chơi mặc di minh chừng to mắt khó mà tin tưởng vọng lấy này quỷ dị c h ẳ n g cảnh hắn thật sự là tại vũ hóa điển ý thức hải sao ngay tại ngay người lúc mặc di minh đột nhiên nhìn thấy kia toàn thân tản ra hung lệ sát khí uy nghiêm bạch hổ đột nhiên g ơ lên to lớn hộ t r ư ờ n g tựa như trụ trời đồng dạng hướng hắn một bàn tay đập xuống mặc di minh sắc mặt kỷ biến muốn ngăn cản lại tựa như lấy trứng trọi đá v ảnh trong c h ư ớ c mắt cố này lực lượng nguyên thần liền bị đập nát hóa thành điểm điểm tình quang bị cái này tỉnh không hấp thu là tỉnh không mở rộng làm ra một phần công hiến、Phúc. nguyên thần bị diệt mặc di minh lọt vào phản vệ tâm thần đại chấn một ngụm máu tơi ư đột nhiên phước l u n ra một mặt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt tự nhiên thanh niên hoảng sợ nói n g ư ờ i kia trong thức h ả i đến tột cùng là cái gì đồ vật biến cố này cũng làm cho đến yên phi bọn người hơi kinh hãi kinh hại không thôi tiếp theo cũng nao nhìn về phía vu hóa điện trong lòng tràn đầy nghỉ hoặc cùng không hiểu phải biết mặc di minh tu luyện chính là ma môn trí cao võ học đạo tâm trùng ma đại pháp trong đó am hiểu nhất liền là nguyên thần phương diện vận dụng mà lại mặc di minh thân làm a môn tiền bối đối môn t u y ệ t học này tạo nghệ còn xa hơn tại hướng vũ đ i ể n cùng bảng ban bọn người phía trên thậm chí liền ngay cả yết vi đơn thuần nguyên thần phương diện tạo nghệ lời nói có lẽ đều không nhất định có thể so sánh được mặc di minh nhưng vũ hóa điện ý thức hải đến tột cùng có cái gì có thể để mặc di minh nguyên thần bị thương hơn nữa còn lộ ra như thế thần sắc kinh khủng đón đám người kinh nghi ánh mắt vũ hóa điện bình tĩnh như trước thản nhiên nói nuôi ba đầu tiểu sùng vật mà thôi làm sao cái này không đối phó được rồi t ấ u chứng xong chương bốn trăm sáu mươi chín huyết chiến trí tầng tiểu sùng vật có lẽ là nghe được vũ hóa điền lời nói ý thức hải bên trong ba đầu thanh thú đều là đứng dậy phát ra phẫn nộ gào thét nhất thời uy áp t r ậ n trận trong hư không thần hồn nát thần tính lần này tất cả mọi người cảm thấy một c ố không hiểu kiềm chế làm cho bọn hắn không t h ở nổi liền là cảm giác này mặc d i minh thần sắt hai nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điền trên thân như muốn đem hắn nhìn thấu hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ một người ý thức hải bên trong tại sao lại có ba đầu thanh thú trấn thủ thanh long bạch hổ huyền vũ chẳng lẽ người này là thánh thú chuyển thế hay sao nhưng liền xem như thánh thú chuyển thế cũng không thể nào là ba loại thánh thú đồng thời chuyển thế a vơ anh vơ anh đúng lúc này hai đạo cường đại kiếm khí đột nhiên từ xích long thành nội bộc phát mà lên tiếp theo hai thân ảnh xông lên trời xuất hiện ở vũ hóa điền bên cạnh khí thế kinh tiên trên người tuyệt thế kiếm ý tùy ý bay lên tỏa ra đem đối diện mặc di minh bốn người khóa c h ặ t thinh linh chính là bạch ngọc kinh cùng tạng huyền vũ hóa điền bay đầu nhìn thoáng qua cảm ứ n g được hai người khí tức trên thân có phần hơi kinh ngạc hai vị tiền bối cũng đột phá bạch ngọc kinh mỉm cười gật đầu cái này long nguyên quả thật chưa từng khiến ta thất vọng đã cách nhiều năm hắn rốt cục bước ra một bước này từ tầng tám cảnh đột phá tới chín tầng cảnh chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đặt chân hợp đạo tạ huyền trên mặt cũng khó được lộ ra một vòng nụ cười hắn cũng là thu hoạch không nhỏ trực tiếp từ tầng năm cảnh bước vào tầng bảy cảnh liên phá hai cảnh chúc mừng hai vị tiền bối vũ hóa đ i ề n mỉm cười nói lập tức yên lòng bạch ngọc kinh cùng tạ huyền đột phá trận chiến này nắm chắc liền lớn hơn trái lại đối diện nhìn thấy bạch ngọc kinh cùng tạ huyền trên thân xa như vậy siêu trước đó khí t ứ c tiên phi mấy người sắc mặt lập tức càng thêm khó coi l o nguyên n g bọn hắn vốn nên cũng có một phần nếu là bọn họ cũng nhận được một viên giờ khác này đột phá chính là bọn hắn nhưng mà vất vả một trận tử thương nhiều người cuối cùng lại vì vũ hóa điển mấy người làm áo cưới thật sự là ghê tầm a chín t ầ n g không có kiếm chỉ cảnh mặc di minh trong mắt cũng hiện lên một tiệm ngưng trọng nhìn xem bạch ngọc kinh nói ngươi là ai bạch ngọc kinh ngầm đầu lạnh ngạt nói ta là người như thế nào không trọng yếu b ấ t quá bây giờ chúng ta nên là định nhân mặc di minh ánh mắt phát lạnh ngươi muốn bảo vệ hắn ngươi như nghĩ thông suốt bạch ngọc kinh nhịn không được lắc đầu cười một tiếng nói thật không hiểu rõ ngươi là từ đâu tới tự tin nói ra câu nói này à ngươi là chín tầng cảnh chẳng lẽ ta không phải sao coi như ta muốn bảo vệ hắn ngươi lại có thể thế nào vậy ngươi sẽ chết mạc di minh lạnh lùng nói cổ hển một đạo kiếm khí đột nhiên bộc phát xích long thành nội một thanh trường kiếm phá không mà đến rơi vào bạch ngọc kinh trong tay bạch ngọc kinh trong mắt ngậm lấy miệng ai nhìn về phía mạc di minh k i a đến thử một chút thử một chút liền thử một chút mạc di minh ánh mắt lạnh hơn lão phu liền để ngươi nhìn một chút chín tầng cảnh cùng chín tầng cảnh tranh lệch dứt lời trên người hắn khí thế tăng mạnh định ra tay nhưng cái này tiên phi đột nhiên lên trước một bước chặn mặc di minh hắn giao cho ta tiên phi gắt gao nhìn chằm chằm bạch ngọc kinh trong cơ thể chiến ý sôi trào cùng là chín tầm cảnh cùng là không có kiếm cảnh kiếm khách hắn đã từ bạch ngọc kinh trên thân cảm ứng được một cỗ nguy cơ trí mạng nhưng cùng lúc cũng làm cho đến hắn trong lòng nhiệt huyết dâng lên một cỗ huy hoàng kiếm ý cũng từ hắn trong cơ thể chậm rãi bốc lên hướng phía bạch ngọc kinh càn quét mà đi bầu không khí thoáng chốc dương cùng bạc kiếm giờ khác này hai người trong mắt đều chỉ có sự tồn tại của đối phương đây là cùng là kiếm khách cùng chung trí hướng mặc dù minh lông m ả y cao lại nhưng nhìn lấy dương cung b ạ t kiếm hai người hắn cũng không tiếp tục lên trước đem chiến trường giao cho hai người cố h ẹ n đông dương theo một đạo thanh thúy kiểm minh vang vọng hai tên t u y ệ thế t kiếm khách đồng thời biến mất theo s á t lấy trên trời cao đông nhiên kiểm mang bốn phía hư không vang lên k ẹ n kẹn trong khoảnh khắc liền xuất hiện lít nha lít nhít hư không kẽ h hở tựa như giống như mạng nệ trải rộng nửa phía bầu trời vô cùng kinh khủng tốc độ của hai người đều đã siêu việt vận tốc c m thanh nhanh như lôi đình mô hồ trong đó tất cả mọi người chỉ có thể nhìn nhìn thấy hai thân ảnh tại kia hư không khe hở ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất căn bản là không có cách bắt được thân hình của hai người vũ hóa điện nhìn qua hai người đại chiến đáy mắt hiện lên một tiệm ngưng trọng chín tầng cảnh thăng thêm không có kiếm cảnh giới kiếm đạo gia trì hai người thực lực chỉ sợ so phổ thông chín tầng cảnh còn kinh khủng hơn rất nhiều chí ít lấy hắn thời khắc này cảnh giới không có n ắ m chắc thắng qua hai người bất quá giải quyết cái này mặc di minh nên vẫn là không có vấn đề vũ hóa điện ánh mắt chuyện gì nhìn về phía mặc di minh trên thân đáy mắt hàn ý rất lóe mặc di minh tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp ngoại trừ ma công tâm hậu bên ngoài am hiểu nhất liền là phương diện tinh thần vận dụng phóng tầm mắt thiên hạ có thể tại phương diện tinh thần thắng qua hắn chỉ sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng hết lần này tới lần khác mình tối không sợ liền là tinh thần công kích vũ hóa điền khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh thân hình hơi hiểu l ạ g yên không một tiếng động biến mất tại hư không bên trong cổ hển sau một tiếng động biến mất tại hư không bên trong lạc yên xuất hiện ở mặc di minh trước người mặc di minh đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh con người có chút co r ụ t lại vô ý thức vung tay háo quét qua mạnh liệt nguyên khí chấn động muốn hóa giải một kiếm này trên đ ẩ n chứa các loại kinh người kiếm ý nhưng hắn t r u n g quy là coi thường một kiếm này theo vũ hóa điện cảnh giới cùng kiếm đạo đột phá cái này một kiếm phá vạn pháp uy lực cũng xa không phải trước đó có khả năng so sánh không nói trong đó kêu bao hàm toàn diện kiếm đạo chân ý vẹn vẹn chỉ là cái này uy lực kinh người đều đã không yêu tại trên bầu trời ngay tại giao thụ bạch ngọc kinh cùng yên phi hai người suy suy, suy. trong chấp mắt mà thôi mặc di minh thi triển ra đen kịt ma nguyên liền bị kiếm quang tiếp theo kiếm mang võ tan hóa thành vô tận kiếm khí tứ tán nổ tung vê anh mặc di minh sắc mặt đột biên thời khắc mấu chốt hắn chỉ tới kịp vận công bảo vệ nhục thần cả người liền bị cái này kinh khủng kiếm khí d ư ba chém bay đến mấy chục trượng bên ngoài ma môn cự phách vũ hóa đ i ể n cười lạnh một tiếng hắn có thể cảm giác được mặc di minh đã bị một kiếm này gây thương tích chín tầng cảnh cũng không hề tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy nhất là mặc di minh am hiểu nhất nguyên t h ầ n công kích bị mình khắc chế không có cái này ưu thế trụ cột của hắn thực lực nhiều nhất hơi mạnh hơn tầng tám cảnh cùng mới vào chín tầng cảnh bình thường thiên nhân không sai bị lắm chỉ là như thế. vẫn là có cơ hội chém dùng hắn giết một tiếng quát trói thai vũ hóa đ i ể n không đợi mạc di minh khôi phục chính là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích còn hắn thì dẫn đầu xông ra tiếp tục thẳng hướng bị một kiếm chạm đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g mạc di minh c ô hển tạ huyền cùng từ hồng nho bọn người đồng thời ra tay tạ huyền xuất kiếm trước hết nhất khóa chặt lại còn lại hai người bên trong mạnh nhất bát sư ba từ hồng nho ngũ hành lao tổ cùng bạch thiên vũ ba người thì liên thủ công về phía tầng bốn cảnh m ạ sư bà ban trong khoảnh khắc chiến đấu vừa chạm vào mạ phát chấn động thiết cung kịch liệt đến cực điểm v ảnh bên này Mạc d lần, lần này hắn lấy đạo tâm trùng ma đại pháp ma luyện ra cường hoành lục thân cũng không chịu nổi trực tiếp bị kiếm khí xe rách kịch liệt đau nhức chuyển đến mặc di minh túi đầu mắt nhìn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người hai kiếm khiến cho hắn trọng thương đây là tầng năm cảnh giờ khắc này hắn lần lần minh bạch vì sao tầng tám cảnh hướng vũ điện sẽ chết tại vũ hóa đ i ệ n trong tay ma sư tiền bối cái này hai kiếm mùi vị như thế nào nơi xa thanh niên cầm trong tay đỏ s ầ m trường kiếm mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm hắn nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh leo sắc cơ là lao phu xem nhẹ ngươi mặc di minh thở sâu đệ xuống trong cơ thể sôi trào nguyên khí đồng thời cũng thu hồi lúc đầu lòng k i n h thường bất quá nếu như ngươi cho rằng chỉ là dạng này liền có thể chống lại lao phu lời nói vậy cũng không khỏi quá mức xem nhẹ lao phu theo mặc di minh thanh em rơi xuống thân ảnh lạc yên tiêu tán tiếp theo Từng đen lưu lưu đạo mình mình không ị dị t quỷ k í lưu chỉ có như thế ở vào cái này mới âm u hư không vũ hóa điện trong cơ thể kiếm nguyên đều bị hạn chế khí huyết cản trở không cách nào vận chuyển bình thường một thân thực lực chống dông hàng bá thành che đậy cảm giác lĩnh vực sao vũ hóa đ i ể n kết lập hư không nhìn qua t r u n g quanh hắc á m tự lẩm bẩm che đậy cảm giác giọng nghĩa mai tiếng cười lạnh truyền đến vang vọng hư không phản phất ở khắp mọi nơi mặc di minh lạnh lùng nói người rất nhanh liền có thể kiến thức đến lao phu cái này mà chủng lĩnh vực uy lực c á c c á c cạc anh anh anh anh theo mặc di minh ở khắp mọi nơi quỷ dị thanh â m một trận giống như cười giống như khóc tiếng quỷ khóc đ ố n g nhiên vang lên trói thai đến cực điểm vũ hóa điền chưa kịp phản ứng phía trước một đạo quỷ ảnh lấp lóe huyên hóa thành một tên người khoác giáp trụ binh sĩ bộ dáng cầm vũ hóa điện lông mày cao lại nhấp kiếm một c h ạ m quỷ ảnh binh sĩ trong nháy mắt nổ t u n g hóa thành hắc khí tiêu tán tại hư không cái này quỷ ảnh binh sĩ từ cái này hắc cám không gian nguyên khí màu đen biến thành có thể ngưng tụ thực thể bất quá thực lực không mạnh chỉ có tiên tiên cảnh tả h ư u thực lực mà lại nên chỉ có một kích chi lực một kích không trúng liền sẽ hóa thành nguyên khí tán đi chỉ là như thế cái này ma trùng lĩnh vực tựa hồ cũng không có gì phải sợ vũ hóa điện trong lòng khẽ buông lỏng ba ba bá đúng lúc này trói hai tiếng quỷ khóc lại lần nữa văng lên theo sắt lấy từng đạo tiếng sẽ g i triệt từ phương hát cám bên trong một cái tiếp một cái quỷ ảnh xuất hiện có huyện hóa thành tới lúc trước quỷ ảnh b i n h sĩ đồng dạng binh lính có hóa thành bình thường giang hồ nhân sĩ trang phục bóng người khi thế hung hăng hướng về vũ hóa điền vào tới liếc nhìn lại lít nha lít nhít chỉ sợ không d ư ớ i vào người thấy cảnh này vũ hóa điện sắc mặt lập tức thay đổi cuối cùng là cái quỷ gì lĩnh vực xích long n g o à i thành theo thiên nhân chiến mở ra đại chiến trong nháy mắt toàn diện bộc phát mã tiên lương cầm trong n h y m t o à n diện bộc phát mã tiên lương cầm trong nháy mắt toàn d i n bộc phát mã tiên lương lương cầm trong tay xong kiểm đặt vào h à n h lâu đỉnh cao n h t l n h n g quát tuân đốc chủ lệnh toàn qu không chút do dự trong nháy mắt bay tắc câu ở tường thành bay vọt mà xuống hướng phía phía dưới lít nha lít nhít nguyên quân trùng s á t mà đi tại cái này trong đó tường đạo người khoác áo đen tựa như ưu linh giống như thiên tông cùng thiên tôn sát thủ mạnh mẽ nhẹ nhàng dáng người qua lại chiến trường bên trong không ngừng thu gặt lấy nguyên quân tính mệnh tôn thửa tông cùng tôn truyền đình chờ mấy tên quân minh chủ tướng hơi do dự một chút nhưng khi nhìn thấy tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ cao thủ ra khỏi thành bọn hắn cũng không chút do dự ra lệnh lúc phản công đến mở cửa thành ra theo bản xoái ế t xông lên a rết rết sạch dị tộc chó trong khoảnh khắc xích long thành cửa thành mở ra lít nha lít nhít quân minh quy mô ra khỏi thành cùng ngoài thành nguyên quân triển khai chính diện chém giết trên tường thành mũi tên như mưa che ngập bầu trời hướng về c à n g xa xôi nguyên quân trận doanh ở giữa rơi đi số đợt mưa tên qua đi diệp cô thành chờ đại minh một phương cao thủ nhắm ngay thời cơ cũng nao nhao ngự không mà xuống xông về đại nguyên một phương bộ lạc dũng sĩ ngắn ngủi một lát tiếng hò hét tiếng đêu t h n g thiết chiến đấu âm thanh binh khí cùng binh khí tiếng va chạm cùng lưỡi dao chém vào thị trói hai âm thanh đối thành một mảnh toàn bộ xích long ngoài thành đế mại không hết hai nước đại quân tựa như con kiến giống như tại c h tư triển hán và c h ê n quân phi dưới tay bình thường binh sĩ võ giả căn bản không có sức hoàn thủ trong khoảnh khắc liền ngã một mảnh lại một mảnh thân hình khôi ngô người khoác hoàng kim chiến giáp cầm trong tay một cây trồng mâu anh tư tỏa sáng Thật không hổ là tường trưởng quản đại nguyên cả nước binh lực binh ngựa đại nguyên x o á i mông cổ hoàng gia không được nhìn thấy tư hán phi đánh thẳng mà đến diệp cô thành b ọ n người sắc mặt đều là biến đổi giờ phút này song phương thiên nhân cao thủ đều ở trên bầu trời kịch chiến nhưng đại nguyên bên này chủ x o á i tư hán phi lại chưa từng tham chiến lúc này cái sau tiến vào phổ thông chiến trường của võ giả, nếu như không người c ả n tay lời nói đại minh bên này mấy ngàn cao thủ chỉ sợ còn chưa đủ hắn một người g i ế t tất cả đình cấp đại tông sư đi theo ta ngăn trở hắn cắn răng diệp cô thành cầm trong tay trường kiếm đạp trên đầy đất thi thể đẳng không mà lên trên thân kiếm khí bắn ra chủ động hướng phía tư hán phi nên kích mà đi ngay vậy hiến tập tam liên thanh bích đông phương bất bại A phi tây môn suy tuyết thiết trung đường thủy mẫu Âm, cơ các loại một đám đỉnh cấp đại thông sư không chút do dự đạp không mà lên theo sát diệp cô thành về sau muốn dùng chiến thuật biển người ngăn chặn tư h á n phi không biết tự lượng sức mình thấy cảnh này tư hán phi c ư ờ i lạnh một tiếng cũng từ trên chiến mã bay lên không vọt lên khi thế kinh khủng quét ngang b t phương suy đông dưng xích long thành nội một thân ảnh phá không mà đến trong c h ố p mắt liền vượt qua diệp cô thành bọn người xuất hiện ở từ hán phi phía trước một thân nồng đ ậ m t ử khí cùng thi khí càn quét mà xuống đỉnh cấp thiên nhân từ hán phi con người co g ụ ú lại sắc mặt đột biến lập tức giơ tay lên bên trong trường m â u định ngăn cản nhưng sau một khắc một cô lực lượng kinh khủng cô tới vành từ hán phi trong tay trường m â u trong nháy mắt hóa thành b ộ t mịn theo sát lấy hắn toàn bộ người trực tiếp thổ huyết bay ngược toàn thân y giáp tùy theo nổ t u n g mảnh vụn bay l o ạ n vương ra đại nguyên một phương rất nhiều cao thủ sắc mặt đại biến lập tức đứng dậy muốn ngăn trở vị này đột nhiên xuất hiện đỉnh cấp thiên nhân chỉ là lấy bọn hắn thực lực không khác lấy trứng trọi đá b à n h b à n h b à n h thủy thần lao tổ tựa như một tôn hình người cự thú tất cả ngăn tại hắn trước người đại nguyên cao thủ n h a u n h a u bị một quyền đánh nổ hóa thành huyết vũ phiếu tán tất cả mọi người bị hắn cái này kinh khủng hung y chấn nhiếp h ã i nhiên thất sắc tư hán phi cũng sắc mặt hoảng sợ hắn không nghĩ tới đại minh quân bên trong lại vẫn ẩn giấu đi kinh khủng như vậy thiên nhân cờ giả giống nhưng mà thủy thần lao tổ cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào gào thét một tiếng trong nháy mắt hoa thành một đạo tàn ảnh tiếp tục hướng phía tư hán phi bạo v ú đi tốc độ kia nhanh chóng làm cho hư không đều xuất hiện xé rách rách cẩn thận một tiếng gầm thét mông xích hành kéo lấy thân thể bị trọng thương xuất hiện ở từ h á n phi bên cạnh một tay lấy từ h á n phi nhấc lên ném tới phía sau sau đó quay người hướng phía thủy thần lão tổ một trưởng oanh ra ầm ầm oanh minh tiếng v a n triệt kinh khủng dư ba làm cho chung quanh mười mấy tên nguyên quân cao thủ trong khoảnh khắc liền hóa thành huyết vũ nổ tung mà mông xích hành cũng bị một quyền đánh bay đến số bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g hắn thời kỳ toàn thịnh đều chưa c h ắ c là thủy thần lão tổ đối thủ chớ nói chỉ là lúc này thân thể bị trọng thương vẹn vẹn một hiệp thương thế hắn lại lần nữa tăng thêm trên thân càng là lit nha lit nhít ra bị nẹ ra trong bộ n ư i biên thành huyết nhân. huyết Hắn Xuy. chấp nhóm t này h toàn bộ chiến trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người há to mồm ngơ ngác nhìn qua đạo kia hung y ngập trời khôi vĩ thân ảnh được sư tư hắn phi bị mông xích hành ném tới phía sau vừa mới rơi xuống đất liền thấy mông xích hành bị thủy thần lao tổ xé nát một màn đồng dạng h ã i nhiên thất s á c hô một đoàn hắc vụ từ mông xích hành trên thi thể bay lên tại hư không một trận và mẹo ẩn ẩn huyễn hóa thành mông xích hành bộ dáng nhưng lúc này trên mặt của hắn cũng tràn ngập vẻ hoang sợ thủy thần lao tổ h u n g lệ đồng dạng để hắn khó có thể tưởng tượng bây giờ nhục thân đã hủy lấy hắn mới vào tầng bảy cảnh nguyên thần nếu không kịp thời tìm nhục thân sống nhờ chỉ sợ không bao lâu liền muốn tiêu tán ở trong thiên địa lấy lại tinh thần mông xích hành cắn răng lập tức khống chế nguyên thần tìm kiếm nhục thân sống nhờ dứt khoát giờ phút này hai quân giao chiến. Chính là không mông xích hành n hoảng đã sợ kêu to lại từ đầu đến cuối không thoát khỏi được cái này lực hấp dẫn cực lớn rất nhanh liền bị vũ hóa điền nguyên thần triệt để b a o khỏa trở thành tầm bộ vũ hóa điền nguyên thần một bộ phận một đời ma tông như vậy vẫn là đến từ mông xích hành khí vận ba ba năm n ă m t á m sáu cảm giác được nguyên thần lại mạnh lên một mảng lớn vũ hóa điện trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc nhìn về phía thủy thần lao tổ c ư ờ i to ha ha làm được tốt tiếp theo liếc mắt thần sắc hoảng sợ tư h á n phi đ ố i thủy thần lao tổ hạ lệnh tiếp tục đánh chết hắn thu được mệnh lệnh thủy thần lao tổ không nói một lời đ ố n g nhiên đứng dậy hướng phía tư h á n phi bạo vút đi tư h á n phi sắc mặt kinh hãi ngắm nhìn một phía muốn chạy trốn nhưng thủy thần lao tổ khí cơ đã đem hắn quá chặn hắn không chỗ có thể trốn vừa đúng lúc này hư không lần nữa rung động mặc di minh thân tư hán phi hoảng sợ kêu to ma sư cứu ta mặc di minh thất tịch vui vẻ độc thân cầu nhóm ta cũng thế đầu chó bảo mệnh thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi ma sư vẫn nguyên quân đại bại nghe được tư hán phi hướng mình cầu cứu mặc di minh nhất thời có chút im lặng mẹ nó ngươi không thấy được ngay cả ta hiện tại cũng có chút không chịu nổi sao vừa rồi một nháy mắt hắn lấy mình ma trùng lĩnh vực bao phủ vũ hóa đ i ể n muốn dựa vào lĩnh vực bên trong ma trùng quỷ ảnh đem vũ hóa điền mà chết lĩnh vực của hắn tương đối đặc thù là phối hợp hắn đạo tâm trùng ma đại pháp cô động ma thành có thể hấp thu người chết tinh thần trí lực h t h à n h ảnh, cho hắn quỷ n để sử d ụ g Quỷ ảnh thấy ự lực c mặc cũng cái cắn chết lượng là mạnh, dù không tính nhưng thắng tương nhiều. kiến nhiều Hắn gọi h t ở Bởi số đối voi. vì coi như vũ hóa đ i ể n thực lực mạnh hơn tại ma chủng lĩnh vực bên trong nguyên khí không chiếm được bổ sung lực lượng cuối cùng cũng muốn hao hết thời điểm nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa đ i ể n lĩnh vực đồng dạng m ư ờ i phần kinh khủng khi kiếm khí đ ầ y trời vừa ra hắn lĩnh vực bên trong ma chủng ủy ảnh tựa như giống như nước chạy bị tiêu diệt mà vũ hóa điền lực lượng lại cơ hồ không có cái gì tiêu hao dựa theo này xuống dưới chỉ sợ hắn ma chủng ảnh tiêu hao hết vũ hóa điền cũng sẽ không có mảy may tổn thương cho nên khi nhìn đến lĩnh vực không cách nào đạt tới tiêu hao vũ hóa điện mục đích về sau vì bảo trụ chủ ma chủng quỷ ảnh mặc di minh liền chủ động triệt hồi lĩnh vực không ngờ hắn vừa mới kết thúc cùng vũ hóa điện chiến đấu liền thấy mông s í c h hành bị giết bây giờ lại đến phiên tư h á n phi mặc di minh cùng tư h á n phi cũng không quen mà lại tư h á n phi là đại nguyên người hắn đối đại nguyên người cũng không có cảm tình gì nhưng giờ phút này bọn hắn rốt cuộc xem như minh hiếu mặc di minh cũng làm không được trơ mắt nhìn xem tư hàn phi vất lạc suy nghĩ một chút mặc di minh liền muốn phi thân số giới cứu một chút từ hàn phi、suy. nhưng cái này một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ hắn trước người hiện hiện mặc d i minh sắc mặt biến hóa lập tức vận công ngăn cản nhưng một giây sau hắn trực tiếp bị kiếm khí chém bay xa vài chục trượng tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn muốn cứu người làm bản tọa không tồn tại sao vũ hóa điền cầm kiếm giương mắt lạnh leo hắn mặc d i minh sắc mặt tâm trầm gắt gao nhìn chăm chú lên vũ hóa điền trong mắt tràn ngập k i ê n kỵ giờ phút này hắn trong lòng đối vũ hóa điền khinh thị sớm đã biến mất vô ảnh vô tung mặc dù hắn là thiên nhân trí tầng khoảng cách hợp đạo cũng chỉ là cách xa một bước nhưng bây giờ hắn không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào chính hắn. đích thật là không làm gì được vũ hóa điển hắn am hiểu nhất nguyên thần công kích đối vũ hóa điển vô hiệu hắn ma trùng lĩnh vực cũng tiêu hao không được vũ hóa điển ngược lại là vũ hóa điển kiếm đạo đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn để hắn vô cùng kiên kỵ cục diện như vậy hắn muốn đem vũ hóa điển mang về gieo xuống ma trùng kế hoạch chú định cũng vô pháp thành công nghiệm đến tận đây mặc di minh đáy mắt nổi lên một vòng n ồ n g đậm không cam lòng hướng vũ điển là hắn thân truyền đệ tử đồng thời cũng là hắn vì bước vào hợp đạo cảnh làm g a hạ trọng yếu nhu đồ hắn tại hướng vũ điển trên thân gieoa trùng thành thúc lúc liền có thể hấp thu. hắn vốn là tính toán đợi hướng vũ điện bước vào chín tầng cánh lúc liền lấy đi hướng vũ điện trong cơ thể ma trùng nhờ vào đó bước vào họp đạo cảnh vì một ngày này hắn đã đợi chờ đợi hơn hai trăm năm nhưng theo hướng vũ điện bị vũ hóa điện giết chết kế hoạch của hắn triệt để thành k h ô n g bây giờ liền ngay cả là hướng vũ điện báo t h ủ đem vũ hóa điện gieo xuống ma trùng cũng làm không được mặc di minh trong lòng khí đến như muốn phát cuồng vây anh ngay tại mặc di minh đem tâm thần tập trung đến vũ hóa điện trên người thời điểm dưới đáy bỗng nhiên vang lên nổ thật to âm thanh theo xác lấy tư hắn phi tiếng kêu thảm thiết vang lên mặc di minh trong lòng hơi dùng vội vàng túi đầu nhìn lại lập tức con ngươi co r ụ t lại chỉ thấy tư hán phi tại kia thủy thần lao tổ trong tay căn bản không có sức hoàn thủ vẹn vẹn hai cái hiệp liền bị thủy thần lao tổ đánh cho liên tục nhanh lùi lại thân thể nhốn máu cũng không còn trước đó uy nghiêm bộ dáng nhìn thấy tư hán phi thê thảm bộ dáng một đám đại nguyên cao thủ vội vàng lên trước m u ố n cứu cũng không luận là ai lên trước hết thảy đều bị thủy thần lao tổ một quyền đánh nổ toàn bộ nguyên quân quân bên trong t ự ư n h ư một cái tu la tràng căn bản không người có thể ngăn trở thủy thần lao tổ t ư n g ư ợ c rất nhanh thủy thần lao tổ một cái l ắ mình lại xông đến tư hán phi trước người đưa tay một quyền t ư hán phi lần nữa thổ hết u y bay ngược thủy thần lao tổ đang muốn tiếp tục đ ộ n g thủ một đạo kiếm khí phá không mà đến đem t ư hán phi lăng không đinh trụ giành lại thủy thần lao tổ đầu người thủy thần lao tổ đứng tại chỗ ngơ ngác n g n g đầu nhìn về phía trên bầu trời vũ hóa đ i ể n sắc mặt m ở mịt vũ hóa đ i ể n sắc mặt bình tĩnh đưa tay một chiều triệu hồi cắm ở t ư hán phi trên người thiên nộ kiếm hệ thống thanh â m nhắc nhở rất nhanh vang lên đến từ tư hán phi khí vận ba năm chín tám t á m tám tư hán phi thân là mông cổ hoàng g hưởng đại nguyên quốc vẫn che chở khí vận so mông xích hành còn nhiều hơn trên không ít vũ h lập tức nhìn về phía phía dưới thất kinh đại nguyên binh sĩ dồn ký đan điển quắt nguyên quân chủ xoáy tư hán phi đã chết lập tức càng nhiều đại nguyên binh sĩ phát hiện tư hán phi thi thể lúc này h ã i nhiên thất sắc loạn quân tâm vương gia chết rồi không xong nguyên xoáy chết vương gia chết rồi chúng ta khẳng định cũng sẽ không có tốt hạ tràng vì vương gia báo thủ giết vương gia chết rồi mau trốn a nguyên quân trong khoảnh khắc loạn cả một đoàn có người thấy chết không sờn muốn vì tư hán phi báo thủ cũng có người đánh tới bời bắt đầu hướng phía phương bắt chạy trốn trái lại quân minh bên này thì là sĩ khí tăng nhiều hung hãn không sợ chết phóng tới đối diện nguyên quân nguyên quân chủ xoáy chết giết cho ta xông lên a giết sạch bọn này dị tộc nhân hai quân va chạm chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột tôn thửa tông các loại một đám tướng lĩnh tự thân lên trận dẫn đầu công kích lại thêm diệp cô thành các loại một đám đại minh cao thủ hiệp trợ quân minh tướng sĩ、si、chiến ý dâng trào như bẻ cành khô ở đây bên trong mạnh mẽ đâm tới tựa như hung á c xài l a n g giết ra từng đầu thi thể xếp thành huyết lộ mà nguyên quân g ắ n bắt đầu sĩ、si、khí hoàn toàn không có thì là binh bại như núi đổ càng ngày càng nhiều người bắt đầu vứt bỏ giáp mà chạy liền ngay cả lý xích mị Phong h n à đại ệ cục đã định trên trời cao nhìn thấy thời khắc này cục diện vũ hóa điền khỏe miệng hiện hiện vẻ tươi cười lập tức quay người nhìn về phía đối diện sắc mặt khó coi mặc di minh nói tới phía ngươi mặc di minh lấy lại tinh thần nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo nói làm sao n g ư ơ i còn muốn lưu lại lao phu hay sao thật coi hắn là tư h á n phi loại phế vật này điểm tâm sao không thử một chút lại làm sao biết đâu vũ hóa điền từ chối cho ý kiến hờ hưng nói b á tâm thần khẽ nhúc ních thủy thần lao tổ thân ảnh từ mặt đất đằng không mà lên xuất hiện ở m ặ t di minh sau lưng phong bê đường lui của hắn quần quận thi khí cùng từ khí nương theo lấy ngập trời lệ khí đem m ặ t di minh khóa chặt một áp lực trầm trọng đập vào mặt m ặ t di minh trong mắt hiện hiện một tiên ngưng trọng nhưng cũng không có lo lắng nhiều hắn mặc dù không làm gì được vũ hóa điền nhưng vũ hóa điền muốn lưu hắn lại cũng không phải một chuyện dễ dàng thật coi chín tầng cảnh thiên người là phế vật đâu lao p h u m u ố n đi ngươi lưu một cái thử một chút thư lạnh một tiếng mặc di minh lạnh lùng nói thử một chút liền thử một chút vũ hóa điện trong mắt hiện hiện một tia d ữ tận sắc trực tiếp p h á t tay giết giống thủy thần lao tổ biến thành một đoàn màu xanh ra trời quỷ dị khí lưu tại đây trời sáng n g ờ i bên trong đống đã mất đi bóng hình chờ hắn lại một lần nữa hiện hiện ra thời điểm đã đi tới mặc di minh bên cạnh tầng tám cảnh một chết mặc di minh hử lạnh ý niệm kẽ động trực tiếp thi chuyển ra nguyên thần công kích hắn không dám đối vũ hóa điện thi triển nguyên thần công kích là bởi vì vũ hóa điện ý thức hải bên trong có quỷ dị thánh thú hư ảnh thủ hộ trước đó liền bị phản vệ nhưng những người khác nhưng không có cái đặc quyền này bình thường thiên nhân lấy hắn nguyên thần tạo nghệ thậm chí có thể không dùng ra tay trực tiếp bằng vào nguyên thần liền đem nó chấn áp gieo xuống ma trùng vì hắn thúc đẩy coi như thủy thần lão tổ loại này tầng tám cảnh thiên người cũng tuyệt đối gánh không được hắn nguyên thần sung kích điểm này hắn có tuyệt đối tự tin nhưng chỉ vẹn vẹn một n h y mắt mặc di minh đột nhiên biến sắc tâm thần cự chiến lại một lần nữa bị chấm nhét đến hắn nguyên thần sung kích không hiểu thấu mất hiệu lực vậy mà không có chút nào tổn thương đến thủy thần lao tổ loại cảm giác này tới trước nhằm vào vũ hóa điền không giống nhằm vào vũ hóa điện lúc hắn tốt xấu còn i m đến vũ hóa điền ý thức hải xâm lân ý thức hải về sau mới bị đầu kia quý dị bạch h ổ cự thú gây thương tích bởi vậy lọt vào phản vệ thế nhưng là giờ phút này đối mặt thủy thần lao tổ hắn nguyên thần vậy mà trực tiếp từ thủy thần lao tổ thân thể xuyên thấu qua đi không có chút nào phát giác được thủy thần lao tổ ý thức hải chỗ càng là ngay cả một tia thủy thần lao tổ nguyên thần đều không có cảm ứng được tại sao có thể như vậy? Mặc t h ủ ẩm ẩm ngay tại tính n linh, h theo mạc ơ tán di minh kiệt, ngay bản h người thời khắc thủy thần lao tổ công kích cũng đến hiện ra lam sắc quan hoa lực lượng của tới uy lực vô song một quyền mà thôi lại trực tiếp đem mạc di minh đánh bay toàn thân gân cốt run lên mạc di minh hãy nhiên vội vàng vận chuyển công lực ngăn cản thế nhưng là hắn nhờ cậy nguyên thần công kích đối thủy thần lao tổ vô hiệu lập tức liền bộc lộ ra hắn ý thức chiến đấu cùng cảnh giới không tướng xứng đôi tệ nạn đến tại thủy thần lao tổ từng bước ép sát giới mặc di minh bên cạnh sáng ngợi bị một chút xíu n ư ớ t hết bốn phía khắp nơi đều tràn ngập k h ô n cùng tử khí cùng thi khí không ngừng ăn mòn nguyên khí của hắn rất nhanh ngay cả nhục thân đều có thiêu đốt cảm giác đau chuyển đến không có nguyên thần công kích vẹn vẹn thủy thần lao tổ hắn tựa hồ cũng có chút không đối phó được đỉnh phong tiên nhân thật là một cái phế vật thấy cảnh này vũ hóa điện kh đích thật là ở vào chín tầng cảnh đ ỉ n h phong chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích bước vào hợp đạo nhưng hắn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp tựa hồ là mượn nhờ tức đoạt hắn công lực của người ta đến để t h ă n g mình mà lại luyện hóa cũng không đủ thuần túy điều này sẽ đưa đến nguyên khí trong cơ thể không đủ tinh thuần có lượng mà không chết lại thêm hắn những năm này chủ tu chính là nguyên thần không để ý đến tự thân căn cơ cùng võ đạo tạo nghệ cho nên một khi nguyên thần công kích mất đi hiệu lực lời nói hắn tệ nạn liền bạo lộ ra không có nguyên thần công kích gia trì hắn thực lực chân thật tối đa cũng liền cùng đồng dạng mới vào chín tầng cảnh thiên nhân không sai bị lắm thậm chí còn có vẻ không bằng đúng tới thủy thần lão tổ loại này không sợ nguyên thần công kích không sợ đau xót chiến đấu khôi lỗi đều đầy đủ hắn uống một bầu đương nhiên nếu như đơn thuần nguyên thần công kích mặc di minh đích thật là mạnh đáng sợ trước đó vũ hóa điền gặp phải tất cả thiên nhân bên trong có lẽ chỉ có đế thích thiên có thể sánh vai cùng hắn nếu như không có thánh thú hư ảnh thủ hộ ý thức hải lời nói tại hắn nguyên thần s u n g kích dưới vũ hóa điền có lẽ căn bản chống đỡ không được bao lâu liền muốn bại trận nhưng trên đời này nơi nào lại sẽ có nhiều như vậy nếu như lâu hôm nay nhất định là ngươi vẫn là ngày đáy mắt hàn mang loại、lên. v lần này có thủy thần lao tổ kiềm chế vũ hóa điền không tiếp tục lãng phí nguyên khí rốt cuộc giờ phút này dung hợp hơn bảy mươi loại võ học làm một thể một kiếm phá vạn pháp đối nguyên khí tiêu hao cũng là tương đối lớn dù là lấy vũ hóa điền giờ phút này tầm năm cảnh công lực cũng còn làm không được liên tục thi triển hắn liền đứng tại biên giới không ngừng lấy hơi yếu một chút kiếm kỹ ảnh hưởng mặc di minh để hắn không cách nào chuyên chú đối phó thủy thần lao tổ tại cái này một người một thi thể vậy công dưới mạc di minh rất nhanh liền không chịu nổi trên thân thêm da bị thương lộ ra giữ tợn vết thương máu tơi ư hào hạt chảy xuôi nhỏ xuống thương cung bất luận là thủy thần lao tổ thi khí cùng t ử khí vẫn là vũ hóa điện k i ế m khí đều có thể phá mất hắn hộ thể cơ ư n g khí làm bị thương n ụ c thể của hắn giờ khác này hắn ngay cả phòng ngự đều làm không được đáng chết mạc di minh gầm thét liên tục vừa định mở miệng lại bị vũ hóa điện một kiếm chạm tại ngực thủy thần lao tổ cũng thừa cơ mà lên đấm ra một quyển mạc di minh kêu t h ẳ n một tiếng lần nữa bay ngược t r ắ n trượng một ngụm máu tơi đi ngược dòng nước suýt nữa không chế không nổi. từ miệng bên trong phân ra giờ phút này hắn toàn bộ ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm mà tại vết kiếm kia t r u n g quanh lít nha lít nhít khé hở tựa như giống như mạng n h ệ n trải rộng tiếp tục như vậy xuống dưới hắn chỉ sợ sẽ bị cứ thế mà đánh nổ b ư ớ t mông xích hành cùng tư hắn phi theo gót mặc dù minh biết không thể chờ đợi thêm nữa bằng không hắn hôm nay chỉ sợ thật có nguy cơ vẫn lạc lao đi vết m á u ở k h o e miệng hắn ngửa đầu mắt nhìn trên bầu trời kia hai đạo ngay tại kịch chiến sáng trói kiếm mang thấp giọng nói phi nhị vi phụ đi trước một bước con quái vật này tựa như vĩnh viễn không biết mọi mệnh đồng dạng một khi đ ộ n g thủ liền là đến chết mới thôi mặc di minh sắc mặt biến hóa không còn dám do dự lập tức dương thân mà lên hóa thành một đạo hát mang hướng phía phương bắt chân trời mau chóng đuổi theo suy nhưng mà đúng vào lúc này đỉnh đầu một đạo kinh khủng kiếm thế phun trào tiếp theo hóa thành một đạo quen thuộc kiếm khí tật trả mà xuống mặc di minh con ngơi ư co r ụ t lại tiêu hao hơn phân nửa hắn muốn trốn tránh cũng không kịp chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng một kiếm này nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái t r ớ c mắt kiếm khí bộc phát k h ô n cùng kiếm y mãnh liệt rơi xuống m ạ c di minh đeo sắc mặt trắng bệnh tu luyện mấy trăm năm hắn lần thứ nhất cảm thấy suy yếu cảm thấy tử vong sắp tới cảm giác nguy cơ ngươi quả thật muốn cùng lao phu cá chết lưới rách sao hắn phẫn nộ nói vũ hóa điện sắc mặt lạnh lùng cá chết lưới rách ngươi không khỏi quá để ý mình mặc di minh cắn chặt hàm răng toàn thân đều đang run dậy cảm thấy vô cùng khuất lục tự thành tên đến nay hắn đều là uy h ấ n một phương nhân vật tuyệt thế chưa từng bị một cái mình chưa từng đặt ở trong mắt tiểu bối như thế cao cao tại thượng nhìn xuống nhìn qua hắn khuất nhục biểu lộ vũ hóa điện lạnh lùng nói người tín ngưỡng cuối cùng sẽ biến nếu ngươi lần này không có tới ta đại minh không cùng đại nguyên cấu kết xem ở ngươi từng trợ n h i ệ m thiên vương cứu ta trung quốc bách tính phân thượng ngày sau gặp được ngươi bản tọa có lẽ sẽ còn c ù n g cung kính kính sưng ngươi một tiếng t i ề n bối nhưng từ ngươi tiến vào nguyên quân một khắc kia trở đi liền đã chú định kết cục của ngươi mặc dĩ minh âu sầu cười lạnh không cần phải nói cao như thế còn đơn giản liền là lập trường khác biệt thôi từ ngươi giết lão liền định lập ngươi định chú thợ r ư ờ n Nói g của ta. sâu quần quận hắc khí lần nữa từ trên người hắn lan tràn mà ra thê lương tiếng quỷ khóc vang lên từng đạo ma t h ủ n g quỷ ảnh dương nhanh múa v ú t hiện hiện do người vô cùng Vũ tại kia ngàn vạn ma trùng quỷ ảnh bên trong vũ hóa điển thậm chí thấy được hướng vũ điển cài bóng vũ hóa điển chấn động trong lòng rốt cuộc minh bạch vì sao mạc di minh sẽ đối hướng vũ điển chết như này để ý hãn vậy mà ngay cả truyền nhân của mình đều không đông tha tại hướng vũ điển trên thân gieo ma trùng thật sự là đủ hung hạ ca vũ hóa điền trong lòng càng khái nhưng thần sắc trên mặt lại càng thêm băng lãnh giờ k h ắ c này hắn trong lòng cuối cùng một tia nhân từ cũng đã biến mất có lẽ đã từng mặc di minh đích thật là đáng giá mời nặng võ lâm danh túc nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái vì tăng thực lực lên mà không từ thủ đoạn tàn nhẫn người、Dệt. vũ hóa điền đối thủy thần lao tổ ra lệnh để hắn đi giải quyết những cái k i a thực lực khá mạnh kiếm vực không cách nào ma diệt ma chủng quỷ ảnh mà hắn thì cầm kiếm thẳng hướng mặc di minh cố hẹn sáng chói kiếm mang phá t o á i hư không kiếm khói động ven đường tất cả ma chủng quỷ ảnh đều bị một kiếm này chỗ tiêu diệt nhìn qua cái này liệt thiên nhất kiếm mặc di minh không tiếp tục lựa chọn tránh né hoặc là phòng ngự mà là lựa chọn cứng rắn hắn điều động tất cả sức mạnh còn sót lại hóa thành quần quẫn hắc khí tựa như hàng dài giống như càn quét mà đi nhưng mà không có ngoại lực đ ú n g tay nguyên thần công kích cũng vô pháp có hiệu quả bây giờ trạng thái trọng thương hạ hắn lại như thế nào chống đỡ được vũ hóa điển toàn lực một kiếm Vậy anh, trong chốc lát nguyên khí hàng dài liền bị kiếm khí xe rách mà mặc di minh cũng trực tiếp bị t r á n bay lần này đang phi hành quá trình bên trong thân thể của hắn liền bắt đầu từng khúc phá t o á i tựa như vỡ tan bình xứ đầm dạng có chút q u dị mặc di minh thần sắc hoàng hốt tại cái này thời khắc sống còn h ắ n ánh mắt cực kỳ phức tạp có phẫn nộ có hậu hối hận có không cam lòng cũng co với cái thế giới này lưu luyến nhưng cuối cùng đều hoàn toàn hóa thành một vòng tự dễ thoải mái nụ cười t i ế n tử ta tới b à n h một đoàn huyết vụ nổ tung mặc di minh n ụ c thân hoàn toàn biến mất theo s á t lấy từng đoàn từng đoàn h ắ c khí chính là từ cái này huyết vụ ở giữa lan tràn mà ra, mang theo mánh liệt h u áp bất quá trong đó đã không có mặc di minh ý chí tồn tại tuy nói n ụ c thân vẫn diệt về sau hắn còn có thể mượn nhờ nguyên thần có thể trùng sinh nhưng ở nhục thân phá toái một khắc này mặc d i minh liền chủ động từ bỏ cái này cơ hội sống lại lựa chọn bản thân vẫn diệt bởi vì mượn thể sau khi trùng sinh cảnh giới sẽ hạ xuống thực lực không đủ toàn thịnh lúc một phần m ư ờ i cái này không thua gì từ đầu tu hành mà lại đến lúc đó nhục thân cùng nguyên thần có hại ngày sau cũng không có khả năng lại tu luyện đến lúc đầu cảnh giới lại thêm tu luyện mấy trăm năm bây giờ lại bại bởi một cái tu luyện không đủ ba mươi năm từ bối hắn mệt mỏi không muốn lại lại một lần kéo dài hơi tản chủ yếu nhất là hắn còn lại nguyên thần cũng không nhất định có thể chạy trốn không lâu trước mông xích hành là như thế nào chết hắn tận mắt nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy vũ hóa điện sẽ thả hắn nguyên thần chạy trốn thân là một đời ma s ê u hắn có thuộc về sự kiêu ngạo của mình coi như nguyên thần vẫn diệt hắn cũng không muốn lại vẫn diệt tại vũ hóa điện trong tay cho nên hắn cuối cùng lựa chọn bản thân chấm dứt chủ động ma diệt mình nguyên thần ý chí bất quá ý chí không còn hắn nguyên thần nhưng lại chưa tùy theo t h n đi mà là hóa thành một bản tinh thuần nhất lực lượng nguyên thần mà lại là vô chủ nếu như không người hấp thu luyện hóa lời nói không bao lâu liền sẽ dần đận tiêu tán hóa thành một loại tối bản nguyên lực lượng trở về giữa thiên、địa. nhưng vũ hóa điển nhưng cho tới bây giờ đều không có lãng phí thói quen nhìn qua cái kia khổng lồ lực lượng nguyên thần vũ hóa điển trong mắt đ ô n g nhiên hiện ra nồng đậm vẻ hưng vấn không kịp chờ đợi nào h tới ta tất cả đều là ta thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi mốt trừ phi hắn có ba cái mạng thiên di địa c h u y ể n đại luyện thần pháp vận chuyển hết tốc lực khổng lồ lực lượng nguyên thần bị cấp tốc luyện hóa trải qua không ngừng tinh luyện áp suất cuối cùng hóa thành từng sợi là tinh thuần nhất nguyên thần hấp thu mà vũ hóa điển nguyên thần cũng lấy một cái mắt t ư ờ n g thấy được tốc độ nhanh chóng lớn mạnh tăng cường bắt đầu theo nguyên thần chi lực tăng trưởng vũ hóa đ i ề n rõ ràng cảm giác đầu não càng thêm thanh minh linh hồn của hắn tựa hồ trải qua một trận tây lễ dĩ vang tối nghĩa khó hiểu một chút võ đạo càng ngộ giờ phút này cũng tựa hồ dần dần trở nên rõ ràng đương nhiên nhất là biến hóa rõ ràng chính là nguyên thần xuất khiếu khoảng cách trở nên càng xa hơn trước đó nguyên thần xuất khiếu nhiều nhất liền là bao trùm phương viên khoảng mười mấy dặm nhưng lúc này, khoảng cách này chính đang chậm rãi khuyết r ư ơ n g hồi lâu hô hồ. vũ hóa điện chậm rãi mở mắt thợ phào một hơi sắc mặt một rỡ ba mươi dặm tại luyện hóa mạc di minh nguyên thần về sau nguyên thần xuất khiếu phạm vị đạt đến ba mươi dặm ba mươi dặm bên trong hết hệ tất cả vũ hóa điện đều có thể bằng vào nguyên thần chỉ lực quan c h ắ c đến lớn đến một ngọn cây cọc cỏ nhỏ đến chim bay con mồi tất cả đều có thể thấy rõ ràng như có thần nhãn mang theo quả nhiên là vô cùng thần kỳ nguyên thần tăng cường gấp hai một cái chín tầng cảnh cường giả nguyên thần có thể so với mười cái tầng thắng cảnh nhất là mạc di minh vẫn là tình tu nguyên thần phước diện nguyên thần so phổ thông chín tầng cảnh đều cường hãn hơn rất nhiều nay mới khiến đến vũ hóa điện lần này tăng lên to lớn như thế Ngay sau, coi như gặp được mạc di minh cấp bậc này cao thủ ta cũng có thể trực tiếp lấy nguyên thần cùng nó giao thủ mà không phải chỉ có thể dựa vào thánh thú hư ảnh thủ hộ bị động phòng ngự vũ hóa điền tự nói khó nén trên mặt vẻ hưng phấn cho tới nay nguyên thần phước diện đều là hắn được điểm gặp gỡ tầng bảy cảnh trở lên thiện là m nguyên thần công kích thiên nhân hắn đều chỉ có thể dựa vào thánh thú hư ảnh thủ hộ bị động phòng ngự căn bản không dám thả ra nguyên thần phản kích nhưng sau này cái này nhược điểm bị bổ sung hắn lúc này lực lượng nguyên thần coi như không bằng trước đó mạc di minh hẳn là cũng không kém nhiều lắm chủ yếu là thiên di địa chuyển đại luyện thần pháp luyện hóa nguyên thần chuyển hóa tỷ lệ không phải cực kỳ cao tỷ như đem mặc di minh đỉnh phong lúc lực lượng nguyên thần chia làm mười thành lời nói trước đó xâm lấn vũ hóa điền ý thức hải lọt vào phản vệ có lẽ liền chỉ còn lại tám thành lại trải qua một phen đại chiến thụ thương tiêu hao khả năng chỉ còn lại sáu bảy thành cuối cùng vũ hóa điền hấp thu cái này sáu bảy thành lực lượng nguyên thần trải qua một phen tinh luyện áp xúc lại trừ bỏ hấp thu quá trình bên trong tiêu tán hoặc hao tổn lực lượng cuối cùng vũ hóa điền nhiều nhất hấp thu hắn chừng bốn năm thành nguyên thần chi lực nếu không nếu là có thể đem mạc di minh nguyên thần hoàn chỉnh hấp thu hết lời nói vũ hóa điền lực lượng nguyên thần tuyệt đối sẽ nâng cao một bước nhất cử vượt qua mạc di minh trước đó nguyên thần cường độ chỉ tiếc có chút tiêu hao thủy chung là không cách nào tránh khỏi bởi vì mạc di minh không có khả năng thúc thủ chịu chói chủ động đem nguyên thần đưa cho vũ hóa điền t h ô n vệ thậm chí trận chiến này sở dĩ thắng được như thế nhẹ nhõm chủ yếu đều là bởi vì vũ hóa điền ý thức hải bên trong có ba đầu thánh thú hư ảnh thủ hộ mạc di minh am hiểu nhất nguyên thần công kích đối với hắn vô hiệu bằng không mà nói chỉ sợ hiệp thứ nhất vũ hiệp thứ Coi nếu h chỉ h ư t ô là lại tăng thêm yên phi nguyên thần có lẽ có thể để cho ta lực lượng nguyên thần siêu việt trước đó mạc di minh đặt tới đỉnh phong tiên nhân trình độ vũ hóa điền thị thảo trong lòng có chút lửa nóng hắn giờ phút này đắm chìm trong nguyên thần tăng cường lớn mạnh k h ó i cảm bên trong không cách nào tự kỷ lô mét chế chỉ muốn đem yên phi cùng một chỗ giết chết thôn vệ hắn lực lượng nguyên thần về phần yên phi thực lực thì không tại lo nghĩ của hắn bên trong một cái mặc di minh hắn đều giết không chỉ là yên phi yên phi coi như mạnh hơn cũng không có khả năng lấy một địch ba a đáy mắt hàn mang có chút lóe lên vũ hóa điền nói khẽ bốc lặn b á một đạo màu lam quang ảnh hiện lên thủy thần lao tổ xuất hiện tại vũ hóa điền trước mặt thần xác cung kính chủ nhân theo bản tòa giết vũ hóa điền phân phó nói đúng thủy thần lao tổ gật đầu trong i nói ế n g vừa a hai người một trước một sau, thẳng người trời, đông dưng sông lên trước một một đâm đầu v à kia đẩy trời kiếm trời giữa. đầy Dầm dầm t r dầm. vực ở o khoảnh khắc chiến đấu kịch liệt âm thanh chấn động h o à n vũ mơ hồ trong đó còn có một trận kinh sợ thanh â m vang lên vũ hóa điện người đang tìm cái chết ông thư không lưu động t i ê n vi thân ảnh từ cái này kiếm ảnh đẩy trời ở giữa hiện hiện thần sắc kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào đối diện ba người m u ố n chết chỉ sợ hôm nay chết là người a vũ hóa điện cười lạnh cầm trong tay thiên nộ kiếm chậm rãi đi ra bạch ngọc kinh trường sinh kiếm vực thủy thần lao tổ toàn thân thi khí cùng từ khí hỗn hợp bao phủ nửa bên thương cung Kinh khủng không tại tính an ngọn, rung cho hư không đều tại tư tư làm đều động. bạch ngọc kinh cũng tay cầm trường sinh kiếm đi ra kinh ngạc mà liếc nhìn vũ hóa điển cùng thủy thần lao tổ tiếp theo túi đầu mắt nhìn các nơi chiến trường n g h ĩ ngờ nói mặc di minh đâu đã ta xuất hiện ở đây mặc di minh tự nhiên là đã chết vũ hóa điển nói lời vừa nói ra bạch ngọc kinh sợ hãi cả kinh làm sao có thể hắn dù chưa cùng mặc di minh giao thủ qua nhưng chỉ dựa vào trước đó khí tức phản đoán mặc di minh thực lực có lẽ không tại hắn cùng yên phi phía dưới thậm chí còn hơn kia m i n mông nguyên thần u y áp làm cho hắn đều tâm thần phát run nhưng là mạnh như thế người liền chết như vậy hơn nữa còn là bị vũ hóa điền giết chết nơi xa tiên phi cũng là khuôn mặt đột biến lập tức vội vàng túi đầu liếc nhìn t r ê n trường cũng thấy một vòng cũng chưa từng phát hiện m ặ c di minh thân ả n h hắn tâm bên trong đ ỗ n g nhiên dâng lên một tia bất an gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điền nói chỉ bằng ngươi cũng có thể giết hắn hắn đến cùng ở đâu vũ hóa điền nhìn về phía m ặ c di minh trước đó vẫn là chỗ thản nhiên nói đ â y đất đều là mình đi góp đi vận khí tốt có lẽ có thể liều ra hoàn trình thi thể t i ê n phi thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy nơi nào khắp nơi trên đất dòng máu cùng thịt nát sư vỡ đã nhìn không thấy một mảnh hoàn chỉnh cốt đ ụ c mơ hồ trong đó từng sợi nhốn máu màu xanh vải hôn tạp tại huyết đ ụ c ở giữa mặc di minh trước đó mặc liền l à áo xanh t i ê n phi thân thể run lên g ắ t gao nhìn chằm chằm đoàn kia huyết đ ụ c c h ậ t đống nhiên q u a y đầu trên thân kinh khủng kiếm khí lưu động hai mắt một mảnh huyết hồng ngươi thật giết hắn vũ hóa điện mặt không biểu tình ngươi cứ nói đi vê anh kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ta giết ngươi yên p i muốn rách cả mỹ mắt theo gầm lên giữ, trong mắt cầm kiếm hướng phía vũ hóa sắt khí lạnh lẽo chấn động ngàn dòng mây bay càn quét chín tầng h giờ khắc này khí tức của hắn tựa hồ cũng chống rông tăng cường mấy phần cẩn thận bạch ngọc kinh sắc mặt biên hóa vội vàng lên trước lần nữa thi triển ra trường sinh kiếm vực ngăn tại phía trước nhưng vẹn vẹn chỉ là trong n g a y mắt kiếm vực lập tức liền bị đã nứt ra một đường vết rách một cố lạnh leo đông lạnh xương băng hàn kiếm khí che ngọc bầu trời tuân ra làm cho bạch ngọc kinh cũng nhịn không được rút lui hai bước thật là khủng khiếp kiếm khí bạch ngọc kinh thần sắc n g m ọ n g nhưng cũng không có e ngại thở sâu nắm chặt trường sinh kiếm liền cũng đâm đầu thẳng vào kiếm vực bên trong, muốn ngăn chuyện không liên quan tới người lan đi tiên phi gầm thét toàn bộ người lâm vào c u ồ n g nộ bên trong tựa như giữ t ậ n m á n h thú s ắ t khí khuấy động muốn vì cha báo thủ hắn một kiếm chém ra kia đẩy trời kiếm mang bên trong mơ hồ trong đó hình như có một đạo tiên môn hiện hiện hướng phía bạch ngọc kinh chấn áp mà xuống vâng bạch ngọc kinh cầm kiếm đâm thẳng trường sinh kiếm y tuân ra vô tận kiếm khí phá không mà đi muốn xé rách tiên môn nhưng cuối cùng cái này vô tận kiếm khí đều chỉ là vừa mới đến kia tiên môn lúc liền lạc yên không một tiếng động tiêu tán tại tiên môn bên trong không có buộc phát nửa điểm n h thế tiên phi thân ảnh khẽ run lên Hiện hiện chót mắt i hiện i ệ n g h mà thôi thủy thần lao tổ lợi dụng so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về trực tiếp rơi xuống thượng khung nguyên bản cứng cỏ nhục thân cũng hiện đầy vết kiếm tầng tám cảnh thủy thần l ã o tổ đối mặt chỗ này tại nổi dận trạng thái dưới yên phi mà ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi thấy cảnh này vũ hóa điền con ngươi co dù lại có chút hai nhiên quả nhiên thật mạnh bất luận nguyên thần trinh lệch lời nói yên phi thực lực có lẽ còn muốn tại trước đó mặc di minh phía trên vũ hóa điền chết đi cho ta yên phi sắc mặt hơi có vẻ tái nhọn khoe môi n h t lên tơ máu thật đáng giận thế lại tựa như biện cả sóng cả m a n h liệt vô song làm thiên địa này đều rung động hắn trong mắt mang theo vô tận sát ý cùng bị phẫn bởi vì từ bé bị mặc di minh vứt bỏ mẫu thân cũng là bởi vì mang theo hắn đang tìm kiếm mặc di minh trên đường mà chết cho nên trong lòng của hắn đối mặc di minh cũng là có chút oán hận nhưng oán hận về oán hận chuyện cũ đã qua mặc di minh thủy c h u n g là hắn trên đời thân nhân duy nhất bây giờ liền chết như vậy thu n à y không báo hắn làm bậy người con suy một kiếm p h a không thư không trực tiếp vỡ ra một lỗ hồng khổng lồ đen k ị t quỳ dị mà vũ hóa điền bản nhân cũng dưới một kiếm này trực tiếp bay ngược đến số bên ngoài trăm triệu ổn định thân hình về sau vũ hóa điền sắc mặt hãi nhiên cầm kiếm tay đều tại có chút phát run trên tay phải áo mã bảo càng là toàn bộ nổ tùng thậm chí ngay cả trên cánh tay đều d ệ n da đỏ tươi huyết trâu không hổ là một phương khí vận nhân vật chính t h ở sâu vũ hóa điện sắc mặt rốt cục t h ậ t trọng không có chuyện gì chứ cái này bạch ngọc kinh lách mình rơi xuống vũ hóa điện bên người sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng chăm chú nhìn đối diện đạo k i a cuồng nộ thân ảnh vũ hóa điện lắc đầu biểu thị không có việc gì bạch ngọc kinh trầm giọng nói hắn cũng đến thần kiếm chỉ cảnh kiếm ra có thần mà lại cảnh giới đã viên mãn khoảng cách hợp đạo cũng chỉ kém nửa bước cẩn thận một chút không có kiếm đệ nhị cảnh thần kiếm vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại nhẹ gật đầu trên bầu trời tiên môn lại xuất hiện ông ông tác hưởng tiếp theo ẩm vàng chấn động tiên phi toàn bộ người bị đẩy lui hai bước nhưng bạch ngọc kinh cũng là thân thể run lên khoe miệng tràn ra vết máu đơn thuần kiếm đạo giao phong t i ê n phi đã là không yếu tại hắn suy t i ê n phi vừa mới ổn định thân hình chưa lấy lại tinh thần lại một đường bao hàm toàn diện vô địch kiếm ý phun trào tựa như quần quận trường giang mạnh liệt minh ông từ trên chín tầng trời thẳng đứng rơi xuống một kiếm phá v ậ t pháp thanh â m lạnh lùng như là từ u minh bên trong chuyển đến vũ hóa điền thân ả n h bay lên không tại kiếm khi đầy trời bên trong như ẩn như hiện thiên nộ kiếm mang theo vô địch kiếm ý muốn xé rách hết thảy trạm diệt hết thảy cuối cùng trực chỉ yên phi đối mặt cái này kinh thiên một kiếm yên phi nổi giận trong ánh mắt cũng xuất hiện một t i ế n ngưng trọng Nhưng hắn không nói một lời. lặng lẽ nhìn trời trong tay bướm luyến tiêu tùy theo bay lên trên thân kiếm hình t o i ám văn tựa như sống lại t ỉ n h tế dày đặc tại hư không xen lẫn mang theo lăng lệ khí cơ thiên môn kiếm quyến tiên phi q u á t lạnh tiên h môn lại xuất hiện tựa như trên trời tiên nhân gián g lâm mở mị vinh nghiêm thần dị vô cùng tại cái này mênh mông giữa thiên địa hai cố kiếm ý chạm vào nhau Vâng. viên Kinh thiên chấn động, thiên băng động tính, bao phủ phương viên hơn liệt phủ trăm、dặm. Một cố địa bao rằm. k i a mấy chục vạn đại quân đều không chịu nổi c ố này kinh khủng áp lực từng cái cả người lẫn ngựa bị áp đảo trên mặt đất h ã i nhìn i ê n n h về phía bầu trời phức hơi yên lặng về sau một thân ảnh thổ huyết bay ngược khi tức t r ợ t nổi lên trận rơi cuối cùng trở nên vô cùng suy yếu là yên phi h ắ n tử cao ngàn trượng không rơi xuống suýt nữa nhập vào mặt đất cuối cùng ổn định tại cách xa mặt đất trăm trượng hư không hai tay cầm kiếm sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhìn qua đỉnh đầu ở nơi đó vũ hóa điền thân ảnh l ạ loi mạt ứng đồng dạng là hai tay cầm kiếm cầm kiếm tay đang kịch liệt run r u y mà lại hắn lúc này hô hấp sắc mặt cũng hơi trắng bệnh toàn thân trên giới đều bị vết mồ hôi thơm ướt mơ hồ có thể thấy được từng sợi vết máu Thiên môn kiếm quyết, vũ hóa mỗi chữ mỗi câu, trong lòng tiên, thể một biết, một thế Tuy thế. một thủ hóa chữ hắn phá vạn pháp. Phải biết, lúc này một kiếm phá vạn pháp, thế nhưng là dung nhập hơn loại võ học kiếm kỳ A. Tuy nói, Phi còn chiếm căn cứ cảnh phương Nhưng Phi kiếm điển mỗi môi Cái người kiếm kiếm kiếm loại kiếm nói, giới loại diện kiếm Yên Yên môn lòng dung động. này lần cứng rắn văn này văn dung còn căn cùng công này, kỳ câu, đầu ưu lấy vũ võ có có A. đạo, lúc cứ lực các là là vẽ đút n ở đột nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếp theo một đạo nhuốm máu thân ảnh từ thường k h u n g rơi xuống trên thân đã mất nửa điểm sinh cơ mà tại kia kiếm khí đ ầ y trời bên trong tạ huyền cầm trong tay kiểm bàn rộng chậm d ã i đi ra định đầu của hắn là thương khung dưới chân là đại nguyên lao quốc sư bắt sử ba thị thể kịch chiến n ử a này g tầm sáu cảnh uy tín lâu năm thiên nhân bắt sư ba cuối cùng vẫn là bị tạ huyền c h ạ m rời kiếm tạ huyền lặng lẽ quét hạ bắt sư ba thi thể một cước đá g i đem nó đã phải xích long ngoài thành trên mặt đất sau đó ngầm đầu nhìn về phía bên này chiến trường sau một khắc hắn đôi mắt khẽ xuất hiện tại vũ hóa điền bên cạnh đạp đạp b ạ c h ngọc kinh cũng cầm kiếm đi tới ba đại kiếm khách kiếm ý đều khóa chặt tại yên phi trên thân giờ k h ắ c này thắng bại đã phân dù là mạnh như yên phi cũng tuyệt không có khả năng lấy lực lượng một người đồng thời đối mặt ba tên tuyệt thế kiếm khách yên phi hiển nhiên cũng minh bạch điểm này hắn ánh mắt khôi phục thanh minh túi đầu mắt nhìn trong chiến trường kia một mảnh nát một chỗ hết u y đủ, trong lòng run r u y lão mực hắn thống khổ nhắm mắt lại trên thân chạy xuôi một cỗ bi thương khí tức sau một khắc khi hắn lần nữa mở mắt lúc đáy mắt đã là hoàn toàn lạnh leo quyết tuyệt cẩn thận hắn muốn liều mạng. bạch ngọc kinh trầm giọng nói tạ huyền lạnh lùng ba đánh một trừ phi hắn có ba cái mạng đến liều nếu không cái này xích long thành liền là hắn nơi t ắ g thân vũ hóa điền không nói một lời chỉ là nắm chặt thiên nộ kiếm giờ phút này hắn lúc đầu lòng khinh thường đã hoàn toàn biến mất yên phi thủy t r u n g là một vị khí vận nhân vật chính mà lại cũng không phải mặc di minh loại kia thiên khoa thiên nhân có thể so sánh những thứ không nói khác chỉ dựa vào yên phi có thể cứng rắn hắn một kiếm phá vật pháp liền đã đáng giá hắn nghiêm túc vũ hóa đ i ề n t h ầ n sắc đạo m ạ c đáy mắt sát cơ bộc lộ đã kết thủ làm đổi u tận giết t u y ệ t hắn chưa bao giờ lưu lại cho mình hậu hoạn thói quen giết quát lạnh một tiếng hắn dẫn đầu xuất kiếm vẫn như c ũ là một kiếm phá vạn pháp t r u n g t r u n g điệp điệp kiếm ý bao hàng ngàn vạn chân lý võ đạo tựa như dòng lũ lại như cựu thiên ngân hà từ trên trời cao chút xuống một kiếm đoạn trường sinh vô phong bạch ngọc kinh cùng tạ huyền cũng không chần trờ hai người tuần tự xuất kiếm hai cỗ độc thuộc về không có kiếm cảnh tuyện cường kiếm ý che ngọt bầu trời mà xuống mục tiêu đều chỉ hướng dưới đáy hư không đứng thẳng yên p i giờ khác này tất cả thiên địa chấn, hư không càng là rung động ẩm ẩm theo kia đầy trời kiềm mang từng khúc vỡ ra tựa như sập một góc cái này cảnh tượng đáng sọ như là gì thế làm cho trên mặt đất hai nước vô số võ lâm nhân sĩ cùng đại quân sĩ tốt hãi nhiên thất sắc trong lòng rung động không thôi chỉ có yên phi nghiêm nghị bất động hắn đáy mắt mang theo băng lãnh quyết tuyệt đối mặt ba tên tuyệt thế kiếm khách hắn biết coi như hắn mạnh hòn cũng tuyệt không phần thắng đương nhiên hắn như muốn đi cũng có cơ hội nhưng đ ấ y lòng t i ê u ngạo không cho phép hắn làm ra cái lựa chọn này mà lại hắn giờ phút này từ ý đã quyết đã là ôm hôm nay hẳn phải chết tâm thái nhưng cho dù chết hắn cũng muốn giết chết vũ hóa điển vì cha báo thủ v ơ i anh khí thế kinh khủng từ hắn trên người hiện lên bao phủ thiên địa hắn giờ phút này tựa như một thanh đứng lặng ở trong thiên địa thần kiếm chân đạp hư không đỉnh đầu tiên môn mở rộng t r u n g t r u n g điệp điệp mở mịt mà mang theo uy nghiêm cường đại kiếm ý c h e khuất bầu trời cổ h ẹ n thân hình k h ẽ run t i ê n phi thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tựa hồ dung nhập kia kiếm khí đẩy trời ở giữa sau một khắc văng lanh thanh âm từ giữa thiên địa văng lên kiếm mở tiên ong ong ong ong ong hình như có một đạo tiên môn từ cái này môn hộ bên trong m ở ra một cỗ không thuộc về nhân gian viễn siêu thiên nhân cảnh giới khí thế khủng bố từ tiên môn ở giữa chạy xuôi mà đến mang theo khó có thể tưởng tượng cường đại áp bách hợp đạo bạch ngọc kinh con người đột nhiên co lại h ã i nhiên thất sắc hắn không ngờ chạm đến cấp độ này hợp đạo vũ hóa điện cùng tạm huyền cũng là sắc mặt biên hóa thiên nhân phía trên t i ê n phi có thể lấy thiên nhân cảnh phóng xuất ra hợp đạo cảnh khí thế điều này nói rõ bản thân hắn tương đương với đã là nửa chân đạp đến vào hợp đạo thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng vũ hóa điện nguyên bản tràn đầy tự tin nhưng giờ phút này hắn đột nhiên có chút không quá tự tin hắn không biết ba người một kiếm này có thể hay không ngăn t r ở cỗ này hợp đạo n h thế thành công chém dụng yên phi nhưng lúc này kiếm đã xuất vỏ đã dung không được hắn làm lựa chọn bất luận có thể hay không cản đều chỉ có thể kiên trì lên hơi anh nói rất dài dòng kỳ thực thoáng qua ở giữa mà thôi ba cỗ tuyệt thế kiếm ý cùng kêu tiên môn ở giữa chạy ra hợp đạo khí thế chạm vào nhau toàn bộ hư không bị vô tận kiếm khí bao phủ ánh sáng trắng l o á mắt che đậy thiên vân để người khó mà thấy vợt giờ khác này giữa thiên địa tựa hồ lâm vào loại nào đó quỷ dị yên tĩnh liền ngay cả thời gian không gian đều trở nên hư hảo mờ mịt khó mà n ắ m lấy phảng phất một thế kỷ như này dài dàn g dặc lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt rốt cục tầm mắt mọi người khôi phục thế nhưng ngay một khắc này một cỗ khó mà nói hết khí thế khủng bố đ ỗ n g nhiên nổ t u n g kinh thiên động điện âm ẩm toàn bộ xích long thành nội bên ngoài đại điệu chấn động vỡ ra thật dài lỗ hổng tựa như điệu l o n g xoay người xé rách điệu thông mấy đạo khe nước to lớn lan tràn trong khoảnh khắc nuốt sống mấy ngàn người có đại minh người cũng có nguyên quân sĩ tốt kêu thảm tiếng la khóc vang vọng tư phương nơi này tựa như biến thành nhân gian luyện ngục thê th liên ngay cả diệp cô thành yến thập tam các loại cấp số này cao thủ đều không chịu n ổ i cỗ này dư ba bị đánh bay xa vài chục trượng khí huyết ngực r ò n g ngũ tạng hối loạn thủ thương không nhẹ càng có khoảng cách tương đối gần một chút minh nguyên song phương binh sĩ trực tiếp bị cái này kinh thiên khí thế chấn động đến ngũ tạng phá thoái thất khiếu chảy máu vẹn vẹn một cái khoảng cách mấy trăm trượng dư ba mà thôi liên đã tạo thành tử thương qua vạn một màn này là a đều không ngờ tới không biết lại qua bao lâu diệp cô thành bọn người dần dần lấy lại tinh thần đám người ngửa đầu nhìn lại lúc này hãi nhiên biến sắc chỉ thấy đỉnh đầu tiên chẳng biết lúc nào đã tôi xuống hoặc là nói thiên đã biến mất đỉnh đầu trăm trượng hư không phá t o á i một cái lô đen thật lớn treo trên trời cao tản ra khí tức hủy diệt hư không cương phong tứ ngược thậm chí có hư không loạn lưu từ bên trong tuấn â n ra nuốt sống vương viên linh khí đảo loạn âm dương ngũ hành mà trước kia chiến đấu tứ đại tuyệt thế kiếm khách thân ảnh đã biến mất không thấy đốc chủ đốc chủ đâu thấy cảnh này mọi người sắc mặt đột biến coi là vũ hóa điển đã bị hư không loạn lưu nuốt sống k h ú k h ụ một trận tiếng ho khan kịch liệt từ hư không vang lên đám người vội vàng nhìn lại nhìn thấy vũ hóa điển ba người thân ảnh từ kia hắc cám không gian xuất hiện lập tức mới mới thở phào nhẹ nhõm nhưng khi thấy rõ ba người lúc này trạng thái đám người lại cũng nhịn không được kinh hãi chỉ thấy ba người quần áo tả tơi tóc hai b ù sủ vô cùng chật vật toàn thân khi tức chập chúng bất ổn trong lúc mơ hồ thậm chí có một chút vết máu từ hư không rơi xuống h i ệ n nhiên đều là thụ thương không nhẹ nhất là tạ huyền trên thân một mảnh đỏ thắm bị máu tươi thẩm thấu trong tay kiếm bảng hẳn rộng càng là đã đứt thành hai đoạn cực kỳ t h ă n thiết bởi vậy có thể thấy được vừa rồi kia kinh khủng dư ba khủng bố cỡ nào ba người liên thủ lại đều chật vật như vậy tất nhiên thụ thương không nhẹ vô số người đều nhịn không được hít sâu một hơi đ ấ y lòng hãi nhiên rung động trên thực tế suy đoán của bọn hắn cũng không tệ vũ hóa điện ba người thời khắc này thật là t h ụ thương không nhẹ kia siêu việt hợp đạo lực lượng quá mức kinh khủng cùng thiên nhân so sánh cách biệt một trời có lẽ là yên phi cảnh giới chưa từng đột phá tạm thời không cách nào triệt để trường khống cố lực lượng kia bởi vậy cố lực lượng này nên chỉ là mới vào hợp đạo cấp độ mà lại không cách nào kéo dài bằng không mà nói như cố lực lượng này lại mạnh hơn một chút hoặc là lại tiếp tục một đoạn thời gian bọn hắn tất nhiên khó mà ngăn cản coi như không bị cố lực lượng này nứt nát cũng phải bị cố lực lượng này xông vào sau lưng cái này bóng tối vô tận không gian bị hư không loạn lưu nước hết vĩnh viễn mê thất tại hư không bên trong chờ đợi tử vong hô hô ba người thở hào hẹn sắc mặt hơi trắng bệnh liếc nhìn nhau đều có một ít lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng sau đó ba người cúi đầu nhìn về phía trước đó yên phi vị trí nơi nào một vùng tăm tối không có nửa điểm sinh mệnh khí tức chết bạch ngọc kinh cảm khải nói ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra nếu là dạng này đều không chết lời nói bọn hắn thật muốn hoài nghi nhân sinh tiên phi tuy mạnh nhưng ở giao thủ một khắc này bọn hắn liền đã cảm giác được cô lực lượng kia hắn chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc còn cũng không phải thật sự là thuộc về hắn mà c ư ơ n g ép mượn nhờ cô lực lượng này tiên phi mình tất nhiên cũng sẽ lọt vào phản vệ có thể nói tiên phi cái này một k í c h cuối cùng liền là ô m đồng quy v u tận ý niệm tới bất luận vũ hóa điện ba người kết cục như thế nào tiên phi đều sẽ bị cô lực lượng kia trô phà p h ệ thập tử vô sinh Ừm, không đúng đột nhiên vũ hóa điện biến sắc gác gao nhìn chằm chằm phía dưới nơi nào đó hư không mạnh ngọc kinh cùng t ạ huyền k h giật mình tiếp theo đột nhiên cũng cảm giác được cái gì vội vàng ngưng thần nhìn lại lập tức biến s á c hư không dưới đáy nguyên bản không có nửa điểm dị thường ngay tại trầm rãi khép lại vết nước không gian lúc này lại đột nhiên xuất hiện một đạo yếu ớt sinh mệnh khí tức theo s á t lấy một bộ toàn thân đẫm máu tựa như người chết đồng dạng tàn tạ thân ảnh từ cái này hư không khe hở c h ầ m rãi cả n ra hướng xuống đất rơi xuống đạo thân ảnh này thân thể tàn tạ vô cùng thê thảm cơ hồ đã nhìn không ra hình người đổi lại thương nhân như này thương thế chỉ sợ sớm đã vẫn diện nhưng trên người hắn nhưng như cũ có một đạo yếu ớt sinh mệnh khí cơ tồn tại thình linh, chính là Yên dạng này đều không chết ba người khó mà tin tưởng vũ hóa điền trong mày nhìn chằm chặp yên vi thân ảnh đột nhiên hắn nhìn về phía yên vi ngực ở nơi đó một đạo bạch quang nhàn nhạt, nhạt tản ra khí tức quỷ dị bảo vệ nhục thể của hắn mơ hồ trong đó kia tựa hồ là một viên hình dạng cổ sơ ngọc đ ộ i là ngọc đội kia che lại hắn thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn một mạng vũ hóa điền trong nháy mắt minh nộ n h ì n không được cắn răng không hồ là khí vận chi t ử a loại thời điểm này lại còn có thể bảo trụ một mạng thật chẳng lẽ có thiên mệnh mang theo hay sao hư lệnh một tiếng vũ hóa điện ánh mắt trở nên lạnh nói coi như ngươi thật có thiên mệnh mang theo bản tọa cũng muốn nghịch phản thiên mệnh ta nhìn ngươi có thể có mấy cái mạng suy tiếng nói vừa ra vũ hóa điện thân hình chót lên đ ỗ n g nhiên biến mất hóa thành một đạo sáng trói kiếm quang đáp xuống chỉ là một viên ngọc bội liền muốn cản hắn giết người n a mò m bản tọa muốn giết người thiên vương lão tử cũng ngăn không được trong c h ư ớ c mắt vũ hóa điện đã xuất hiện tại yên phi đỉnh đầu sắc mặt lanh k ố c trong tay thiên n ậ kiếm lăng không chém xuống muốn đưa yên phi cuối cùng đoạt đường ông đông dưng một đoàn hắc vụ xuất hiện giữa không chúng hóa thành một đạo áo đen b ó người n g một thanh vét được yên phi tàn tạ thân thể tránh thoát vũ hóa điền một kiếm biến cố này làm cho tất cả mọi người là s ư ơ n g sở vũ hóa điền cũng là có chút ngây người lập tức lập tức giận dữ đáng chết b v ậ h vũ hóa điền trong nháy mắt q u a y người nhìn về phía trước chỉ thấy nơi nào một tên người khoác áo đen tướng b ả o tuấn lãng thanh niên nam tử ô yên phi thân thể đứng ở nơi đó người này tuổi chừng chỉ ở khoảng ba mươi ở giữa thân hình cao tướng mạo tuấn mỹ lại không âm nhu ngược lại có loại dương cương chi khí quanh người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt sám áo nguyễn khí thần bí khó lường k h í tức thẳng tới t h i ê n địa, chỉ xem khí t ứ c lại không yếu tại bạch ngọc kinh cung yết vi hiển nhiên nên cùng hai người là một cái đẳng cấp cao thủ chín tầng cảnh vũ hóa đ i ề n sắc mặt khó coi gắt gao nhìn c h ẳ m c h ẳ m hắn bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai đem yên phi giao ra thanh niên túi đầu mắt nhìn khí tức h ệ và yết vi thở dài một tiếng nói tiểu hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi kinh lịch tiếp nạn này hắn coi như không chết võ đạo tiền đồ cũng đã đức tiểu hữu làm gì đổi tận rét được đâu vũ hóa điện ánh mắt băng lãnh đáy mắt sát cơ tứ ngược lạnh lùng nói ta không muốn nghe ngơi nói nhảm ta chỉ nói một lần đem người giao ra thanh niên lắc đầu thở dài nói ta vô ý cùng tiểu hữu l à địch cần phải mắt của ta chọn trận nhìn xem hắn chết nhưng cũng là làm không được vậy ngươi liền bồi hắn cùng chết đi vũ hóa điện lại không bất luận cái gì tính nhân lại thả người nhảy lên tựa như bạch h ư ơ n g dương cánh hóa thành một đạo kiếm mang hướng thanh niên bạo vút đi thanh niên một vòng tay ô m i ê n p h i một tay huy t r ư ờ n g một cỗ quỷ dị ưu ám khí lưu phong trào hóa giải vũ hóa điện kiếm khí vũ hóa điện thân thể chấn động toàn bộ độ người bị cỗ này khí tức quỷ dị đẩy lui xa vài trục trượng chín tầng cảnh với hắn vẫn là quá mức gian nan không chỉ hắn giờ phút này còn bị thương càng không khả năng là thần bí nhân này đối thủ nhưng là vũ hóa điền lại không có chút nào muốn ý tứ bông tha bản tọa muốn giết người ai cũng cứu không được hắn nổi giận gầm lên một tiếng vũ hóa điền thân hình chấn động tóc dài đầy đầu điên của múa một cỗ lực lượng kinh khủng từ hắn trong cơ thể tràn lan mà ra ngang giống ngao theo ba tiếng tựa như thượng cổ hồng hoang đồng dạng tiếng thú gào văn vọng ba tôn thánh thú hư ảnh từ vũ hóa điền sau l ư n g h i ệ n hiện ngửa mặt lên trời huyết d i vũ hóa điền trong cơ thể khí huyết sôi trào ba loại thánh thú huyết mạch bị toàn diện kích hoạt khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố tuân ra q u a tất cả mọi người hãy nghiên thanh niên mặc áo đen kia cũng đổi sắc mặt trong mày trong mắt ngưng trọng vô cùng hắn không nghĩ tới vũ hóa điện trên thân tán phát khí tức đã để hắn đều cảm thấy kinh hãi dị số a khó trách suýt nữa làm n g ư ờ i vất lạc thanh niên tự lẩm bẩm túi đầu mắt nhìn trong ngực yên p v i lập tức thấp giọng thỏ dài lắc đầu thân hình chậm rãi lui về phía sau m u ố n đi vũ hóa điện thần sắc dữ tọn điên cùng giống như tà ma phần n ộ quát hỏi ta ta sao Xùi. tiếng nói vừa ra vũ hóa điện bước ra một bước thân hình như điện trong nháy mắt biến mất thanh niên mặc áo đen sắc mặt nghiêm trọng lập tức đưa tay lập lại chiêu cũ đạo đạo ưu ám khí lưu phun trào hóa thành một đạo c h e trời bàn tay khổng lồ hướng vũ hóa điện một trường vô rơi phá cho ta vũ hóa điện gấm hét một kiếm chém ra sẽ rách thức c n g cũng sẽ rách bàn tay khổng lồ kia sau đó thân hình không đông nhiên lần nữa hướng thanh niên kiê một ki thanh niên biến sắc nhẹ nhàng cắn răng tay áo vung lên giữa thiên địa lập tức hắc vụ quấn một tầng từ hắc khí biến thành bình chướng ngang lập thương khùng đem k i a kiếm khi đẩy trời ngăn cách ra nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt hư không khẽ run lên hắc khí t r ố n g rông trong nháy mắt nổ tung hắc vụ bên trong một đạo tiếng rên rỉ vang lên lập tức điểm điểm vết máu từ hư không đẩy xuống làm hắc vụ tan hết hư không đã không có thanh niên mặc áo đen kia c á i bóng mà yên phi cũng không thấy vũ hóa điện nguyên thần triển khai quét qua lập tức liền đã nhận ra thanh niên mặc áo đen khí cơ lúc này đã ở xa ngàn trượng ở ngoài chính mang theo yên phi hướng phương đáng chết vũ hóa đ i ể n khí thế h n g lệ giận dữ mắng mỏ một tiếng liền muốn ngự không truy sát đừng đuổi theo nhưng cái này bạch ngọc kinh đột nhiên lấy mình ngăn tại vũ hóa đ i ể n trước mặt tránh ra vũ hóa đ i ể n hai mắt huyết hồng p h ẫ n n ộ quát không có người có thể từ b ả n tọa trong tay cứu người bạch ngọc kinh cau mày nói người này am hiểu m a môn đột thuật hắn muốn đi ngươi đổi không kịp hắn vũ hóa đ i ể n khí tức trì trệ lập tức t h ở sâu trên thân quần quận huyết khí bắt đầu chậm rãi tán đi trong mắt cũng lại lần nữa khôi phục thanh minh m a môn đột thuật vũ hóa điện nhìn về phía bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh gật đầu ma môn đột thuật lấy huyết thủ lệ công nhất m ạ c h kia là nhất am hiểu huyết đội mà người này nên cũng tu hành đồng dạng bí thuật lấy t h i ế u đốt huyết khí tăng trưởng tốc độ c h ư ớ c mắt liền là mấy ngàn mét xa rất khó đ ổ i kịp vũ hóa điện lạnh lùng nói nói như vậy hắn cũng là người của ma môn bạch ngọc kinh gật đầu chấm tư một lát sau nói cái này ngàn năm qua ma môn cao thủ xuất hiện lớp lớp trong đó cũng không thiếu thiên tư kiêu hành hạng người nhưng có thể đạt tới như này cảnh giới ma môn cao thủ cũng liền như vậy giải rác mấy người. người này cùng yên vi là quen biết cũ như ta đoán không sai người này nên là kế lao ma sư mạc di minh về sau ma môn một cái khác chí cừng giả từng lấy sức một mình thống nhất hai phái lục đạo ma môn thánh quân mộ thanh lưu ma môn thánh quân mộ thanh lưu vũ hóa điện ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo đen chạy trốn phương hướng đ á y mắt quần c u ộ n sát cơ lấp lóe bản tỏa nhớ kỹ ngươi b ạ c h ngọc kinh cũng có chút bất đắc dĩ chẳng ai ngờ rằng thanh niên mặc áo đen này sẽ ở chiến đấu kết thúc lúc mới hiện thân cứu dnv kinh lịch một phen đại chiến mấy người đều t h ụ thương không nhẹ giờ phút này xuất hiện một vị trạng thái toàn thịnh chín tầng cảnh cường giả hơn nữa còn am hiểu ma môn đột thuật hắn muốn cứu người đi cơ bản rất khó ngăn cản a cái này, nhìn về phía trước chức vũ hóa điện cùng thanh niên mặc áo đen kia giao thủ chỗ phát ra một tiếng ẩu ngạc nhiên âm thanh vũ hóa điện cùng bạch ngọc kinh nghe tiếng quay đầu nhìn thấy nét mặt của hắn đều thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy hư không phía trước một viên hình dạng cổ sơ ngọc bội yên t ĩ n h lơ lửng giữa không t r u n g bên trong tản ra nhàn nhạt bạch mang l à vừa rồi bảo vệ yên phi viên k i a n g ọ c bội vũ hóa điện đôi mắt có chút nheo lại thấu chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi ba thời cuộc dung chuyển chiến thần điện đại minh kinh thành hoàng cung một thất khóe mã phi tóc xâm nhập trong cùng thần xác h ư phấn báo khởi bẩm bệ hạ, nương nương. xích long thành đại thắng xích long thành một trận chiến quân ta đánh tan nguyên quân c h ạ m địch vượt qua hai mươi vạn liền ngay cả nguyên quân chủ xoáy từ hàn phi cũng chết tại vũ đại nhân trong tay giờ phút này nguyên quân tan tác mà chạy ta đại minh phương bắc nguy cơ đã giải lời vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình cái gì nguyên quân lui quá tốt rồi chơi phù hộ đại minh chơi phù hộ đại minh a may mắn ta đại minh có vũ đại nhân vũ đại nhân quả nhiên là ta đại minh g ư ờ n g cột nước nhà a không sai chỉ cần có vũ đại nhân ta đại minh đem vĩnh viễn không sợ ngoại địch xâm phạm ha ha cái này phương bắc man di giám phạm ta đại minh vũ đại nhân giết đến tốt giết thì tốt hơn văn võ b á quan hưng phấn không hiểu nghị luận t ẩ m tê từ khi nguyên quân xuôi nam bắc cương thất thủ về sau từng cái tin tức sâu liền liên tiếp chuyển đến hoặc là liền là cái nào tòa thành trì lại luân hãm hoặc là liền là lại có bao nhiêu bách tính bị giết bởi vì năm đó vì chống cự phương bắc dị tộc thành tổ hoàng để đem đô thành rời đến cái này thuận tiên phủ khoảng cách bắc cương bất quá mấy trăm dặm chỉ mời một khi bắc cương thất thủ không bao lâu nguyên quân liền sẽ đánh đến nơi đây áp lực của bọn hắn không thể bảo là không lớn trong khoảng thời gian này b ọ trên hồ mỗi ngày đều là lo l nghỉ tiểu ề n hoàng đế chu từ dục tỉnh tỉnh mê mê còn không quá lý giải điều này có ý vị gì bất quá nhìn qua bách quan cao hứng hắn cũng cao hứng còn bên cạnh phượng trên ghế tố tuệ dung cũng là sắc mặt khẽ buông lỏng nhìn qua hưng phấn văn võ b á quan nghe bọn hắn tán dương vụ hóa điển tố tuệ dung trong lòng cũng có chút cao hứng có loại kiêu ngạo cảm xúc một lát sau nàng tạm thời đẻ xuống đáy lòng cảm xúc khẽ mỉm cười nói vũ đại nhân đích thật là ta đại minh quán cổ d ư ờ n g cột nước nhà còn có những cái tia tướng sĩ cũng là ta đại minh tốt binh sĩ bây giờ nguyên quân rút đi bắc cương thu phục là thiên đại hy sự lập tức đem tin tức chuyển đến cả nước ổn định dân t â m đợi cho vũ đại nhân mang binh trở về bản cung tái thiết tiến là chư vị tướng sĩ khánh công đúng nương lương bách quan kho người đáp nhưng cái này tiêu báo tin cầm ý h ì ệ u vệ đột nhiên nói nương nương vũ đại nhân bọn hắn khả năng tạm thời sẽ không trở về ừ m đám người x ư n g sỏ cái gì ý tứ tố tuệ h dung cũng là không hiểu hỏi vì sao cầm ý h ì ệ u vệ cung kính nói khởi bẩm nương nương vũ đại nhân đánh tan nguyên quân về sau liền tiếp theo tại xích long thành chỉnh đốn binh mã chuẩn bị tiếp tục lên phía bắc xuất quan phản công đại nguyên vũ đại nhân cố ý chuyển về tin tức để thuộc hạ hồi bẩm bệ hạ cùng nương nương cái gì phản công đại nguyên tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc sau đó lập tức bồi dối vũ đại nhân chức trách chỉ là đánh tan nguyên quân hạ tại sao có thể tự tác chủ trường phản công đại nguyên đúng vậy a đại nguyên binh cường mã tráng thống ngự toàn bộ phương bắc ngàn vạn d ị tộc quốc lực cường hành lần này có thể đánh tan nguyên quân đã là thượng thiên phù hộ phản công đại nguyên chúng ta căn bản không có phần thăng a ai cũng không biết vũ đại nhân l à như thế nào nghĩ kia phương bắc không phải thảo nguyên liền là đại mạc ngàn dặm hoa n g vu coi như có thể đánh bại đại nguyên đối với chúng ta lại có gì có ích ta bách quan nghị luận ẩm ý thậm chí trực tiếp hướng tố tệ dung, dung hạ lệnh khuyên vũ hóa điển từ bỏ tiến đánh đại nguyên tâm tư kia truyền thư cầm ý dịa vệ lặng lẽ nhìn qua bách quan tranh luận không đợi tố tệ dung trả lời h ắ nhìn đột n i nói. Đại nhân Đại Vũ c qua trầm mặc u Lời gì? bách quan nàng trầm ngâm một chút đột nhiên nói vũ đại nhân vốn là tay cầm kim bài hổ phụ đối ta đại minh tất cả bình lực đều có điều động quyền lợi đã vũ đại nhân quyết ý tiên đánh đại nguyên vậy bọn ta tự nhiên nên toàn lực ủng hộ hộ bộ binh bộ làm tốt hậu cần bổ cấp chuẩn bị p h à m là vũ đại nhân cần thiết muốn cái gì cho cái gì không được có bất luận cái gì đến trễ kẻ trái lệnh giết không tha ngoài ra lập tức đem tin tức này truyền đến thiên hạ liền dùng vũ đại nhân nguyên thoại bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực dám c a n đ ả m phạm ta đại minh người xa đâu cũng giết bách quan chấn động trong lòng nghiêm nghị chắc tay chúng thần l ĩ n h chỉ đại minh đánh tan nguyên quận đồng thời muốn phản công đại nguyên vương triệu tin tức tại cầm ý địa vệ thôi thúc dưới rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ lập tức vô số dân chúng chân kinh có người hưng phấn cũng có người lo lắng không coi trọng rốt cuộc đại nguyên vương triều quốc lực thực sự quá cường đại lấy nhất quốc chi lực thống ngự toàn bộ phương bắc nô dịch vô số dị tộc bộ lạc từ đại nguyên xây dựng đến nay cho tới bây giờ cũng chỉ có phương bắc dị tộc xuôi nam xâm lấn trung nguyên vương triều liền không có cái nào vương triều dám chủ động xâm lấn phương bắc đến một lần đại nguyên thực lực quá mạnh binh nhiều tướng mạnh đại nguyên thiết kỵ tới vô ảnh đi vô t u n g không có cái nào vương triều có nắm chắc tất thắng thứ hai phương bắc địa thế phức tạp không phải thảo nguyên liền là h o a mạc hoang tàn vắng vẻ tiến vào thảo nguyên rất dễ dàng mất phương hướng mà lại một khi xâm nhập thảo nguyên, đại nguyên vương triều như kịp phản ứng điều động dưới trướng cái khác phụ thuộc thế lực vây quanh lời nói tuyệt đối sẽ thân ham c h u n g vây thập tử vô sinh cho nên nghe được triều đình muốn phản công đại nguyên vương triều rất nhiều h ư u tức h chi sĩ mặc dù cao hứng nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng tin tức này rất nhanh cũng truyền đến các đại vương triều trong l ô thai các quốc gia phản ứng không đồng nhất có người khinh thường cho rằng đại minh không biết tự lượng sức mình nhưng cũng có người hưng phấn cảm thấy thông khoái trước hết nhất tỏ thái độ chính là đại hán vương triều trước đó đại nguyên xuất binh xuôi nam vì phòng ngừa cái khắc vương triều tiếp viện đại minh từng hạ lệnh để giới trướng các lớn nước phụ thuộc phân biệt đối các đại vương triều đạo binh k i ể m chế lại chủ lực của bọn họ trong đó liền bao quát đại hán vương triều bởi vậy trong khoảng thời gian này đại hán vương triều cũng đang cùng phương bắc hung nô đánh trận nghe được đại minh m u ố n tiến đánh đại nguyên tin tức về sau đại hán triều đ ỉ n h lúc này tỏ thái độ để đại quân tiếp tục tiến đánh hung nô không thể để cho hung nô an ổn xuống đại hán vương triều khoảng cách đại minh khá xa không thể cho đại minh quá nhiều ủng hộ nhưng bọn hắn đồng dạng có thể lấy đạo của người trả lại cho người kiềm chế lại hung nô. bởi vì trước đó liền gặp liêu kim các nước liên quân xâm lấn thậm chí ngay cả yên vân mười sáu châu đều đã thất thủ đại tống quốc bên trong sớm đã phát sinh dung chuyển nghe được đại minh muốn xuất binh đại nguyên tin tức về sau liêu kim các nước thu được nguyên đế mệnh lệnh chỉ có thể tạm thời lui binh tiếp viện đại nguyên nhưng đại tống cũng không ngăn cản truy kích ngược lại nhẹ nhàng thở ra cũng mặc kệ đại minh cùng đại nguyên đánh như thế nào bắt đầu chỉnh đốn thế cục thu thập cục diện rồi dám trong khoảng thời gian này bắc ly nước tiến đánh đại nguyên đại nguyên triệu hồi hai mươi vạn đại quân ngăn cản song phương nhiều lần đại chiến thương vong thảm liệt nhưng cuối cùng đều là lấy nguyên quân thất bại mà kết thúc giờ phút này nguyên quân đã bị đánh lui đến bốn trăm l dặm bên ngoài phòng thủ nhưng nông điểm cũng không tiếp tục lên phía bắc mà là liền mang binh đóng tại đại nguyên tây nam phương hướng trên thảo nguyên giống như đang đợi cái gì một ngày này quân bên trong chiến mã tây minh rốt cục có thám tử hồi báo báo khởi bẩm tướng quân liêu kim cùng thổ phiên các nước chỉnh binh bốn mươi vạn chính hướng đại nguyên vương triều phương hướng chạy đến trung quân trong đại trướng một ghế h ấ p giáp lưng đeo c h i ế n kiếm dáng người khôi ngô mông điểm đ ố n g nhiên đứng dậy toàn thân sát khí khuấy động rốt cuộc đã đến mông điểm sắc mặt lạnh lùng quay người nhìn về phương tây chân trời đáy mắt hàn mang lấp lóe hắn sở dĩ không có trực tiếp tiến đánh đại nguyên liền là đang chờ đợi đại nguyên tây bộ các lớn nước phụ thuộc xuất binh hắn nhiệm vụ liền là ngăn chờ đại nguyên các lớn nước phụ thuộc phòng ngừa bọn hắn tiếp viện đại nguyên về phần đại nguyên vương triều tự nhiên có đại minh đến giải quyết. ai ngờ về sau bắc ly nước quét ngang tây vực ma giáo đệ tử cũng là thương vong thảm trọng từng cái cứ điểm bị trừ bỏ về sau diệp đỉnh chi tự mình ra tay muốn diệt trừ mông điểm lại không nghĩ rằng lại bị chỉ là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới mông điểm đánh bại sau đó bị mông điểm thu nhập dưới trướng ma giáo cũng theo đó bị hợp nhất tại diệp đỉnh chi bên cạnh còn ngồi một cái thân hình cao lớn người mặc áo lam nam t ử khôi ngô k h í tức thậm chí so diệp đỉnh chi còn muốn cường hoành hơn mấy phần người này tên là lam n g u y ệ t thánh chủ là tây v ự c một cổ lão môn phái lam n g u y ệ t tông tông chủ cũng là tại bắc ly nước quét ngang tây v ự c lúc bị mông điểm đánh bại thu nhập dưới trướng cao thủ trừ cái đó ra còn có tiểu lý phi đao lý tâm an âu dương minh nhật sư phụ biên cương láo nhân nữ thần long thượng quan yến sư phụ cổ mộc tiên thần nguyệt giáo chủ nửa ngày nguyện rất nhiều đại tông sư. Những người này, đều là đã từng tung hoành tây vực tiền ngạo bất tuần nhân vật nhưng giờ khắp này ở mông điểm trước mặt lại tất cả đều thành thành thật thật không có người nào dám lỗ mãng t h ư ớ n g quân chúng ta muốn hướng rời khỏi phía tây binh sao nhìn qua mông điểm băng lanh t h ầ n sắc lam nguyệt thánh chủ hỏi không cần mông điểm thua tay nói liên thủ tại chỗ này đừng để bọn hắn tiên về đại nguyên là đủ đám người gật đầu mông điểm nhìn về phía kêu báo tin thám tử hỏi quân minh xuất quan sao thám tử cung kính trả lời khởi bẩm tướng quân quân minh còn chưa xuất quan bất quá vị kia tây xưởng hắn công vụ hóa điện ngay tại hướng phương bắc điều binh tiến đánh đại nguyên một chuyện nên không có gi mông điểm khẽ gật đầu quay người nhìn về phía đại minh phương hướng như có điều suy nghĩ át hình sơn thiên vương mộ hai thân ảnh tại mộ trước yên tĩnh ngồi xếp bằng quanh thân bao phủ nguyên khí mương liền thiên địa khí tức quỷ bí khu khu không biết đi qua bao lâu trong đó một thân ảnh ho kịch liệt thấu một trận chậm rãi tỉnh lại trong mắt lóe lên một tiêm mờ mịn người này chính là yên vi lúc này thương thế trên người hắn đã ổn định nhưng khí tức như cũ hết sức yếu ớt nửa người tràn đầy vết kiếm cánh tay trái cũng sóng vai lẫn mất nhìn qua có chút thê thảm người đã tỉnh bên cạnh một đạo âm thanh trong trẻo chuyển đến t i ê n phi quay đầu nhìn lại ánh mắt dần dần tập trung hơi kinh ngạc mộ thanh lưu là n g ư ơ i đã cứu ta nói hắn mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh không cần có chút ngơ ngẩn đầu góc bên trong nhớ lại hôn mê chuyện lúc trước đáy mắt dần dần hiện hiện một vòng bi thương cùng tê h lương ai mộ thanh lưu thở dài một tiếng nói người mệnh thiên chú đị có lẽ là mặc tiền bồi băn chung có này một kiếp thôi ngươi không cần cảm thấy h y náy t i ê n phi trầm giọng nói ta hôn mê bao lâu nhanh nửa tháng mộ thanh lưu nói nửa tháng yên p i thì thảo trong mắt bi thương chậm rãi biến mất dần dần biến thành băng lãnh cùng vẻ cựu hận quay đầu nhìn về phía đại minh phương hướng cắn chặt hầm răng gàn t ừ n g chữ vũ hóa điện mộ thanh lưu thở dài quên đi thôi người này nên là một thế này tiên mệnh người được trời cao ưu ái nếu không cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền tu luyện tới trình độ như vậy lần này nếu không phải ngươi hữu tâm đ e o b ả n g bệnh chỉ sợ coi như ta đổi tới xích long thành cũng không kịp cứu ngươi Tâm Tiên đeo. Đâu? m ộ thanh lưu bất đắc dĩ nói cứu ngươi lúc làm mất rồi vũ hóa điển thực lực quá mạnh ta không có cơ hội đem tâm đeo cũng mang đi t i ê n phi bỗng nhiên đứng dậy cả giận nói t â m đeo tuyệt không thể ném m ộ thanh lưu liền vội vàng kéo hắn thấy tình trạng của ngươi bây giờ trở về liền là chịu chết t i ê n phi cắn răng m ư ờ i phần không cam tâm m ộ thanh lưu c h ấ n an nói chiến thần điện bí mật muốn ba đeo hợp nhất mới có thể thấy rõ hắn coi như đạt được một viên tâm đeo cũng không có tác dụng quá lớn về sau có cơ hội lại tìm trở về chính là yên phi thở sâu cưỡng chế phẫn nộ trong lòng trầm giọng nói gần nhất đại mình t ì n huống như thế nào mộ thanh lưu nói nguyên quân bại lui về thảo nguyên nhưng đại minh ngay tại điều b ì n h vũ hóa điền muốn phản công đại nguyên phản công đại nguyên t i ê n phi hơi xứng sở lập tức lập tức vui mừng cười lạnh nói vậy hắn liền là tự tìm đ ư n g chết đại nguyên có ưu duyên toa c h ấ n hắn nghĩ diện đại nguyên quả thực là người xin、si、ó i mộng đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì t i ê n phi mắt sáng lên nói mà lại chỉ cần hắn dám đi đại nguyên ưu duyên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đeo tại ưu duyên trong tay ba đeo ở giữa chỉ cần cách xa nhau không siêu trăm dặm lẫn nhau đều sẽ có cảm ứng ưu duyên biết tâm đeo trong tay hắn tuyệt đối sẽ c ư về mộ thanh lưu sửng sốt một chút đeo tại ương duyên trong tay t i ê n phi gật đầu năm đó ta được đến tâm meo ương duyên đạt được meo ta cùng hắn ước định chờ tìm tới thiên meo sau liền cùng hắn hiệp cùng nhau thăm dò chiến thần điện nếu không lấy ương duyên thực lực đã sớm có thể cảm nhận được tiếp dẫn chỉ lực rời đi giới này tiến về cao hơn vị diện tu luyện sở dĩ không hề rời đi liền là đang chờ đợi chiến thần điện mở ra mộ thanh lưu ánh mắt chấp lên còn có loại sự tình này ta cho là hắn là thực lực không đủ cho nên chỉ có thể ở cung điện bộ tạ lạ tu hành chờ đợi phi thăng đâu không phải như vậy yên phi lắc đầu nói chỉ cần đột phá hợp đạo liền có thể cảm ứng được tiếp dẫn chỉ lực tiến về thượng giới năm đó hưng duyên phụ thân truyền hưng đại hiệp cùng đại tống võ lâm yên c ù n g đồ hai người vừa mới đột phá liền cùng một chỗ phi thăng đi đến thượng giới nhưng về sau chiến thần điện bí mật bị chuyên ra liền có không ít người sau khi đột phá cũng từ đầu đến cuối áp chế cảnh giới không dám chuyên dùng hợp đạo chỉ lực liền là đang chờ đợi chiến thần điện mở ra mộ thanh lưu kinh ngạc nói nói như vậy ngoại trừ hưng duyên còn có cái khác hợp đạo cường giả đang chờ đợi chiến thần điện mở ra yên phi gật đầu theo ta được biết ngoại trừ hưng duyên bên ngoài chí ít cũng còn có ba vị tỷ như năm đó thập cường võ giả võ vô địch, còn có một cái người thần bí người này nghe nói đạt được thụy thú long quy chỉ huyết thực lực mười phần kinh khủng liền ngay cả hương duyên đều chính miệng nói qua không phải người này đối thủ mà lại nghe nói người này còn có hai đứa con trai thực lực cũng cực kỳ đáng sợ nói tiên phi ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng đến mộ thanh lưu lập tức h ã i nhiên hắn dù đột phá thiên nhân đã lâu đứng tại thần châu võ đạo đình phong nhưng đối với thiên nhân phía trên tình huống nhưng cũng không hiểu rõ lắm h ắ n nguyên lai tưởng rằng thực lực của hắn hẳn là liền đã coi như là thần châu đình cấp nhưng bây giờ nhìn đến vẫn còn có chút hết ngồi đại giếng n h i ệ m đến tận đây mộ thanh lưu nhịn không được cười khổ một tiếng khó có thể tưởng tượng cái này thần châu ngàn năm võ đạo đến tột cùng ra đời nhiều ít cừng giả t i ê n phi gật đầu nói người ta dù đã tới thiên nhân đình tiêm nhưng hoàn toàn chính xác không tính là thần châu cấp cao nhất cấp độ kia bất quá những người kia mặc dù còn tại thần châu nhưng nghiêm chỉnh mà nói đã không thuộc về thế giới này bọn hắn thực lực ở cái thế giới này đã rất khó chiếm được tăng lên chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời không có phi thăng tiến về thượng giới thôi mộ thanh lưu nhẹ gật đầu yên phi đáy mắt lóe ra hà mang nhìn qua đại minh phương hướng lạnh lùng nói bất luận như thế nào chỉ cần hắn dám tiến về đại nguyên tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ coi như thiên mệnh c h i tử thì sao so thiên mệnh ai có thể so ra mà vừa tư h duyên đây cũng là mộ thanh lưu khẽ gật đầu đối với cái này biểu thị đồng ý vị kia năm đó cũng là trong thời gian thật ngắn ngay lập tức của thời xưng một câu thiên đạo thân nhi tử đều không đủ tư chất làm vô số người xấu hổ đã như vậy ngươi cũng không cần quan tâm tạm thời liền thật tốt dưỡng tương h đi mộ thanh lưu bất đắc d ì nói ngươi lần này tổn thương thực sự quá nghiêm trọng như không nghĩ biện pháp khôi phục chỉ sợ đối ngươi võ đạo ảnh hưởng c ự lớn tiên phi nhẹ gật đầu cảm thụ một chút cũng chút chủ coi chương Chương một mắt một thụ tự thân thương thế, trong thở ta thường hiện hiện một chút hối hận, hóa Thấu đúng nói, lần này, đúng là ta chủ quan, coi vũ hóa điện. Thấu chương xong. dài kia là vũ bởi vì đại minh một phong thông cáo hoặc là nói là thảo phạt hịch văn toàn bộ thần châu vì thế mà chấn động thứ phương chiến l o ạ n lên mà lúc này xích long thành nội cũng không bình tĩnh nguyên quân bại trốn về sau vũ hóa đ i ệ n cũng không hạ lệnh truy kích mà là tại chỗ tu trình đồng thời hạ đạt thu thập binh lực bắt phạt phản công đại nguyên mệnh lệnh trong khoảng thời gian này lục tục ngao nghe có binh lực từ đại minh các nơi đến đây xích long thành hiệp đại minh nguyên lai có chừng trăm vạn binh lực phụ trách c h ấ n thủ đại minh tứ phương nhưng ở công d i ệ t đại thanh về sau cả nước binh lực tổng hòa đạt đến kinh người một trăm tám mươi vạn nếu là tăng thêm các nơi vài chỗ q u â n b i n h thậm chí vượt qua hai trăm vạn bất quá những binh lực này phân tán ở các nơi không chỉ có muốn chống cự ngoại địch còn muốn phụ trách nội bộ ổn định tự nhiên không có khả năng toàn bộ đ i ề u đi phương bắc biên cảnh lúc đầu phương bắc biên cảnh phụ trách chống cự phương bắc dị tộc có chừng cái khoảng năm mươi vạn binh lực phân biệt phân bố tại phương bắc từng cái cửa ả i chỉ là phía chính bắc liền có trọn vẹn hai mươi vạn đại quân lâu dài đóng g i ữ nhưng lần trước gia dụ quan bị phá cái này hai mươi vạn đại quân thương vong thảm trọng bị đánh tan mỗi người tự chạy đã coi như là tàn phế bất quá theo lần này vũ hóa điền lệnh động viên những n à y bị đánh tan biên quân cũng lục tục đến đây xích long thành đưa tin một lần nữa về tới quân bên trong tăng thêm còn lại các nơi điều tới binh lực xích long thành tổng binh lực mấy ngày ngắn m g i thời gian liền vượt qua năm mươi vạn mà đối với binh lực phương diện vũ hóa điền cũng không tự mình n ú n g tay mà là toàn bộ giao cho tôn truyền đình cùng tôn thừa tông chờ võ tướng hắn mặc dù có được đại minh binh lực trưởng khẩm quyền nhưng đồng dạng thời điểm hắn là sẽ không đích thân đ ú n g tay quân đội sự tỉnh thuật nghiệp hữu chuyên công quân đội sự tỉnh vẫn là giao cho võ tướng tương đối tốt hắn chỉ cần phụ trách chủ tính trung đại cục giải quyết địch quân võ đạo cao thủ là đủ bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn không có ra mặt từ lần trước một trận chiến về sau hắn liền trở về trước đó bế quan mật thất lần nữa bắt đầu bế quan tăng thực lực lên lần này cùng yên phi một trận chiến lần nữa cho hắn một bài học cái này thần c h â u mặt đất chư quốc san sát võ đạo đại hưng mấy trăm năm qua không biết ra đời nhiều ít võ đạo cừng giả dù là hắn bây giờ cũng coi là cái này thần châu đ ỉ n h phong một túm người thế nhưng vẫn là không thể thư giãn lần này lên phía bắc có thể hay không diệt đi đại nguyên là hắn nhất thống thần châu một bước mấu c h ố c nhất tuyệt đối không thể thất bại cho nên vì p h o n g ngừa lại có ngoài ý muốn khác phát sinh hắn muốn đem thực lực tăng lên tới cực hạn lấy trạng thái đỉnh cao nhất để hoàn thành lần này diệt nguyên c h i chiến mà hắn lúc này có thể tăng thực lực lên ngoại vật còn có không ít tỷ như lần trước rút thưởng rút đến huyền âm m ộ ư ơ i hai kiếm cùng hôn thiên tứ tuyệt còn chưa tu luyện dung hợp còn có ngũ thánh thú tinh huyết cũng còn không toàn bộ luyện hóa trong đó vũ thánh thú tinh huyết bạch hổ tinh huyết còn lại bảy dọn thanh long tinh huyết cùng huyền vũ tinh huyết riêng phần mình còn lại chín dọn phượng hoàng tinh huyết cùng kỳ l â n tinh huyết còn chưa bắt đầu luyện hóa cũng còn thừa mười dọn cái này bốn mươi lăm dọn thánh thú tinh huyết không chỉ có thể tăng cường hắn huyết mạch mà lại trong đó đều riêng phần mình nhận chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ như toàn bộ luyện hóa lời nói vũ hóa điền có lẽ có thể nhờ vào đó đạt tới thiên nhân đ ì n h phong thậm chí nhất cử đột phá hợp đạo nhưng luyện hóa tình huyết nhất là tiêu hao thời gian cái này bốn mươi lăm dọn thánh thú tỉnh huyết muốn toàn bộ luyện hóa vũ hóa điền đón chừng mà lần này lên phía bắc thời gian có hạn không thể chỉ hoãn quá lâu nếu không may chục vạn đại quân tụ tập mỗi kéo thêm trên một ngày đều muốn tiêu hao nhiều hơn vô số thuế ruộng loại này hao tổn dù là bây giờ đại minh ra đại nghiệp đại quốc lực viễn siêu đã từng cũng chịu không được bao lâu bởi vậy hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng tiết kiệm thời gian tại lên phía bắc trước đó hắn chỉ cần trước luyện hóa một dọn phượng hoàng tình huyết cùng một dọn kỳ lân tinh huyết đem hai loại huyết mạch kích hoạt là đủ còn lại tinh huyết liền t r ờ lần này hủy diện đại nguyên về sau lại về đại minh đến luyện hóa đi vũ hóa điền có loại dự cảm đem ngũ thánh thú huyết mạch toàn bộ về sau. lần h trước mạnh, hắn là tại thần long đạo vũ hóa điền cuối cùng luyện hóa tình huyết là thanh long tình huyết đông phương thánh thú thanh long là một thuộc tính một sinh hỏa mà ngũ thánh thú loại phượng hoàng thuộc hỏa bởi vậy tiếp súng bắt đầu trước luyện hóa là phượng hoàng tinh huyết luyện hóa phượng hoàng tinh huyết không có cái gì tình huống ngoại ý muốn phát sinh tới trước đồng dạng có thanh long thú tính trung hòa phụ ẻn m ị t m ò n tính rất tự nhiên liền trở nên dịu dàng ngoan ngoan xuống tới chỉ là tại phượng hoàng huyết mạch kích hoạt một khắc này vũ hóa điền bế quan mật thất đỉnh đầu ánh lửa n g ú t trời mơ hồ trong đó có thể thấy được một đầu toàn thân tản ra ánh lửa phượng hoàng thần thú kinh thiên huyết dài đưa tới vô số người chú ý bất quá khi nhìn thấy động tính này bắt nguồn từ vũ hóa điền bế quan mật thất về sau tất cả mọi người liền không cảm thấy kinh ngạc lần trước vũ hóa điền bế quan cũng tương tự náo động lên không nhỏ động tĩnh bọn hắn đều đã thành thói quen. Mà mật thất bên trong, vũ hóa điền cũng không để ý đến ngoại giới phản ứng thời gian có hạn kích hoạt lên phượng hoàng tình huyết về sau h ắ n cũng không có gấp xem xét phượng hoàng huyết mạch đặc tính lập tức liền lấy ra một giọt kỳ lân tình huyết bắt đầu luyện hóa cuối cùng một loại thánh thú huyết mạch kỳ lân t h u thổ hòa sinh thổ sau cùng kỳ lân tình huyết đồng dạng không có phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n bảy ngày sau theo kỳ lân tình huyết luyện hóa hoàn thành một đạo đinh thai nước góc giống như g i ố n g như hổ tiếng thú gào kinh thiên động đ i ệ cùng lúc đó giữa thiên địa đột nhiên linh khí sôi trào ngang giống ngao cứu gạo vũ hóa điện thân thể chấn động ý thức h ả i bên trong n a m đầu thánh thú ngưỡng thiên tể minh dị tượng kinh thiên n a m đầu thánh thú hư ảnh đông dưng từ vũ hóa điện quanh thân hiện hiện đem vũ hóa điện bào p h ủ trong đó đông phương thanh long phương nam vượng hoàng phương tây bạch hồ bắc phương huyền vũ trung ương kỳ lân n a m đầu thánh thú hư ảnh đứng lặng quay phong vân thu nạp linh khí lẫn nhau ở giữa tựa hồ tạo thành liên hệ đặc thù nào đó kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ sinh kim ngũ hành tương sinh tiếp theo ngũ hành n g ư ờ chuyển kim khắc mục mục khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim ngũ hành tương sinh tương khắc vận chuyển không thôi Mà ngũ hành chi khí tại năm y g loại ê n sức mạnh tương sinh tương khắc tác dụng dưới vũ hóa điển thu nạp thiên địa linh khí tốc độ tăng cường không chỉ gấp một mươi lần mà lại ngoại trừ linh khí bên ngoài giữa thiên địa các loại ngũ hành thừa số cũng đang không ngừng tràn vào vũ hóa điện trong cơ thể cải biến nhục thể của hắn rèn đúc thể phách của hắn tăng cường lĩnh vực của hắn giờ khắc này vũ hóa điện thật giống như biến thành một cái tràn ngập từ tính vật chất chuyên môn hấp thu giữa thiên địa ngũ hành lực lượng cùng các loại có được thuộc tính ngũ hành tự nhiên thừa số căn bản không cần vũ hóa điện có thể vận công đi thu nạp những cái kia ngũ hành lực lượng sẽ tự động bị hấp dẫn mà đến cuối cùng tại thần kiếm điện luyện hóa giới phân biệt hóa thành các loại thuộc về vũ hóa điện mình lực lượng lại thêm hai dọn tình huyết chỗ năng lượng ẩn chứa ngắn ngủi trong chốc lát trong cơ thể có khả năng tiếp nhận năng lượng liền đã chứa Đi tiếp h cách h e o một tự n ê n l i ề tục như vậy có thể nói mình mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào trạng thái tu luyện không chỉ có thu nạp linh khí tốc độ so với trước càng nhanh tốc độ khôi phục càng nhanh mà lại tốc độ tu luyện cũng biến thành nhanh hon đây chính là tập hợp đủ ngũ hành huyết mạch về sau sinh ra biến hóa sao ngay cả thể chất đều cải biến vũ hóa điện t ự lẩm bẩm mang trên mặt vẻ mừng rỡ hồi lâu hắn n g ầ m lấy ý cười thấp giọng nói ngũ hành thánh thú huyết mạch cải tạo thể chất vậy liền cứ gọi ngũ hành thánh thể đi ngũ hành thánh thể giữa thiên địa hoàn toàn chính xác có một ít người thể chất là khác hẳn với thường nhân có ít người trời sinh thích đứng nóng bỏng hoàn cảnh cũng có người thích đâm lanh hoàn cảnh đây đều là từ thể chất quyết định mà vũ hóa điền thời khắp này thể chất thân hòa đại đạo thân hòa tự nhiên thân hòa tất cả ngũ hành tri lực có loại thể chất này vũ hóa điền tự tin hắn sau này nhất định có thể đánh vỡ phạm nhân cực hạn đạt tới một cái thường nhân khó mà với tới độ cao có lẽ từ giờ khác này hắn con đường tu luyện mới chính thức bắt đầu vũ hóa điển ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh đứng lặng năm đầu thanh thú hư ảnh cái này năm đầu thanh thú tựa như năm tôn thần để đồng dạng thủ hộ lấy hắn có cái này năm đầu thanh thú huyết mạch g i a t r ì vũ hóa điển cảm giác được một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác lúc này nếu như sẽ cùng yên phi cấp số này cao thủ một trận chiên hắn đã co năm chắc tới chính diện giao thủ nếu là gặp lại lần trước loại tình huống kia hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho yên phi bị mộ thanh lưu cấp cứu đi xuyên qua giới này không đến mười năm mà thôi ta rốt cuộc cũng đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này vũ hóa điền khẽ mỉm cười mặc dù trước mắt còn có những người khác cũng đứng tại cái này đỉnh phong độ cao nhưng hắn có tự tin không bao lâu hắn liền có thể tiến thêm một bước đứng tại một cái chỉ có mình đ ỉ n h phong hô t h ở sâu vũ hóa điền đẻ xuống trong cơ thể sôi trào huyết mạch đỉnh đầu dị tượng cũng tiêu tàn theo đi theo hắn mở ra hệ thống bắt đầu lĩnh ngộ huyền âm mười hai kiếm cùng hôn thiên tứ tuyển tối hôm qua tăng ca không sách trước viết tối nay còn có một chương khoảng mười điểm t ấ u c h ư n xong chương bốn trăm bảy mươi lăm trận chiến này diện đại nguyên do bất gào thét xích long thành tinh kỳ pháp huế chống trận trấn thiên trong phủ t h à n h chủ mấy chục viên đại minh đỉnh tiêm võ tướng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng giáp trụ tây thân nghiêm nghị s ă n sát ngoài ra từ hồng nho ngũ hành lão tổ diệp cô thành tiến thập tam các loại một đám lệ thuộc tây s ư ở n g võ đạo cao thủ cũng tại đây lợi bạch thiên vũ trương tam phong trở một loại đại minh võ lâm nhân sĩ cũng tại trong đó liền ngay cả từ thần long đạo tham gia á o nhiệt lục tiểu phụng phó hồng tuyết thiên cơ lão nhân thiết trung đường sở lưu hương bọn người cũng quay về rồi giờ phút này tất cả đều nhận được triều đình mệnh lệnh đến đây nơi đây tụ tập chuẩn bị theo đại quân lên phía bắc tiến đánh đại nguyên lần này đại minh chỉnh quân sáu mươi vạn trên giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng tới hơn phân nửa có thể nói là tràn đầy quyết tâm đ ạ p đạp tôn thửa tông cùng tôn truyền đình hai người là đại quân chủ soái hai người song song đi tới hướng phía từ hồng nho bọn người c h ắ p tay trầm giọng nói lần này lên phía bắc làm phiền chư vị tương trợ đám người vội vàng c h ắ p tay hoàn lễ hai vị tướng quân khắc khí đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tỉnh không sai thân là đại minh người tự nhiên là đại minh là một phần công hiến t r i ề u đ ì n h có lệnh chúng ta tự nhiên tuân theo tôn thừa tông hai người khẽ gật đầu c h u t nhìn về phía mã tiến lương chắp tay hỏi mấy vị đại nhân hôm nay đã là vũ đại nhân quyết định xuất trình này không biết vũ đại nhân vì sao còn chưa xuất quan ngay vậy những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía mã tiến lương mây vị tây s ư ở n g đương đầu mã t i ế n lương n h ệ u nhữ mày nói đốc chủ đã nói hôm nay xuất trình kia dĩ nhiên chính là hôm nay chư vị trở lấy là được cái này lời vừa nói ra không ít người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn tây xưởng làm việc không khỏi quá mức bá đạo tôn thừa tông hai người cũng khẽ nhữ mày thế nhưng không tiện nói gì b ọ như khắc khắc như nhưng vào lúc này b thư không khẽ ắ n đ ề rút n lên một trận luồng gió mát thổi qua một thân ảnh bỗng nhiên từ trong trận xuất hiện tất cả mọi người bị giật này mình nhưng khi thấy rõ người tới lúc đám người lại là trong lòng giật mình mã tiến lương bọn người càng là lập tức vui mừng chỉ thấy người tới một ghế ngân bạch theo kim á u mang bảo tóc dài đầy đầu dối tung thân hình cao khuôn mặt tuấn mỹ thình lình chính là vũ hóa đ i ể n đốc chủ vũ đại nhân tham kiến vũ đại nhân trong chốc lát đám người nhao nhao khuất thân chắp tay thần s ắ c khác nhau đều tới đông đủ a vũ hóa đ i ể n khuôn mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng hắn chắp tay sau lưng đứng tại trong phủ thân hình thắng tắp quanh thân nhàn nhạt ngũ hành lực lượng lưu chuyển toàn bộ người phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể hư vô mờ mịt nhưng lại dẫn một cỗ nhàn nhạt u y nghiêm trị khí làm lòng người thần phát tỉnh hắ lại mạnh lên từ hồng nho n g ũ hành l á o tổ trương tam phong cùng bạch thiên vũ bốn vị này thiên nhân tựa hồ có cảm ứng đ á y mắt đều hiện hiện vẻ khiếp sợ trương tam phong ánh mắt ngưng lại hắn nhìn qua chúng quanh thiên địa linh khí tựa như bị hấp dẫn đồng dạng liên tục không ngừng mà dâng tới vũ hóa điện đ á y mắt chậm rãi hiện hiện một tiếng ngưng trọng tôn t h ừ a tông cùng tôn truyền đình thần sắc chấn động vội vàng lên trước chắp tay nói vũ đại nhân sáu mươi vạn đại quân đã thu thập hoàn tất lương thảo đồ quân nhu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cũng đủ đại quân hai tháng chỉ dụng tùy thời có thể lấy xuất trình mã tiến lương cũng tới trước nói khởi bầm n ư c chủ v sáu mươi vạn vũ hóa điền khẽ gật đầu lần này vì tiến đánh đại nguyên cơ hồ điều đại minh gần một nửa binh lực sáu mươi vạn đại quân nhìn như rất nhiều nhưng lần này nếu không phải có những n à y võ lâm nhân sĩ theo quân tiến lên lời nói vũ hóa điền thậm chí còn cảm thấy chưa đủ rốt cuộc đại nguyên vương t r i ề u thống ngự phương bắc ngàn vạn dị tộc không đề cập tới tây bộ những cái tia nước phụ thuộc vẹn vẹn chỉ là thuộc về đại nguyên vương t r i ề u mông cổ bộ tộc liền có trên trăm vạn nhân khẩu tăng thêm tộc mông cổ quản lý bên dưới từng cái bộ lạc cộng lại ít nhất có năm trăm vạn to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ lạc mà người mông cổ thế cư thả nguyên hoàn cảnh ác liệt lâu dài du mục dân phong d ũ m á n h ngoại trừ lao nhân phụ nữ cùng nhi đồng cơ h ộ i là toàn dân giai binh cái này sáu mươi vạn đại quân lên phía bắc một khi phân tán ra đến thật không tính là nhiều bất quá vẹn vẹn chỉ là tiến đánh đại nguyên không tây trinh đối phó liêu kim hung nô đột q u y ế t chờ đại nguyên nước phụ thuộc lời nói hẳn là cũng đầy đủ rốt cuộc vũ hóa điền cũng không có khả năng đem đại nguyên người toàn giết sạch h ắ n m u ố n chỉ là hủy diệt đại nguyên vương triều hạch tâm lực lượng đem đại nguyên vương triều đánh cho tàn phế đem vương bắc mảnh này thảo nguyên biên thành đại minh chù ngựa mà trong n g ự lời nói khẳng định là cần lưu lại một số người đến vũ hóa điện khẽ gật đầu nhìn về phía tôn thừa tông cùng tôn truyền đ ỉ n h nói lần này bắc phạt tiếp tục từ hai người các ngươi là đại quân chủ soái ngoài ra lại tuyển ra mười tên chủ tướng chia ra mười hai đường tiến vào thảo nguyên nói vũ hóa điện nhìn về phía một đám võ lâm nhân sĩ các ngươi giang hồ các phái cũng chia làm mười hai cỗ theo quân xuất trinh phụ trách giải quyết đại nguyên võ giả nhớ kỹ người mông cổ thường ngày là như thế nào đối đãi với chúng ta đại minh b á c h tính các ngươi giống như gì đi đối đãi bọn hắn đừng có bất luận cái gì nhân từ nương tây bản tọa chỉ cần lưu lại một điểm người cho ta đại minh trăm ngựa là được cái khác tùy các ngươi như thế nào đối đãi ngoài ra lương thảo không cần chuẩn bị nhiều như vậy lên đường vào c à n g chuẩn bị nửa tháng sử dụng là được lần này lên phía bắc b ả n tọa muốn là tốc chiến tốc thắng lấy chiến d ư ỡ n g chiến ă n đồ vật mình đi đại nguyên lấy nghe được vũ hóa điện cái này đằng đằng sát khí lời nói đám người tâm thần k h ẽ run mặc dù còn chưa tiến vào thảo nguyên nhưng rất nhiều người đã có thể đoán trước đến lần này bắc p h ạ t nhất định là một phen thây ngang khắp đồng hải cốt từng đống có người sinh lòng không đành lòng nhưng khi nghĩ tới những thứ này nằm qua nguyên quân sôi năm lúc đại minh bách tính thảm trạng bọn hắn liền lại trầm mật lại không phải tốc ta trong lòng n g t nghĩ khác lần này nếu không đem bọn này dị tộc đánh cho tàn phế giết sợ bọn hắn sớm muộn cũng sẽ cho tàn phúc đốt ngóc đầu trở lại đến lúc đó trung nguyên b á c h tính lại đem lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong cho nên đối đãi dị tộc không cần ôm lấy cái gì lòng nhân tử không toàn bộ giết sạch cho bọn hắn lưu lại một tia h ỏ a trùng đã coi như là hậu đãi bọn hắn vũ hóa điền không tiếp tục nói nhảm khoát tay nói chuẩn bị xong liền lên đường đi trận chiến này diện đại nguyên đúng đám người nghiêm nghị chắc tay nhao nhao quay người rời đi trương tam phong bạch thiên vũ các loại một đám vo lâm người cũng nhao cáo từ rời đi trong đó đông phương bất bại một đôi mắt phượng lưu quan g r ụ c r ụ c tại vũ hóa điện trên thân lưu chuyển một hồi lâu g ấ y mắt ánh mắt phức tạp dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng ả m nhiên thở dài quay người rời đi t h a n h âm tuy nhỏ vũ hóa điện nhưng cũng nghe được hắn quay người nhìn qua đông phương bất bại cao nạo g bóng lưng mặt không biểu tình trầm m ặ t không nói rất nhanh đám người nao h nhao rời đi chỉ còn vũ hóa điện cùng mã tiến lương các loại một đám lệ thuộc tây s ư ở n g dưới trướng cao thủ còn tại trong phủ cái này liên thành bích cùng mộ dung thu địch cũng từ chỗ tối hiện thân bọn hắn vẫn luôn tại chỉ là bởi vì thân phận đặc thù thiên tông cùng thiên tôn đều là tổ chức sát thủ xem như h á c đạo là giang hồ các phái chỗ bài xích bởi vậy không tiện quang minh chính đại xuất hiện đốc chủ hai người hiện thân về sau lập tức hướng phía vũ hóa đ i ể n hành lễ sư phụ viên t h ừ a trí ôn thanh thanh cũng tiến lên đón trải qua nhiều lần chiến dịch hai người cũng không có trước đó loại kia ngây thơ trở nên thành thụ không ít vũ hóa đ i ể n khẽ gật đầu nhìn qua đám người nói lần này lên phía bắc các ngươi cũng theo đại quân xuất trinh thuận tiện đem tình báo của các ngươi phát triển đến thảo nguyên lần này bác phạt kết thúc về sau Bản t ọ một một chỉ y vọng là thân là cương thi hắn dù không sợ ánh nắng thế nhưng không thích đợi dưới ánh mặt trời ngược lại thích một chút âm vũ ẩm ấp chi địa bởi vậy mình đánh cái động trốn ở lòng đất ngủ say vũ hóa điền vừa gọi lập tức tới ngay chủ nhân Thủy、thần ủ y t h lao tổ thần sắc cung kính vũ hóa điện khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía phủ thành chủ phía sau nhẹ dọn g hô hai vị tiền bối bá b ạ c h ánh sáng loay lên bạch ngọc kinh cùng tạ huyền đạp không mà đến hóa thành hai đạo kiếm mang hiện thân muốn lên đường bạch ngọc kinh hỏi vũ hóa điện gật đầu cái này ánh mắt hai người cũng tại vũ hóa điện trên thân dạo qua một vòng rất tránh mau qua một tia kinh ngạc ngươi lại đột phá tạ huyền chân kinh lúc này mới bao lâu hắn là tận mắt thấy vũ hóa điện đột phá thiên nhân cảnh giới hắn lúc đây là tầng nắm cảnh nhưng bây giờ nửa năm trôi qua hắn vợ nhờ n long nguyên lực lượng đều mới miễn cưỡng đột phá tầng bảy cảnh nhưng vũ hóa điển không ngờ đạt tới tầng sáu cảnh chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn may mắn mà thôi vũ hóa điển không có phủ nhận may mắn ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt tạ huyền suýt nữa không kìm được tâm tính nhanh sập vũ hóa điển cười n h ạ t cười không có nói tiếp bạch ngọc kinh cảnh giới cao hơn nhìn thấy đồ vật càng nhiều hơn một chút từ vũ hóa điển trên thân hắn lại cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm nghĩ đến nửa tháng trước xích long thành nội xuất hiện kia năm đầu thanh thú hư ảnh dị tượng hắn như có điều suy nghĩ giống như là nghĩ đến loại nào đó khả năng bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều chỉ là nhẹ gật đầu nói chuẩn bị xong vậy liền lên đường đi vũ hóa điền gật đầu chắp tay nói trận chiến này làm phiền hai vị tiền bối bạch ngọc kinh lắc đầu lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ không cần đến chúng ta ra tay ta hai người tiền vệ cũng chỉ là để phòng vạn nhất thôi bất luận như thế nào hai vị tiền bối tương trợ chỉ tình vãn bối khắc trong tâm khảm vũ hóa điền nghiêm mặt nói t ạ huyền có chút ưu h o n nói ngươi đ ừ n g như vậy mau đuổi theo ta để áp lực của ta quá lớn liền xem như đối ta tốt nhất báo đáp ta tận l ư c đi vũ hóa điền cười nói ta huyền chọn trắng mắt bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chủ yếu liền là giải quyết đại nguyên cảnh nội tất cả thiên nhân trở lên cao thủ đạp diệt đại nguyên kinh đô ts vương triều cùng chiến tranh kịch bản đến đây cơ bản kết thúc về sau cũng sẽ không lại mạnh viết sau đó còn có mấy cái chủ yếu kịch bản chiến thân điện thủy hoang mộ thủy n g u y ệ t đầu tiên kiếm giới các loại viết xong mấy cái này chủ yếu k ỳ bản t h ầ n châu k ỳ bản cơ bản cũng l i ề n kết thúc c ả m t ạ mọi người cho tới nay ủng hộ t ấ u c h ư ơ n g xong c h ư ơ n g 476, ư ơ n g duyên p h ậ t sống t h a n h tàng cao nguyên cùng mông cổ cao nguyên tương liên mông cổ cao nguyên là đại nguyên vương t r i ề u s ở chim ế c ứ mà t h a n h tàng cao nguyên t h ì tọa lạc lấy một cái lệ thuộc đại nguyên vương t r i ề u dưới c h ư ớ n g phụ thuộc tiểu quốc thổ phiên thổ phiên tín ngưỡng mật tông phật giáo càng hơn người mông cổ thổ phiên quốc giáo liền làm ậ t tông mật tông đại thổ phiên địa vị thậm chi muốn vượt xa thổ phiên vương thất mà thổ phiên mật tông Thánh địa, dĩ nhiên chính là đứng lặng tại thanh tảng cao nguyên phía trên cung điện bộ tạ lạ truyền thuyết nơi này là tiếp cận nhất thiên địa phương đã từng đại nguyên vương triều hốt tất liệt thời kỳ quốc sư bát sư ba đương nhiệm quốc sư kim luân pháp vương thậm chí thổ phiền quốc quốc sư của mình cựu ma c h í đều l à xuất từ cung điện bộ tạ lạ có này có thể thấy được cung điện bộ tạ lạ tại đại nguyên vương triều thậm chí tại toàn bộ mạc bắc địa vị lúc này tòa này danh s ư n g mật tông thánh địa cung điện bộ tạ lạ đại điện bên trong một tên người mặc lạt ma tăng bảo thanh niên tăng nhân yên tính đứng tại cổng nhìn đại nguyên vương triều phương hướng lặng m không nói thân hình h ắ n cao diện m khí tức quanh người h u y ề n ảo tựa hồ đã siêu việt thiên địa thông suốt thiên đạo hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó lại phảng phất căn bản không tồn tại phương thiên địa này ở giữa đồng dạng có chút quỷ dị người này chính là bị mật tông tôn làm tăng vương ba trăm năm trước tại cao trăm trượng sườn núi dược không phi thăng truyền đ ứ n g đại hiệp trị tử ương duyên phật sống tại ương duyên sau lưng còn đứng lấy một người trung niên tăng nhân cái này tăng nhân cũng khí thế bất p h ả m một thân khí tức như hỏa diễm giống như hùng hậu dương cương rõ ràng là có đại luân minh vương dành xưng thổ phiên hộ quốc pháp sư ư ma trí ưu ma trí đã có khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng nhưng tại ương duy không dám chút nào vượt qua không chỉ có bởi vì ưng duyên tuổi tác so với hắn càng lớn càng bởi vì ưng duyên phật pháp sự cao thâm cao hơn hắn thậm chí cái này hơn ba trăm năm đến tại toàn bộ m ặ t tông đều tìm không ra một người phật pháp so ưng duyên cao thâm hơn tăng nhân ưng duyên thường ngày một mực tại cung điện bộ tạ l à khô t o ạ n cực ít ra ngoài nhưng mấy ngày nay ưng duyên lại thường xuyên đứng ở chỗ này một hồi nhìn về phía đại minh vương triều phương hướng một h ồ i n h ì n về phía đại nguyên vương triều phương hướng mà lại một trạm liền là cả ngày cung điện bộ tạ lạ tăng nhân đều hết sức kỳ quái nhưng ưng duyên bối phận uy vọng cực a o bọn hắ chỉ coi ương duyên là tại tu hành cái gì phật pháp nhưng chỉ có cưu ma trí rõ ràng ương duyên căn bản không phải tại tu hành phật pháp nên là gặp cái gì phiền lòng sự tỉnh hoặc là nói là dự cảm được cái gì bởi vì mấy ngày nay hắn đi theo ương duyên bên cạnh có đến vài lần nhìn thấy ương duyên nguyên bản không hề bận tâm trên mặt từng lộ ra một loại cực kỳ v ẻ phức tạp giống như n g h i hoặc giống như kinh ngạc giống như bất an giống như mê man g cưu ma trí từ b ẽ theo ương duyên tu hành hắn còn là lần đầu tiên gặp ương duyên như thế thất sắc qua cái này khiến hắn trong lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời đồng thời trong lòng cũng lần lần có chút bất an lại là một ngày trôi qua, đã đến mặt trời lặn thời gian ưng duyên vẫn là không có muốn trở về ý tứ cưu ma c h í muốn nói lại thôi rốt cục nhịn không được hỏi tăng vương ngài đang nhìn cái gì ưng duyên thần sắc hơi động lập tức thẳng n h i ê nói n ta cho là ngươi sẽ một mực nhịn xuống không hỏi đâu cưu ma c h í sửng sốt một chút lập tức cung kính nói ngài bất luận cái gì nói chuyện hành động đều có ngài thâm ý đệ tử không dám nói b ự a chỉ là đệ tử mấy ngày nay gặp ngài cảm xúc xa x u t đệ tử trong lòng sợ hãi lúc này mới nhịn không được hỏi thăm mời tăng vương trách phạt ưng duyên thẳng như nói ngươi ở bên cạnh ta tu hành không thiếu niên nên biết được tính cách của ta, không cần như thế câu nệ. Đúng. c ưu ma c h í ám nhẹ nhàng thở ra lại vẫn cung kính trả lời ưu d u y ê n trầm mặt một lát nói ta có lẽ muốn rời đi c ưu ma c h í lập tức h á i nhiên lập tức quỳ xuống sợ hay nói thế nhưng là đệ tử chưa từng phục thị tốt tăng vương tăng vương muốn vứt bỏ ta mật tông mà đi rồi không có quan hệ gì với ngươi ư ứng u y ê n thở dài nói coi như không có việc này ta xóm tối c h ú n g quy đều là muốn đi ưu ma trí sợ hay nói còn xin tăng vương minh bày ra ta mật tông không thể không có tăng vương a ưu diên q u a n người tiếp tục xem hướng về phía phương xa chân trời nói bảy năm trước số trời biến động thần trâu tới một cái dị số Ta lúc l ấy i ề người t ừ n suy tính đến, n g này có lẽ sẽ cùng ta m ậ t tông một mạch có l i ê n l u y nhưng khi đó cũng không xác định bây giờ nhìn đến ta suy tính không sai người này sắp thực sẽ cùng ta m ậ t tông một mạch có l i ê n l u y không bao lâu ta m ậ t tông một mạch thậm chí toàn bộ phân môn có lẽ đều sẽ chôn vùi ở đây nhân t h ủ bên trong c ku ma c h í con n g ư ơ i c o rụt lại giật mình tiếng nói cái này cái này sao có thể ta m ậ t tông có tăng vương toa c h ấ n người nào có thể diệt ta m ậ t tông đây chính là ta muốn r ờ i đi nguyên nhân tương duyên châm giọng nói chẳng lẽ ngay cả tăng vương đ â không cách nào diệt trừ này mà sao ku ma chi sắp mặt chẳng ưng duyên lắc đầu t h ở d à i cũng không phải là như thế mà là bởi vì lực lượng của ta đã siêu việt phương thiên địa này có khả năng dung nạp cực hạ n một khi tấp nập vận dụng tạo thành động tĩnh sẽ hư hao này phương thiên địa bản nguyên là thiên địa bất dung nhưng nếu như không sử dụng siêu việt này phương thiên địa lực lượng ta cũng bắt hắn không có biện pháp hắn lực lượng cũng sắp tiếp cận thiên địa cực hạng ưu ma trí giật mình lập tức giống như là nghĩ đến cái gì vội nói tăng vương chỉ người có phải là đại minh vương triệu mấy năm gần đây thanh danh vang dội tây xưởng h à công vũ hóa điển chính là hắn ưng duyên gật đầu thờ g i i người này mệnh số ta nhìn không thấu bắt đ ầ ứng viên lắc đầu nói ta cũng chỉ có thể hết sức đi thử một lần nhưng việc này qua đi bất luận được hay không được ta đều không thể lại che chở mật ô n g hai trăm năm trước ta liền nên đi vì nhìn một chút thượng cổ chư thần bí mật một mực dừng lại nhiều năm như vậy nói ương duyên nâng tay phải lên nhìn qua trong tay một viên hình dạng cổ sơ ngọc bội trong mắt hiện hiện một tia tiếc u ố i nói chỉ tiếc này nguyện sợ là không cách nào thực hiện tăng vương cưu ma trí thần sắc không bỏ bất quá cũng không có lộ ra cái gì bi thương chỉ sắc bởi vì hắn biệt lấy ương duyên cảnh giới là không thể nào xảy ra chuyện ương duyên chỉ rời đi cũng không phải là v ẫ lạc mà là rời đi giới này đuổi theo theo cấp bậc cao hơn thiên đạo theo lý mà nói hắn hắn là là ương duyên cảm thấy cao hứng mới là thế nhưng là qua nhiều năm như vậy ương duyên một m ự c tọa chấn cung điện bộ tạ lạ bởi vậy cung điện bộ tạ lạ tăng nhân từ không cần lo lắng cái gì bọn hắn sớm thành thói quen ương duyên tồn tại bởi vậy hiện tại biết được ương duyên muốn đi cứu ma trí trong chốc lát có chút mờ mịt không biết mật tông tương lai nên như thế nào phát triển ương duyên nhìn qua hắn khẽ mỉm cười nói bất luận có ta vô ngã mật tông đều là mật tông chỉ cần một lòng hướng phận nơi nào đều là tu hành ta đi trước đó sẽ tận lực nghĩ biện pháp thu xếp tốt hết thảy mật tông tương lai ngươi không cần phải lo lắng nhưng nhớ lấy không thể tham l u y n hồng trần tự tiện rời đi thảo nguyên tiến về trung thổ. mệnh số của ngươi ta vì ngươi nhìn qua ngươi tại trung thổ sẽ có một kiếp nhưng chỉ cần không đi trung thổ liền có thể né qua kiếp nạn này nhớ lấy cưu ma chi cung kính nói đệ tử c ầ n tuân tăng vương dạy bảo t ư ớ n g d u y ê n nhẹ gật đầu đúng lúc này ngọc b ộ i trong tay của hắn đột nhiên lấp lóe điểm điểm tinh quang phát ra kỳ dị chấn động tới thấy cảnh này t ư ớ n g d u y ê n lẩm bẩm nói đạp đạp, đạp. đột ạ p đ nhiên một tên tăng nhân bước nhanh đi tới thân hình cao lớn sau lưng mấy cái kim luân như ẩn như hiện khí tức cường hãn không yếu cưu ma trí chính là từ đại nguyên vương triều chạy tới kim luân pháp vương đệ tử kim luân gặp qua tăng vương kim luân pháp vương lên trước cung kính hành lễ miễn lễ ứng duyên nhẹ nhàng nâng tay vâng kim luân pháp vương đứng dậy lập tức đối cưu ma c h í cũng có chút làm lễ mới nhìn về phía ưng duyên cung kính nói khởi bẩm tăng vương đệ tử này đến là vì mời tăng vương xuất quan tiến về đại nguyên vương triều trừ bỏ kia đại minh vương triều cao thủ để giải đại nguyên vương triều chỉ ách ưng duyên không có hỏi nhiều khẽ mỉm cười gật đầu nói được a hát đại nguyên vương triều tây nam phương hướng thanh tàng cao nguyên ngoài trăm dặm vũ hóa điện bỗng nhiên ngừng lại lấy ra ngực bên trong đột nhiên phát ra kỳ dị chấn động cổ sơ ngọc đội trên mặt hiện, hiện một tia kinh、ngạc. thông qua cái h Ngọc này h h cùng tạ n đi tới, cổ chút sơ ngọc bội hắn có thể cảm giác được phương hướng tây bắc tựa hồ có cố nếu có điều không lực lượng đang hấp dẫn hắn tiến đến nhìn đến hẳn là cùng ngọc bội kia có quan hệ vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại giải quyết đại nguyên vương triều về sau nhìn đến còn phải đi lội cung điện bộ tạ lạ tìm tòi hư thực thầm nghĩ vũ hóa điền lắc đầu thu hồi ngọc bội nói không có chuyện đi thôi hắn không có hướng bạch ngọc kinh cùng tạ huyền giải thích việc này dù sao đến lúc đó đều sẽ cùng một chỗ tiến đến khi đó bọn hắn tự nhiên là biết nói xong vũ hóa điền lần nữa khởi hành trực tiếp hướng phần lớn phương hướng tiến đến thủy thần lao tổ một tấc cũng không rời nhắm mắt theo đôi cùng tại vũ hóa điền sau lưng nhìn qua kia một người một thi bóng lưng bạch ngọc kinh cùng tạ huyền có chút không nghĩ ra nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều tất bước đi theo thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi bảy đến ta đại nguyên hoàng đế để ngươi làm phần lớn lúc này đại nguyên triều đình đã thu được đại minh quân đội xuất quan chính hướng đại nguyên chạy tới tin tức căn cứ dạ ưng mang về tin tức xưng sáu mươi vạn quân minh chia ra m ộ ư ơ i hai lộ gia quan đã tiến vào đại mạc tối đa cũng liền là m ộ ư ơ i ngày qua thời gian liền có thể vượt qua đại mạc tiến vào thảo nguyên đến lúc đó tới gần đại mạc các đại bộ lạc tất nhiên lọt vào quân minh tàn sát thậm chí lúc này có không ít bộ lạc đều nhận được tin tức ngay tại hướng phương bắc di chuyển nghĩ đến đến vương đình thỉnh cầu vương đình che chở nghe được những tin tức này về sau sắc mục thai lúc này quyết định chỉnh đốn binh mã xuôi nam ngăn cản quân minh mặc dù không có nhiều ít lòng tin nhưng cũng không thể ngồi chờ chết chờ quân minh thật đánh tới phần lớn thời điểm liền không còn kịp rồi nhưng hắn không biết là nguy hiểm đã tới lúc này phần lớn các nơi binh mã tụ tập từng đội từng đội nguyên quân trong thành xuyên tới xuyên lui tiến về quân doanh báo cáo chuẩn bị h i ệ n nhiên là ngay tại điều phối binh lực lại không người phát hiện tại tây nam phương hướng bốn đạo thân ảnh đạm không mà đến rất nhanh liền xuất hiện ở phần lớn phía trên chân trời nhìn qua đại đô thành bên trong trang nghiêm v ộ i vàng cảnh tượng vũ hóa điền hơi kinh ngạc chỉnh đốn binh mã xem ra là đã nhận được tin tức tình báo làm không sai bạch ngọc kinh t h ẳ n như nói đại nguyên trưởng không toàn bộ phương bắc thảo nguyên quản lý bên dưới mấy chục tiểu quốc mấy trăm to to nhỏ nhỏ bộ lạc như tình báo làm không tốt tự nhiên là không thể nào chú đáo đối toàn bộ phương bắc tuyệt đối trưởng khống nghe nói đại nguyên bồi dưỡng một loại trên thảo nguyên hùng ưng tên là dạ ưng loại này ưng s o bổ câu đưa tin càng nhanh kéo dài hơn chuyên môn dùng để truyền lại tình báo coi như ở ngoài ngàn dặm phát sinh chuyện gì đều không cần một ngày công phu nguyên đình liền sẽ biết được vũ hóa điện gật gật đầu h ắ n tự nhiên cũng biết đại nguyên vương triều dạ ưng dùng để truyền lại tình báo thật là không tệ bất quá coi như bọn hắn nhận được tin tức lại như thế nào đơn giản liền là biết mình lúc nào chết thôi vũ hóa điện cười khẽ tiếu tiếu nhưng vào lúc này nơi xa hai đầu s o bình thường hùng ngưng còn muốn lớn hơn không ít ngay tại giữa không t r ú n g xoay quanh hắc cứng dường như phát hiện vũ hóa đ i ể n bốn người đột nhiên hướng phía bốn người phát ra bén nhọn để thiếu động tĩnh kinh động đến dưới đáy đô thành bên trong nguyên quân không ít người ngẩng đầu nhìn lên trời lập tức đổi s ắ t mặt trên trời có đ ị c h nhân cung tiết thủ đem bọn hắn b ắ n xuống đến bắn mẹ ngươi lặc có thể ngự không phi hành đây là trong truyền thuyết t i ê n nhân cường giả nhanh thông chi bệ hạ thành nội lập tức một trận dối loạn vô số người dùng mông c ầ ngự trao đổi sau đó mấy tên nguyên quân tướng lịnh bồi dối hướng hoàng cung chạy tới súc sinh này quả thật thông nhân tính lại vẫn hiểu được cảnh báo đám mây vũ hóa điền nhìn về phía nơi xa kia hai đầu mạnh mẽ h ắ c hưng có chút kinh ngạc bất quá nghĩ đến thế giới này thần kỳ hắn rất nhanh cũng liền bình thường trở lại ngay cả rồng đều xuất hiện còn có cái gì kỳ quái đâu nếu như không đoán sai đại tống vương triều có lẽ còn có một con thành tỉnh đại điêu đâu không để ý đến kia hai đầu cảnh giác h ắ c h u n g vũ hóa điền thân hình khẽ nhúc đích hướng phía đại nguyên hoàng cung rơi xuống đã bị phát hiện vậy liền sớm một chút đưa bọn hắn đi chết đi một cô cực kỳ bên ngông uy áp đông dương tự đại đều dưới mặt đất v ọ tới t xôi trào mãnh liệt tựa như huy hoàng thiên uy làm lòng người bên trong rung động thật mạnh lo n g mạnh bạch ngọc kinh thần sắc hãi nhiên lập tức đình chỉ tiếp tục hạ xuống tạ huyền cũng là thân thể căng cứng đáy lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều đang không ngừng cảnh báo thủy thần lao tổ cũng ngừng lại hiển nhiên cũng là đã nhận ra nguy cơ ngươi không phải có thể giải quyết đại nguyên quốc vận phản vệ sao làm sao bây giờ bạch ngọc kinh nhìn về phía vũ hóa điển quốc vận phản vệ vấn đề tại lần thứ nhất cùng vũ hóa điển kết bạn thời điểm hắn liền đã thận trọng đã cảnh cáo vũ hóa điển nhưng hắn không nghĩ tới Vũ Hóa đại nguyên về vương triều y thống ế t u ngự toàn bộ phương bắc dị tộc mấy chục vạn dặm cương thổ quốc lực cường đại liền ngay cả hắn quốc vận cũng mười phần kinh khủng căn cứ cảm ứng đại nguyên vương triều quốc vận ít nhất là đại thanh gấp năm lần đại thanh gấp năm lần quốc vận nếu là đem nó toàn bộ thôn phê có thể đạt được bao nhiêu khí v ậ n nếu như nhớ không lầm lần trước thôn vệ đại thanh quốc vận có vẻ như là thu được hơn một vạn đạo khí v ậ n gấp năm lần đó chính là hơn năm mươi triệu vũ hóa điền cười to trong lòng vô cùng hưng phấn lần này hủy diệt đại nguyên về sau hắn võ đạo cùng kiếm đạo nói không chừng có thể triệt để viên mãn bước vào hợp đạo thời gian nhanh cái này s á t mục thai cũng nhận được tin tức từ cung bên trong đi ra đi theo phía sau đại nguyên vương triệu văn võ b á quan khi thấy đỉnh đầu đứng lặng bốn đạo thân t n h lúc tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc thiên nhân. s á t mục t hai sắc mặt khó coi tâm tình chìm đến đáy cốc theo n ô n g xích hành tư hán phi cùng bát sư ba chờ một đám cao thủ vất lạc đại nguyên vương triều bây giờ căn bản không có thiên nhân t ò a c h ấ n một cái đều không có chỉ có ma sư b à n g ban nhưng b à n g ban tuy là người mông cổ nhưng căn bản không nghe triều đình điều khiển đối đại nguyên vương triều cũng không có bao nhiêu thuộc về bây giờ dù cũng trong c u n g nhưng lại không biết tránh đi nơi nào s á t mục t hai cắn răng cỡ ép đẻ xuống trong lòng bối rối nhìn qua vũ hóa điền bốn n ư ờ i chắc tay nói không biết chư vị tới ta phần lớn cần làm chuyện gì vũ hóa điền cưới khẽ ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết bản tọa là đại minh người ngươi nói ta đến phần lớn làm cái gì đại minh người s á t mục thai con ngươi co r ụ t lại nhìn qua vũ hóa điện đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói ngươi ngươi là đại minh tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điện vũ hóa điện bình tĩnh nói còn không tính quá đần bản tọa chính là vũ hóa điện từ hát phi mông xích hành liền là chết tại bản tọa trong tay cái gì hắn liền là vũ hóa điện cái này s á t tinh đến rồi làm sao bây giờ a đại nguyên bách quan nghe vậy cũng là quá sợ hãi càng thêm bối rối s á t mục thai một trái tim c h ậ m rãi chìm xuống dưới còn muốn dây r ù a một chút cưỡng ép chống lên để vương phong phạm chắp tay nói nguyên lai là đại minh vũ đốc chủ trầm chính là đại nguyên đời thứ sáu hoàng đế bột chỉ cân s á t mục thai gặp qua vũ đốc chủ vũ hóa điển thẳng nhìn nói không cần tự giới thiệu dù sao giới thiệu bản tọa cũng không nhớ được có thể để cho bản t ọ a n h ớ chỉ có người sống ngụ ý liền là s á t mục thai chẳng mấy chốc sẽ trở thành người chết s á t mục thai trong lòng căng thẳng mặt không đổi sắc tiếp tục nói trẫm đã sớm nghe nói qua vũ đại nhân danh tự bây giờ thấy quả nhiên là danh bất hư truyền vũ đại nhân như đại minh nếu không phải có vũ đại nhân sớm đã bị ta đại nguyên hủy diệt bất quá theo chấm biết vũ đại nhân bây giờ tại đại minh vẹn vẹn chỉ là đảm nhiệm một cái tây s ư ở n g đốc chủ chi vị cái này chứng minh đại minh triều đình sẽ không dùng người vũ đại nhân tại đại minh căn bản không được coi trọng nhưng ta đại nguyên không giống như mưa đại nhân nguyện ý đến ta đại nguyên chấm nhưng hứa vũ đại nhân nhất tự tỉnh kiên vương vị trí sau này tại ta đại nguyên vũ đại nhân nhưng cùng chấm ngang vai ngang vế cùng hưởng cái này mấy chục vạn dằm non sông tất cả mọi người lập tức đọc dung nhưng rất nhanh không ít quan viên ánh mắt sáng lên Diệu đại minh cũng là bởi vì cái này vũ hóa điển mới trở nên cường đại như thế b ậ y hạ nếu có thể đem vũ hóa điển xúi r ụ n g như vậy chẳng những có thể lấy không đánh mà thắng giải quyết lần này nguy cơ hơn nữa còn được một vị nhân vật cái thế sau này có vũ hóa điển tương trợ đại nguyên còn sầu không cách nào nhập chủ trung thổ nhất thống thần châu sao mọi người nhất thời đối s ắ t mục thai phục sắt đất phải không nói người ta có thể làm hoàng đế đâu cái này đầu góc chuyển liền là n h a n h a nhưng mà đối mặt cái này cùng một khi quốc quân ngang vai ngang vế dụ h o vũ hóa điển nhưng như cũng là một bộ biểu tình bình tĩnh hắn nhìn xem sắc mục hai thản nhiên nói ngươi tin tức rơi ở phía sau bản tọa không chỉ có là đại minh tây sưởng h n công còn trưởng khống đại minh cả nước binh mã đại quyền hơn nữa còn là đường kim hoàng đế chỉ sư chỉ là một cái nhất tự t ị n h kiên vương liền muốn mời chào bản tọa ngươi sợ là suy nghĩ nhiều ngươi thoái vị để bản tọa tới làm đại nguyên hoàng đế ngược lại còn t ạ m được ngươi làm càn lần này không ít quan viên cũng nhịn không được nữa lúc này giận dữ liền muốn quắt lớn lên tiếng nhưng sắc mục hai tại ngắn ngủi tờ giờ ở mặc về sau lại đột nhiên mở miệng đánh gãy có thể、ừ. tất cả mọi người khẽ giật mình bất khả tư nghị nhìn về phía s á t mục mà thôi s á t mục thai không có để ý người khác ánh mắt chỉ là chăm chú nhìn vũ hóa điển chấm giọng nói chỉ cần vũ đốc chủ nguyện đến ta đại nguyên chấm lập tức tuyên bố thoái vị để vũ đốc chủ cầm quyền mà lại chấm c a m đoan tuyệt sẽ không có người dám phản đối b ậ y hạ b ậ y hạ nghĩ lại a đúng vậy a bệ hạ ta đại nguyên hòa o vị há có thể như thế trò đùa mà lại há có thể từ một người trung nguyên đ ả c nhiệm mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã bán ra bách quan đều là kinh hãi vội vàng khuyến cáo sắc mục mà thôi ngâm miệm sắc mục thai gầm thét một tiếng trấn trụ tất cả mọi người ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn vũ hóa điển nói vũ đốc chủ ý như thế nào nếu như vũ đốc chủ cảm thấy chưa đủ trâm còn có thể đem chấm nữ nhi gà cho ngươi sau này vũ đốc chủ con trai cháu trai đều có thể kế thừa ta đại nguyên hoàng vị vũ hóa điển vũ hóa điển không nghĩ tới hắn liền là thuận miệng nói cái này sắc mục thay vậy mà thật nguyện ý thoái vị hơn nữa còn như thế có thành ý không chỉ có muốn đem hoàng vị tặng cho hắn còn muốn đem nữ n h i cũng gà cho hắn để hắn hậu đại cũng có thể một mực kế thừa hoàng vị không thể không nói muốn làm có thành ý vũ hóa điển đều đột nhiên có như vậy một tia tâm động bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này hoàng vị cái gì nếu là hắn cảm thấy hứng thú lời nói cũng sớm đã trở thành đại minh hoàng đế coi như không tốt đối đại minh ra tay lúc trước hủy diện đại thanh lúc hắn như thường có thể thay vào đó rời đi đại minh bắt đầu từ số không chỉ có thể nói hắn chí không ở chỗ này mục tiêu của hắn chỉ là để thần châu nhất thống như là kiếp trước đồng dạng lại không có cái gì trung t h ổ cùng dị tộc phân chia thực hiện thiên hạ đại đồng về phần cuối cùng do ai đến trưởng quản thần châu a làm hoàng đế hắn cũng không phải là cực kỳ để ý sở dĩ trợ đại minh chỉ là bởi vì chính mình vừa vặn xuyên qua đến đại minh cùng đại minh có nguồn gốc mà thôi nếu như về sau đại minh hậu thế tử tôn không chịu thua kém vậy hắn cũng không quản được nhiều như vậy dù sao thống nhất thần châu về sau hắn sớm tối đều là muốn rời khỏi thế giới này lắc đầu vũ hóa đ i ề n t h ả n như nói không thể không nói ngươi đúng là người thông minh chỉ tiếc bản tọa đối với cái này không có hứng thú càng sẽ không trở thành một cái dị tộc hoàng đế xem ở n g ư ơ i như thế thức thời vụ phân thượng ngươi tuyên bố đại nguyên thần phục với ta đại minh đi bản tọa có thể lưu ngươi một mạng thiếu giết một điểm đại nguyên người trong trận lập tức yên tĩnh lập tức văn vo ba quan vô số nguyên quân giận tí mặt như là gặp ngập trời x phẫn nộ lên án muốn cùng đại minh tử chiến đến cùng cá chết lưới rách s ắ t mục thai thần sắc cũng âm trầm xuống hắn đường đường đại nguyên hoàng đế đã làm ra như thế n h ư ợ n bộ nhưng vũ hóa điện vẫn là như thế khó chơi hùng hổ do người quả thực là khi người quá mức thật coi hắn không có huyết tính thật coi đại nguyên không cảm tử chiến sao mong muốn lấy vũ hóa điện kia tựa như nhìn chăm chú sâu kiến giống như biểu lộ cảm thụ được vũ hóa điện bốn người trên thân cô kia tựa như thiên thần đồng dạng uy áp mạnh mẽ sắc mục thai cũng chỉ có thể cưỡng ép đẻ xuống lửa dẫn trong lòng sắc mặt một trận biến n o trầm mặc một lát sau hắn cắn răng nhìn về phía vũ hóa điển, nói, vũ đốc chủ lời ấy thật chứ tất cả mọi người thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi tám thôn vệ đại nguyên quốc vận vũ hóa điền vốn nghĩ trực tiếp đem nguyên đình dậy đi thôn vệ hết đại nguyên quốc vận liền đi còn lại liền giao cho các lộ đại quân đi giải quyết nhưng cái này nguyên đế vậy mà như này thức thời ngược lại làm cho đến vũ hóa điền có chút xem không hiểu vừa mới bắt đầu muốn phong mình nhất tự t ị n h kiên vương về sau lại muốn cho vị cho mình hiện tại để hắn tuyên bố thần phục đại minh lại cũng không chút do dự đáp ứng cái này sắc mục thay thật là đại nguyên hoàng đế mà không phải đại minh gián điệp sao cái này cho vũ hóa điền chịu không được nhưng hắn không biết sắc mục t hai nỗi khổ trong lòng bây giờ đại nguyên mấy vị thiên nhân đều đã vất lạc tây bộ chư quốc viện quân cũng bị bắc ly nước ngăn tại quan ngoại đại nguyên tứ cố vô thân như không đáp ứng chỉ sợ phần lớn hủy diệt gần tại trước mắt thân là đại nguyên hoàng đế hắn dù không tu hành võ đạo nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tư hán phi cùng mông xích hành đám người thực lực đ ẳ n g cấp cao thiên nhân một người diện một thành tuyệt sẽ không là việc khó gì nhưng chính là bởi vì biết tư hán phi đám người thực lực mạnh bao nhiêu hắn mới có thể như thế thấp kém cắn răng thần p ụ rốt cuộc tư hán phi bọn người liền là chết tại vũ hóa điện trong tay còn sống tương lai nói không chừng còn có cơ hội chết rồi coi như cái gì cũng bị mất sinh tử trước mặt nên lựa chọn như thế nào hiển nhiên cũng không khó khăn không để ý đến văn võ bá quan cùng rất nhiều cấm quân q u y n can h ắ n c h ă m chú nhìn vũ hóa điển nói vũ đốc chủ như nói lời giữ lời cam đoan l ư u binh không giết ta đại nguyên một người chấm nhưng lập tức hạ lệnh tuyên bố thần phục với đại minh cũng đối đại minh mỗi năm tuổi cống tuyệt không đổi ý b ậ y hạ không thể a v ậ hạ ta đại nguyên đế quốc há có thể đối người khác túi đầu xương thần mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ta đại nguyên thà chết không hẳng thì sợ gì đánh một trận chúng thần liều chết c a n rán mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra văn võ bá quan sắc mặt khó coi nhao nhao quỳ phục trên mặt đất lớn tiếng khuyên can đến cuối cùng vô số cấm quân cũng phân phó quỳ xuống muốn sắc mục thai thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra đường đương đại nguyên đế quốc há có thể không đánh mà hàng giờ k h ắ c này không ít người thậm chí đối sắc mục thai sinh lòng bất mãn cho là hắn không xứng làm đại nguyên hoàng đế chúng thần đang muốn tử chiến bệ hạ cớ gì trước hàng ngươi làm như vậy xứng đáng đại nguyên các đời tổ tiên sao ngâm miệng chấm là hoàng đế hiện tại chấm định đoạt sắc mục thai gấm thét các ngươi lại há biết chấm k ó xử nếu có thể đánh thắng cần phải các ngươi nói sao b v ậ h một tên quan viên bỗng nhiên đứng lên nhìn h à m h à m s á t mục t hai quắt ngươi hèn yếu như vậy không xứng là ta đại nguyên hoàng đế lời vừa nói ra không ít quan viên thuận thế đứng dậy nhao nhao phụ họa không sai ta đại nguyên từ thành cát tư hàn g đến nay dám đánh giam chiến ngươi bây giờ đối mặt ngoại địch lại không đánh mà hàng muốn đem ta đại nguyên giang sơn chắp tay nhường cho người không xứng là ta đại nguyên hoàng đế đúng ngươi nói không tính ta đại nguyên tuyệt không đầu hàng sắc mục hai sắc mặt khó coi phản các ngươi tất cả phản rồi người tới cho ta đem bọn này loạn thần tặc tử cầm xuống s ắ t mục thai giận dữ hét lớn hạ lệnh nhưng mệnh lệnh phát ra chung quanh rất nhiều cầm quân nhìn nhau lại không có người nào lên trước h i ệ n nhiên đều cảm thấy s ắ t mục thai cử động lần này không xứng lại thống lĩnh đại nguyên thấy cảnh này s ắ t mục thai sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu nhìn đến ngươi một người nói cũng không tính a vũ hóa điền thản như nói n s ắ t mục thai sắc mặt biến hóa cắn răng chắp tay nói mời vũ đốc chủ cho chấm một chút thời gian chấm cam đoan nói được thì làm được tuyệt sẽ không có người phản đối ngươi nằm mơ muốn để ta đại nguyên đầu hàng si tâm vọng tưởng bách quan giận giữ mắng mỏ thậm chí có người trực tiếp đ ố i cầm quân hạ lệnh người tới s á t mục thai tư thông đ ị c h quốc không xứng lại vì ta đại nguyên hoàng đế cho bản quan đem hắn cầm xuống rầm rầm trong chốc lát lại thật có không ít cấm quân nghe lệnh lên trước hướng s á t mục thai xuống lại đi lên s á t mục thai vừa sợ vừa giận phản tất cả đều phản các ngươi liền không sợ chép cựu tộc sao giữa không t r u n g bên trong vũ hóa điện ba người hai mặt nhìn nhau lông mày có chút nhữ lên chật vũ hóa điện trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn nói bạn tọa không thời gian nhìn trong các người đấu đã ngươi không làm chủ được Bản trong ọ a liền à bộ i ế trước chết là h mắt tay háo mấy khí đ trăm ờ i nhiên hiện hiện, hướng phía những cái đống đối hướng những phản phía s tên quan viên cùng nguyên quân bị kiếm khí động đâm thủng thân thể tựa như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống một mảng lớn lần này tất cả mọi người nhìn ra t r ê n l ệ n h của song phương doa đến mặt không còn chút máu mà vũ hóa điện thần sắc đạm mạc không có chút nào đồng tình tâm lý tay áo huy động liền muốn phát động vòng thứ hai kiếm khí thu hoạch vây anh đông nhiên nhưng vào lúc này h ư không ẩm van g chấn động một cỗ minh mông uy áp xuất hiện đem toàn bộ đại nguyên hoàng cung bảo vệ một cỗ huyền chỉ lại huyền khí thức đột nhiên từ bốn phương tám hướng hiện lên đem vũ hóa điện cho khoa chặt liền ngay cả trên trời cao đúng lúc này một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên một thân ảnh chậm rãi từ trong hoàng cung đi ra mắt nhìn chân trời dị tượng sau đó vừa nhìn về phía vũ hóa điện ba người ánh mắt có chút lấp lóe Gia đoán quả nhiên không sai. Vương Triều cái h này hiện sợi một sắc cơ, n ban. n g Cái này, sắc mục thai cũng phát hiện bàn g b a n đến trong lòng có chút buông lỏng có chút lực lượng ma sư đây là có chuyện gì ta đại nguyên thiên tượng tại sao lại phát sinh biến hóa như thế sắc mục thai chỉ vào bầu trời dị tượng hỏi bạc hạ không cần phải lo lắng ta đại nguyên có quốc vận che chở bất luận kẻ nào dám đối bệ hạ độc thủ muốn diệt ta đại nguyên đều đem lọt vào quốc vận phản vệ giờ phút này bọn hắn đã chọc giận quốc vận nếu dám tiếp tục ra tay chắc chắn lọt vào thiên phạt trường p h ạ t giới hồi phi ế liên d i ệ t s á t mục hai không khỏi sửng sốt quốc vận phản vệ mặc dù không quá lý giải nhưng hắn cũng hiểu b ả n g ban ý tứ nói như vậy hắn không còn dám đối ta đại nguyên động thủ s á t mục hai trong mắt l ó e ánh sáng đúng vậy b ả n g ban nói ta đại nguyên vương triều khí số chưa hết quốc vận chính vào cường thịnh muốn diệt ta đại nguyên bằng hắn còn làm không được nói hắn lần nữa nhìn về phía vũ hóa điền mấy người k h o miệng có chút dâng lên ngậm lấy c ờ lạnh s á t mục t hai lập tức cũng là vui mừng nguyên bản khẩn trương cùng lo lắng lập tức tiêu tán hắn một mặt chính khí nhìn về phía v u hóa điển quắp v u hóa điển ta đại nguyên thẳng thắn cương nghị thì sợ gì cùng ngươi đại minh một trận chiến muốn để chấm không đánh mà hàng ngươi quả thực là người xin ó i mẫu bang ban khỏe miệng co quắp một trận mẹ nó i ngươi trở nên thật là nhanh nga nếu không phải bản tọa vừa rồi một mực tại trong bóng tối chậm đợi sự t ì n h phát triển chỉ sợ thật tin tưởng ngươi chính là như vậy thẳng thắn cương nghị tính tỉnh vũ hóa điển cười như không cười nhìn xem sắc mục hai ngươi xác định sắc mục hai nghĩa chính ngôn từ mà nói chấm nhất ngôn c nếu không phải ma sư tới kịp thời trẫm chỉ sợ thật bị ngươi che đậy ngươi quả thực tội không dùng tha thứ nói hắn tiếng nói c h u y ệ n một cái nói bất quá bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức yêu sinh nếu ngươi hiện tại thối lui trẫm có thể coi như cái gì đều không phát sinh nếu không ngươi liền đợi đến ta đại nguyên quốc vận phạt vệ hạ xuống thiên phạt đi ha ha vũ hóa điền lắc đầu cười một tiếng bản tọa nhưng thật là có chút xem trọng ngươi nói xong hắn cũng không tiếp tục do dự tại đầu góc bên trong phân phó nói hệ thống thôn vệ đại nguyên quốc vận ầm ầm đột nhiên cùng phong gào thét thiên lôi manh động đại nguyên hoàng cung d ư ớ i mặt đất từng đạo huyền chi lại huyền khí v ậ n bánh liệt mà lên tựa như thủy triều đồng dạng hướng phía vũ hóa điện quanh thân hội tụ mà đi cuối cùng nhau nhau bị hệ thống t h ô n p h ệ khí vận 99.999. khí vận 99.999. đầu góc bên trong hệ thống thanh â m nhắc nhớ không ngừng vang lên vũ hóa điện hai tay dán ra đứng lơ lửng giữa không trúng nếp n h ư ợ g lên đã triệt để đắm chìm trong khí vận dâng lên thoải mái dễ chịu cùng khoái cảm ở giữa cái này này sao lại thế này vì sao còn không hạ xuống tiền phạt sắc mục hai sắc mặt bồi dối cảm giác không thích hợp chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác tâm hoảng ý loạn đầu góc bên trong bị bịt kín vẻ lo lắng dần dần cảm thấy bất an b a n g ban cũng là sắc mặt biến hóa đồng dạng có loại lo được lo mất bối rối cảm giác không có trả lời sắc mục h a i hắn gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa đ i ệ n ngươi đang làm cái gì vũ hóa đ i ệ n mở mắt tựa như không chứa bất cứ tia cảm tình nào lãnh đạo quét mắt nhìn hắn một cái đ ừ n g nóng n ộ i lập tức liền đưa n g ư ờ i đi chết b a n g ban gáy lòng phát l ệ n h mặc dù không biết vũ hóa điển đến tột cùng đang làm cái gì nhưng hắn cũng đã nhận ra đại nguyên quốc vẫn xói mòn biết tiếp tục như vậy x u n dưới khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh thế là c hướng phía vũ hóa điền một quyền đánh tới hắn muốn bức vũ hóa điền động thủ với hắn để hắn bị quốc vận phản vệ không biết tự lượng sức mình vũ hóa điền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không có động thủ mà là hướng thủy thần lao tổ hạ lệnh để hắn ra tay giải quyết suy thủy thần lao tổ thu được mệnh lệnh không chút do dự đột nhiên lên trước đồng dạng là đấm ra một quyền Vâng. hư không kịch chấn bàng ban quyền thế một cái chớp mắt liền bị đánh nát mà hắn cũng bị thuận thế đánh bay ra ngoài nện vào đại nguyên hoàng cung r ẫ cung điện bên trong miệm phun màu tươi thần xác hãi nhiên hắn chỉ có chỉ là t ầ n bối cảnh lại há có thể ngăn trở có thể so với thực lực tầng tám cảnh thủy thần lao tổ nhưng hắn đối t ư ợ thân thương thế không quan tâm gặp thủy thần lao tổ đã ra tay mà hư không xâm xét t r ậ n t r ậ n lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thiên phạt hạ xuống hắn khó mà tin tưởng mà nhìn xem một màn này cái này cái này sao có thể t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín liên thủ chiến đ ư ỡ n g viên vì sao ngươi không có nhận quốc vận p h ả n vệ bàn g ban gần như thét lên quát trong lòng khó mà tiếp nhận hắn không rõ vì sao thủy thần lao tổ đối với hắn ra tay đại nguyên quốc vận lại làm như không thấy không có hạ xuống thiên phạt phạt vệ giết hắn vũ hóa điền mặc kệ hắn lần nữa đ ố i thủy thần lao tổ hạ lệnh mình thì chuyên tâm thôn vệ đại nguyên quốc vận đại nguyên vương triều quốc vận thực sự quá to lớn mà hắn làm hệ thống thôn vệ vận dẫn bị cái này lượng lớn khí vận x ô n g bá chỉ cảm thấy toàn bộ người đều ở vào một loại mờ mịt chết lặng trạng thái căn bản không có tâm tư bận tâm cái khác bạch ngọc kinh cùng tạ huyền d u không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng cảm nhận được vũ hóa điền chung quanh tràn ngập một cỗ cực lớn lực các bách làm cho bọn hắn không thờ nổi giờ phút này đứng ở khoảng cách vũ hóa điền vài trăm mét bên ngoài hư không mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm không trần c h ờ chút nào thân hình loay lên lại lần nữa hướng phía bảng ban đắp xuống toàn thân thi khí lan tràn t ử khí kinh thiên muốn đem bảng ban nhất cử diệt xác đúng vào lúc này phương tây một đạo lưu quang phi nhanh mặt tới khi thấy đại nguyên hoàng cung phát sinh một màn đạo thân ảnh này biến sắc vội vàng cao dọa quát dừng tay vừa dứt lời thư không khẽ run lên người này đã từ biên mất tại chỗ lần nữa hiện thân lúc liền đã xuất hiện ở hoàng cung phía trên hư không tay áo vung lên liền đem thủy thần lão tổ tung bay ra ngoài xa mấy chục trượng cứu bảng ban sau đó hắn nhìn xem ngay tại thôn phê đại nguyên quốc vận vũ hóa điện t r o mày nói dừng tay ngươi có biết ngươi cử động lần này sẽ tạo thành nhiều ít người vô tội thương vong vũ hóa điền chậm rãi mở mắt nhìn người tới lông mày cũng là có chút n h u lên ngươi là người phương nào vũ hóa điền n h u mày nhìn qua trước mắt vị này khách không mời mà đến ngươi mặc một bộ lạt ma phục sức thân hình cao tướng mạo tuấn lãng ước chừng sờ chừng ba mươi tuổi bộ dáng nhưng hắn trên thân lại không có nửa điểm khí cơ h i n lộ toàn bộ người tựa như không tồn tại phương thiên địa này ở giữa mười phần quý dị bá bá bạch ngọc kinh cùng t ạ huyền vội vàng bay tới ngăn tại vũ hóa điền trước người hai người nhìn xem thanh niên này là ma sắc mặt đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng nhìn không thấu cho dù là bạch ngọc kinh cũng tương tự nhìn không thấu thanh niên này cảnh giới thậm chí đều cảm giác không thấy thanh niên khí tức phải biết liền xem như lúc trước chỉ nửa bước đã bước vào hợp đạo yên phi bọn hắn cũng có thể cảm giác được yên phi khí tức nhưng đối mặt thanh niên này lại cái gì đều cảm giác không thấy phản phất người này sớm đã từ phương thiên địa này thoát ly ra hoặc là nói thực lực của hắn đã không thuộc về phương thiên địa này có khả năng dung nạp hai người lên nhau trong lòng lập tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn hợp đạo cái này l ạ ma thanh niên tuyệt đối là đã bước vào hợp đạo cảnh siêu phàm cường giả hoàn cung trong phế tích bàn g ban từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy thanh niên này là m a cũng là nao nao chọt dường như nghĩ đến cái gì hắn con n g ư ơ i kịch liệt co r ụ t lại trong nháy mắt đoán được thanh niên thân phận cung điện Bồ tạ lạ tăng vương phạt sống ứng duyên không sai n g ư ơ i tới chính là từ cung điện Bồ tạ lạ chạy tới ứng duyên ứng duyên không để ý đến b à n g ban cùng bạch ngọc kinh hai người hắn n h u mày nhìn qua vũ hóa điển nói ngươi có biết ngới ư hậu quả của việc làm như vậy đại nguyên quốc vận sụp đổ địa mạch bị hao tổn trên thảo nguyên đem thiên t a i không ngừng địa chấn nhiều lần sinh thậm chí sẽ có hai nạn khó có thể tưởng tượng phát sinh đến lúc đó sẽ bởi vậy tử thương vô số người cho nên trên thảo nguyên người chết cùng bản tọa có liên c a n gì vũ hóa điện hờ hững trả lời cũng không đình chỉ hấp thu quốc vận h ắ n tự nhiên biết quốc vận sụp đổ kết quả lúc trước đại thanh quốc vận bị thôn phệ về sau địa mạch cũng đồng dạng bị hao tổn phát sinh một chút tai nạn nhưng đại thanh bách tính phần lớn đều là người trung nguyên đối đại minh thống trị không có quá nhiều mâu thuẫn đại minh cũng không lâu lắm liền đem đại thanh lãnh thổ thủ、phủ. bởi vậy đại thanh khu vực kia cũng nhận đại minh quốc vận che chở hai nạn cũng không tiếp tục bao lâu nhưng đại nguyên cũng giống như nhau chỉ cần đại nguyên quốc vận s ụ p đổ trên thảo nguyên s á c thực sẽ như thanh niên này lời nói thiên thai nhiều lần sinh từ tổn thương vô số nhưng chỉ cần đại minh sớm một ngày đem đại nguyên thu phục thảo nguyên đồng dạng lại nhận đại minh quốc vận che chở hai nạn cũng sẽ đình chỉ chậm rãi khôi phục bình thường hết thảy liền nhìn đại nguyên lựa chọn ra sao thậm chí vũ hóa điền còn hy vọng đại nguyên có thể nhiều chống cự một đoạn thời gian không muốn nhanh như vậy bị đổi hàng thời đại này từ đầu đến cuối cùng tiếp trước đại nhất thống trung quốc không giống di tộc liền là di tộc trên thảo nguyên bọn này mọi rợ là không có nhân tính chết nhiều một số người Cũng có thanh ể tốt hơn đ ị ấ niên n h này hiển h nhiên là học ô n n đạo cảnh t ư ơ n g giả nghe hắn lời nói muốn bước vào học đạo là cần tu hành tâm cảnh lực lượng nhưng mà đối mặt hắn quên can vũ hóa điện chỉ là khinh thường cười một tiếng không cách nào đối mặt bản thân Bản tọa vì sao không cách nào đối mặt bản tâm. Bản tọa sao vì cách đối m ặ t t bản â m b ả n tọa bất làm cứ c h u y ệ n gì, đều l trời n âm vì, tại sao Bầu trời lôi chật ó n chật ầ điện mang kinh thiên tựa như có từng đầu lôi xả tại đám mây ngưng tụ nhưng lại chậm chạp không có lôi đình hạ xuống ngược lại là kia từng đạo t h i ề m điện đem vũ hóa điển chiếu dọi đến càng thêm đáng sợ tựa như một đầu áo trắng ma thần m u ố n diện tuyệt thương sinh trên thân tản ra đáng sợ khí tước ương duyên chấn động trong lòng trong lòng lại nhịn không được dâng lên một tia kinh dị tại sợ hãi hắn nhịn không được thở dài một tiếng lúc này hắn cũng minh bạch vì sao đại thanh sẽ dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt người này sát ý mạnh hiếm thấy trên đời người khác giết người liền xem như lại đại gian đại ác người trong lòng đều sẽ có ma chướng quân thân nhưng người này giết người lại hoàn toàn là dựa vào bản thân yêu thích dựa vào bản thân tâm ý hắn xò quỷ càng ác dạng này người như thế nào sẽ có cái gì ma trướng mà lại cũng đúng như hắn lời nói hắn giết hơn trăm vạn người nhưng bây giờ còn không phải cùng dạng sống thật tốt nào có cái gì thiên địa phản vệ là hắn thật không sợ thiên địa phản vệ vẫn là mình một mực xây nói đi nhầm giờ k h ắ c này ương duyên trong lòng lại đột nhiên sinh ra một tiêu m ở mịt bắt đầu hoài nghi mình một mực thủ vững theo đ u ổ i thiên đạo có phải là hay không chính xác nếu không thiên đạo sao lại tha thứ như thế đại ác nhân sống sót trên thế gian ừ, duyên. Là cung điện bổ tạ là sống ương duyên cái này bạch ngọc kinh đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn qua ương duyên hoảng sợ nói hắn trước kia từng du lịch thần châu tự nhiên cũng tới từng tới phương bắc tòa này d i à n h xương thảo nguyên thánh địa cung điện bộ tạ lạ nghe nói qua ư n g duyên danh tự mà lại năm đó đại hiệp chuyển ứng cũng là thần châu mặt đất một cái tiếng tắm lừng lây cừng giả từng lấy sức một mình chống lại toàn bộ ma đạo ư n g duyên là xuyên ảnh con trai tự thân lại có cực mạnh phật tính thiên tư siêu nhiên có thể nói trời sinh chính là tự mang vầng sáng xuất thế chỉ là năm đó đến cung điện bộ tạ lạ lúc bạch ngọc kinh còn không có cảnh giới bây giờ tự nhiên cũng chưa từng thấy qua ư n g duyên nhưng hôm nay nhìn thấy ư n g duyên l ạ ma trang p h ụ lại căn cứ hắn nối thẳng cảnh giới thiên đạo, bạch ngọc kinh rốt cục cũng trên thảo nguyên ngoại trừ ư n g duyên còn có ai có thể có tài nghệ như thế phật sống ư n g duyên là quốc sư mời tới quốc sư đem vị này phật sống mời tới đại nguyên được cứu rồi hoàng cung bên trong lập tức cũng là dối loạn tư ơ n g mừng s á t mục thai như là bắt lấy cây có cứu mạng hướng phía ư n g duyên cao giọng nói còn xin phật sống ra tay cứu ta trên thảo nguyên bách tính đi ư n g duyên không để ý đến phía dưới la lên hắn đ ố i bạch ngọc kinh nhẹ gật đầu nói không sai bẩn tăng chính là ưu duyên nói xong ánh mắt của hắn dần dần lại trở nên kiên định nhìn về phía vũ hóa điện nói ngươi nói là sai bất luận như thế nào Bậc Tăng vũ hóa điện g ánh Long c g mắt lạnh i lùng ta i Điển ngược lại là ạ i đoán được ưng duyên thân kính h truyền đương đại hiệp cho nên cũng kính ngươi nhưng cũng không đại biểu ta liền sợ ngươi bản tọa muốn làm sự tình không có bất kỳ người nào có thể cải biến ngươi cũng không được ương duyên thấp giọng thở dài nhìn đến ta tính toán không sai hôm nay quả thật là ta rời đi thời điểm a dứt lời hắn nhìn về phía vũ hóa đ i ệ n kia b ẩ n tăng cũng chỉ phải đắc tội đang muốn lĩnh giáo phật sống cao chiêu vũ hóa đ i ệ n lạnh lùng nói trong tay thiên nộ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ phong mang tất h i ệ n lấy tầng sáu cảnh chiến hợp đạo hắn cũng không cảm thấy mình sẽ thắng nhưng hắn cũng sẽ không đến đây dừng tay giang hổ không là nhân tình nói lời chớ nói chi là mình cùng ương duyên còn không có giao tình gì chỉ bằng hắn truyền l ư n g chi từ thân phận giam ba câu liền để mình từ bỏ đại nguyên quốc vận nào có chuyện dễ dàng như vậy võ giả liền nên dùng nắm đấm nói chuyện có thể hay không đánh qua lại lại nói húng chỉ phía bên mình thế nhưng là bốn vị đỉnh cấp thiên nhân ai thắng ai thua còn chưa nhất định đ â u động thủ vũ hóa điền tạm thời đình chỉ thôn vệ đại nguyên quốc vận để tránh ảnh hưởng chiến đấu lập tức hắn hét vang một tiếng cầm kiếm nói lên dẫn đầu hướng ứng duyên bạo vút đi giống một tiếng gào ghét thủy thần lao tổ từ mặt đất bay lên không toàn thân hiện ra màu xanh da trời sáng trói ánh sáng hoa thi khí t ử khí tập một thân ăn mòn linh khí thậm chí trên thân cũng bắt đầu mọc ra lít nha lít nhít thi l ô n g so như ác quỷ mười phần kinh khủng giờ khắc này khí tức của hắn đã đạt tầng tám cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đem tới gần chín tầng cảnh b ạ c h ngọc kinh cùng tạ huyền lít nhau trong lòng t h a n nhẹ nhưng cũng không do dự đồng thời xuất kiếm sáng l o á n g cô hẹn hai đạo kinh khủng kiếm ý từ trên thân hai người bộc phát xông thẳng tới chân trời chấn động mây xanh thậm chí ngay cả phía chân trời ngưng tụ mây đen đều bị đâm phá ba người một thi liên thủ chiến lương viên khí thế khủng bố khói động chín tầng t ấ u trương xong bốn trăm tám mươi chiến hợp đạo thiên môn mở bốn đánh một năm đạo ánh mắt trô gia o hội lập tức bạo phát ra điểm điểm kịch liệt hoa lửa t ương duyên tựa hồ không quá muốn động thủ nhưng đến lúc này hắn cũng biết là không cách nào lành chỉ có thể than nhẹ một tiếng trên thân đồng dạng là tản ra đạo đạo sáng trói k i m quang vũ hóa đ i ể n bạch ngọc kinh cùng tạ huyền ba người đều biết t ương duyên sợ là đã đột phá hợp đạo không phải dễ chơi bởi vậy mặc dù đã quyết định động thủ nhưng trong lòng đều là âm thầm cảnh giác muốn xem trước một chút hợp đạo cảnh cùng thiên nhân trích lệnh đến tội cùng lớn đến bao nhiêu bọn hắn trước đó dù đã cùng nửa chân đạp đến nhập hợp đạo h ê n phi giao thủ qua nhưng nửa bước hợp đạo, từ đầu đến cuối không phải chân chính hợp đạo thật giống như đại tông sư cùng thiên nhân ở giữa dù là chỉ kém n ử a bước k i a tranh lệnh cũng là tựa như l ạ c h trời cho nên ba người không dám khinh thường nhưng nước sâu lão tổ lại không có nhiều như vậy ý nghĩ hắn không có nguyên thần chỉ có bản năng ý thức chiến đấu căn bản không biết sợ hãi là vật gì thu được vũ hóa điền mệnh lệnh hắn trong nháy mắt buộc phát ra vô thượng lệ khí chân đạp như sao băng dẫn đầu hướng phía ương duyên sông tới chỉ cần đột phá tầng hai cảnh đều sẽ lĩnh nộ ra độc thuộc về thiên nhân cấp độ lĩnh vực bất quá thủy thần lão tổ chỉ là có được có thể so với tầng tám cảnh lực lượng không có dựa theo truyền thống võ đạo tu hành bởi vậy cũng sẽ không thể triển lĩnh vực tác chiến nhưng hắn tại thần long đảo ngủ say ba bốn trăm năm nghiễm nhiên đã trở thành một bộ cường đại cổ thi tăng thêm nhiễm long huyết bị long huyết cải tạo qua nhục thân tự thân cũng mang tới một k i a thần long huyết mạch lúc này vừa ra tay ngoại trừ quanh thân bao phủ cường đại thi khí cùng lệ khí bên ngoài lại mơ hồ còn có một đầu màu xanh đen thần long hư ảnh như ẩn như hiện làm cho nước sâu láo tổ khí thế càng mạnh ba phần các loại chiến đấu nhân tố tăng theo cấp số cộng làm cho thủy thần lao tổ tốc độ lực lượng cùng lực buộc phát đều tăng lên gấp đôi một cỗ mánh liệt ba động như là quần quận hồng thủy hướng phía ương duyên trực tiếp càn quét mà xuống trong tích tắc ương duyên trực tiếp bị thi khí chìm bao quanh màu đẻ h n thi khí cùng t ử khí che khuất bầu trời mơ hồ trong đó còn có một đầu màu xanh đen thần long hư ảnh tại kia thi khí ở giữa như ẩn như hiện phát ra chấn thiên g à o thét giờ khắc này tất cả mọi người bị che càn ánh mắt thấy không rõ bên trong tràng cảnh vũ hóa điện ba người cũng tạm thời ngừng lại chăm chú nhìn kia thi khí bao phủ hư không lông mày n h u chặt giống mấy cái hô hấp về sau một đạo gạo thét thảm thiết âm thanh từ thi khí bên trong vang lên theo xác Thì khi khói động một thân ảnh bỗng nhiên từ vùng hư không kia gặt ra thẳng đứng nhập vào mặt đất phía trên thình l i n h chính là thủy thần lao tổ giống thủy thần lao tổ phát ra như g i ã thu gào ghét trên thân cũng không có cái gì rõ ràng thương thế nhưng khí tức lại rõ ràng trở nên huệ phải đến cực điểm không còn trước đó hung lệ cùng c n g bạo nhưng hắn tựa như không biết e ngại cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng vẫn như cũ muốn từ dưới đất bỏ lên cuối cùng lại vô lực sụi lơ trên mặt đất phát ra phẫn nộ gào g é t rất rõ ràng hắn toàn thân kinh mạch s ư n g cốt sợ là đều đã bị đánh nát không cách nào lại trèo chống hắn hành động toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người hãy nhiên một vị có thể so với tầng tám cảnh cường giả ngắn ngủi mấy cái hô hấp mà thôi cứ như vậy bị phế đây chính là hợp đạo cường giả sao hô một trận gió nhẹ lướt qua ương duyên thân ảnh cũng từ hư không hiện hiện bất quá hắn tựa như cũng không có cái gì tiêu hao vẫn như cũng là kia một bộ lạnh nhạt tự nhiên thần thái tay áo vung lên chung quanh lưu lại thi khí cùng t ử khí theo gió tán đi ương duyên túi đầu mắt nhìn hung diễm ngập trời vẫn như c ũ chưa từ bỏ ý định thủy thần lao tổ trong mắt cũng hiện lên một sợi kinh ngạc lập tức lắc đầu nói nguyên thần tịch d i ệ t l ụ c thân bất hủ đích thật là cái dị t r ù n g bất quá đời này cũng đến đây chấm dứt muốn tiếp tục tiến đến dai không khác lên trời mà đi nói xong hắn ánh mắt khẽ nâng nhìn về phía đối diện ba người còn muốn tiếp tục sao bạch ngọc kinh cùng tạ huyền không nói gì bắp thịt cả người cũng đã chăm chú kéo căng lên trong lòng vô cùng ngưng trọng tương duyên trên thân vẫn không có tản mát ra cái gì khí tức cường đại nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể khẩn trương như vậy mấy cái hô hấp ở giữa liền phế bỏ một vị tầng tám cảnh cao thủ mà mình vẫn như c ũ bảo chỉ khí cơ bình ổn không t à n g ra đối lực lượng e m khống quả nhiên là làm người cảm thấy chấn kinh vũ hóa điện trong lòng đồng dạng rung động nhưng nhìn đến thủy thần lao tổ lúc này thảm trạng ánh mắt của hắn thoáng c h ố c g ầ m chầm xuống hợp đạo quả thật liền không thể địch sao cố hẹn k i ế m quang nói lên vũ hóa điện không nói một lời quanh thân kiếm y kinh tiên h hướng thẳng đến ưng duyên bạo vút đi có thể hay không đánh tóm lại muốn thử thử một lần bạch ngọc kinh cùng tạ huyền bừng tỉnh hơi hơi c h ầ chờ hai người cũng xuất kiếm mặc dù trong lòng chấn kinh khả năng đủ đi đến hôm nay bọn hắn cũng không phải tâm tính không kiên hạng người sao lại bị tùy ti trong nháy mắt ba đạo sáng trói kiếm mang đem ưng duyên khóa chặt ưng duyên đôi mắt nhắm lại đáy mắt rốt cục cũng hiện hiện một tiên nghiêm túc không có kiếm c h i cảnh quả thật bất phàm hắn thấp giọng thì thảo bị ba cô cường đại kiếm ý khóa chặt toàn thân lông tơ cũng hơi dựng đứng nhất là vũ hóa điển cùng bạch ngọc kinh kiếm ý để hắn đều đã đã nhận ra một tiên nguy cơ bất quá hắn vẫn như c ũ đã lui không thấy hắn như thế nào động tác bầu trời đột nhiên ánh vàng r ừ n rực h i ế u rọi tứ phương bị kim quan này bao trùm một cỗ khó mà nói hết tựa như không thuộc về phương tiên điện à y lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ông, ông, ông. đột nhiên một cỗ vô hình đáng sợ huy áp bao phủ vùng hư không này tất cả mọi người tâm thần phát r u n do khắc này tựa hồ thời gian không gian đều tính tạm thời thay đổi hoặc là nói bị áp chế hợp đạo đã là vượt ra khỏi này phương thiên địa có khả năng hạn chế phạm chủ vê anh vê anh vê anh cái này kim sắc không gian tựa hồ cũng là lĩnh vực một loại bị kim quan g n à y lĩnh vực bao trùm vũ hóa điền ba người kiếm ý vô thành vô tức tiêu thắng ra tựa hồ bị cỗ này lực lượng q u dị cùng một chỗ áp chế tìm không thấy mục tiêu công kích đây là khác biệt lực lượng cấp độ áp chế song phương đã không tại một cái chiều không gian phía trên mà không phải lực lượng mạnh yếu khác biệt tại cỗ lực lượng này áp chế xuống ba người tựa như đại dương mênh mông ở giữa ba con thuyền b ư ợ n đỉnh lấy cuồng phong sóng lớn tiến lên tùy thời đều có thể sẽ bị l ậ t ú p ba người trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng thiên nhân hợp đạo căn bản không cùng một đẳng cấp a nếu như nói thiên nhân được xưng là lục địa thần tiên như vậy hợp đạo sợ đã coi như là chân chính tiên ngày đó cùng yên phi một trận chiến yên phi vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mở ra tiên môn m ư ợ một tia hợp đạo cảnh lực lượng liền đỡ được ba người bọn họ liên thủ một cách mà bây giờ t ưng ơ duyên chỗ biểu hiện ra cố lực lượng này đã hoàn toàn là hợp đạo lực lượng mà lại là triệt để trường khống không giống yên phi đồng dạng chỉ là mượn dùng hai người ở giữa cách biệt một trời ngay cả giao thủ tư cách đều không có sao vũ hóa điền bỗng nhiên cán tăng tỉnh táo lại trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm không tam lòng hắn tu luyện đến nay cùng nhau đi tới gặp được đ ị c h nhân phần lớn đều mạnh hơn hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ có thể bằng vào các loại nội t ì n h vượt cấp m à chiến hoàn thành phản xác chưa bao giờ có giống giờ phút này giống như bất lực cùng lúc tuyệt vọng điều này làm hắn cực kỳ không tam lòng coi như không cách nào chiến thắng hắn cũng tuyệt không nghị cư như vậy túi đầu từ đây tại trong lòng trôn xuống một viên tuyệt vọng hạt giống cho ta phá vũ hóa đ i ề n ngửa mặt lên trời thét dài thần s á c dữ tợn ầm ầm trong nháy mắt trong cơ thể khí huyết k h u ấ y động năm loại huyết mạch chi lực phút chốc sôi trào giống năm đầu thánh thú hư ảnh xuất hiện tiếng gào kinh thiên đem vũ hóa đ i ề n bạo phủ giờ phút này vũ hóa đ i ề n hai mắt sung huyết tóc dài đầy đầu dối tùng khuôn mặt dữ tợn quanh thân năm loại sức mạnh tương sinh tương khắc tuần hoàn không ngừng khí tức tại ngắn ngủi một n h y mắt tăng trưởng chỉ ít gấp h ư không ầm vang chấn động đầy trời kim quang cũng theo đó run lên bị cứ thế mà phá vỡ bạch ngọc kinh cùng tạ huyền tùy theo bừng tỉnh trong nháy mắt minh nộ vừa rồi loại kia bị toàn phương v ị áp chế trạng thái vì sao mà sinh cùng nhìn nhau đều sinh lòng h ã i nhiên nghĩ mà sợ không thôi bị có lực lượng kia áp chế bọn hắn hoàn toàn liền là mặc người chém giết trạng thái may mắn bị vũ hóa đ i ề n phá vỡ nếu không chiến đấu chưa bắt đầu bọn hắn liền đã thua theo cái này kim sắc quang ảnh áp chế bị phá mất ương duyên thân thể cũng là hơi chấn động một chút đáy mắt đồng dạng lướt qua vẻ khiếp sợ quả thật vẫn là coi thường người a hơi ngũ thánh ỉ dựa c thu huyết mạch kích hoạt vũ hóa điền uy thế kinh thiên đặt đến một loại cường đại trước nay chưa từng có trạng thái thiên nộ kiếm đều mơ hồ chịu không được cố lực lượng này phát ra kịch liệt gào thét tâm thanh mang theo lầy trời kiếm khí hung hăng chém về phía ứng duyên mà tại cái này kinh thiên một kiếm tả hữu bạch ngọc kinh cùng tạm huyền cũng toàn lực ra tay kiếm ý đồng dạng bất phẳng ba đạo kinh khủng kiếm khí đồng thời quân tới phật quang lĩnh vực bị phá n theo cỗ lực lượng này xuất hiện một đạo kim sắc phật tượng hư ảnh cũng từ ương duyên sau lương n h i ệ n hiện phật tượng đôi mắt khép hở khoanh chân ngồi tại hư không hai tay đặt hai gối làm niêm hoa chỉ hình thiên định ấn ương duyên mở miệng khuôn mặt chim túc tay phải chậm rãi nâng lên hướng trước một trường chậm rãi đầy ra đồng thời phía sau hắn phật tượng hư ảnh cũng chậm rãi mở mắt đồng rạng một trường chậm rãi đầy đi ra hư không bị đẩy trời kim quang bao trùm một đạo kim quan g đại thủ lớn che khuất bầu trời phá thoái hư không hướng phía phía trước tiêu ba đạo kiếm quang chậm rãi rơi xuống tạch tạch tạch giờ khắc này h ư không minh h i ể n chuyển đến d ợ n người phá thoái âm thanh tựa như hư không bị nghiền nát không h ư không đã nát tại cái này phật thủ lớn thành hình trong n y mắt phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả linh k h í đều bị rút lấy không còn h ư không cũng theo đó vỡ vụn tùy theo phá thoái chính là ở vào lỗ đen bên trong tiêu ba đạo kiếm quang từ cái này ba đạo kiếm quan cùng phật thủ l ấ n điểm trung tâm hướng tứ phương k h u y ế t tán hiện ra một cô rõ ràng còn sóng bầu trời thật giống như bị một phân thành hai phân thành trên dưới hai nửa thậm chí liền ngay cả mặt đất phía trên cũng khó có thể chịu đựng cỗ này áp lực thật lớn vô số công trình kiến trúc cầm vang sụp đổ mặt đất vỡ ra vô số người bị chân động đến thất khiếu chảy máu ngũ tạng phá thoái trước mắt chết bất đắc kỳ t ử m à chết còn sót lại người cũng là trọng thương thổ huyết tê thảm không ngót tựa như nhân gian luyện mục a di đ ạ phật ưng duyên trên thân khí tức bất ổn trận mạnh t r ọ yếu dường như đã áp chế không nổi hắn cúi trong mắt hiện hiện một vòng áy náy cùng không đành lòng thấp giọng tụng niệm vật hiệu thở dài không thôi bành bành bành hư không lần nữa rung động ba đạo thân ảnh tự phá nát hư không bay ngược mà ra ven đường có máu tươi rơi xuống hiển nhiên đều đã bị thương vũ hóa đ i ể n trên thân quấn lấy n g ũ thanh thú hư ảnh nhưng khí tức đã suy yếu không ít tóc triệt để t à n g ra khỏe môi nhét lên tơ máu có chút chật v ậ t bất quá tại thần kiếm đ i ể n cùng n g ũ thanh thú huyết mạch tác dụng dưới thương thế đã ở cấp tốc khôi phục khí tức cũng bắt đầu chậm dại ổn định lại hợp đạo cũng không gì hơn cái này vũ hóa điền thấp giọng thở hào hẹn nhìn về phía đối diện đạo kia vẫn như cũ tựa như phật tông thánh tử giống như thân ảnh nhất miệng cười một tiếng nụ cười s á n g trói hắn trạng thái mạnh nhất hạ một kiếm bị hóa giải mất nhưng là hắn cũng phá hết ư ớ n g duyên phật thủ ấn không phải sao nguyên lai hợp đạo cũng không phải là không cách nào ngăn cản hắn phá võ trong lòng m à chú giờ khắc này nguyên bản vừa mới đột phá không lâu kiếm đạo cảnh giới lại ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu có thể không thể đứng khoác lác ta sắp phải chết một đạo hư nhược thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh tạ huyền toàn thân đều bị máu tơi thầm liền ngay cả gương mặt thất khiếu cũng chảy ra vết máu khi tức trở nên lộn xộn không chịu nổi toàn bộ người vô cùng suy yếu ba người bên trong thực lực của hắn là thấp nhất bởi vậy thụ thương cũng nghiêm trọng nhất giờ phút này suýt nữa đều muốn đứng không vững bạch ngọc kinh đứng ở một bên nhìn qua cũng có chút chật vật bất quá so sánh tạ huyền đã tốt quá nhiều nhìn thấy tạ huyền thê thảm như thế hai người đều lấy làm kinh hãi ngươi làm sao tổn thương nghiêm trọng như vậy tạ huyền khẽ nếp h miệng t r ọ n trắng mắt thở hào hề nói ta vốn là vừa mới đột phá cảnh giới vẫn chưa ổn định sao có thể cùng các ngươi hai cái biến thái so sánh vũ hóa điện lắc tiếp xuống d a o cho chúng ta đi ngươi đi xuống trước chưa thương tạ huyền cũng không có khoe khoang nhẹ gật đầu ngự không rơi xuống đất bắt đầu khoanh chân chưa thương vũ hóa điền cùng bạch ngọc kinh cầm trong tay trường kiếm đứng sóng vai nhìn về phía đối diện đạo thân ảnh kia trên thân lại lần nữa bạo phát ra kinh thiên kiếm mang chiến ý nồng hậu dày đặc như là đã xác định kiếm của bọn hắn có thể ngăn trở hợp đạo cảnh công kích hai người kia liền không có gì đáng lo lắng sợ chính là ngay cả giao thủ tư cách đều không có nhưng hôm nay nhìn đến hợp đạo cơn giả hoàn toàn chính xác cũng không gì hơn cái này mà thôi có chút điều tức một phen vũ hóa điền nhìn qua ưng、duyên. lạnh lùng nói lại đến ương duyên ánh mắt có chút phức tạp lắc đầu nói đã đủ rồi các ngươi tháng vũ hóa điển cùng bạch ngọc kinh n g ư n g m ẩ y tháng bọn hắn mặc dù chặn ương duyên phật thủ tấn nhưng ba người bọn hắn đều bị thương trái lại ương duyên nhưng thật giống như vẫn không có cái gì quá lớn tiêu hao người sáng suốt đều nhìn ra được ai chiếm ưu thế loại tình huống này bọn hắn há lại sẽ cho là mình thắng nhìn qua hai người thân t h ầ n sắc ương duyên thở dài một tiếng dường như có chút bất đắc dĩ đưa tay chỉ, chỉ đỉnh đầu hai người thuận thế nhìn lại con ngươi lập tức kịch liệt cò dục lại ẩm ẩm mấy vạn dặm xa trên trời cao mây đen ba mây đen dày đ ặ c mà tại kia vô tận mây đen bên trong lôi đình phun trào điện xà tứ ngược hình thành một cái vòng xoáy hình tựa như biển cả ở giữa vòi rồng đồng dạng cực kỳ d o a người tối tăm ở giữa hình như có một cô khí tức quỷ dị từ trên trời gián xuống mà cô khí tức này đầu n g u ồ n cùng ưng d u y ê n nối liền với nhau đây là có chuyện gì vũ hóa điện trong mày trong lòng không hiểu có chút bất an bất an đầu n g u ồ n chính là bầu trời dị tượng cái này tuyệt không phải bình thường t h i ê n tượng ưng d u y ê n cũng ngẩng đầu nhìn thương khung chỗ sâu dị tượng ánh mắt phức tạp ánh mắt một trận biến n o dường như bất đắc dĩ dường như chờ mong dường như mê man g nhưng cuối cùng lại hết thể hóa thành một vòng thật dài thoải mái hắn nhìn qua kia sấm chớp dị tượng nói khẽ đây chính là thần châu võ giả chỗ hướng tới thiên môn thiên môn ương duyên vừa dứt lời chân trời kia lôi vân vòng xoáy bên trong đột nhiên nổi lên đạo đạo sáng trói thanh quang giống như kim giống như trắng lại như trong suốt chi s á c từ kia vòng xoáy trung tâm thẳng đứng rơi xuống đem ư n g duyên dần dần bão phủ một cỗ thần kỳ tiếp dẫn chi lực từ cái này tiên quang phía trên tỏ khắp mà ra t ấ u c h ư n g o n g c h ư n bốn trăm tám mươi mốt nhìn thoáng qua kia một gh lòng bảo nhìn qua thương khung chỗ sâu đáng sợ dị tượng vũ hóa điển b ọ n người đều là h ã i nhiên thiên môn lời vừa nói ra không cần ứng duyên lại giải thích bọn hắn cũng biết sẽ phát sinh cái gì ứng duyên mở ra thiên môn sắp phi thăng tiến về cái k i a truyền thuyết bên trong tiên đạo thế giới ai ứng duyên nhẹ dọn g t h ở d à i dường như bất đắc dĩ hắn mặc dù đã sớm biết một ngày này cuối cùng rồi sẽ đến thật là đến giờ khắc này trong lòng từ đầu đến cuối sẽ có một ít phiền m u ộ n hắn đồng dạng hướng tới truyền thuyết kia bên trong tiến giới nhưng hắn còn có một số tâm nguyện chưa hết nhưng bây giờ đều đã không còn kịp rồi hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng này phương tiên h địa đối với hắn bại xích càng lúc càng lớn đã tới một cái cực hạn trong lòng thở dài t ư ơ n g d u y ê n từ ngực bên trong lấy ra một viên cổ sơ ngọc bội trong mắt lõe lên một tia tiết với vũ hóa điện con người co rụt lại t ư ơ n g d u y ê n trong tay viên kia ngọc bội t i ể u dáng cổ sơ cùng hắn trước đó tại yên phi trong tay đạt được khối đó có chút tương tự hoặc là nói hai người nguyên vốn nên là một thể lúc này ngọc bội kia chính đang phát tán ra điểm điểm huỳnh quang một cố như có như không lực kéo từ phía trên chuyển đến mà cố này lực kéo một cái khác đầu mởn thình lình chính là vũ hóa điện vũ hóa điện từ trong ngực cũng lấy ra viên kia ngọc bội quả nhiên sau đó hai cái ngọc đ ộ i răng rắc một tiếng theo tiếng hợp hai là một bất quá còn thiếu một góc vũ hóa điện ánh mắt kinh ngạc hắn nhìn ra được ngọc bội kêu hoàn chỉnh hình thái nên là chọn hình bây giờ còn kém sau cùng một góc liền có thể viên mãn tương duy nói cái này hai cái ngọc bội nguyên bản chính là một thể hoàn chỉnh ngọc bội phân làm ba khối phân biệt là tiên địa tâm ba đeo trong tay ngươi cái này viên nếu ta đoán không lầm lời nói hẳn là từ yên phi trong tay đặt được tên là tâm đeo ta cái này một viên tên là đ ị a đeo còn có một viên tiên đeo không biết tung tích nếu ngươi có thể đem ba cái ngọc bội tập hợp đủ liền có thể thu hoạch được một phần kỳ ngộ vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại cái gì kỳ ngộ t ư ơ n g d u y ê n khẽ mỉm cười chiến thần điện chiến thần điện vũ hóa điền cùng bạch ngọc kinh đều là giật mình không sai ứng viên gật đầu cái này ba cái ngọc bội liền làm mở ra chiến thần điện mỗi chốt bạch ngọc kinh đôi mắt nhắm lại nói trong truyền thuyết Chiến trong đó đạo tâm trùng ma đại pháp là ma môn tuyệt thế kỳ công trường sinh quyết là thất truyền nhiều năm võ lâm tuyệt học từ hàng kiếm điện thì là đại tùy vương triều đình cấp thế lực từ hàng tĩnh trai chân phái tuyệt học ba môn võ học toàn đều là đương thời nhất đ ẳ n g tuyệt thế võ học nhưng cái này ba môn tuyệt học lại tất cả đều là nguồn gốc từ tại chiến thần đô lục bởi vậy từ thượng cổ đến nay cái này chiến thần điện liền là vô số võ lâm nhân sĩ vì đó chạy theo như vị tồn tại chỉ cần có thể tiến vào trong đó đạt được một phần truyền thừa tất nhiên có thể trở thành tuyệt thế võ lâm cao thủ nhưng vũ hóa điện không nghĩ tới cái này chiến thần điện lại còn cùng ngọc đội kia có quan hệ đương u kim võ lâm tứ đại kỳ thư bên trong trường sinh quyết đạo tâm chủng ma đại pháp cùng từ hàng kiếm điện đều là nguồn gốc từ tại chiến thần điện nhưng không người biết được cái này ba loại tuyệt học kỳ thật đều là nguồn gốc từ tại cuối cùng một môn kỳ thư chiến thần đổ lục vũ hóa điện ánh mắt c h ấ p lên nói ngươi là làm thế nào biết tương duyên nói bởi vì năm đó cuối cùng đ ạ t được ba cái ngọc bội tiến vào chiến thần điện bên trong người chính là gia phụ đại hiệp truyền hưng hai người đều là giật mình truyền hưng từ vách núi phá không phi thăng đến nay đã đã mấy trăm năm không nghĩ tới hắn lại cũng từng chiếm được ba cái ngọc bội tiến vào chiến thần điện bên trong tương duyên gật đầu nói năm đó gia phụ may mắn từng tiến vào chiến thần điện may mắn quan sát qua chiến thần đổ lục dựa vào cái này phá toái hư không đặt đến thiên nhân phía trên mà gia phụ năm đó đoạt được tuyệt học kỳ thật cũng vẹn, vẹn chỉ là chiến thần đổ lục ở giữa chỗ ghi lại một môn tuyệt học mà thôi theo gia phụ lời nói cái này chiến thần đổ lục chúng ghi chép bốn mươi chín loại võ lâm kỳ công trong đó bất luận cái gì một loại đều là thẳng tới thiên đạo tu hành đến c ự c hạn đều có thể bước vào hợp đạo phá thoái h ư không phi thăng hướng trong truyền thuyết tiên giới trong đó thậm chí còn bao hàng một chút thượng cổ luyện khí sĩ tu hành c h i đạo chỉ là hiện tại truyền lưu thế gian vẹn vẹn chỉ có đạo tâm trùng ma đại pháp trường sinh quyết từ hàng kiếm điện cùng gia phụ năm đó đoạt được truyền thừa đây cũng là chiến thần điện là người trong võ lâm đau khổ truy tìm nguyên nhân lời vừa nói ra vũ hóa điền cùng bạch ngọc kinh càng là hãi nhiên đạo tâm trùng ma đại pháp trường sinh quyết cùng từ hàng kiếm điện. đều là đương thời đ ỉ n h cấp võ học thẳng tới thiên đạo mà loại cấp bậc này võ học chiến thần điện bên trong lại có được trọn vẹn bốn mươi chín loại sao mà đáng sợ、so? tây lại tinh thần vũ hóa điện ánh mắt lấp lóe nhìn về phía ưng duyên nói đã cái này trên thần điện quý giá như thế mà ngọc đội kia lại là mở ra chiến thần điện chìa khóa vậy ngươi vì sao muốn giao cho ta ưng duyên nghe vậy ngầm đầu nhìn một chút trên bầu trời uy áp càng ngày càng dày đặc tiên môn lại lần nữa thở dài nói ta sớm tại ba trăm năm trước liền có thể mở ra tiên môn phi thăng tiên liên giới nhưng chính là vì cái này chiến thần điện ta tại cung điện vỗ tạ là khô tọa ba trăm năm một mực gáp chế tự thân cảnh giới có thể không động thủ thì không động thủ chính là vì phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài nhận này phương thiên địa bài xích thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là đợi không được ba đeo hợp nhất mở ra chiến thần điện một khắc này nói hắn trong mắt hiện hiện một kia t i ế t lối nói gia phụ năm đó phi thăng trước đó từng báo cho ta chiến thần điện chỉ bí cũng khuyên bảo ta chiến thần điện là người hữu duyên mới có thể mở ra tận lực tìm kiếm có lẽ sẽ còn hoàn toàn ngược lại gặp thiên địa p h ả t vệ nhưng năm đó ta trẻ tuổi nóng tính không nghe gia phụ khuyên can một lòng muốn đợi đến ba đeo hợp nhất tiến vào trên thần điện thấy thượng cổ võ đạo phong thái cái này nhất đăng liền là trọn vẹn ba trăm n ă m bây giờ nhìn đến có lẽ gia phụ nói không sai ta đích sắc cùng chiến thần điện vô duyên tương duyên nhìn về phía vũ hóa điện ngọc đội trong tay nói cái này ba cái ngọc đội tâm đeo tại yên phi trong tay cũng có hơn hai trăm n ă m yên phi năm đó cũng là tiến giai cấp tốc cùng nhau đi tới đường xá thông thuận các loại cơ duyên không ngừng xưng một câu thiên mệnh chỉ tử cũng không đủ ta nguyên lai tưởng rằng hắn có lẽ có thể tìm tới thiên đeo mở ra chiến thần điện mà ta cần áp chế cảnh giới không dám tùy ý ra ngoài đi lại để tránh khí tức tiết ra ngoài lọt vào thiên đ i ệ bãi xích xách trước phi thăng b Như ta đeo đeo nhưng hiện tại xem ra ta lúc đầu suy đoán cũng là sai lầm yên phi đồng dạng cùng chiến thần điện vô duyên vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại ý của ngươi là ta có lẽ là cái này người hữu duyên tương duyên gật gật đầu đã cái này tâm đeo rơi xuống trong tay ngươi có lẽ ngươi chính là lần này chiến thần điện tuyển chúng người mà ta bây giờ đã không có cơ hội đi thăm dò chiến thần điện đất này đeo tại ta cũng vô dụng còn không bằng tặng cùng ngươi hy vọng một ngày kia ngươi có thể tìm tới thiên đeo mở ra chiến thần điện đi ngay vậy vũ hóa điền trầm mặc lại ứng duyên c ù n g mình vốn là đối địch thậm chí hắn sở dĩ vô duyên chiến thần điện cũng là bởi vì cùng mình giao thủ mới đưa đến khí tức tiết ra ngoài bị thiên đ ị a bài xích s á c h trước phi thăng nhưng ở rời đi trước đó hắn còn có thể chủ động đem đeo tặng cho chính mình như thế khoan dung độ lượng vũ hóa điền tự hỏi mình khẳng định là làm không được ẩm ẩm cái này bầu trời sấm xét càng thêm dày đặc mây đen tre mặt trời b a phủ tại ứng duyên trên thân đạo kia kimang cũng càng ngày càng sáng tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn mau trong bước vào thiên môn tương duyên n g ẩ n đầu nhìn một chút cười khổ một tiếng nói ta thời gian đen lấy tư chất của ngươi cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể đặt chân cảnh giới này tiến về tên i giới có lẽ tương lai còn sẽ có gặp nhau ngày hy vọng ngươi có thể giải mở chiến thần điện chỉ bí đi vũ hóa điển thẳng như nói cho ngươi mượn cắt ngôn tương duyên mắt nhìn dưới đáy bị hủy không còn hình dáng đại nguyên hoàng cùng muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng nói ta dù không thừa nhận ngươi nói nhưng cuối cùng cũng vô pháp ngăn cả ngươi coi như xem ở ta chủ động tặng của ngươi đeo tình cảm bên trên có thể hay không xin hủy diện đại nguyên về sau thiếu một ít dết chóc nói xong tương duyên liền yên tĩnh nhìn qua vũ hóa điện hiển nhiên đang chờ đợi hắn hồi phục vũ hóa điện trầm mặt một lát gật đầu nói chỉ cần bọn hắn không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta sẽ không đổi tận giết tuyệt như thế thuận tiện hương duyên nhẹ nhàng thở ra lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn nhìn lên trời cao tiên môn trên mặt tiếp nối cùng bất đắc dĩ đều biến mất thay vào đó là một vòng t h o ả i m á i cùng hướng tới vì chiến thần điện ta nơi này giới dừng lại ba trăm năm bây giờ cũng là thời điểm đi xem một chút cái này cái gọi là tiên l ê n giới tiếng nói vừa ra hương duyên tâm thần công l ỏ n g chủ động bông ra đối cố này tiếp dẫn chi lực chống cự mặc cho cái này kim mang đem mình hấp dẫn hướng phía chân trời kia tản ra kim quang lôi vân vòng xoáy chậm rãi bay đi tất cả mọi người chăm chú nhìn cái này thần thánh một màn phá thoái hư không bạch nhật phi thăng mặc dù là tất cả thần châu võ giả cuối cùng truy tìm nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ là tồn tại ở truyền thuyết ở giữa tràng cảnh Cực ít có người thấy tận mắt nhưng bây giờ bọn hắn may mắn có thể nhìn thấy truyền thuyết này bên trong tràng cảnh trong lòng cũng là hết sức kích động vô số phần lớn b á c h tính đều tưởng rằng trường sinh thiên hiền linh càng là kích động vì trên mặt đất hướng phía chân trời chiều bái vũ hóa đ i ể n cùng bạch ngọc kinh không để ý đến phía dưới động tĩnh hai người chăm chú nhìn đương duyên bị kim quang tiếp dẫn không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết bọn hắn cũng không từ kia tiên môn bên trong cảm giác được bất luận cái gì tiếp dẫn chỉ lực ngược lại chỉ cảm thấy kia lôi vân vòng xoáy vô cùng nguy hiểm nếu g i a n tới gần chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị kia lôi đỉnh xé rách như thế nhìn đến kia tiếp dẫn chỉ lực nên là chỉ nhằm vào ư ơ n g d u y ê n bất quá coi như không cách nào tiếp cận sách trước nhìn một chút đối tương lai của bọn hắn cũng hưu ích chỗ ngay sau đến p h i ê n mình phi thăng lúc không đến mức thất kinh cứ như vậy vạn chúng chú mục phía dưới ứng viên chậm rãi bay lên thượng k h n g tiến vào kia tiên môn vòng xoáy bên trong bị kia lôi vân bao phủ ken két lôi đỉnh càng thêm dày đặc tựa như trời sập đồng dạng đinh hai nhức g ó c theo ưng duyên thân ảnh chui vào lôi vân chân trời đột nhiên kim quang máy liệt lan tràn ngàn dặm bầu trời bên trong phảng phất đã nứt ra một đường vết rách đạo này lỗ hổng cũng tràn ngập giống như kim giống như ánh sáng chắn mang vô cùng trứng mắt thấy không rõ đằng sau có cái gì bất quá ngay tại cái này nhìn thoáng qua lúc mơ hồ trong đó vũ hóa điền phảng phất thấy được đạo này lỗ hổng đằng sau xuất hiện một cái vô cùng rộng lớn đại thế giới nơi này linh khí vô cùng nầm đậm tiên linh chi khí mờ mịt từng tòa tiền sơn san sát các loại tiên thu xuyên qua trong đó đại lục nhân khẩu dày đặc c không, không không phải ảo giác rất nhanh vũ hóa điền liền bừng tỉnh gắt gao nhìn chằm chằm truyền thuyết kia bên trong tiên liên giới xác định cái này không phải là của mình nào g i á c bởi vì lúc này tương duyên đứng tại kia vỡ ra tiên môn phía trước cũng chính ngơ ngác nhìn qua tiên môn bên trong tiên cảnh phảng phất cũng bị cái này tiên linh thánh sở mê ở hừng phúc chốc ngay tại cái này tiên môn mở rộng thời điểm kia vô tận tiên vực bên trong một phương nhân khẩu dày đặc đại lục phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc dường như có chút kinh ngạc theo sát lấy huy hoàng khắp trốn bên trong khu cung điện một đạo người khoác hát thủy long bảo đầu đội đ ệ vương mũ miệng thân ảnh xuất hiện hắn đứng tại tiên vực bên trong đỉnh đầu thương thiên dưới chân là huy hoàng đại điện cùng chúng sinh dáng người vĩ ngạn đ ệ vương chỉ khí chấn động tiên đ ị a tựa như một tôn độc đoán vạn của thánh hoàng tiên đế đạo thân ảnh này cặp kia uy nghiêm đạo mạc con người tản ra đạo đạo kỳ quang hướng tiên môn chỗ lướt qua cái nhìn này tựa như xuyên qua thời gian không gian Từ kia đương nhiên đây hết thảy i t vũ hóa điền đám người đã không thấy được bởi vì ngay tại đạo kia người m c hát thủy long bảo thân ảnh xuất hiện thời điểm bọn hắn liền đã thấy không rõ bất luận cái gì tràn cảnh đạo thân ảnh kia uy nghiêm vô hạn tựa như không thể nhìn thẳng đồng dạng dù là vẹn vẹn chỉ một cái l ư ỡ i mắt đều đã làm cho bọn hắn toàn thân r u n r ỗ dậy vô ý thức sinh ra kính sợ cùng sợ hãi lại về sau đã cái gì đều không thấy được xảy ra chuyện gì không biết đi qua bao lâu đại nguyên hoàng cung vô số người mờ mịt ngầm đầu tựa hồ không rõ xảy ra chuyện gì trí nhớ của bọn hắn chỉ dừng lại ở ương duyên bạch nhật phi thăng trong nháy mắt căn bản không nhớ rõ đằng sau xảy ra chuyện gì càng không nhìn thấy cái gì tiền cảnh cùng người mặc hắc long bảo thân ảnh đây hết thảy tựa hồ chỉ có vũ hóa điền có thể thấy rõ khi tất cả người lần nữa lúc ngầm đầu chân trời dị tượng đã ti ư n g duyên thân ảnh cũng đã biến mất h i ệ n nhiên đã hoàn thành phi thăng tiến về truyền thuyết kia bên trong tiên giới đi có thể tận mắt nhìn thấy một vị hợp đạo cường giả phá không phi thăng cũng coi là chuyên đi này không tệ hồi lâu bạch ngọc kinh lắc đầu cảm khái một tiếng người không thấy được vũ hóa điền cũng từ thất thần bên trong tỉnh lại nhìn hắn một cái đột nhiên không giải thích được hỏi một câu thấy cái gì bạch ngọc kinh sửng sốt một chút vũ hóa điền không có trả lời trong lòng đã sáng tỏ quả nhiên kia tiên môn về sau thế giới chỉ có hắn thấy được có lẽ ư n g duyên cũng nhìn thấy vậy liền chứng minh đây hết thảy cũng không phải là giả c h u y ề n thuyết kia bên trong tiên vực đích thật là chân thực tồn tại còn có đạo kia người mặc h ắ c long b à o thân ảnh vũ hóa đ i ể n sắc mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn tiên môn tiêu tán thương k hùng đầu góc bên trong đạo kia người mặc long b à o thân ảnh tựa hồ trở nên càng ngày càng mơ hồ hắn căn bản không nhớ được đạo thân ảnh kia bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng kia một ghế h ắ c long b à o lại cực kỳ rõ ràng lạc ấn tại vũ hóa đ i ể n đầu góc bên trong người này đến tội cùng là ai t ấ u chương xong chương bốn trăm tám mươi hai đại nguyên xóa tên chư quốc chấn động trong truyền thuyết tiên giới lại có một vị người mặc t h ủ y long bảo thân ảnh có thể vượt qua thời không, nhìn thấy thần châu tồn tại. người này đến tột cùng sẽ là ai chứ vũ hóa điền có loại trực giác người này hẳn là nhận biết thần châu hoặc là nói là biết được thần châu tồn tại nói không chừng người này liền là từ thần châu đi ra đầu đội đế vương mũ miệng người mặc long bảo chứng minh người này nên là một vị hoàng đế bất quá lịch sử bên trên người mặc hát thủy long bảo hoàng đế nhưng cũng không nhiều chỉ ít tại vũ hóa điền ký ức bên trong vẹn vẹn chỉ có một vị nhưng vị kia hẳn là sớm đã chết m ớ i đúng làm sao có thể còn sống mà lại còn xuất hiện ở tiên giới đâu vũ hóa điền nhữu mày trầm tư trong lòng mười phần nghĩ hoặc hắn có thể khẳng định kia nhìn thoáng qua thấy tuyệt không phải là ảo giác của mình mà kia tiên môn về sau thế giới bao quát kia xuyên hát thủy long bảo thân ảnh tuyệt đối đều là thật sự tồn tại chỉ là không biết chân tướng đến tội cùng là cái gì hồi lâu vũ hóa điền lấy lại tinh thần lắc đầu tạm thời đ è xuống nghỉ ngờ trong lòng bất luận chân tướng là cái gì dù sao cũng còn không phải trước mắt hắn có khả năng đột vào nếu là tiên môn sau thế giới như vậy chỉ ít mình cũng muốn đột phá hợp đạo đồng dạng có thể mở ra tiên môn về sau mới có thể đi tìm tòi hư thực mà hắn cách hợp đạo cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ thở Vũ hóa trong đó cảm xúc xấu nhất liền là phần lớn mách tính dù là bây giờ dị tượng đã tiêu tán vô số người vẫn là nghị luận ở mỹ có không biết chân tướng mách tính tưởng rằng trường sinh tiên hiển linh đều là hưng phấn vô cùng ngay tại kích động nghị luận nhưng biết chân tướng người lại đều là thấp thỏm lo âu hoàng cung cao thủ đ ề u bại liền ngay cả đến đây tiếp viện bọn h ắ n phật sống ư n g duyên cũng phi thăng đi đến t i ê n giới sau đó còn có ai có thể ngăn cản đại minh mấy vị này cường giả cái này trong đó liền bao quát nguyên đế sát mục thai cùng một đám còn sót lại đại nguyên quan viên và mấy ngàn tên cấm quân nguyên bản mấy vạn cấm quân tại vũ hóa điền ba người cùng ư n g duyên giao thủ bên trong bị chiến đấu dư ba đánh chết hơn phân nửa giờ phút này còn lại người đều là tất h khiếu chảy máu thần sắc bối rối ngơ ngác n g ồ i dưới đất khẩn trương ngẩng đầu nhìn bầu trời vũ hóa điền cùng bạch ngọc tinh hai người là vận mệnh của mình cảm thấy lo lắng vũ hóa điển trực tiếp nhìn về phía trong hoàng cung s á t mục thai thần sắc đ ạ m m ạ c g ặ p vũ hóa điện ánh mắt quét tới s á t mục thai run lên trong lòng chợt run run dậy dậy gạt ra một vòng nụ cười nói cái kia vũ đốc chủ chấm x ù y lời còn chưa dứt t hư không hơi dung một đạo kiếm khí đột nhiên pha không xuyên thủng s á t mục thai đầu lâu s á t mục thai thân thể chấn động hai mắt tàng quang vô lực sụi lơ xuống dưới sinh cơ chậm rãi tiêu tán đến từ sắt mục thai khi vận bảy tám ba sáu chín mươi vậy hạ vô số người sợ hãi cả kinh lên tiếng kinh hô khoảng cách tương đối gần mấy tên quan viên run dậy đi gần thăm dò s á c mục thai hơi thở lập tức dọa đến thân thể run r u dậy hãi nhiên thất s á c b ậ y hạ tấn này b ậ y hạ chết rồi ta đ ạ i nguyên vong quốc sắp đến trời ạ trường sinh thiên ngài mau ra đây che chở ngài con dân a trong chốc lát toàn bộ hoàng cung loạn cả một đ o ạ n vô số người kêu khóc chạy t ứ tán lúc này căn bản không có người có dũng khí g i ế t nhau chết bậy hạ người ra tay hoàng cung phía sau một vùng phế tích bên trong bàng ban cũng là n ơ ngác nhìn sắc mục thai thi thể lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung người mặc ngân bạch á o m ã n bảo thân ảnh sắc mặt phức tạp vừa đúng lúc này vũ hóa điền cũng túi đầu nhìn đến đem hoàn trình đạo tâm trùng ma đại pháp giao ra bản tọa lưu ngươi một mạng vũ hóa điền hờ hưng nói mặc dù đáp ứng ưng ơ duyên sẽ không đối phương b ắ c dị tộc đổi tận giết tuyệt nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ không giết người chỉ ít mẫu chốt mấy cái là nhất định phải chết thay đổi thất thường nguyên đế s á t mục thai m u ố n chết đại nguyên duy nhất còn lại thiên nhân cương giả ma sư b ằ n g ban tự nhiên cũng ở hàng ngũ này bất quá ở đây trước đó trước tiên cần phải nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không đem đạo tâm trùng ma đại pháp nắm bắt tới tay đối với cửa này chuyên tu nguyên thần công kích võ học hắn vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú mà lại môn võ học này cũng là tới từ chiến thần đồ lục bàng ban nghe vậy khẽ giật mình lập tức trong mắt hiện hiện một vòng n g ả m đạm trên mặt khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói ngươi động thủ đi hắn lại như thế nào không biết vũ hóa đ i ể n ý nghĩ trước mắt hắn liền là đại nguyên duy nhất thảm lưu lại uy hiếp vũ hóa đ i ể n há lại sẽ thả hắn còn sống rời đi cho nên vũ hóa đ i ể n lời nói hắn là một chữ đều không tin mà lại coi như vũ hóa điền thật dự định thả hắn rời đi hắn cũng sẽ không nếu như mong muốn đạo tâm chủng ma đại pháp là bọn hắn ma môn tuyệt học coi như thất truyền cũng sẽ không giao cho một cái như thế cựu thị người của ma môn chớ nói chi là vũ hóa đ i ể n vẫn là ma môn sinh tử đại địch lao ma sư mạc di minh hắn sư tôn ma tông nông g xích hành tà đế hướng vũ điển huyết thủ lệ công b ọ n người tất cả đều là chết tại vũ hóa đ i ể n trong tay vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại gật đầu nói đã như vậy như vậy lên đường bình an cổ hẹn tiếng nói vừa ra kiếm minh kinh thiên một vòng kiếm quang mang theo kính người kiếm khí thẳng đứng rơi xuống hướng bàng ban đỉnh đầu lao đi bị kiếm khí khóa chặt sinh tử vào đầu nhưng bàng ban nhưng không có lại ra tay ngược lại chủ động tán đi một thân hộ thể cương khí cùng đan điền nguyên khí bó tay cho chết suy kiếm khí trực tiếp rơi vào bàng ban đỉnh đầu sẽ rách l ụ c thể của hắn cũng đoạt tuyệt hắn sinh co bàng ban thân thể hơi r u n g trong mắt lại lộ ra một vòng vẻ thoải mái phản phất lại không tiếp nối chỉ đem lấy mỉm cười thản nhiên chậm rãi ngã xuống đất một đời ma sư còn chưa triệt để trưởng thành liền như vậy vất lạc đ ế t ử bàng ban khí vận hai m ư ơ hai năm tám chín sáu chỉ là một cái nguyên đế sắc mục thay cùng một cái ma sư bàng ban c ộ n lại khí vận liền vượt qua trăm vạn lại thêm đại nguyên vương triều mấy ngàn vạn quốc vận hôm nay tới đây phần lớn đã không thua lỗ vũ hóa điền hò hưng quét mắt hôn loạn đại nguyên đô thành đối những cái k i a còn lại quan viên cùng phần lớn q u a n b i n h đã không có ra tay dục vọng theo chủ yếu mấy cái thân người chết đại nguyên hủy diệt đã thành kết cục đã định những người này liền giao cho tôn truyền đình bọn hắn đến xử quyết đi đi thôi kết thúc vũ hóa điền nhìn về phía xa xa bạch ngọc kinh cùng tạ huyền trận chiến này bạch ngọc kinh cũng không nhận cái gì thương thế nghiêm trọng tạ huyền mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng cũng điều lý không sai bị lắm không ảnh hưởng nữa không hai người nhẹ gật đầu vũ hóa điền tâm n i ệ m vượ động thủy thần lao tổ cũng kéo lấy dập nát thân thể loạn trà loạn t r o ạ n g mà từ dưới đất b ò dậy khi tức thể vải đến cực điểm nhục thể của hắn cơ bản đã xem như hủy muốn chữa trị chỉ sợ là không dễ vũ hóa điền có chút bất đắc dĩ k h í c một tiếng tay áo vung lên dùng nguyên khí lôi cuốn lấy hắn bay lên thủy thần lao tổ không tu linh khí bởi vậy cũng vô pháp lấy linh khí chữa thương thương thế của hắn chỉ có thể hồi chiều lại nghĩ biện pháp trị cho hắn được trăm vạn khí vật thủy thần lao tổ lại thành tàn phế trạng thái như thế nhìn đến trận chiến này cũng không biết là kiếm lời vẫn là thua lỗ vũ hóa điền thầm than lắc đầu liền muốn mang theo thủy thần lao tổ rời đi đợi trở lại đại minh về sau lại nghĩ biện pháp trị liệu thủy thần lao tổ thương thế nhưng cái này dường như đột nhiên cảm giác được cái gì vũ hóa điển thân hình dừng lại quay người nhìn về phía đại nguyên đô thành nơi nào đó theo s á c mục thai vẫn lạc toàn bộ đại nguyên đô thành đều loạn cả lên nơi nào tựa hồ là đại nguyên giam giữ phạm nhân địa phương lúc này đã có không ít phạm nhân trốn thoát tại trong đó vũ hóa điển thấy được một cái đầy má dâu q u ai nón há tử nhìn hắn tướng mạo hiển nhiên là cái người trung nguyên chủ yếu nhất là căn cứ khí tức phán đoán vũ hóa điển cảm ứng được người này thực lực cũng không yếu đã đạt đến đại tông sư đình phong c h có có đôi mắt n nhắm lại vũ hóa điển thân hình loại lên xuất hiện ở cái này hắn tử dâu quai nón trước người một phát bắt được hắn đem nó mang lên hư không biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho cái này dâu quai nón đại hắn cũng là hơi kinh hãi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hướng phía vũ hóa điển chắc tay nói gặp qua vũ đại nhân đa tạ đại nhân cứu rút vũ hóa điển từ chối cho ý kiến thản nhiên nói n g ư y i là đâu người trong nước hán tử dâu quay nón cung kính nói tại hạ đinh đ i ệ n nguyên là đại minh người đinh đ i ệ n vũ hóa điện giật mình không khỏi nhìn nhiều cái này dâu quay nón đại hán hai mắt khó trách bị đại nguyên cầm tù tu vi còn có thể có tinh tiến đồng thời đạt đến như này độ cao nguyên lai là h á n đinh điện cái tên này người biết có lẽ không nhiều nhưng hắn còn có một cái thân phận đó chính là nguyên lai đại minh võ lâm danh túc mai niệm xanh truyền nhân mà mai niệm xanh tuyệt học ngoại trừ liên thành kiếm pháp bên ngoài còn có một môn thần công tên là thần chiêu kinh một môn danh xưng có thể cải tự hồi sinh tuyệt học phần lớn tây nam dựa vào bộ lạc dựa vào bộ lạc là một cái dân cư vượt qua mười vạn người bộ lạc coi như phóng tầm mắt toàn bộ đại minh cũng coi là tương đối lớn bộ tộc nhưng lúc này toàn bộ dựa vào bộ lạc ánh lửa n g ú t trời tiếng la g i ế t tiếng đêu tham thiết tiếng cầu xin tha thứ vang vọng khắp nơi nhìn từ đằng xa đi từng đội từng đội mặc giáp cầm duệ màu đen thiết kỵ qua lại dựa vào bộ lạc bên trong tùy ý cơ trưởng thường trong tay kiểm soát đối với mấy cái này dựa vào người triển khai đồ sát đúng vậy liền là đồ sát dù là dựa vào bộ người dung manh thiện chiến trong bộ lạc cũng có vượt qua một nửa thanh niên trai tráng nhưng đối mặt bọn này đại mình t dựa vào bộ lạc người như thường không có chút nào sức chống cự liền biến thành dây đợi làm thịt ngoại trừ những n à y màu đen thiết kỵ bên ngoài chiến trường bên trong còn có từng đạo người khoác các loại phục sức võ lâm nhân sĩ cùng thân mang phi ngư phục cầm trong tay tu xuân đao cầm y hệ vệ dựa vào đ ộ người vốn cũng không phải là đối thủ lúc này lại thêm những n à y võ lâm nhân sĩ cùng cầm y hệ vệ dựa vào bộ vẫn diệt nhanh hơn không đến hai canh giờ toàn bộ dựa vào bộ lạc người liền đã tử thương hầu như không còn ngoại trừ một chút lao hấu phụ nữ trẻ em bị đổi tới trong bộ lạc tập hợp một chỗ run lầy b ầ còn lại thanh niên trai tráng chiến sĩ chết hơn chín thành còn lại một thành, cũng biến thành tù bởi ị tập trung tắm m n h vì từ xưa đến nay liền có sát phu chẳng lánh thuyết pháp tỷ như thời kỳ t r i ế u quốc tân đem bạch khởi dài bình chỉ chiến lựa giết triệu quốc bốn mươi vạn đại quân sau đó không bao lâu liền bị tần vương ban thưởng diệu độc treo cổ tự tử m à chê cho nên càng về sau giữa các nước cũng vẫn như cũ tuân thủ ưu đãi tù binh quy củ thế nhưng là lần này chiến tranh là diện quốc chiên vũ hóa điền đã sớm ra lệnh trận chiến này không tiết hết thẻ giá phải trả không cho phép lưu tình nhất định phải đem đại nguyên đánh sợ đánh cho tàn phế đánh bọn hắn rốt cuộc không đứng dậy được mà đơn giản nhất trực tiếp biện pháp liền là đem đại nguyên tất cả có thể chiến đấu thanh niên trai tráng đổ sát hầu như không còn về phần chiêu hàng cảng hóa vũ hóa điền chưa hề nghĩ tới thời đại này cùng hậu thế không giống không có từng chịu đựng ra qua xâm lược không có cộng đồng ngoại địch cho nên không tồn tại sẽ cùng chung mối thủ vung ô xuống chủng tộc góc nhìn cộng đồng đi ngăn cản ngoại địch thời đại này trung quốc cùng phương bắc dị tộc dân tộc t i ể u hận là khác vào thực chất bên trong căn bản là không có cách điều hòa cho nên trực tiếp nhất biện pháp chỉ có đánh có thể lưu lại một thành thanh niên trai tráng không giết đại nguyên lao hấu phụ nữ trẻ em đã coi như là đầy đủ nhân tử h ù n g chi những n à y phương bắc dị tộc đã từng cũng là đối xử như thế người trung nguyên không phải sao những n à y dị tộc làm việc thậm chí càng ắc hơn trong ngày thường một khi bị dị tộc cấp sạch qua t h ư n trang những ngày này quân minh hủy diệt dị tộc bộ lạc bên trong cơ hồ từ mỗi một cái bộ lạc đều có thể tìm tới một chút trung nguyên nữ tử những cô gái này được cứu ra lúc thần xác chết lặng cơ hồ bị chơi đùa không còn hình dáng cũng chính bởi vì thấy được những ngày đồng bào thảm trạng cho nên quân minh đối dị tộc ra tay cũng không có chút nào nhân tử bởi vì những ngày dị tộc sở tác sở vi so với bọn hắn làm muốn hung hát trên vô số lần bọn hắn bây giờ làm chỉ là lấy máu trả máu lấy răng trả răng thôi mà trong khoảng thời gian này tiến vào thảo nguyên mười hai c ố đại minh quân đội cũng là nghiêm ngặt dựa theo vũ hóa điển mệnh lệnh làm việc ở trên vạn tên đại minh võ lâm nhân sĩ cùng mấy vạn cẩm ý gì v ệ hiệp trợ dưới thập nhị chỉ quân minh đánh đâu t h ằ n g đó không có bất kỳ cái gì một cái gì tộc bộ lạc có thể ngăn cản mấy ngày ngắn ngủi thời gian trên thảo nguyên tiếng kêu than dậy khắp trời đất thi cốt từng đống một cái tiếp một cái dị tộc bộ lạc bị trừ bỏ mười hai cỗ quân minh một đường hướng bắc một đường c à n quét hướng phía đại nguyên đô thành phương hướng vây quanh mà đi liền là tôn t r u y ề n đ ỉ n h xuất lĩnh năm vạn tỉnh nhuệ thiết kỵ tôn t r u y ề n đ ỉ n h người khoác chiến giáp dẫn binh ngăn ở dựa vào bộ lạc duy nhất lối ra chờ đợi cũng không tham chiến thẳng đến bên trong chiến đ ấ u lắng lại tiếng kêu thảm thiết đình chỉ tùng đội từng đội nhân mã từ dựa vào bộ lạc đi ra hắn mới thu hồi ánh mắt m ặ t không thay đổi p h ấ t tay xuất phát xuống một cái bộ lạc mây ngày nay một đường đồ sát mà đen không chỉ có là dưới trướng tướng sĩ ngay cả chính hắn đều đã chết lặng trương tam phong xuất lĩnh một đội võ đang đệ tử đứng ở bên cạnh hắn quay đầu mắt nhìn ánh lửa ngốc trời mùi máu tơi tràn ngập dựa vào bộ lạc nhịn không được than nhẹ một tiếng. theo ô n truyền n đ không không chỉ có là cái này, một chỉ quân minh chủ phạt chủ hắn Phong phụ trách h này quân tướng, vẫn là lần này bắt phạt đại quân chủ xoái, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng、biết. Trương tam phong liền có cái là là là xoái, đại biết. một tầm Tam bắt quân bắc ả o Theo hộ đỉnh. tôn truyền đỉnh. Theo quân b phạt mấy ngày nay hắn cũng tận mắt thấy không ít loại này rất chóc mặc dù trong lòng không đành lòng có thể nghĩ đến hai tộc cái này mấy ngàn năm tù hận vì về sau thần châu càng nhanh thống nhất hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu không có ra tay ngăn cản đại quân tàn sát bất quá hắn mình khẳng định là không muốn tham dự loại này đồ sát hắn nhiệm vụ chỉ là phụ trách bảo hộ tôn truyền đình giải quyết quân minh không cách nào giải quyết gì tộc cao thủ lưu lại một đội người trông coi dựa vào bộ lạc tù binh đại quân tiếp tục lên đường hướng phần lớn phương hướng mà đi thập nhị chi quân minh tôn truyền đình xuất lĩnh cái này một chi bắc phạt tốc độ là nhanh nhất bây giờ đã xâm nhập thảo nguyên nội địa khoảng cách phần lớn chỉ có không đến năm trăm i n dặm lộ trình chậm nhất mười ngày liền có thể đến phần lớn bất quá dựa theo lúc này tiến độ cái này thời gian mười ngày ven đường ít nhất còn muốn quét dọn mười cái dị tộc bộ lạc đồ sát mấy chục vạn người nhưng vào lúc này một thân ảnh từ mặt phía bắc khoái mã chạy n h a n đến xuất hiện ở tôn truyền đình trước mặt là một tên cầm ý địa vệ mà thắm cái này cầm ý địa vệ khoái m chắp tay nói khởi bẩm tôn tướng quân nguyên đế đã chết phần lớn đã d i ệ t đốc chủ có lệnh mệnh tướng quân mau trong xuất quân tiến về phần lớn tiếp quản phần lớn trưởng khống đại cục á i gì chín nguyên đế cái này chết rồi tất cả mọi người đều là giật mình lập tức lập tức cực kỳ vui mừng chỉ cần nguyên đế đã chết phần lớn l u ô n hãm các đại bộ lạc rắn mất đầu như vậy bọn hắn hủy diệt đại nguyên vương triều tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều trương tam phong cũng là nhẹ nhàng thở ra nói đã như vậy như vậy có thể chậm lại một chút mổ d c h ta kia cầm y hệ vệ trần c h ờ một chút gật đầu nói đốc chủ nói chỉ cần các đại bộ lạc không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói có thể thiếu rét một đ i ể m người như thế t h u ậ t tiện trung t a m phong trường hô khẩu khí lắc đầu thở dài hắn tóm lại là người tu đạo thực sự không đành lòng nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh vẫn lạc tôn truyền đình cũng nhẹ gật đầu nói đã như vậy vậy liền không cần để y ven đường bộ lạc tốc độ cao nhất hành quân mau chóng chạy tới phần lớn khống chế đại nguyên quyền lợi trung tâm đi tuân mệnh các lái chính đem nghiêm nghị hành lễ lập tức riêng phần mình hạ lệnh đại quân tốc độ cao nhất lên đường hướng phần lớn phương hướng tiến đến cùng lúc đó sau đó liên la đối những cái kêu phản kháng bộ lạc thanh tẩy cùng trình đốn để bọn hắn chậm rãi dung nhập đại minh thống trị nhưng dị tộc trung pi là không thể so với trung thủ các quốc gia cái này nhất định là một cái cực kỳ quá trình khá dài bất quá chủ yếu nhất phiền phức đều giải quyết còn lại những ngày dị tộc nhân không có đỉnh tiêm cao thủ trèo trống Coi như tiền r o nào n lòng không cam lòng g thế cam đ nữa tâm, cũng tuyệt đối là lại lật không nổi sóng gió gì. Đại nguyên vương tâm, tuyệt lật t gió gì. đối Đại lại i là r u h ấ thế đ ị n đi định đại diệt minh, tiền hướng Phương nhất nhập nhập thổ thần châu. Như h vong. cũng dung dung trung dị tộc, t Bắc trung quốc đồng d ạ o cái này tất nhiên là bọn hắn cuối cùng kết cục mà theo phương bắc tin tức chuyển ra về sau lập tức liền đưa tới cực l ẩ n chấn động trung t h ổ các đại vương triều chính là đến phương bắc phụ thuộc vào đại nguyên vương triều dưới trướng các lớn nước phụ thuộc đều là vì đó hãy nhiên nghẹn nào đại tùy vương triều đại đường s o n g long truyện tùy đường anh hùng truyền đại hán vương triều thủy n g u y ệ t động tiên tam quốc phong vân các loại bắt đầu đăng trảng chưa có xem nguyên t á c cũng không ảnh hưởng đọc bởi vì có chút ta cũng chưa có xem thấu chương xong chương 483, t h ầ n châu dương danh loạn thế sắp nổi theo đại nguyên vương triều bị công chiếm tin tức toàn bộ thần châu vì thế mà chấn động khoảng cách đại thanh hủy diệt mới đi qua bao lâu ngắn ngủi hai năm rưỡi mà thôi không nghĩ tới vẹn vẹn quá khứ chút điểm thời gian này đại nguyên vương triều cũng theo đó vẫn diệt thời gian năm năm tuần tự hủy diệt hai đại vương triều đại minh thực lực đáng sợ để thần châu liệt quốc c h ấ n kinh cái này từng tại lục đại vương triều bên trong cũng không thu hút thực lực cũng căn bản là hạng chót đại minh vương triều chỉ để trở thành tất cả mọi người tiêu điểm đương nhiên chư quốc đều biết đại minh tại sao lại tại ngắn ngủi trong vài năm liền v ừ c khởi đây hết hệ đều là bởi vì một người đại minh vương triều trở thành toàn bộ thần châu tiêu điểm liền ngay cả vũ hóa điện cũng lần nữa dương danh khắp thiên h ạ toàn bộ thần châu các quốc gia lên tới hoàng đế cùng văn võ bá quan xuống đến phổ thông mách tính đều nghe nói qua đại minh tây xưởng hán công vũ hóa điện chỉ danh nhất là trên giang hồ vũ hóa điền danh tự càng làm cho đến vô số người nói chuyện say sưa tồn tại từ một cái nho nhỏ h ã n vệ đến xây dựng tây s ư ở n g sau đó ngắn ngủi trong vài năm liền phi hoàng lên cao đạp trên vô số thi cốt địa vị cực cao lấy một giới không trọn vẹn chỉ thân trưởng không đại minh tuần tự công diệt hai đại vương triều chết tại hắn trong tay cao thủ vô số kể mà bây giờ người này đã là đứng tại toàn bộ thần châu đứng đầu nhất nhân vật bất luận là thân phận vẫn là thực lực thiên hạ có thể cùng sánh vai người chỉ sợ căn bản tìm không ra mây vị có thể nói cuộc đời của hắn không đúng hắn là trên nửa sinh liền là một cái truyền kỳ vô số người đem nó coi là truy tìm mục tiêu phấn đấu đối tượng nói tóm lại giờ phút này vũ hóa điển d à n h tự toàn bộ thần châu có thể nói là không ai không biết không người không hay có lẽ có người không biết đại minh hoàng đế tên gọi là gì nhưng nhắc lên đại minh tất cả mọi người trước hết nhất nghĩ tới khẳng định là vũ hóa điển bất quá tại vô số người hưng phấn nghị luận những chuyện này thời điểm thần châu các nước không ít người lại là từ đại nguyên hủy diệt một chuyện cảm thấy nguy cơ trước hết nhất làm ra phản ứng là trên thảo nguyên còn lại rất nhiều dị tộc quốc gia bọn hắn vốn là đại nguyên vương triều quản lý bên dưới nước phụ thuộc Đương nhiên, cũng có thể nói là một cái lấy đại nguyên vương triều làm minh chủ t r ư quốc liên minh bây giờ đại nguyên vương triều hủy diệt cái này liên minh tự nhiên là như vậy cáo phá bất quá khi biết được việc này về sau t r ư quốc đều lo lắng đại minh sẽ c h ả m thảo t r ư căn phát b i n h tây tiến muốn đem bọn hắn những n à y còn lại dị tộc quốc gia cũng một mẻ hốt gọn thế là vốn nên làm tuyên bố cáo phá sau đó lẫn nhau t r i n h phạt dị tộc t r ư quốc đúng là một lần nữa hợp thành liên minh để ngăn cản đại minh thảo nguyên tây chỉnh cái này liên minh lấy chư quốc bên trong mạnh nhất hung nô đột quyết cao câu ly cùng liêu kim các nước cầm đầu to, to nhỏ nhỏ mấy chục cái quốc gia cùng chung mối thủ có t về phần ả còn lại về sau lại nghĩ biện pháp dần dần giải quyết nhưng hắn cũng không ngờ tới mình tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền hủy diệt đại nguyên vương triệu một cử động kia sẽ để cho lúc đầu quan hệ không tốt lắm lẫn nhau nội đấu công phạt các quốc gia trở nên càng đoàn kết một lần nữa hợp thành liên minh việc này đúng là có chút vượt quá vũ hóa điển đ o á n trước bất quá vũ hóa điển không tin tưởng những n à y dị tộc tiểu quốc tạo thành cái gọi là liên minh sẽ có nhiều kiên cố giờ phút này là bởi vì chính mình vừa mới tiêu diệt đại nguyên những nước nhỏ này lo lắng xuống một cái sẽ đến phiên bọn hắn mới có thể tạm thời tạo thành liên minh ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục tây trinh nhưng vũ hóa điển tạm thời không có tiếp tục tây trinh ý tứ dần dần chỉ cần những nước nhỏ này b u ô n g l ỏ n g cảnh giác tất nhiên sẽ lên cái khác tâm tư rốt cuộc nguyên lai thống trị bọn hắn minh chủ đại nguyên vương triều hủy diệt bây giờ rắn bắt đầu khẳng định sẽ có người ngồi không yên muốn trở thành cái thứ hai minh chủ một lần nữa thành lập được một cái thống nhất dị tộc vương triều đến lúc đó cái này cái gọi là liên minh tự nhiên là tự sụp đổ cho nên vũ hóa điền không chút nào sốt ruột muốn giải quyết thảo nguyên dị tộc là đơn giản nhất chờ chính là ngược lại là trung thổ còn lại tam đại vương triều nghĩ phải giải quyết lời nói hơi phiền thoái một chút bởi vì vũ hóa điền biết mình lần này diệt đi đại nguyên vương triều cố nhiên sẽ để cho đại minh cùng danh tiếng của mình nâng cao một bước nhưng tất nhiên cũng sẽ gây nên tam đại vương triều cảnh giác nói không chừng đã có người có thể nhìn ra hắn muốn nhất thống thần châu gia tâm đem hắn xem như địch giả tưởng mà sự thật chứng minh vũ hóa điện suy đoán cũng không có sai tại đại nguyên hủy diệt tin tức truyền ra sau trung thổ tam đại vương triều cũng lần lượt làm ra phản ứng đầu tiên là khoảng cách đại minh gần nhất đại tống vương triều đại minh bây giờ nhất thống toàn bộ thần châu đông bộ thậm chí ngay cả phương bắt trên thảo nguyên đại nguyên vương triều đều giải quyết có thể nói là lại vô địch tay nhưng bởi vì cái gọi là dương nằm chỉ bên cạnh há lại cho người khác n g ngáy bây giờ đại minh vương triều không chỉ có là lãnh thổ nhân khẩu vẫn là quốc lực tài lực đều đã đứng hàng thần châu tri cực Loại lại lúc liền là xào đại đại minh há lại sẽ không có Tây Trinh, chi mũi triệu triệu. tình Tây nhất thống thần tâm. tống huống này, không đến đứng vương há châu Mà đó, sẽ có bởi vậy khi biết những tin tức này về sau nghe nói nguyên bản ngay tại hậu cung bồi phi tử chơi của đại tống hoàng đế triệu cấu đều dọa đến mặt như màu đất sau đó lập tức liền triệu tập văn võ bá quan thương nghị như thế nào giải quyết vấn đề này phải biết liền ngay cả trước đó liêu kim các nước xuôi nam triệu cấu đều không có như thế hoàng qua hàn thấy c u n g lắm thì chờ đánh không lại thời điểm bởi ít tiền cũng là phải đại tống khác không có liền là nhiều tiền trước đó y ê n vân mười sáu châu đều bị liêu kim các nước công chiếm nhưng bây giờ còn không phải lại trở về chỉ cần tiêu ít tiền không bao lâu lại có thể khôi phục nguyên khí nhưng đại minh không giống vừa đến bây giờ đại minh cũng không t h i ế u tiền căn cứ thám tử hồi báo đại minh bây giờ quốc khố chỉ sợ so đại tổng còn muốn giàu có tiếp theo đại minh quật khởi quá nhanh thông qua trước đó điều tra đến tình báo coi như triệu câu lại như thế nào ngung ố c cũng có thể nhìn ra được đại minh lòng lang dạ thú biết đại minh chắc chắn sẽ không ăn vui h i trạng bởi vì triệu câu dù sao cũng là một vị hoàng đế đã từng cũng đã làm nhất thông thần châu nó đẹp suy bụng ta ra bụng người Hắn không trong i n t chốc này ấ t t h n thần g h hội、tốt. Cho â u triệu cấu cơ tốt. nên, lát u u ô n c đại tổng vương triều gió nổi mấy phun mà đại tùy vương triều bên này tùy dương đế ba trinh cao câu ly vừa qua khỏi đi không lâu quốc lực hao tổn nghiêm trọng tăng thêm lần này cao câu ly lại liên hợp đột quyết xuôi nam lại lần nữa đưa cho đại tùy một k í c h trí mạng cuối cùng mặc dù đánh lui đột quyết cùng cao câu ly nhưng đại tùy cũng là thương vong tham trọng quốc lực tiến một bước suy yếu mấy năm này đại tùy cảnh nội m ộ ư ơ i p h ầ n h ỗ n loạn bốn phía khởi nghĩa m ộ ư ơ i tám lộ phản vương tứ chỗ làm loạn tứ đại môn phiệt thừa cơ mà vì cầm giữ t r i ề u chính trên giang hồ cũng là tranh đấu không ngừng m a môn tái xuất g a hồ nhúng tay triều đình tranh chấp nâng đỡ các lộ phản vương khởi nghĩa quay đến các nơi không được an bình dương quản đối Đã đó đại đổ không không như thành hồ chi thế. này vương cũng có trước cao Cái có tùy triều, vậy. lập lâu sụp mơ bởi vậy lúc nghe đại nguyên hủy diệt một chuyện dương quảng sau khi khiếp sợ mặc dù cũng lo lắng đại minh sẽ phát động tây t r ì n h đối c h u n g thủ các đại vương triều ra tay bất quá tại cùng đại minh ở giữa từ đầu đến cuối còn cách một cái đại tống dương quảng cũng không có lo lắng quá mức tại một phen suy nghĩ về sau dương quảng quyết định vẫn là t r ư ớ c quan sát quan sát nhìn xem tình huống bởi vậy vẹn vẹn chỉ là hướng đại minh cùng đại tổng bên kia phái thêm một điểm thám tử tìm hiểu tin tức về sau liền tập trung tinh lực đi giải quyết trong nước náo động cuối cùng chính là đại hán vương triều so với dung chuyển bất an đại tùy vương triều đại hán vương triều thời cuộc càng thêm nghiêm trọng từ đồng trắc vào kinh phế thiếu để lưu biện lập trần lưu vương lưu hiệp là để về sau hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu bay đến thiên hạ đại loạn về sau trải qua một phen chém giết tranh đấu đồng trắc bị hắn nghĩa tử lữ bố c h â u đâm một đời kiêu hùng như vậy bỏ mình cuối cùng thiên tử rơi xuống lúc đầu điện quân giáo h í tào tháo trong tay tào tháo bị thiên tử lập làm thừa tướng trở thành cái thứ hai đồng trác tên là đại hán thần tử kỳ thực thay mặt đi thiên tử sự tình được xưng là tào tặc bất quá tào tháo dưới tay binh nhiều tướng mạnh còn có rất nhiều võ lâm dị sĩ tương trợ thực lực là đại hán các thế lực lớn bên trong mạnh nhất một chi ngoại trừ tào tháo bên ngoài có khác hai người thu nạp các nơi chư hầu thế lực cộng đồng chống cự tào tháo một người là tôn quyền là giang đông quý tộc cha h ắ n tôn kiên chết rồi tôn quyền liền tự lập làm vương chiếm cư giang đông dưới tay có rất nhiều năng nhân dị sĩ phụ tá thực lực không thể khinh t h ư ờ n g bởi vì không muốn quy thuận tào tháo liền tự thành chúa tể một phương một người khác tên là lưu bị dù thực lực không thể so với mặt khác hai phe bất quái chính là hán thất dòng họ bởi vậy khi biết đại nguyên vương triều bị diệt một chuyện về sau đại hán thế lực khắp nơi ngoại trừ hướng đại tống đại thùy cùng đại minh phái thêm điểm thám tử bên ngoài đồng dạng không có cái gì dư thừa cử động tất cả đều bận rộn đánh trượt tranh đoạt địa bàn bất quá gần nhất các quốc gia trình phạt tiết tấu rõ ràng biến nhanh hơn không ít hiện nhiên cũng là cảm nhận được áp lực muốn mau chóng bình định nội loạn ổn định thế cục lấy ứng phó tương lai đại minh vương triều tây trinh bởi vì đại nguyên vương triều v ẫ n diệt tựa như hiệu ứng hồ điệp đồng dạng toàn bộ thần châu đều hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy phát sinh một chút dung chuyển mà đối với những tình huống này vũ hóa điền tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn cũng không có công phu để ý tới tại diệt đi phần lớn thôn vệ đại nguyên vương triều q u ố c vận về sau hắn liền đi đến cung điện bộ tạ lạ từ đại luân minh vương cựu ma trí trong tay lấy đi ư n g đao sau đó trực tiếp thẳng về tới đại minh còn lại sự tình hắn đều không tiếp tục n ú n g tay toàn bộ giao cho mã tiên lương cùng tôn truyền đ ỉ n h b ọ n người tại tận mắt thấy ưng duyên mở ra tiên môn phá không phi thăng nhìn thoáng qua ở giữa thấy được kia tiên môn phía sau tiên giới về sau vũ hóa điền liền đối truyền thuyết kia bên trong tiên giới tràn đầy chờ mong đã không kịp chờ đợi muốn mau chóng nhất thống t h ầ n châu đột phá hợp đạo cảnh tiến về tiên giới đi xem một cái v ớ i lúc lần này hủy diệt đại nguyên thu hoạch không nhỏ không chỉ có thôn vệ đại nguyên quốc vận thu được hơn năm mươi triệu đạo khí vật còn ngoài ý muốn cứu được đinh điển ngoài định mức đạt được một môn đỉnh cấp võ học thần chiếu kinh còn có truyền ứng tại chiến thần điện đoạt được truyền tiếp tục tăng lên một ít thực lực sau đó thừa thế sung lên d i ệ t đi cái khác tam đại vương triều cùng phương bắt những cái này dị tộc thế lực nhất cử thống nhất thần châu đại minh kinh thành tây sưởng mật thất vũ hóa điền một mình tính toạ ánh mắt sáng ngời có thần quanh thân chạy xuôi một cỗ huyền diệu khí tức chung quanh hư không đều theo hắn một hít một t h ở mà rung động nhẹ nhẹ lần này hủy diệt đại nguyên về sau vũ hóa điền đã đạt đến tầng sáu cảnh, cảnh giới cũng đạt tới không có kiếm đệ nhất cảnh ý kiếm cảnh viên mãn sắp bước vào thần kiếm tri cảnh lần này vũ hóa điền không chỉ có dự định tăng lên cảnh giới võ đạo Còn muốn thử một chút, có ò n m u ố thể nói lúc này bạch ngọc kinh võ đạo mặc dù chưa đạt tới thiên cực hạn của con người nhưng vì thật lực tất nhiên đã đạt đến thiên nhân cảnh cực hạn thiên nhân bên trong tuyệt đối không người là đối thủ của hắn đây chính là sở trường binh khí chỉ đạo chỗ đáng sợ cùng cảnh vô địch lần này nếu có thể đi vào thần kiếm cảnh c ộ n h ư võ đạo không đột phá vẹn vẹn lấy trước mắt tầng sáu cảnh vũ hóa điển cũng tự tin có thể cùng bạch ngọc kinh một trận chiến trong lòng nghĩ n g ọ i vũ hóa điện tâm thần lại đắm chìm đến đầu góc nhìn về phía hệ thống giao diện t ú c chủ vũ hóa điển cảnh giới thiên nhân tầng sáu võ học thần kiếm điện thứ ba mươi nặng một kiếm phá văn pháp thứ bảy mươi chín nặng bất tử ma thân tầng thứ ba mươi sáu xúc điệu thành thốn thứ ba mươi nặng thiên cung h u y n ảnh viên mãn cức thần kiếp viên mãn dịch cân kinh tản tầng thứ sáu thần chiếu công chưa nhập môn cước đoạt khí vận năm tám n g võ học phương diện hôn thiên tứ tuyệt cùng huyền âm mười hai kiếm đều phân biệt bị vũ hóa điển dung nhập vào thần kiếm điện cùng một kiếm phá vạn pháp bên trong cực đại tăng lên hai môn võ học y lực thần chiếu công đạt được thời gian hơi ngắn còn chưa kịp tu hành từ cung điện bộ tạ là mang về ư ơ n g đao vũ hóa điển cũng còn không tới kịp lĩnh hội thu hoạch hương đao bên trong võ học truyền thừa bất quá những n à y tạm thời không đ ổ i vũ hóa điển chuẩn bị trước tiêu phí một đợt khí vận nhìn xem có thể rút đến những thứ gì cuối cùng lại đến thống nhất xử lý nhìn qua cấp đoạn khí vận k i ê một chuỗi tám chữ số trị số mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần trong lòng đã sớm chuẩn bị vũ hóa đ i ể n vẫn là không nhịn được có chút hưng phấn gần sáu vạn đạo khí v ậ n đ ạ t đến lịch sử tối cao thôn vệ quốc vận quả thật là thu hoạch khí v ậ n nhanh nhất phương thức s a i hết cái này hơn năm mươi triệu khí v ậ n hẳn là có thể đem tất cả còn chưa đạt được thần châu đỉnh cấp võ học toàn bộ rút đủ à. vũ hóa đ i ể n thì thao nói nhỏ c h ậ t t h ở sâu tại đầu góc bên trong phân phó hệ thống chứa rút ra năm mươi lần kìm cương ban thưởng thanh âm rơi xuống nhưng lần này hệ thống nhưng lại chưa như thường ngày đồng dạng bắt đầu rút thưởng mà là dùng phảng phất cũng mang tới một tia cảm xúc giống như thanh âm hỏi. Đinh. tốc chủ khí vẫn đã vượt qua năm ngàn vạn phải chăng mở ra công đức hối đ o á i vũ hóa điện cũng không nghe ra hệ thống thanh âm có chỗ cải biên nghe vậy ngược lại s ư ớ n g sốt u một chút công đức hối đ o á i cái gì là công đức hối đ o á i vũ hóa điện nhữ mày hỏi trong lòng lại là có chút chờ mong chẳng lẽ hệ thống muốn mở ra cái gì khó lường chức năng sao t ấ u chương xong chương bốn trăm tám mươi b ố hệ thống thăng cấp công đức rút thưởng công đức hối đ o á i vũ hóa điện có chút hiếu kỳ từ khi mình xuyên qua về sau hệ thống vẹn vẹn chỉ là tại cách khi còn sống giới thiệu một chút về mình công năng về sau liền từ chưa chủ động mở miệ quá bây giờ lại đột nhiên chủ động nói chuyện chẳng lẽ là có cái gì chức năng mới hoặc là nói muốn thăng cấp đinh công đức hối đoái liền là túc chủ có thể đem cướp đoạt khí vận hối đoái là công đức công đức là chúng sinh nguyện lực biến thành công đức ra thân người có thể làm thiên đạo c h i ế u cố tiêu trừ tự thân nghiệp lực cùng khí vận có bản chất khác nhau một lát sau thông qua hệ thống giải thích vũ hóa điền minh bạch công đức cùng khí vận hai người có khác biệt về bản chất khí vận có thể hiện thành cái nào đó người hoặc là cái nào đó thế lực chính là đến một cái thế giới tự thân vận thế người khí vận là trời sinh liền đã chú định quyết định tương lai mình thành tựu cùng chỗ đi đường sẽ hay không thuận vùng xôi gió cái nào đó thế lực hoặc là vương triều v ậ n thế thì có thể thông qua hậu thiên tích lũy ngưng tụ khí vận càng mạnh thì quốc lực càng mạnh chuyển thừa càng lâu xa Tỷ đoạt thanh triều tự thủ diệt thiên thai tiếp phát như điển cùng nguyên vận, vương đến cuối con đường.、Coi、như vũ hóa điển không tự mình động thủ vì diệt hai nước, hai nước cảnh nội cũng sẽ thiên liên tiếp phát sinh, hóa hai hóa hai hai cướp vũ vũ vì đại đại đại đại đã đi biểu cuối Coi quốc sẽ bất quá thế giới v ậ n thế l à tới từ trong thế giới sinh linh trong thế giới sinh linh khí v ậ n càng mạnh thế giới khí v ậ n cũng liền càng mạnh có thể tồn tại thời gian liền càng lâu làm một ngày thế giới khí v ậ n rơi xuống lúc cũng liền đại biểu thế giới này sắp đi hướng diệt vong về phần công đức thì là có thể thông qua thông qua tu hành lấy được đồ vật t ỷ như bình thường làm việc thiện làm việc tốt các loại chỉ cần là bị thiên đạo công nhận hành vi đều có thể tích lũy công đức công đức ra thân người thụ thiên đạo chiều cố có công lớn đức ra thân người mới có thể được xưng là chân chính thiên mệnh tri tử bởi vì những cái được gọi là khí vận tri tử vẹn vẹn chỉ là sinh ra vận khí tốt chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn chú định không được lai lịch đồ sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng tự thân cũng không có thụ thiên đạo c h i ế u cố nếu như gặp phải không thể trái nhân tố như thường vẫn là sẽ nửa đường v ẫ n lạc thì như trước đó bị vũ hóa điền giết chết những cái k i a khí vận nhân vật chính chính là như thế cho dù là bọn họ vẫn thế mạnh hơn nhưng đối mặt thực lực viễn siêu tại bọn hắn mà lại tâm tính kiên định căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì mạng sống thời cơ vũ hóa điền cũng tương tự chỉ có bại vào một đường nhưng là có công lớn đức gia thân người là nhận thiên đạo bảo hộ nếu như tùy ý giết chóc có được đại công đức gia thân người là lại nhận thiên đạo phản vệ đây chính là cả hai khác biệt về bản chất bất quá thiên đạo phản vệ cũng không phải là giống vũ hóa đ i ể n trong tưởng tượng đáng sợ như vậy t ỷ như thiên đạo trực tiếp hiện thân hạ xuống thiên lôi hình phạt loại hình ngược lại nhiều khi thiên đạo phản vệ cũng không rõ ràng t ỷ như ngươi giết một cái có công đức người như vậy thiên đạo liền sẽ lặng yên không một tiếng động cải biến ngươi v n thế khi ngươi đi làm một chuyện nào đó lúc vốn nên nên thành công sự tình cuối cùng lại bởi vì một ít ngoài ý muốn nhân tố mà thất bại thậm chí vốn nên sống thêm mấy chục năm đột nhiên lại gặp được loại nào đó ngoài ý muốn sách trước chết rồi như vậy thiên đạo có lẽ thật sẽ trực tiếp nhiệt thân hạ xuống thiên lôi tướng ngươi manh sát nếu không thiên đạo phản vệ phần lớn thời gian đều chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biển ngươi và thế mà vũ hóa điện trước đó giết nhiều người như vậy sở dĩ chưa từng l ọ n vào phản vệ có lẽ là bởi vì giết chết người bên trong cũng không có quá nhiều có công lớn nước hộ thân người cho nên thiên đạo phản vệ cũng không rõ ràng mà những cái kia không quá rõ ràng phản vệ cũng tất cả đều bị hệ thống cho triệt tiêu rốt cuộc hắn có thể cướp đoạt khí vận của người khác đến tăng cường vận thế của mình so khí vận ai có thể hơn được mình nói tóm lại công đức cũng không phải là dễ dàng như vậy thu hoạch như tiền thế những cái kia bên trong nói tới đóng cái phòng ở trên trời rơi xuống công đức làm bộ y p h ụ trên trời rơi xuống công đức dệt cái lưới đánh cá trên trời rơi xuống công đức làm cần câu cá trên trời rơi xuống công đức đây đều là căn bản không thể nào sự tỉnh trừ phi ngươi là làm rõ ràng đối thiên đạo có lợi sự tỉnh Chỉ như cứu vớt vô số sinh linh thôi động thế giới phát triển tiến trình chờ chút nếu không liền dựa vào lấy bình thường làm điểm chuyện tốt tích đức làm việc thiện lời nói căn bản góp nhặt không có bao nhiêu công đức mình cũng sẽ không đạt được quá mức rõ ràng thiên đạo ban t h ư ở n g mà bây giờ hệ thống lại có thể đem cấp đoạt khí vận trực tiếp hối đoái thành công đức không thể không nói đích thật là mười phần ra sức hệ thống hẳn là như thế nào đem khí vận hối đoái là công đức vũ hóa điển tại đầu góc bên trong hỏi tham một tốc chủ trước mắt có được năm tám n g chín sáu tám chín t á m tám đạo khí v ậ n nhưng hối đoái công đức năm nghìn tám trăm chín mươi sáu t á m mươi chín t á m mươi tám điểm phải trăng toàn bộ hối đoái một vạn so một vũ hóa điển mỹ mắt một trận n g mẹ lên ho năm mươi triệu đạo khí v ậ n chỉ có thể hối đoái hơn năm điểm công đức cái này không khỏi cũng quá đen tối a cái này hệ thống đột nhiên nói công đức không chỉ có thể hộ thể thụ thiên đạo che chở mà lại cũng có thể lấy công đức tiến hành rút thưởng công đức rút thưởng cũng điểm bốn cấp bậc linh cấp tiên cấp t h á n h cấp thiên đạo cấp phân biệt cần một công đức một vạn công đức m ư ơ i vạn công đức cùng trăm vạn công đức rút thường đẳng cấp càng cao có thể rút đến đồ vật liền càng chân quý nếu như có đầy đủ công đức thậm chí có thể rút đến trong truyền thuyết tiên k h í ở chẳng biết tại sao lần này vũ hóa điện từ hệ thống trong thanh âm nghe được một tia hướng dẫn từng bước hương vị bất quá tiên k h í thật cực kỳ mê người a châm tư thật lâu vũ hóa điện khe căn ngôi nói hối đoái toàn bộ hối đoái thành công đức đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được năm nghìn tám trăm chín mươi sáu tám mươi chín tám mươi tám điểm công đức hệ thống không kịp chờ đợi thanh âm vang lên vũ hóa điện tâm thần quét qua phát hiện hệ thống giao diện cũng phát sinh cải biến cấp đoạt khí vận biên thành k h ô n g nhiều một cột công đức giao diện phía trên biểu hiện vừa mới hối đoái điểm công đức đinh túc chủng à y sau cấp đoạt khí vận có thể trực tiếp hối đoái là công đức phải t r ă n g mở ra tự động hối đoái vũ hóa điện khỏe miệng giật một cái nói ta thử trước một chút công đức có được hay không dùng tới trước một lần linh cấp công đức giúp thưởng đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được công pháp thục sơn kiếm quyết thục sơn kiếm quyết vũ hóa điện mứng mày đem t h ụ sơn kiếm quyết quán thâu đến đầu góc vây anh trong nháy mắt lượng lớn pháp quyết tu luyện đi thành một đạo to lớn tin tức lưu tràn vào đến vũ hóa đ i ể n đầu góc bên trong thục sơn kiếm quyết thục sơn phái chân phái công pháp lấy kiếm lệ u y n khí đúc thành kiếm thể luyện tới lại thành có thể thành kiếm tiên vũ hóa đ i ể n chấn động trong lòng kiếm tiên đây là thần kiếm cảnh phía trên kiếm đạo cảnh giới sao hay là nói là chân chính kiếm tiên là chân chính thoát ly liếu p h ả m tục cấp độ kiếm tiên hệ thống cải chính vũ hóa đ i ể n ánh mắt khẽ nhúc đ í c h chân chính kiếm tiên mà không phải hợp đạo cảnh nói như vậy hợp đạo cảnh vẫn còn không tính là chân chính tiên vũ hóa điện âm thầm phỏng đoán hỏi thăm hệ thống nhưng hệ thống lại không nói không rằng cái này chó điêu đồ chơi vũ hóa điện bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể trước tạm thời đẻ xuống trong lòng nghỉ hoặc tâm thần lần nữa liếc nhìn lên thục sơn kiếm quyết căn cứ đầu góc bên trong ghi chép thục sơn kiếm quyết cùng chia bốn cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất lấy kiếm luyện khí luyện kiếm luyện đến thực h ạ liền có thể sinh sôi nội khí tiến vào luyện khí chỉ cảnh giai đoạn thứ hai đúc thành kiếm thể lấy kiếm luyện thể cần tiếp nhận kiếm khí n ứ t ra thể thống khổ bất quá khi kiếm thể đúc thành về sau liền có thể cảm ngộ thiết địa tu hành tốc độ tăng lên trên diện rộng giai đoạn thứ ba lấy khí ngự kiếm có thể trong cơ thể kiếm khí ngự kiếm phi、hành. ngao du thiên địa đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới cái thứ tư giai đoạn nhân kiếm hợp nhất kiếm tức là người người tức là kiếm không phân khác biệt đại thành sau liền có thể tiến vào kiếm tiên cảnh giới cái này thuộc sơn kiếm quyết tựa hồ không giống với võ đạo cũng không giống là thượng cổ luyện khí sĩ tu hành c h i đạo ngược lại càng giống là một loại hoàn toàn mới con đường tu hành vũ hóa điền như có điều suy nghĩ nếu như dựa theo thuộc sơn kiếm quyết mỗi cái giai đoạn khác biệt biểu hiện đến xem hắn giờ phút này nên đã coi như là cái thứ tư giai đoạn giai đoạn thứ nhất lây kiếm luyện khí cùng giai đoạn thứ hai lúc thành kiếm thể h ắ n đều đã sớm đạt thành lúc trước tu hành vạn kiế liền đã đúc thành kiếm thể đem chân khí chuyển hóa làm kiếm nguyên thậm chí giai đoạn thứ ba lấy khí ngự kiếm cùng giai đoạn thứ tư nhân kiếm hợp nhất hắn cũng có thể làm được bất quá hệ thống tu luyện khác biệt hai người khác nhau khẳng định không chỉ chỉ là từng cái giai đoạn biểu hiện đơn giản như vậy đối kiếm đạo lý giải trong cơ thể khí đối với thiên địa cảm n ộ các loại mới là phân chia hai người mạnh yếu mấu chốt cụ thể hơn cũng chỉ có tu luyện về sau mới hiểu chỉ là không biết thục sơn kiếm quyết có thể hay không dùng vo đạo lò luyện dung nhập vào thần kiếm điện bên trong vũ hóa điện thầm nghĩ nhưng không có lập tức thí nghiệm mà là tiếp tục nhìn về phía hệ thống giao diện Còn tại hợp đạo phía trên hắn là còn có cảnh giới bất quá hệ thống không mở miệng hắn tạm thời cũng không chắc chắn lắm nhưng đã linh cấp rút thưởng có thể rút đến thẳng tới chân chính tiên đạo công pháp như vậy hắn sớm tối cũng có thể đột phá hợp đạo biết được đến tiếp sau cảnh giới tu luyện hệ thống một lần nữa linh cấp rút thưởng vũ hóa điện phân phó nói đinh chúc mừng tốt chủ thu hoạch được thần minh ma kiếm ma kiếm vũ hóa điện có chút hiếu kỳ dạng gì kiếm mới có thể lấy ma kiếm mệnh danh tâm niệm vừa động từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ma kiếm cổ hển hình như có kiếm minh tiếng vang triệt hư không thanh kiếm này vừa mới bại lộ tại không khí bên trong liên bắt đầu tự hành hấp thụ linh khí trong t h i ế niệm mà lại tốc độ hấp thu cực nhanh trong trước mắt toàn bộ tính thất loại linh khí liền bị hấp thụ không còn làm cho vũ hóa đ i ể n căn bản phản ứng không kịp hắn túi đầu nhìn lại chỉ thấy trong tay là một thanh dài chừng gần năm thức trường kiếm tím sầm sắt thân kiếm trên thân kiếm khắc lên lấy một chút văn lộ kỳ quái dường như loại nào đó văn tự cổ đại loại này văn tự vũ hóa đ i ể n chưa từng thấy qua m ạ n kiếm vũ hóa đ i ể n sắc mặt nghiêm trọng đầu góc bên trong đột nhiên nghĩ đến loại nào đó khả năng nhưng cũng không quá xác định hắn đưa t a y sở sở thân kiếm ông thân kiếm bỗng nhiên chấn động một cô cực kỳ tạ ác khí tức từ kiếm thân bộ phát loại khí, tức này đầy lệ khí tựa hô tập hoán khí cùng c ò n tràn ngập bảng một loại bảng bạc c h i ế n hình như ý, c ó k mừng tốt h hóa i diện điện. điền ê n sắc mặt kỳ r chủ u n chính mình suy đoán. ngắn n suy Bởi rồi vì vừa rồi kêu g thu, thu hoạch được võ học tiêu dao ngự phong tiêu dao ngự phong vũ hóa điển đồng tử hơi co lại đại tống vương triều cấp cao nhất thần bí nhất tiêu giao phái từ đâu mà đến cũng là bởi vì cái này tiêu giao ngự phong tiêu giao ngự phong cũng không phải là tiêu giao tử sáng tạo mà là tiêu giao tử ngẫu nhiên được t đ về sau cũng là bởi vì cái này tiêu giao ngự phong mới thay đổi tuyến đường xưng là tiêu giao tử đồng thời tại đại tống vương triều sáng lập tiêu giao phái một bộ võ học thành tựu một cái đỉnh cấp m ô n phái dạy dô rất nhiều đỉnh cấp cao thủ có thể thấy được chuyên môn võ học cường hạn bao nhiêu vũ hóa điền đem võ học quán thâu đến đầu góc nhìn kỹ một lần phát hiện cái này tiêu giao ngự phong đại khái tương đương với thiếu lâm tự dịch cân kinh loại hình thuộc v bởi vì môn võ học này tuyệt đối là nối thẳng tiên đạo cơ vốn không thuộc về thế gian này tất cả bây giờ nhìn đến quả thật như thế cái này tiêu giao ngự phong nên cùng thục sơn kiếm quyết đồng đạo đều là thẳng tới tiên đạo tuyệt học khác biệt duy nhất chính là một cái là võ đạo một cái là kiếm đạo có cái này tiêu g i a o ngự phong ta võ đạo tất nhiên có thể cao hơn một tầng vũ hóa đ i ể n khỏe miệng hiện hiện vẻ tươi cười lập tức lại nghĩ tới ngoại trừ tiêu g i a o ngự phong bên ngoài tiêu g i a o phái tựa hồ còn có một môn đỉnh cấp võ học tên là thiên giám thần công nếu như tiêu g i a o ngự phong tương đương với thiếu lâm tự dịch cân kinh lời nói như vậy thiên giám thần công thì tương đương với thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ một cái là võ học tổng cương một cái là ngoại công võ học thiên giám thần công phía trên tổng cộng có ba trăm sáu mươi loại tuyệt đỉnh võ công lang ba vi bộ bắc minh thần công tiểu vô tương công thiên sơn chiết mai thủ trở từng tại nguyên tắc bên trong xuất hiện qua tiêu g i a o phái đỉnh cấp võ học đều vẹn vẹn chỉ là trong đó một loại mà thôi có thể thấy được cái này hoàn chỉnh thiên giám thần công đến tột cùng khủng bố đến mức nào nếu có được đến môn thần công này đem phía trên ba trăm sáu mươi loại võ công toàn bộ học được lời nói coi như không xây nội lực sợ cũng có thể trở thành thế gian này cấp cao nhất cao thủ bất quá có thể hay không đạt được cũng chỉ có thể xem vật khí vũ hóa điện lắc đầu tiếp tục rút thưởng đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên g i á thần công vũ hóa điện hệ thống ngươi có phải hay không biết ta đang suy nghĩ gì người là cố ý a vũ hóa điển cảm giác không thích hợp từ khi mở ra công đức h ồ i đoái về sau hệ thống này tựa hồ càng ngày càng trí năng sẽ không thật có cái gì hệ thống âm nhu luận a hệ thống bản thể là cái nào đó sáng thế thần đại lão mà mình chỉ là trong tay hắn một q u â n cờ hệ thống vẫn không có lên tiếng vũ hóa điển nhịu nhữ mày nhưng cũng lấy nó không có cách nào một lát sau hắn lắc đầu bỏ đi trong lòng ý niệm coi như hệ thống thật có âm nhu gì hắn cũng không thay đổi được cái gì mà lại mình trung quy là bởi vì hệ thống mới có thể đi đến hiện tại trở thành thế gian này đỉnh cấp t ư n giả nếu như không có hệ thống mình liệu có thể sống đến bây giờ đều không nhất định cái này còn có gì nhưng lo lắng trường hô khẩu khí vũ hóa điện nhìn về phía hệ thống giao diện còn lại hơn một ngàn điểm công đức một lần cuối cùng không biết có thể rút đến thứ gì hệ thống lại rút vũ hóa điện trầm giọng nói tâm thần nhìn chằm chằm hệ thống giao diện đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học vạn đạo sâm la vạn đạo sâm la vũ hóa điện sửng sốt một chút thần nhân tiếu tăng tiếu kết hợp huyền quy chi huyết sáng tạo một môn định cấp thần công có thể dung nạp các loại khác biệt thậm chí bài x í lẫn nhau võ công cho mình dùng luận phẩm cấp hẳn là cũng coi là một môn thần châu đỉnh cấp võ học bất quá chỉ là như thế hẳn là vẫn xứng không lên linh cấp rút thưởng cấp độ a loại cấp bậc này võ học trước đó kim cương rút thưởng hẳn là cũng có thể rút đến vũ hóa điện hơi nghỉ hoặc một chút dư thừa điểm công đức có phải hay không bị hệ thống cho tham mặc hệ thống t ấ u chương s o n g chương bốn trăm tám mươi năm lấy kiếm n h ậ p võ kiếm võ đồng tu thời gian trôi qua đảo mắt lại qua ba tháng thần châu thế cục càng thêm nghiêm trọng đại hán vương triều cùng đại tùy vương triều vẫn như cũ ở vào chiến loạn bên trong lại chiến thế càng ngày càng k ị liệt hai cái đứng lặng thần châu nhiều năm quái vật khổng lồ ẩn ẩn có sụp đổ chi thế đại tống vương triều tương đối tốt một chút có thể đồn trú tại biên quan quân đội không dám chút nào buông lỏng một mực phòng bị đại minh tây trinh thảo nguyên các quốc gia cũng là như thế mặc dù ba tháng qua đại minh vẫn không có muốn phát động tây trinh đối bọn hắn dấu hiệu độc thủ nhưng các quốc gia vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác lấy hung nô đột quyết làm chủ t r ư quốc liên minh vẫn như cũ vẫn tồn tại trừ quốc liên quân chú đóng ở trung bộ thảo nguyên thời khắc nơm n ớ lo sợ chú ý đồng bộ độc tính giờ phút này đã gần kể gần bắt đầu mùa đông những năm qua lúc này, liền là thảo nguyên các quốc gia xôi nam bơi săn cướp bóc trung thủ các quốc gia tối tấp nập thời điểm bởi vì bọn hắn cần cướp đoạt tư nguyên qua mùa đông thế nhưng là năm nay vì phòng bị đại mình cho tới bây giờ cũng còn không có khá lớn bộ lạc xôi nam cướp bóc tình huống phát sinh việc này ngược lại là vượt quá trung thủ các quốc gia ngoài ý liệu bất quá đây cũng là chuyện tốt không cần phòng bị dị tộc xâm lân bọn hắn cũng chỉ cần chú ý tốt chuyện trước mắt liền tốt thế là bởi vì đại nguyên hủy diệt toàn bộ thần châu đều lâm vào một loại quỷ dị yên tính bên trong các nước đều duy trì một loại vi rượu cân bằng đại hắn cùng đại tùy m ộ trong chuyện lấy nội chiên, một chuyện lấy bình định lấy lấy nội một t nước dung chuyển.、Đại、Tống cùng、Thảo、Nguyên chư quốc liên minh, chư quốc Thảo thì là thời khắc phòng bị Đại là khoảng ắ c các quốc gia phản ứng, đại minh lại không chút phòng phản Minh trình. Minh không ứng, n gia bị Đại đối Đại lại với Mà tây à để ý tới. Trong o k h thời gian này đại minh không ngừng hướng p h ư ơ n g bắc phái người đối với đại nguyên lãnh thổ cùng bách tính thu phục chấn an công việc một mực tại có đầu không sợi thô tiến hành đại bộ phận không muốn thần phục bộ lạc phần lớn đều đã tại đại minh thiết kỷ phía dưới hồi phi yên diệt chỉ có một số nhỏ bộ lạc hoặc là tiếp tục hướng bắc di chuyển trốn ra thần châu lãnh thổ phạm vi trong khoảng thời gian này diệp cô thành tiến thập tam trở tây xưởng mọi người và võ lâm các phái cao thủ cũng lần lượt chạy về đại minh mặc dù bây giờ phương bắc thảo nguyên cũng đã bị đại minh trừng khống bất quá so sánh hoàn cảnh ác liệt thảo nguyên bọn hắn vẫn là càng ưa thích trung nguyên mảnh đất này cho nên cũng không có bao nhiêu người có muốn lưu ở thảo nguyên phát triển ý nghĩ trong chiều giờ phút này tây xưởng quyền thế như mặt trời ban trưa văn võ ba quan không chỗ không phục hắn t thẻ đ cứ như vậy yên tĩnh ngồi ba tháng nhìn như cái gì không có làm trên thực tế ba tháng hắn đã đem thiên giám thần công cho đã luyện thành ba trăm sáu mươi loại võ học thập bắt ban binh khí quyền pháp trường pháp chỉ pháp trào công thối công khinh công thân pháp cơ hồ đã bao hàm trong thiên hạ tất cả loại hình võ học dính đến mục thân lực lượng phòng ngự tốc độ từng cái phương diện thậm chí còn có mấy cửa đóng tại vận dụng nguyên thần võ học thiên giám thần công đại thành võ học của hắn tạo nghệ đạt được tăng lên cực lớn mặc dù cảnh giới không thay đổi nhưng thực lực ít nhất tăng lên g ấ p ba phải chỉ dựa vào những n à y võ học hắn thực lực tổng hợp c h ỉ ít tăng lên g ấ p ba đương nhiên có công đức lĩnh ngộ võ học có thể tốt thành ba tháng này thời gian hắn tự nhiên không chỉ, chỉ là tu luyện thiên giám thần công chủ yếu nhất là hắn dựa vào võ đạo lò luyện Đem cái ngoài à y hơn võ h ra thiên cung huyền ảnh cùng cức thần kiếp cái này hai môn nguyên thần loại võ học còn có thiên giám thần công ở giữa bao hàm mấy môn nguyên thần loại võ học cũng bị vũ hóa điện hợp lại là một đã sáng tạo ra một môn tập u y ễ n thuật nguyên thần công kích nguyên thần phòng ngự nguyên thần khốn cảnh chờ nguyên thần kỹ xảo làm một thể nguyên thần loại tuyệt học thần vực từ trường thần vực từ trường tương đương với một cái nguyên thần loại lĩnh vực một khi thi triển có thể đem đối thủ nguyên thần kéo vào trong đó đối thủ nguyên thần chẳng những sẽ bị vô thanh vô tức khốn nhập các loại viễn cảnh bên trong sẽ còn nhận nguyên thần công kích mà lúc này đây, vũ hóa điện liền có thể sử dụng thần kiếm điện bên trong ẩ n chứa thiên tàn địa k u y ế t đại bổ thiên thuật đến hấp thu đối thủ nguyên thần lớn mạnh chính mình thời khắc này vũ hóa điện có thể nói là không có chút nào sơ hở có thể nói nhờ hơi thân lực lượng phòng ngữ, tốc độ. nguyên thần chú đáo không có cái họ hơi không đủ liền là cảnh giới cùng công lực bất quá giờ phút này vũ hóa đ i ể n vẫn có thục sơn kiếm quyết tiêu giao ngự phong cùng vạn đạo s â m l à cái này ba môn tuyệt học chưa từng tu luyện trong đó thục sơn kiếm quyết cùng tiêu giao ngự phong đều là thẳng tới tiên đạo tuyệt học thục sơn kiếm quyết nhưng tu thành kiếm tiên tiêu giao ngự phong thì là truyền thống v õ đạo thành tiên nhưng muốn đem cái này hai môn tuyệt học luyện thành chỉ dựa vào công đức là làm không được công đức chỉ có thể trợ giúp vũ hóa điền lãnh nộ cái này hai môn tuyệt học có thể thành tiên lại cần cực kỳ khổng lộ linh khí căn cứ vũ hóa điền văn chừng thành tiên cần thiết tiêu hao linh kh tuyệt đối là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng dù sao thần châu thế giới là tuyệt đối chống đỡ không nổi nếu là ở cái thế giới này thành tiên chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hút không thế giới linh khí thần châu ngay lập tức sẽ tiến vào mạt pháp thời đại vũ hóa điền không muốn làm loại này mổ gà lấy chứng sự tình mà lại thần châu tiên đạo cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy thần châu cực hạ n liền là thiên nhân đặt tới thiên nhân trở lên bất luận tiếp tục đột phá vẫn là tiến hành chiến đấu đều cần tiêu hao lượng lớn linh khí sẽ đối thế giới bản nguyên tạo thành ảnh hưởng bởi vậy chỉ cần đột phá hợp đạo cảnh đều sẽ bị cưỡng chế phi thăng trừ phi là giống ứng viên đồng、dạng. vô hạn áp chế linh lực của mình không hấp thu linh khí tu luyện cũng tận lượng không tại thần châu động thủ chiến đấu dạng này có lẽ có thể ngắn ngủi áp chế thiên đạo b ạ i xích tránh đi tiên giới tiên môn tiếp dẫn chỉ khi nào linh khí tiết lộ cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ bị thiên đạo sở cảm ứng cưỡng chế phi thăng cho nên muốn thần châu thành tiên tuyệt đối là không thể nào sự tỉnh cái này tương đương với cùng thần châu thiên đạo là địch thậm chí coi như chỉ là thiên nhân trở lên cảnh giới đột phá đều đã trở nên càng ngày càng khó bởi vì linh khí trong tiên địa đã cực kỳ mầm manh mỗi cái địa phương linh khí thủy chung là có hạn bị hấp thu về sau đây cũng là lần trước đông hải thần long xuất thế sẽ có nhiều cường giả như vậy ngấp nghẽ long nguyên nguyên nhân một trong bởi vì long nguyên bản thân cũng ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng mà vũ hóa điền đánh thông huyền nhốt vào nhập thiên nhân sau sở dĩ tại ngắn ngủi mấy tháng liền đạt đến tầng sáu cảnh ngoại trừ tự thân trưởng khống rất nhiều tuyệt học tư chất không tầm thường bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì các loại kỳ ngộ đến một lần hắn có thể hấp thu công lực của người khác cho mình dùng vừa đột phá thiên nhân không lâu cùng thiên môn thần tướng một trận chiến về sau liền l ĩ n h ngộ lĩnh vực đặt đến tầng hai cảnh đi theo lại hấp thu huyền vũ cùng thanh long tinh huyết dựa vào tinh huyết lực lượng tiến vào tầng ba cảnh lại về sau lại bởi vì long nguyên cùng vượng hoàng kỳ lân tinh huyết tướng trợ một đường hát vang t i ế n mạnh trực tiếp đạt đến tầng sáu cảnh chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào thiên nhân hậu kỳ nếu là không có những ngày kỳ ngộ chỉ dựa vào vũ hóa điển mình hấp thu linh khí tu luyện là tuyệt đối không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy bất quá bây giờ vũ hóa điển cũng không lo lắng bởi vì hắn còn thừa lại mấy chục giọt ngũ thanh thú tình huyết chưa từng luyện hóa có những ngày thanh thú tình huyết lực lượng tương trợ dựa theo vũ hóa điển văn t r ư ở n g coi như không cách nào bước vào hợp đạo đạt tới thiên nhân chín tầng cũng tuyệt đối là không thành vấn đề hắn hiện tại suy tính là tiêu giao ngự phong cùng thục sơn kiếm quyết cái này hai môn thăng tới tiên đạo tuyệt học hắn hắn là lựa chọn cái nào một môn tới tu hành bởi vì vũ hóa điển đang nếm thử qua cái này hai môn tuyệt học bên trong t h ụ sơn kiếm quyết không thuộc về truyền thống võ học công pháp hoặc là nói đẳng cấp quá cao võ đạo lò luyện dung hợp không được cho nên hắn cũng chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ nhìn xem cái nào một môn thích hợp hơn chính mình dựa theo vũ hóa điển ý nghĩ của mình khẳng định là cảng thiên vệ tại thục sơn kiếm quyết bởi vì hắn chủ tu liền là kiếm đạo mà lại kiếm thể cũng đã đúc thành chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần kiếm c h i cảnh tu luyện thục sơn kiếm quyết tuyệt đối là làm ít công to nhưng cứ như vậy liên đại biểu vũ hóa điển muốn từ bỏ võ đạo hắn trước đó tu luyện nhiều như vậy võ học công pháp coi như hoàn toàn phế đi cùng nhau đi tới không biết kinh lịch nhiều ít mới có thời khắc này võ học nội tỉnh cùng tạo nghệ vũ hóa điển thật sự là không muốn từ bỏ nhưng nếu như để hắn chủ tu tiêu g a o ngự phong từ bỏ kiếm đạo hắn cũng là làm không được cho tới nay kiếm đạo đều là hắn chủ công phương hướng l i ê n ngay cả mình trước đó đoạt được các loại võ học c ô n g pháp đều bị hắn dung nhập vào của mình kiếm đạo ở giữa hắn làm sao có thể từ bỏ kiếm đạo t r â m tư thật lâu vũ hóa điện nhìn về phía cuối cùng một môn còn chưa tu hành võ học vạn đạo sâm la vạn đạo sâm la là tiếu tam tiếu tập hợp long quy trị huyết sáng tạo một môn tuyệt học có thể dung nạp các loại khác biệt thậm chí bài xích lẫn nhau võ học cho mình dùng nhưng dựa theo vũ hóa điện nghĩ đến môn võ học này coi như lại người tiên cũng vẹn vẹn chỉ là võ học phạm chủ hắn là vẫn xứng không lên linh cấp rút thường cấp độ mới đúng vũ hóa điền thậm chí hoài nghi dư thừa công đức có phải hay không bị hệ thống cho nó riêng thế nhưng là hệ thống không thừa nhận còn nói thêm câu công bằng giao dịch già trẻ không gạt đối với cái này vũ hóa điền mặc dù bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể cắn răng nhận chỉ là tạm thời còn chưa có bắt đầu lĩnh hội nghĩ nghĩ vũ hóa điền chuẩn bị trước tu luyện môn võ học này thử một chút nhìn xem có thể hay không đối với mình trước mắt khốn cảnh có chỗ trợ giút hệ thống quán thâu vạn đạo sâm la vũ hóa điện tại đầu góc bên trong phân phó、Và、anh đầu góc bên trong ngầm vàng chân động lượng lớn tu luyện tư liệu tràn vào đến vũ hóa điện đầu góc bên trong vũ hóa điền nhắm mắt lại nghiêm túc hấp thu những n à y tu hành tư liệu hồi lâu vũ hóa điền chấn động trong lòng chậm rãi mở mắt trong mắt lóe lên một vòng thoải mái thất xác thì ra là thế cái này vạn đạo sâm la đích thật là có thể hấp thu khác biệt võ học cho mình dùng nhưng hắn chủ yếu nhất năng lực lại là hấp thu những n à y khác biệt võ học đến hóa vì mình nói bởi vì tiếu tam tiếu nuốt huyền quy máu mà huyền quy ngũ hành thuộc thủy tương đối dịu dàng ngoan ngoan nu hỏa có huyền quy máu trung hòa liền có thể đem các loại khác biệt thậm chí bài xích lẫn nhau võ học hấp thu cuối cùng dung hợp thành chính mình đạo nói đến cùng võ đạo lò luyện có dị khúc đồng công chi diệu bất quá võ đạo dung lô chỉ có thể dung hợp võ đạo tương quan võ học mà vạn đạo x â m la nhưng không có rõ ràng đánh dấu dựa theo vạn đạo x â m la tu luyện ghi chép chỉ cần là phương thức tu luyện nó đều có thể tiến hành hấp thu dung hợp đây chính là người cần linh cấp rút thưởng mới có thể rút đến nguyên nhân sao vũ hóa điền thấp giọng thì thảo trong mắt lóe ra dị sắc võ đạo dung lô không cách nào dung hợp võ đạo bên ngoài pháp môn tu luyện mà vạn đạo x â m la lại là vừa vặn đền bù chỗ thiếu hụt này chỉ là không biết đến cùng là thật hay không nếu như ghi chép là thật như vậy mình liền có thể lấy vạn đạo x â m la làm cơ sở đồng thời tu luyện tiêu giao ngự phong cùng tiêu giao kiểm quyết tiến hành kiếm võ cùng tu nghĩ tới đây vũ hóa điện lúc này liền quyết định thí nghiệm một chút thọ sâu hắn nhìn về phía hệ thống giao diện chuẩn bị trước cố gắng đức đem vạn đạo x â m la lĩnh ngộ được đại thành vạn đạo x â m la tổng cộng có tám cái cảnh giới thiên địa kỳ chính âm dương sinh diệt thiên thời hợp hơi gặp mặt đất hoa cửu cung ngạc nhiên nói hiện ngũ hành chính sóc cực bắc gió âm giống thần không sương ngủ dương y màn nhập nghèo sinh băng có chế mệnh diệt thế ta sương hùng hợp thiên hạ chỉ đạo bao hàm toàn diện trình hợp là một c ố diệt thế lực lượng vạn đạo x â m la căn bản liền là hấp thu người khác khác biệt lực lượng chuyển hóa vì mình nói thành tựu i cuối cùng diệt thế trí đạo bất quá đang hấp thu những n à y không đồng lực lượng quá trình bên trong cần lấy huyền quy máu tới trung hòa để tránh lọt vào không đồng lực lượng bài xích tạo thành phản vệ tám cái cảnh giới vũ hóa đ i ể n hết thể tiêu hao tám mươi điểm c ô n g đ ứ c tương đương với tám mươi vạn đạo khí vận giờ phút này vạn đạo x â m la đã biểu hiện viên mãn cảnh giới điều này đại biểu vũ hóa điền có thể tùy ý hấp thu giữa thiên địa lực lượng tu luyện cũng có thể hấp thu người khác khác biệt lực lượng bắt đầu thành tựu chính mình đạo tiếp xuống liền bắt đầu thí nghiệm một chút nhìn xem cái này vạn đạo xâm la có thể hay không để cho ta đồng thời tu luyện hai loại nói đi vũ hóa điền thấp giọng tự nói sau đó trước đem ánh mắt nhìn về phía thục sơn kiếm quyết thục sơn kiếm quyết dù không thuộc về võ đạo nhưng vũ hóa điền đồng dạng có thể dựa vào điểm công đức đến lĩnh ngộ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba hết thể bỏ ra một trăm năm mươi điểm công đức rất dễ dàng liền đã luyện thành lấy kiếm luyện khí đúc thành kiếm thể lấy khí ngự kiếm chỉ là cái này ba cái cảnh giới tiêu chí nhưng càng nhiều vẫn là đối kiếm đạo càng ộ đem ba tầng trước luyện thành về sau vũ hóa điền phát hiện mình đối kiếm đạo càng ộ cũng càng trên một tầ nguyên bản đã sắp đột phá kiếm đạo cảnh giới giờ phút này cơ hồ liền cách như vậy một tầng nhỏ màng mà lại đã lung lay sắp đổ mơ hồ có muốn phá t o á i dấu hiệu còn kém như vậy lâm môn một cước vũ hóa điền trong lòng có chút chờ mong thế nhưng là đến tầng thứ tư lúc lại không cách nào lại dùng công đức lĩnh mộ vũ hóa điền không khỏi sửng sốt hệ thống giao diện biểu hiện đã đến tầng thứ tư nhưng không có biểu hiện viên mãn trạng thái loại tình huống này trước đó cũng từng xuất hiện vũ hóa điền rất rõ ràng đây là cần dựa vào chính mình đến cảm độ sao quả nhiên kiếm đạo muốn đột phá trung pi là không có đơn giản như vậy vũ hóa điền bất đắc dĩ cởi khổ tầng thứ tư muốn viên mãn cần nhân kiếm hợp nhất lấy kiếm đạo hợp thiên đạo đánh vỡ nhân thể cực hạn thành tựu tuyệt thế kiếm tiên hắn trước mắt vẹn vẹn chỉ có thể làm được nhân kiếm hợp nhất bởi vậy hệ thống phán định là ở vào tầng thứ tư nhưng như thế nào đi lấy kiếm đạo ứng hòa thiên đạo đánh vỡ nhân thể cực hạn lại cần chính hắn đi c ả n lộ nhìn đến hệ thống này cũng không phải v ấ n năng thở dài vũ hóa đ i ể n chỉ có thể đưa ánh mắt về phía một môn khác võ học tiêu dao ngự phong sau đó mới là trọng yếu nhất thời khắc có thể hay không đồng thời tu luyện hai loại nói liền nhìn cái này vạn đạo xâm la đến tột cùng phải chăng như ghi chép bên trong như thế có thể dung n ạ p khác biệt con đường tu luyện vũ hóa đ i ể n đột nhiên khẩn trương lên sau đó hắn cưỡng chế đáy lòng cảm xúc lấy vạn đạo x â m la ghi lại phương pháp trước vận công đem thục sơn kiếm quyết hấp thu sau đó bắt đầu lấy điểm công đ ứ c lĩnh n g ộ tiêu dao ngự phong đêm nay còn có bất quá có thể muốn dạng sáng sau đó suốt đêm gõ chữ cái tuổi này cái giờ này ngủ không được căn bản ngủ không được thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi sáu công pháp đồng tu luyện hóa tinh huyết tiêu dao phái võ học tổng tường tổng cộng có bảy tầng căn cứ trong đó ghi chép chỉ cần bảy tầng tiêu dao ngự phong đại thành liền có thể ngự phong hợp đạo thành cựu tiên thể đương nhiên nơi này hợp đạo cũng không phải là chỉ hợp đạo cảnh mà là thiên đạo dựa theo vũ hóa điền đ o á n trừng cái này tiêu giao ngự phong chỉ cần luyện đến tầng thứ tư liền có thể đánh thông huyền quan sánh vai sách thiên nhân cừng giả nhưng đằng sau còn có ba tầng chẳng lẽ nói tại thành tiên trước đó còn có ba cái cảnh giới vũ hóa điền âm thầm suy tư nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu tạm thời đẻ xuống nghi ngờ trong lòng việc cấp bách là trước thí nghiệm một chút tiêu giao ngự phong có thể hay không cùng thuộc sơn kiếm quyết cùng một chỗ tu luyện thực hiện kiếm vo đồng tu nhìn qua hệ thống giao diện võ học cột bên trong tiêu giao ngự phong đằng sau biểu hiện hiệu vũ hóa điền sắc mặt ngưng lại nhẹ nhàng điểm một cái vê anh trong chốc lát lượng lớn p h á p quyết tu luyện tràn vào đầu góc huyền ảo đến cực điểm cùng lúc đó trong cơ thể tựa hồ lại có một ít không biết tên kinh mạch bị đà thông bắt đầu thu nạp linh khí tự hành vận chuyển c h u thiên vũ hóa điền ngưng thần hấp thu nhìn chằm chằm biên hóa trong cơ thể ngay tại những n à y kinh mạch bị đà thông bắt đầu hấp thu linh khí lúc hắn đã âm thầm kích hoạt lên huyền vũ huyết mạch để phòng vật nhất cùng lúc đó thần kiếm điện cùng vạn đạo sâm la cũng bắt đầu tự hành vận chuyển thần k i dần dần, lúc này tại thái cực thần công cùng vạn đạo xâm la chuyển hóa dưới lại trải qua huyền vũ huyết mạch ở giữa thủy chỉ lực trung hòa tiêu dao ngự phong chỗ vận chuyển linh khí bắt đầu chậm giai chuyển đạo hóa thành kiếm khí cuối cùng hai loại khác biệt lực lượng tương hồ y tồn dần dần lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau biến thành chủ công pháp thần kiếm điện kiếm khí quả thật có thể vũ hóa điền trong lòng vui mừng lập tức không chút do dự tiếp tục điểm hiệu tầng thứ nhất l u y ệ n h à n h vẹn vẹn tiêu hao mười điểm công đức giờ phút này còn thừa lại hơn ba trăm điểm công đức hẳn là đầy đủ dùng vê anh tầng thứ hai viên mãn khí tức lại lần nữa bắn ra nhưng cuối cùng cũng tại thần kiếm điện cùng vạn đạo s â m la tác dụng dưới toàn bộ chuyển đạo hóa thành k i ế m khí không biết có phải hay không nào rác d u n g hợp tiêu giao ngự phong linh lực k i ế m khí tựa hồ trở nên càng thêm cốt động tinh t h ầ n mà lại tại trước kia lăng lệ vang lánh cơ sở bên trên nhiều hơn một tia bình thản công chính khí tức liên tục không ngừng lưu chuyển chu thiên vận dưỡng nhục thân cùng tầng thứ hai t i ê u hao năm mươi điểm công đức vũ hóa điện trong lòng an tâm một chút có kinh nghiệm tiếp xuống liền đơn giản nhiều sau nửa cách giờ tầng thứ ba viên mãn t i ê u hao một trăm điểm công đức đi theo tầng thứ tư một trăm năm mươi điểm công đức đang lúc vũ hóa điện nghĩ tiếp tục tu luyện t ầ n g thứ năm lúc hiệu biến mất vũ hóa điện nhữ m à y lại là bởi vì công đức không đủ vẫn là tiếp xuống cảnh giới không cách nào lại cố gắng đức lĩnh mộ nếu như là công đức không đủ ngược lại là dễ làm nhưng nếu như là cái sau lời nói vũ hóa điện cũng có chút khó mà tiếp nhận rốt cuộc cho tới nay hệ thống đối với hắn trợ giúp lớn nhất ngoại trừ giúp thưởng bên ngoài chính là có thể dùng khí vận nhanh chóng lĩnh ngộ công pháp võ học nếu như chức năng này biến mất lời nói sau này tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên sẽ giảm mạnh loại này t r ê n lệch cảm giác vũ hóa điền chỉ sợ có chút không tiếp thụ được nhưng rất nhanh vũ hóa điền trong lòng giật mình cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh ta lúc nào đối hệ thống ủy lại lớn như vậy rồi vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia khó mà tin tưởng cái này cùng tâm tính của hắn cũng không tương xứng xuyên qua trước đó sinh hoạt không nói nhưng từ xuyên việt về sau dùng hợp tiền thân ký ức về sau tính cách của hắn cũng biến thành càng ngày càng bá đạo cao ngạo chậm rãi hắn trong x ư ơ n g cũng biến thành cực kỳ kiêu ngạo đối với mình tràn đầy tự tin nhưng trong bất chi bất giác hắn vậy mà đối hệ thống sinh ra lớn như thế tính ỵ lại chẳng lẽ nói không có hệ thống hắn liền không cách nào tu luyện sao dạng này hắn cùng cái phổ thông phế vật có gì khác biệt không bản tọa tuyệt không thể như thế vũ hóa điện t h ở sâu vội vàng vứt bỏ ý nghĩ trong lòng hệ thống mặc dù khóa lại hắn nhưng cuối cùng cũng là ngoại vật có cố nhiên càng tốt hơn nhưng coi như không có hệ thống hắn vẫn như c ũ là hắn hắn quyết không thể đối hệ thống hình thành tính ỵ nếu không tương lai một khi hệ thống không thấy hắn lại nên làm cái gì g e n sắc còn phải tự thân cứng rắn nếu như tâm tính không đủ mọi chuyện đều muốn dựa vào hệ thống dựa vào ngoại vật như vậy thì tính một ngày kia thật dựa vào hệ thống đi đến đ ỉ n h phong vậy cũng chỉ là cái phế vật ta vũ hóa đ i ể n tuyệt sẽ không làm cái phế vật vũ hóa đ i ể n ánh mắt k i ê n định đ è xuống tạp n i ệ m trong lòng một lần nữa nhìn về phía hệ thống giao diện mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì đã tiếp xuống cảnh giới không cách nào lại dùng khí vận lĩnh lộ vậy bản tọa liền tự mình đến dù là không có hệ thống tương trợ hắn lúc này tư chất cùng lộ tính làm sao t ư n g kém mà lại giờ phút này tạm thời cũng không cần gấp l ĩ n h nộ g đến tiếp sau cảnh giới vừa đến thần châu cực hạn liền là thiên nhân không có khả năng thành tiên tiếp theo dùng khí vận l ĩ n h nộ g công pháp võ học cũng vẹn vẹn chỉ là biết được đến tiếp sau nên tu luyện như thế nào cần nào trình tự cùng điều kiện mà thôi t ỷ như hiện tại coi như đem tiêu giao ngự phong l ĩ n h nộ g được viên mãn như cũng không đủ linh khí trèo trống cũng không đủ điều kiện hắn cũng vô pháp lập tức thành tiên linh khí sẽ không chống d ô n g tăng sinh cho dù là trước đó tu luyện các loại công pháp hệ thống quán thâu linh khí lúc cũng là từ thiên địa ở giữa rút ra năng lượng làm hắn đạt đến công pháp viên mãn lúc có thể đột phá cảnh giới ngoài ra đến thiên nhân trở lên đột phá cảnh giới cũng không phải là chỉ là đơn thuần lực lượng đầy đủ liền có thể đột phá càng nhiều hơn chính là muốn đối nói lý giải đối với thiên địa c ả m n g ộ những điều kiện này không đạt được coi như biết được nền tu luyện như thế nào đồng dạng cũng là không cách nào đột phá hệ thống sẽ không chống g ô n g cho hắn cảnh giới đệ xuống suy nghĩ vũ hóa điện cẩn thận cảm nộ g một chút đều ở vào tầng thứ tư thuộc sơn kiếm quyết cùng tiêu giao ngự phong phát hiện cái này hai môn t u y ệ t học thời khắc này tu hành c ả m n g ộ đều đủ để trèo chống hắn tu luyện tới hợp đạo cảnh duy nhất không đủ liền là hai môn tuyển học tu luyện ra lực lượng mặc dù đều lấy thần kiếm điện làm cơ sở chuyển đã hóa thành kiếm khí nhưng bởi vì chưa từng tu luyện tới viên mãn cho nên tạm thời không cách nào thông qua võ đạo dung lô cùng thần kiếm điện dung hợp thành một môn công pháp mới bởi vậy hệ thống giao diện biểu hiện cũng vẫn là ba loại khác biệt công pháp túc chủ vũ hóa điện cảnh giới thiên nhân tầng sáu võ học thần kiếm điện thứ bốn mươi hai nặng một kiếm phá vạn pháp thứ ba trăm bảy mươi năm nặng bất tử ma thân thứ năm mươi sáu nặng xúc đ i ệ thành thốn tầng thứ bốn mươi chín thần vực từ trường đệ bắc trọng dịch cân kinh tản tầng thứ sáu tư h thứ 4, tiêu giao ngự Phòng, tầng thứ u Quyết, Tiêu ộ c c Sơn tầng Ngự tầng Vạn Viên Mãn, Kiếm Giao Xâm La, Đạo ớ p Đoạt khí vận, không, Đã Đoai Đức, Tư Khí Không, Hối Vận, Công liệu bảng so sánh trước đó đã phát sinh biến hóa cực lớn dung hợp thiên giám thần công bên trong hơn ba trăm l o ạ i tuyệt học cùng thần chiếu công về sau trước đó tu luyện mấy môn võ học đều có khác biệt trình độ tăng lên nhất là một kiếm phá vạn pháp trực tiếp đạt đến hơn ba trăm l i n ặ n g bởi vì trong đó không chỉ có dung hợp kiếm pháp bao quát tất cả công kích loại võ học vũ hóa điền đều đem nó dung nhập vào một kiếm này ở giữa thời khắc này một kiếm phá vạn pháp mới coi là chân chính bao quát ngàn vạn ẩn chứa thế gian này cơ hồ chín mươi chín công kích loại tuyệt học đã xứng với cái tên này duy nhất yếu thế một chút liền là thần vực t ử trường không có cách nguyên thần loại võ học thực sự có ít cho dù là thiên giám thần công bên trong đều vẹn vẹn chỉ bao hàm sáu loại liên quan tới vận dụng nguyên thần phương diện võ học cái này cũng chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp đền bù còn có công pháp phương diện vũ hóa điện ngày sau chủ tu chủ công pháp khẳng định vì thế thần kiếm điện làm chủ thế nhưng là trước mắt không cách nào dung hợp cứ như vậy tạm thời cũng chỉ có thể các loại các ba môn công pháp cũng làm thành chủ công pháp cùng một chỗ tu luyện đợi ngày sau đem thục son kiếm quyết cùng tiêu giao ngự phong luyện đến viên mãn lại nghĩ biện pháp tiến hành d u n g hợp bất quá vạn đạo xâm la đã viên mãn giờ phút này ngược lại là có thể đem hắn dung nhập vào thần kiếm điện bên trong có môn công pháp này sau này coi như lại có cái khác khác biệt con đường tu luyện hắn đều có thể đồng thời tu luyện sau đó chuyển hóa thành thần kiếm điện kiếm khí tăng cường bản thân mượn vạn gia chi đạo tăng lên mình ngoài ra còn có một môn đã tu luyện thật lâu dịch cân kinh nhưng mấu chốt nhất tầng thứ bảy còn chưa đạt được tạm thời cũng không thể tiến hành rung hợp chỉ có chờ công diệt cái khác các quốc gia cảnh nội thiếu lâm tự nhìn xem có thể hay không tìm tới tầng thứ bảy công pháp lại đến tiến hành dung hợp chỉ là hy vọng tầng thứ bảy thật tồn tại đi lắc đầu vũ hóa điền quan bế hệ thống không nóng nảy dung hợp vạn đạo sâm la chuẩn bị trước luyện hóa còn lại thánh thú tinh huyết tu luyện hắn trước mắt đã ở vào tầng sáu cảnh cực h ạ chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá tầng bảy cảnh bước vào thiên nhân hậu kỳ tinh huyết còn thừa lại hơn mấy chục dọn mặc dù càng ở sau đột phá càng khó cần linh khí cũng càng khổng lộ nhưng nhiều như vậy tinh huyết hẳn là có thể trèo chống hắn tu luyện tới thiên nhân viên mãn thậm chí là hợp đạo cảnh mà lại còn có thể tiếp tục tăng lên hắ tầng bảy cảnh m ẫ u chốt ngoại trừ đối thiên địa tự nhiên cảm nộ g cùng hấp thu linh khí bên ngoài trọng yếu nhất là nguyên thần từ tầng bảy cảnh bắt đầu liền muốn nhục thân cùng nguyên thần đồng bộ tu luyện vì tương lai hợp đạo làm chuẩn bị rốt cuộc nguyên thần quá yếu lời nói là không cách nào cảm nộ g thiên địa tự nhiên cùng nói hợp nhất nhưng vũ hóa điện ý thức hải sớm tại tầng một cảnh lúc liền đã mở hãn thời khắc này nguyên thần sớm đã siêu việt tự thân cảnh giới coi như cùng chín tầng cảnh cường giả nguyên thần so sánh đều đã không thua bao nhiêu tương đương với vấn đề mấu chốt nhất đã giải quyết như vậy tiếp xuống cũng chỉ cần tính tâm cảm nộ sau đó luyện hóa thánh thú tính huyết hấp thu đầy đủ linh khí. liền có thể nước chạy thành sông tiến hành bật phá mà lại hắn giờ phút này cũng không cần lại lo lắng ngũ thánh thú tinh huyết phản vệ vấn đề kích hoạt lên ngũ thánh thú huyết mạch thành i ể u ngũ hành thánh thể về sau trong cơ thể hắn năm loại huyết mạch chỉ lực đã tạo thành một loại vi d i ệ u cân bằng ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng hắn chỉ cần bảo trì tốt sự cân bằng này liền không cần lo lắng lại nhận tinh huyết bên trong lần chứa t h ú t i n h phản vệ bây giờ khá mạnh vẫn như cũng là bạch hổ huyết mạch rốt cuộc từ đầu đến giờ hắn đã từng nuốt ba dọn bạch hồ tinh huyết ngược lại cái k h á c bốn loại thánh thú tinh huyết đều vẹn vẹn chỉ là riêng phần mình từng nuốt một dọn thức tỉnh chảy máu mạch như vậy tiếp xuống liền không thể tiếp tục tăng lên bạch hồ huyết mạch để tránh bạch hồ thú tính quá mạnh áp chế cái k h á c bốn loại huyết mạch một lần nữa tạo thành phản vệ bạch hồ thuộc kim kim sinh thủy vũ hóa đ i ể n trước tiên có thể nuốt thủy thuộc tính huyền vũ tinh huyết tăng lên huyền vũ huyết mạch trung hòa bạch hồ thú tính hòa khắc kim vũ hóa điền cũng có thể trước nuốt hòa thuộc tính p ư ợ n g hoàng tinh huyết tới áp chế bạch hồ thú tính vì tiết kiệm thời gian vũ hóa điện trực tiếp duy nhất một lần lấy ra một g i ọ t huyền vũ tinh huyết cùng một g i ọ t phượng hoàng tinh huyết dự định cùng một c h ô t nuốt trước đó nuốt một g i ọ t hắn đều không thể thừa nhận tinh huyết lực lượng x u n g kích cần tiêu thật lâu thời gian mới có thể luyện hóa nhưng lấy hắn thời khắc này thực lực hẳn là có thể đồng thời tiếp nhận hai loại tinh huyết lực lượng đánh sâu vào nhìn qua trong tay kiểu d i ễ m vớt cát hai g i ọ t thánh thú t i n h huyết vũ hóa điện thở sâu hơi ngửa đầu không chút g do dự nuốt xuống trong cơ thể mênh mông như đại dương mênh mông đồng dạng kiểm nguyên lập tức tôn trào mà tới đem tỉnh huyết lực lượng bao k h o a tại thể nội phòng ngừa tiết ra ngoài sau đó liên bắt đầu dài dằng giặc luyện h ó a trình tu luyện đến đây là kết thúc chương kế tiếp bắt đầu mới kịch bản tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi bảy thiên nhân hậu kỳ đông doanh xâm lấn thời gian cực nhanh vũ hóa điển tại tính thất bế quan cũng không biết ngoại giới qua bao lâu đột phá thiên nhân về sau hắn có thể ăn gió uống xương dựa vào thiên địa linh khí bổ sung năng lượng bởi vậy cũng là không cần lo lắng đói vấn đề hắn không ăn không uống một bên nghiêm túc cảm nộ g thiên địa tự nhiên một bên chuyên tâm luyện hóa ngũ thánh thú tinh huyết tăng lên tự thân năng lượng rốt cục khi hắn đem thanh long phượng hoàng huyền vũ k ỳ lân tứ đại thánh thú tinh huyết lại r i ê n g phần mình luyện hóa hai dọn làm cho năm loại thánh thú huyết mạch bảo trì cân bằng lúc hắn đối với thiên địa cảm nộ g cũng tiến thêm một bước thuận thế phá vỡ tầng sáu cảnh gông cùng xiềng xích đi vào tầng bảy cảnh đột phá tầng bảy cảnh về sau vũ hóa điền rõ ràng có thể cảm giác được bất luận là nhục thân vẫn là nguyên thần đều càng thêm thân hòa thiên địa thân hòa tự nhiên hạn tựa như thân ở nói bên trong khắp nơi đều trong năm t h ầ mươi dặm bất kỳ cái gì sinh linh nhất cử nhất động hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng ra đến tựa như có thần mắt mang theo quả nhiên thần kỳ nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên phối hợp hắn ngự kiếm thuật nói không chừng một ngày kia hắn thật sự có thể làm được một ý niệm ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp như lấy đồ trong túi trừ cái đó ra lúc này vũ hóa điện cũng có thể cảm giác được linh khí trong thiên địa mạnh yêu những thứ không nói khác dựa theo hắn giờ phút này hấp thu linh khí tốc độ hắn vị trí phiến địa vực này bên trong linh khí chỉ sợ thật đúng là không đủ hắn hấp thu mấy lần vẹn vẹn một vị thiên nhân t ầ n bảy liền muốn tiêu hao như vậy một vùng đất rộng lớn linh khí có thể nghĩ họ đạo cảnh tu hành cần thiết linh khí đem đối với thiên địa tạo thành lớn cỡ nào hao tổn khó trách thiên nhân cảnh cũng đã là này phương thiên địa mức cực hạ chiều dưới tình huống như vậy đi theo thần châu linh khí càng ngày càng mỏng manh có khả năng dung nạp thực lực võ giả cũng sẽ càng ngày càng thấp thậm c h í ngàn năm vạn năm về sau nói không chừng thần châu thật sẽ tiến vào mạng pháp thời đ ạ i đi nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền nhịn không được thở dài như tương lai một ngày kia võ đạo thật từ trên vùng đất này biến mất cái này không thể không nói là một loại bi hay thì như mình kiếp trước chỗ thế giới lắc đầu vũ hóa điền đẻ xuống suy nghĩ không nghĩ thêm những thứ này nghĩ càng nhiều sầu lo thì càng nhiều những này không phải hắn nên quan tâm h ư ớ n g chi coi như tương lai tình huống thật như hắn suy nghĩ như này hắn cũng làm không là cái gì mượn nhờ trước mắt hoàn cảnh ư thế tận lực tăng lên mình để cho mình trở nên càng mạnh mới là chính đồ thợ sâu vũ hóa điền nhìn về phía hệ thống không gian giờ phút này ngũ thanh thú tình huyết đã tiêu hao mười lăm dọn mỗi loại thanh thú tình huyết đều riêng phần mình còn lại bảy dọn hết thảy ba mươi lăm dọn chỉ là từ tầng sáu cảnh đột phá tầng bảy cảnh liền tiêu hao tám dọn bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng mặc dù thân ở mật thật không biết phía ngoài thời gian trôi qua nhưng dựa theo vũ hóa điền đoạn t r ư ở n g từ hắn luyện hóa tinh huyết đến bây giờ tối đa cũng sẽ không vượt qua nửa tháng thời gian nửa tháng liền phá vỡ tầng sáu cảnh gông cùng xì、si、ấm xích tiên vào tầng bảy cảnh cái tốc độ này đã coi là cực nhanh nếu như không có thanh thú tình chỉ dựa vào chính hắn hấp thu linh khí tu luyện coi như hắn thiên tư lại cao ngộ tính mạnh hơn đối với thiên địa cảm ngộ đầy đủ chỉ sợ ít nhất cũng cần một năm nửa năm thời gian mới có thể đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích đi vào tầng bậy cảnh chỉ là không biết đột phá tầng tám cảnh cần bao nhiêu g i ọ t t i n h huyết còn lại ba mươi lăm d ọ t thánh thú t i n h huyết có thể hay không trèo chống hắn tu luyện tới h ợ p đạo cảnh vũ hóa điển thầm nghĩ chật hắn cười cười đẻ xuống đáy lòng suy nghĩ có thể chống đến hợp đạo cố nhiên càng tốt hơn n h ư chống đỡ không đến vậy liền tự mình chậm rãi tu luyện chính là có gì tốt lo lắng lắc đầu vũ hóa điền chạy không tâm thần chuẩn bị tiếp tục luyện hóa tinh huyết cảm ngộ thiên địa tự nhiên tiếp tục tu luyện nhưng nhưng vào lúc này mật thất bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa theo sát lấy m ã tiến lương thanh â m từ ngoài cửa truyền vào thuộc hạ tham kiến đốc chủ vũ hóa đ i ể n chuyên tâm trạng thái tu luyện bị đánh vỡ nhịn không được nhịu nhữ mày sinh ra một tia h ỏ a khí nhưng hắn cũng biết mã tiến lương tính tình biết nếu là không có chuyện trọng yếu gì hắn bình thường sẽ không đến quáy dậy mình vũ hóa điền cưỡng chế hòa khí đứng dậy sửa sang lại một chút áo lấy sau đó tâm thần khé động mật thất cửa tự động mở ra ma tiến lương thân ảnh ngay tại cổ t ù y tiện cái giày đốc chủ tu hành mời đốc chủ thứ tội mã tiên lương đi tới đầu tiên liền là chắp tay bồi tội cực kỳ có chừng mực vũ hóa điện họ hưng nói nói đi có phải hay không thảo nguyên phát sinh dung c h u y ệ n vẫn là trung thổ cái khác mấy đại vương triều xảy ra c h u y ệ n rồi cảm giác được vũ hóa điện trên thân kia càng thêm sâu không lường được khí thế mã tiến lương trong lòng nghiêm nghị t h ầ n sắc càng thêm cung k í n h khởi bẩm đốc chủ không phải thảo nguyên cũng không phải cái khác mây lớn trung thổ vương triều mà là gần nhất ta đại minh cảnh nội đột nhiên tới rất nhiều người đồng d a n h thông qua điều tra biết được những người này ý đổ đến về sau chúng thuộc hạ người không quyết định chắc chắn được cho nên mới đến xin chỉ thị đốc chủ người đ ô n g doanh vũ hóa điện nhữ mày lại cẩn thận nói một chút vâng mã tiên lương không dám do dự liền tranh thủ khoe miệng tình huống tỏa tố thông qua hắn giản g thuật vũ hóa điện cũng biết mình từ đại nguyên sau khi trở về đã bế quan nửa năm cái này thời gian nửa năm đại nguyên vương triều đã triệt để từ thần châu xóa tên thay vào đó là đại minh quản lý bên dưới một châu chỉ địa xưng là nguyễn châu phương bắc các tộc cơ bản đã bình định triệt để nhập vào đại minh thống trị phía dưới bây giờ đại minh lấy nhất quốc chi lực trưởng quán minh nguyên thông qua cẩm h â u y địa vệ điều tra biết được những người này đều là từ đông hải vượt biển mà đến đông doanh quốc người chủ yếu chia làm ba cỗ thế lực trong đó hai cỗ đều là đông doanh lớn nhất võ lâm thế lực cơ hồ nằm trong tay đông doanh võ đạo phát triển thế lực trải rộng toàn bộ đông doanh đạo một là vô tuyệt thần cung hai là ẩn kiếm lưu cỗ thứ ba thế lực thì là đại biểu đông doanh hoàng thất y hạ phái cùng ạ tỷ g i a tộc tộc cầm đầu đông doanh cao thủ theo cầm ý địa vệ điều tra những người này đi vào trung nguyên về sau liền phân tán tiến về các nơi tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì biết được những tình huống này về sau mã tiến lương làm tây s ư ở n g đại đương đầu tại cùng phó đốc chủ đảm lỗi t ử bọn người sau khi thương nghị quyết định thật nhanh lập tức liền đối với mấy cái này người đông doanh hạ đặc khu t r ụ lệnh để tránh bọn hắn tại đại minh khoáy gió nổi mưa ảnh hưởng đại minh võ lâm thế cục bây giờ đại minh nhưng không có cái gì người tới là khách t u y ế t pháp chẳng cần biết ngươi là ai đã tới nơi này phải nghe theo từ quy củ của nơi này nếu không cuối cùng đều chỉ có một con đường chết mà đối mặt đại minh b á đạo khu trục lệnh đông doanh cái này tam phương thế lực cũng có chút k i ế n kỵ vội vàng mặt ngoài bọn hắn không có ác ý chỉ là đến trung nguyên tìm kiếm một người chỉ cần tìm được người lập tức liền rời đi tuyệt sẽ không quáy dày đại minh b á c h tính mã tiên lương bọn người đối với cái này có chút kinh ngạc lập tức liền triển khai xâm nhập điều tra đồng thời phái người tiến về đông doanh tìm hiểu bây giờ đông doanh tình huống trải qua một phen cẩn thận điều tra mã tiến lương bọn người phát hiện trần tướng nhưng là trải qua thương thảo cũng không quyết định chắc chắn được, không định quyết bởi vũ ậ y mới đến xin đến chỉ thị v hóa điền Vũ Hóa Điển chắp tay đứng tại trong tính thất nghe mã tiến lương báo cáo thần s á c hơi có vẻ kinh ngạc vô tuyệt thần cung cùng y dị hạ phái thì cũng thôi đi nhưng ẩn kiếm lưu trưởng môn chuẩn nhân tiến ẩn sớm tại ba năm trước liền đã chết ở trong tay chính mình hiện tại làm sao còn dám tới lại minh ẩn kiếm lưu đương nhiệm trưởng môn nhân là ai vũ hóa điền hỏi mã tiến lương nói khởi bầm n ố ớ c h ủ là một cái tên là xích nên n g ư i lai lịch người này không rõ nghe nói là một năm trước mới gia nhập ẩn kiếm lưu nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian một năm người này liền trở thành ẩn kiếm lưu trưởng môn tất nhiên không thể khinh thường Sinh nghe. bất luận là vô tuyệt thần cung cùng chủ tuyệt vô thần vẫn là ẩn kiếm lưu người đều một lòng nghị không chế đông doanh hoàng thất trưởng không đông doanh quốc mà những năm gần đây đông doanh thiên hoàng thần võ một chồng niên cấp giàn mua dưới gối lại một mực không con dẫn đến trong triều lòng người bằng hoàng hoàng thất địa vị tràn ngập nguy hiểm triều đình các lộ phiên vương có không ít người đều sớm đã trong bóng tối đầu nhập vào vô tuyệt thần cung cùng ẩn kiếm lưu vì vững chắc địa vị thần võ một chồng lúc này mới nói ra mình trước kia đến trung nguyên lúc từng có một cái con riêng là đông doanh hoàng thất huyết mạch lần này mời y thì hạ phái cùng liêu sinh ra tộc người đến đây trung nguyên liền là muốn đem cái này con riêng tìm về đi ổn định cục diện vô tuyệt thần cung cùng ẩn kiếm lưu tự nhiên không cho phép hoàng thất lần nữa có thời thế là cũng phái người tới trung nguyên nghĩ muốn cấp tại y h ạ phái cùng hạ tiệp ra tộc tộc phía trước tìm tới cái này thần võ một chồng con riê thần võ một chồng con riêng liên thành trí phong vân ba bộ khúc bên trong bộ ba bên trong tối đại bộ đốc chủ nếu chúng ta có thể đoạt tại người đông doanh trước đó tìm tới đông doanh t i ê n hoàng con, con riêng nói không chừng có thể nhờ vào đó khống chế đông doanh mã tiến lương ánh mắt sáng r ự c địa đạo đây mới là bọn hắn không quyết định chắc chắn được nguyên nhân rốt cuộc đông doanh từ trước đến nay đều cùng trung nguyên không hợp trung nguyên các đại vương triều đối người đông doanh cựu thị thậm chí vượt qua phương bắt trên thảo nn ghen dị tộc những người này bị trung nguyên xưng là già qua trăm năm trước già qua xâm lấn đại minh liền cùng già qua triển khai qua chiến tranh chết không ít người nếu có thể cơ mượn hội này giải quyết ra qua cái này hòa lớn tuyệt đối là đáng giá độc t h ủ vũ hóa điện minh bạch hắn ý tứ nhưng hắn nghĩ càng nhiều lấy đại minh thời khắc này thực lực chỉ là một cái nước nhật làm gì phí hết tâm tư đi thu phục trực tiếp xuất binh diệt là được vũ hóa điện giờ phút này cân nhắc chính là cái này sự t ì n h phía sau sẽ có hay không có những người khác thôi động rốt cuộc ẩn kiếm lưu phía sau thế nhưng là đứng đấy một cái đồng dạng sống mấy ngàn năm siêu cấp cường giả t h â n nhân tiếu tam tiếu thứ tử tuyên hóa hiệu đại đ ư ơ n a tiếu n ặ n thế t ấ u chương xong chương bốn trăm tám mươi tám đại minh bốn đại cung phụng đại ma thần tiếu kinh thiên cùng đ ạ tiếu tiếu trước, tiếu tiếu trước mắt không biết tung tích nhưng đại đương gia tiếu nạn thế mấy trăm năm nay đến hẳn là vẫn luôn tại đông doanh phát triển hắn lấy đông doanh tuyên hóa hiệu đại đương gia thân phận làm ngụy trang kỳ thực vụ trộm đã nắm trong tay đông doanh lớn nhất võ đạo môn phái ẩn kiếm lưu đã chết tại vũ hóa điền trong tay ẩn kiếm lưu trưởng môn chuẩn nhân thiên ẩn liền là tiếu ngạo thế đệ tử ba năm trước chuẩn nhân thiên ẩn thụ tiểu lão đầu nô minh chi mời tiến về biên b ứ c đạo phục kích vũ hóa điển lại chết tại vũ hóa điển trong tay việc này lấy t i ế u ngạo thế năng lực không khó lắm t r a ra c h â n tướng nhưng ba năm này hắn một mực không có động tính vũ hóa điển vốn cho rằng việc này đã kết thúc thật không nghĩ đến bây giờ lại đột nhiên lại nghe thấy ẩn kiếm lưu đến đây đại minh tin tức cái này không khỏi để hắn có chút cảnh giác rốt cuộc tại nguyên tắc bên trong tiểu ngạo thế thực lực tuyệt đối là cao cấp nhất mấy cái kia nuốt phân huyết sống hơn ngàn năm tập bách ra võ học vào một thân đế thích thiên tính mạnh a nhưng ở t i ế n ngạo thế trước mặt chỉ sợ sống không qua m ộ ư ơ i chiều thì đến bại trận phải biết đế thích thiên mặc dù có chút phế vật nhưng cũng là thực sự thiên nhân đỉnh phong cao thủ thế nhưng là thực lực như thế vẫn như cũ không địch lại tiếu ngạo thế bởi vậy suy đoán tiểu ngạo thế tuyệt đối là hợp đạo cảnh trở lên cường giả mặc dù không biết làm gì không có phi thăng còn có thể thần châu dừng lại nhưng vũ hóa điển cũng không dám b ô n g lòng cảnh giác vạn nhất cái sau thật có âm mưu gì đâu tuy nói giờ phút này vũ hóa điển thực lực tăng nhiều tự tin nhưng cùng hợp đạo cảnh một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong nhưng không có đánh qua cụ thể có thể hay không một trận chiến vũ hóa điển cũng không quá xác định cho nên vẫn là được nhiều lưu cái tâm nhãn t r â m tư thật lâu vũ hóa điện nhìn về phía mã tiến lương nói nhìn t r ă m t r ă m động tĩnh của bọn họ nhất là ẩn kiếm lưu xem bọn hắn phải c h ẳ n g có động tác khác nếu có lập tức tới hồi báo đúng mã tiến lương chắp tay lập tức nói k i a đông doanh tiên hoàng cái k i a con riêng chúng ta có cần hay không phải người tìm kiếm vũ hóa điện trần c h ờ một chút gật đầu nói tra một chút đi tìm tới về sau mang đến gặp ta nhìn qua nguyên tắc vũ hóa điện biết thật liên thành trí sớm đã chết hiện tại còn sống liền là một cái vật thay thế bất quá coi như chỉ là vật thay thế hắn cuối cùng cũng đã trở thành thế gian này cường giả định cao một trong có thể thấy được hắn tư chất cùng tâm tính cũng là phi phạm hạng người vẫn là phải chú ý một chút thuộc hạ lĩnh mệnh mạ tiên lương nghiêm nghị chắc tay lập tức bay người rời đi vũ hóa đ i ể n trầm tư một lát quan bế tinh thất chỉ môn tiếp tục bế quan tu luyện s u n g kích tầng t ă n g cảnh mặc dù còn không xác định ẩn kiếm lưu đến đây đại mình một chuyện phía sau phải c h ẳ n g có đại đ ư ờ n g gia thôi động nhưng hắn vẫn là sinh ra cảm giác cấp bách nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên mới có thể ứng phó hết thẻ không biết nguy cơ tây sưởng nha môn phó đốc chủ đàm l ỗ tử cùng định tu tào thiếu khâm đống thiên bảo lâm bình Chỉ, ngạc nhi đa các loại đại đương đầu đều tại trong phủ cái này mã tiến lương đi đến đám người vội vàng nên đón tiếp lấy đốc chủ nói thế nào đàm lỗ tự hỏi mã tiến lương nói nhìn chằm chằm động tĩnh của bọn họ tạm thời không cần động đến bọn hắn còn có chúng ta người cũng đi tìm kiếm cái kia đông doanh thiên hoàng con riêng tìm tới về sau lập tức mang về đám người gật đầu đinh tu trầm giọng nói ta p h ả i người điều tra vô tuyệt thần cung cung chủ tuyệt vô thần là một vị thiên nhân dưới trướng còn có mấy tên đại tôn sư chúng ta chút người này đi nếu như xảy ra ngoài ý mướn chỉ sợ nhìn không được bọn hắn ẩn kiếm lưu bên kia cũng có một vị thiên nhân tên là đại nhật tống quả là ẩn kiếm lưu tứ đại hộ pháp đứng đầu tào thiếu khâm cũng nói ngạc nhĩ đa trầm ngâm một chút nói đại biểu đông doanh hoàng thất y t hạ ì h phái cùng ạ tì gia tộc tộc ngược lại là không có phát hiện thiên nhân cừng giả bất qua ạ tì gia tộc tộc liêu sinh đạn mã thủ kiếm đạo rất mạnh là một vị đại tông sư chúng ta mấy cái khẳng định không đối phó được ngoài ra đông doanh hoàng thất bên kia cũng phái tới một người tên là hoàng ảnh người này đã tới đại tông sư đình phòng danh xưng đông doanh đệ nhất đao khách thực lực cũng không thể khinh thường tam phương đều có cao thủ mã tiến lương lông mày giờ phút này đốc chủ bế quan chúng ta có thể chính mình giải quyết không cần thiết đi q u ấ y g i dày đốc chủ đàm lỗ tử nói vậy liền đi mời mấy vị cung phụng đi tao thiếu khâm nhàn nhạt mở miệng cũng chỉ đành như thế đàm lỗ tử nhẹ gật đầu bây giờ đại minh hoàng thất có bốn đại cung phụng chính hòa hư n h ư ợ c vô từ hồng nho cùng ngũ hành lao tổ chính hòa cùng hư n h ư ợ c vô nguyên bản một cái bởi vì thân thể có thiếu không cách nào đột phá thiên nhân chỉ là đại tông sư viên mãn một cái bởi vì trước kia thủ t ư ờ n g làm bị thương bản nguyên dẫn đến cảnh giới rơi xuống một mực dừng lại tại đại tông sư chín tầng cảnh nhưng ở vũ hóa điện đột phá về sau t đối với cái này h ư n g được vô tự nhiên là hào hào hâm mộ nhưng hắn cùng trịnh hòa không giống trịnh hòa có thể thông qua vũ hóa điện tìm tới thiên nhân hóa sinh phương pháp vù đắp không trọn vẹn trị thân thành cựu thiên nhân mà hắn bản nguyên bị hao tổn đợi này đều không thể lại có tăng lên có thể dựa vào thân thể tàn phế sống lâu mấy trăm năm đã coi như là may mắn nhưng không nghĩ tới kế trịnh hòa sau khi đột phá cũng không lâu lắm hắn lại thấy được hy vọng nửa năm trước vũ hóa điền từ đông hải đổ long quý đến hắn mặc dù không điểm đến long nguyên nhưng nhờ vào vũ hóa điền để thủy tộc người trở về những cái k i a thịt rồng cùng long huyết hắn cũng có thể đền bù b ả n nguyên khôi phục thương thế lập tức liền khôi phục được đỉnh phong lúc đại tông sư cảnh giới viên mãn sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện xung kích thiên nhân nếu như không có gì bất ngờ xảy ra không bao lâu đại minh liền đem lại thêm một tên thiên nhân cấp cường giả rốt cuộc mặc kệ là hư ngược vô vẫn là trịnh hòa đã từng đều là thiền tư không tầm thường hàng người chỉ là bởi vì khác biệt nguyên nhân dẫn đến không cách nào tấn thăng thiên nhân nhưng ở đại tông sư cảnh dừng lại trên trăm năm thời gian cũng làm cho đến hai người nội tình so với rất nhiều đại tông sư đều cường hãn hơn rất nhiều có những ngày tích lũy xung kích thiên nhân cơ bản cũng là nước chạy thành sông sự t ì n h sẽ không thái quá khó khăn bây giờ hư nhược vô dù còn chưa xuất q u a n nhưng trịnh hòa đã tại nửa năm trước liền thành công đột phá thiên nhân lại thêm từ hồng nho cùng thủy thần lão tổ coi như vũ hóa điện không ra tay đại minh cũng có ba vị thiên nhân cường giả mà lại không chỉ có là trịnh hòa cùng hư nhược vô từ hồng nho cùng ngũ hành lão tổ mặc dù không có tiến về đông hải tham dự đồ long nhưng vũ hóa đ i ể n cũng chưa từng n u ố t lời đồng dạng phân cho hai người một chút long huyết cùng thịt rồng trong khoảng thời gian này hai người cũng nhờ vào đó tiên thêm một bước cảnh giới đều có không nhỏ tình tiến ngoài ra còn có diệp cô thành tiên thập tam mọi người bao quát mã tiên lương chờ tây s ư ở n g mấy đại đương đầu cũng đều hưởng thụ những ngày phúc lợi t r i n h phạt đại nguyên kết thúc về sau vũ hóa đ i ể n liền phân phó đàm lỗ tử luận công h à n h thường cơ h ộ mỗi cái người đều được phân cho một chút rồng huyết long thịt thực lực cũng đều được tăng lên không nhỏ so với một năm trước có thể nói là cách biệt một trời có nhiều cao thủ như vậy tòa trấn ứng phó những ngày người đông danh nên đầy đủ ta tiên cung đi mời mấy vị cung phục đi các ngươi thông báo một chút diệp thành chủ bọn hắn để bọn hắn cũng ra tay giúp đỡ đều lâu như vậy bọn hắn đạt được thịt rồng cùng long huyết hẳn là cũng luyện hóa không sai b i t lắm đàm lỗ tử nói đám người gật gật đầu m ã tiến lương nói diệp thành chủ đã tại ba ngày trước xuất quan đi đến vạn mai sơn trang ta đã để người dùng bồ câu đưa tin thông chi hắn vạn mai sơn trang mấy người ánh mắt k h ẽ nhúc ních m ã tiến lương gật đầu nghe nói nửa năm trước lục tiểu phụng bọn người cũng từ đông hải mang về một chút dòng huyết long thị phân cho tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết cũng đột phá mời diệp thành chủ đến hoa sơn tr đi hoàn thành năm đó chưa từng hoàn thành một trận chiến đàm lỗ tử gật đầu nói vậy trước tiên đừng để ý tới hắn thông chi yến thập tam đi yến thập tam chỉ sợ tạm thời cũng tới không được lâm bình chi biểu lộ có chút quái gì. thế nào đàm lỗ tử cao mày nói lâm bình chỉ nói hắn hôm qua xuất quan đi đến nam cương nam cương nhật n g u y ệ t thần giáo địa bàn mà lại nghe nói tạ hiếu phong cũng ẩn cư ở nơi đó đám người nhất thời em mờ lặng đây đều là đã hẹn cùng một chỗ quyết đấu sao thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi chín kiếm tiên vs kiếm thánh quần quận sóng ngầm hòa sơn tri đình gió mát nhẹ nhẹ chân núi bu đầy người liếc nhìn lại người đông nghỉ ngịp tất cả đều là từ các nơi nghe hỏi chạy tới giang hồ nhân sĩ trong những người này không chỉ có sơ nhập giang hồ người mới cũng có thật nhiều trà trộn giang hồ nhiều năm du hiệp thậm chí là võ lâm các đại môn phái thế g i a người liền ngay cả đại minh cao cấp nhất mấy thế lực lớn trí tôn minh thần đao môn cái b ă n g đại tiêu cục thiết huyết đại kỳ môn cùng thần thủy cung các loại đều có người tới thiên cơ lão nhân lục tiểu phụng phó hồng tuyết diễm khai hoa m a lâu tư không trích tinh sở lư hương chu tảo mấy người cũng tới lúc này tất cả đều tập hợp một chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm hoa sơn đỉnh phong kia hai đạo cao ngạo áo trắng thân ảnh vạn mai kiếm thần tây môn suy tuyết mây trắng kiếm thánh diệp cô thành hai người này hôm nay tại hoa sơn chi đ ỉ n h hoàn thành một trận số mệnh loại quyết đấu hai người lần thứ nhất quyết đấu là tại bảy năm trước tử cấm chi đ ỉ n h nhưng một lần kia bởi vì diệp cô thành liên hợp tứ đại vương phụ t ạ o phản muốn cải thiên h ó a nhật cuối cùng diệp cô thành bị bắt chiến đấu bị ép bỏ dở sau đó diệp cô thành liền tiến vào triều đình là vị kia tây sưởng hán công hiệu mệnh mà tây môn suy tuyết thì trở lại vạn mai sơn trang tiếp tục lượ hai người đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác bây giờ bảy năm trôi qua hai người sắp nên đón trận thứ hai chân chính quyết đấu dưới chân hoa son vô số người thần sắc hưng phấn thấp giọng thảo luận một trận chiến này thắng bại tràn đầy c h ờ mong nhưng lục tiểu phụ n g b ọ n người lại là cực kỳ ngưng trọng diệp cô thành mặc dù gia nhập triều đình là vị kia vũ đốc chủ hiệu mệnh nhưng những năm gần đây trải qua vị kia vũ đốc chủ chỉ điểm kiếm đạo của hắn chẳng những không có đ ỉ n h trệ không trước ngược lại một mực đột nhiên tăng mạnh liền ngay cả võ đạo nội lực bây giờ cũng đạt tới đại tông sư đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thiên nhân tây môn mặc dù một mực tại vạn mai sơn trang khổ tu tăng thêm lần này đạt được chúng ta mang về long huyết cùng thịt d ò n g xạ xú kẻ công lực đại tăng nhưng từ đầu đến cuối chỉ có đại tông sư tám tầng cùng diệp cô thành dòng dã t r ê n h lệch hai cái tiểu cảnh giới một trận chiến này hắn thật sự có n ắ m chắc sao diệp khai có chút lo lắng nói lục tiểu phụng mặc dù sắc mặt nghiêm túc nhưng lại lắc đầu nói yên tâm đi kiếm khách thực lực không thể chỉ nhìn nội lực phẩm khẩm ta tin tưởng tây môn hắn đã dám đến liền nhất định có n ắ m chắc nói hắn nhìn về phía bên cạnh thần sắc lạnh nhạt tựa như thế ngoại cao nhân giống như thiên cơ lao nhân thiên cơ tiền bối ta nói đúng không nghe vậy mấy người cũng nao n h a o nhìn về phía thiên cơ lao nhân thiên cơ lão nhân nguyên bản cũng là một vị viên mãn đại t ô n g sư nhưng trước k i a đổ lòng chiến tụ h t h ư ơ n g dẫn đến những năm này cảnh giới không ngừng trượt thế nhưng là nửa năm trước thần long đ ả o một nhóm hắn cũng đã nhận được một chút long huyết cùng thịt rồng nhờ vào đó khôi phục thương thế nửa năm trôi qua không chỉ có công lực khôi phục được đình phong mà lại đ ã thông thiên địa chi tiểu tiến thêm một bước thành công bước vào thiên nhân cấp độ tăng thêm hắn hành tẩu giang h ồ nhiều năm kiến thức rộng rãi tầm mắt bất phản là có thể nhìn ra nhiều thứ hơn khó mà nói đón ánh mắt của mọi người thiên cơ lão nhân lắc đầu nói tây môn suy tuyết phong mang tất lộ kiếm khí liệt như n ắ n gát g nên đã tới trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh cảnh giới m à vị này bạch vân thành chủ lúc đầu kiếm khí lạnh như s n g lạnh nhưng bây giờ lại tựa như đại dương mênh mông đồng dạng sâu không lường được không hề bận tâm lão h ủ nhìn không thấu cái gì đám người hai nhiên nói như vậy tây môn chẳng phải là nhất định phải thua d i ệ p khai lo lắng nói cũng không nhất định thiên cơ lão nhân lắc đầu chính như lục tiểu hữu lời nói kiếm khách quyết đấu cuối cùng vẫn cần nhờ kiếm nói chuyện tây môn tiểu hữu đã dám mời bạch vân thành chủ một trận chiến tự nhiên là có chỗ nắm chắc cuối cùng như thế nào vẫn là phải xem bọn hắn đánh qua mới biết được bất quá hôm nay nhân vật chính sợ cũng không phải tây môn tiểu hữu cùng diệp cô thành a nói thiên cơ lão nhân quay đầu hướng trong núi nơi nào đó nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra một vòng ý vị thâm trường thân sắc đám người không khỏi khẽ giật mình có chút không rõ ràng cho lắm lục tiểu phụng thuận thiên cơ lão nhân con mắt nhìn một chút c a o mày nói tiền bối hẳn là nhìn ra chút cái gì thiên cơ lão nhân nói chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện gần nhất ta đại mình c ả n h nội đột nhiên tới không ít gương mặt là sao đám người nữ mày trầm tư sở lưu hương mắt sáng lên nói tiền bối nói tới không phải là những cái kia người đ ô n g doanh mọi người nhất thời kịp phản ứng hướng chung quanh nhìn thoáng qua chỉ thấy trong đám người hoàn toàn chính xác có một ít mặc đ ô n g doanh phục sức người thiên cơ lão nhân gật đầu nói không sai những n à y người đ ô n g doanh hẳn là ôm mục đích nào đó tới mà lại không chỉ có là người đ ô n g doanh triều đình cũng phái người tới nói thiên cơ lão nhân lại nhìn mắt trong núi các nơi tại không ít vị trí đ ề u ẩn giấu đi một chút ánh mắt sắc bén khi thế lạnh lùng thân ảnh ánh mắt một bên nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia người đồng doanh một bên tại đám người bên trong liếc nhìn tựa hồ là đang tìm kiếm người nào đám người cẩn thận quan sát lập tức cũng đã nhận ra không thích hợp phó hồng tuyết hừ lạnh một tiếng nói những n à y thương quyền lại tới làm cái gì lục tiểu phụng c a o mày nói hồng tuyết nói cẩn thận những n à y thế nhưng là vị tia tây sưởng hán công người bởi vì trước đó mấy lần tương trợ chúng ta cùng triều đình quan hệ không tệ ngươi không muốn lại đắc tội bọn hắn nếu không coi như bạch lao tiền bối ra tay sợ cũng không giữ được ngươi ngay vậy phó hồng tuyết sắc mặt biến hóa có chút không cam l ò n g có thể nghĩ đến kinh thành cái tia kẻ đáng sợ từ đầu đến cuối l ò n g có lo lắng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng không nói nữa sở lưu hương nghi ngờ nói triều đình cùng đông doanh người cùng đi cũng không chỉ là quan chiến đơn giản như vậy bọn hắn làm u ố n tìm người nào thiên cơ lão nhân lắc đầu tạm thời không biết nhưng hôm nay khẳng định sẽ có sự tính phát sinh mấy vị tiểu hữu không muốn nhiễm việc này lời nói quan chiến xong liền mau chóng rời đi đi lục tiểu phụng gật gật đầu trước nhìn kỹ hãng nói đi những n à y người đông doanh cũng không biết đến ta đại minh làm cái gì nếu như thật độc thủ chúng ta có thể thích hợp ra tay trợ một chút triều đình ta trung nguyên mặt đất còn chưa tới phiên những n à y người đông doanh đến làm cản d i ệ p khai hưng phần nói đánh nhau sao ta thích nhất thiên cơ lão nhân lắc đầu cười một tiếng cũng không có nhiều lời ánh mắt quét về phía giữa sườn núi kia mây thế lực lớn tụ tập chỗ trí tôn minh minh chủ lôi thiên h ổ bang chủ cái bang tô sán đại tiêu cục nhị đ ư ờ n g ra trác đi về đông thiết kiếm môn trưởng môn mục tăng đạo trưởng những người này dù đến từ khác biệt thế lực mà lại đều là bây giờ đại minh giang hồ đỉnh tiêm môn phái nhưng nghiêm ngặt nói đến lại tất cả đều cùng triều đ ỉ n h vị kia vũ đốc chủ có thiên tề vạn lũ liên hệ vị kia vũ đốc chủ bây giờ thật đúng là làm được lấy sức một mình ảnh hưởng toàn bộ đại minh triều đình cùng giang hồ xưng một câu võ lâm thần thoại cũng không đủ nghĩ đến lần thứ nhất cùng vị kia vũ đốc chủ gặp mặt tình hình thiên cơ l còn nhớ kỹ khi đó vũ hóa điện còn vẹn vẹn chỉ là tông sư cảnh dù cũng coi như tại giang hồ tài năng mới xuất hiện nhưng còn xa xa không có giờ phút này giống như sức ảnh hưởng lớn không đến thời gian mười năm liền từ một cái nho nhỏ tông sư võ giả trưởng thành là đại minh bá chủ cấp nhân vật hắn tuyên bố thậm chí tại toàn bộ thần châu đều có sở sức ảnh hưởng lớn thật sự là trường giang s ó n g sau đẻ s ó n g trước không phục không được ca cái này lôi thiên h ồ bọn người cũng nhìn thấy thiên cơ lão nhân một b ằ n người đối thiên cơ lão nhân chắc tay đối với vị này đại minh kỷ nhân bọn hắn cũng vẫn có chút kính trọng đối với cái này thiên cơ lão nhân cũng mỉm cười đáp lễ đám người một lần nữa ngồi xuống lại mắt nhìn quan chiến đám người bên trong những cái kia thần bí thân ảnh như n h ữ mày hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp bất quá bọn hắn cũng không có dư thừa động tác bọn hắn hôm nay chỉ là đến quan chiến như thật xảy ra chuyện cần bọn hắn ra tay lúc bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không sống chết mặt bây rốt cuộc đối với người đ ô n g doanh bọn hắn bản thân cũng không có hào cảm thời gian ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí ở giữa chậm rãi trôi qua thẳng đến mặt trời lên cao chính không rốt cuộc hoa son trên đỉnh kia hai cỗ tuyệt thế kiếm ý đều ngưng tụ tới cực hạc hai thân ảnh bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía đối、phương. đ á y mắt đều có sắc bén kiếm khí hiện lên bảy năm trước ngươi hẹn ta một trận chiên lại mượn cơ hội này n h ư đồ tạm phản n g ư ơ i ta quyết đấu bị ép bỏ giỏ tây môn suy tuyết thanh âm thanh lãnh hôm nay là lần thứ hai ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng ngươi ta có thể đủ tốt tốt điểm cái thắng bại diệp cô thành gật đầu ta biết cho nên ta hướng ngươi ước h ẹ n tới cô hẹn tây môn suy tuyết gật đầu không tiếp tục nói nhảm trong tay cự khuyết kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ trực chỉ hướng diệp cô thành xuất kiếm đi diệp cô thành không nói cũng rút ra phối kiếm hắn kiếm tên phi hồng lúc trước từng cấp cho vũ hóa điện một trận chiến lại không chịu nổi vũ hóa điện kiếm khí phá toái về sau vũ hóa điện thu thập các loại ký sát mời đ ú c kiếm danh gia tiêu đại sư thay hắn chế tạo lần nữa uy lực đã nâng cao một bước ông long hai cỗ kiếm khí xông thẳng tới chân trời thình lình đều đã đạt đến có kiếm cảnh viên mãn kiếm tâm thông minh c h i cảnh tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đã đã mất đi hai người bóng dáng h ư không bên trong kiếm khí t ư n g ư ợ c kiếm mang kinh thiên chỉ có trận trận kiếm khí g a o minh thanh âm văn vọng lại không nhìn thấy hai người giao chiến thân ảnh vô số người hai mặt nhìn nhau cái này nhìn cái tịch chỉ có thiên cơ lão nhân cùng lục tiểu phụ n g chờ số ít một số người thần sắc nghiêm trọng bọn hắn biết đây là hai người tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện nhưng lấy cảnh giới của bọn hắn đã có thể miễn cưỡng bắt được hai người giao chiến vết tích thêm nữa hư không chiến bắn ra kia từng đạo kinh người kiếm quang khí tức lăng lệ khiếp người bọn hắn càng có thể cảm ứng được hai người trận chiến này nguy hiểm tại đại tông sư cảnh bên trong chỉ sợ căn bản không người là hai người này đối thủ kiếm khách đích thật là cùng cảnh vô địch tồn tại mà liên tại cái này hai tên tuyệt thế kiếm khách kịch chiến không gót hấp dẫn lực chú ý của mọi người thời điểm đám người bên trong mấy chục tên giá người n g thấp bé mặc đông danh o phục sức thân ảnh liếc mắt nhìn nhau nhẹ gật đầu sau đó nhao nhao bắt đầu hướng phía vị trí trung tâm tới gần ở nơi đó một tên thân hình cao lớn gánh vác trường đao nam tử hò hứng đứng lặng tay trái còn nắm một tên thiếu niên mười mấy tuổi thiếu niên quần áo mộc mạc trong cặp mắt tràn đầy nhắc gan tựa hồ cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp có chút bất an ủng hộ hay phản đối đao nam tử tới gần mấy phần chấn an một chút thiếu niên nói điện hạ đ ư n g sợ có ta ở đây ai cũng không gây thường tổn được người thiếu niên nguyên bản liền có chút khẩn trương không biết xảy ra chuyện gì nghe vậy liền khẩn trương hơn suy suy đúng lúc này hai thân ảnh đi đầu xông ra hướng phía con dao nam tử ế tới t đây con dao nam tử ánh mắt phát lạnh phía sau trường đao đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ hướng trước một c h ạ m suy hai thân ảnh trực tiếp bị chém bay ra ngoài máu tươi văng khắp nơi chết không thể chết lại cái này vừa đậu thủ trong nháy mắt liền đốt lên trong trận không khí khẩn trương những cái kia đông doanh người áo đen lại không chần chờ nhao nhao cùng nhau tiến lên đem nam tử bao vây vào giữa hoàng ảnh đem người dao ra một người quát cầm dao nam tử cười lạnh một tiếng n ắ m chặt đ a o trong tay muốn người có thể t r ư ớ c hỏi qua tà kinh tịch đ a o hừ muốn chết bên trên t r ư ớ c làm thì hắn người kia hừ lạnh một tiếng vung tay lên hơn mười người trong nháy mắt cùng nhau tiến lên hướng nam t ử sông tới hoàng ảnh không sợ chút nào cầm trong tay kinh tịch đ a o ánh đau một phía trong nháy mắt liền nháy mắt giết mấy người sau đó chủ động xuất kích vây quanh thiếu niên kia đem địch nhân toàn bộ ngăn tại bên ngoài chiến lược chấn kinh đám người lúc này còn lại người quan chiến cũng phát hiện bên này biến cố nhao nhao hướng về sau mới thối lùi hạy n h i n vô cùng những n à y người đông doanh làm gì bọn hắn giống như muốn giết cái kia đao khách nói nhảm lão tử lại không ngủi bọn này chó nói đám ở chúng ta trung thủ địa bàn gây dối thật sự là muốn chết đám người nghị luận ở một sườn núi chỗ thiên cơ lão nhân cùng lục tiểu phụng mấy người cũng phát hiện biên cố này lông mày đều là nhữ lại những người này vậy mà hiện tại liền ra tay như thế không kịp chờ đợi lục tiểu phụng nhữ mày nhìn qua bên kia chiến trường kia áo đen đao khách dùng chính là đông doanh đao thuật cũng hẳn là người đông doanh bọn hắn là vì thiếu niên kia mà đến thiếu niên kia là ai lại đáng ra bọn hắn đại động can qua như vậy sở lư hương cũng tao mày nói phó hồng tuyết đôi mắt nhắm lại tiếng áo đen đau khách cực kỳ mạnh hoa mãn lâu nói hoàng ảnh người này nghe nói là đông doanh đệ nhất đau khách cách đó không xa lôi thiên hổ chắc đi về đông bọn người liếc mắt nhìn nhau cũng đều là những mảy những n à y ra qua dám ở địa bàn của chúng ta gây dối làm chúng ta không tồn tại sao tô sán hừ lạnh một tiếng từ dưới đất bò dậy vỗ vỗ bụi đất trên người triển lộ khí tước liền muốn phân phó đệ tử cái bang ra tay chắc đi về đông đột nhiên k h á c tay ngăn lại hắn nhìn chằm chằm dưới núi nơi nào đó nói trước đừng có gớp người của triều đình cũng tới nhìn xem tình h u ố n lại nói đám người thuận hắng người thuận quả nhiên chỉ thấy chân núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám cầm đào kiếm trong tay thân ảnh khi thế hùng h ổ mà đến nhất là kia cầm đầu sáu người thuần một sắc áo mang bảo khi tức thâm thúy cường hãn thình lình chính là tây s ư ở n g lục đại đương đầu tây s ư ở n g lục đại đương đầu vậy mà tất cả đều đến rồi đám người sắc mặt kinh ngạc nhìn đến chuyện hôm nay muốn ổ nào lớn a thiên cơ lão nhân thấp giọng thì thảo ngằng đầu nhìn một chút trên bầu trời kịch chiến hai đạo thân ảnh kia chẳng biết tại sao hắn cảm giác bầu trời tựa hồ càng ngày càng âm trầm p h ả n phất có một trận mưa to sắp xảy ra linh khí chung quanh cũng bất an táo đậu võ giả bình th tuyệt đối không cách nào tạo thành to tính. thiên thu Trong trận, dấu hiệu. vậy Đây đối động đang giả linh không khí không cách như nhân hấp chỉ hắn nào lớn cường có là m ộ t thiên vị nhân.、Ơm、ẩm một trận kịch liệt oanh minh âm thanh q u a đi vây công hoàng ảnh mười mấy tên đông doanh c a o thủ đều n g ã xuống mùi máu tươi ở đây bên trong tràn ngập ra hoàng ảnh cầm trong tay kinh t ị c h đao nhìn về phía trước lạnh lùng nói còn có ai đi ra tới đi Thử. để cho ta tới thử một chút đao pháp của ngươi theo một đạo tiếng hư lạnh một tên đồng dạng thân hình tao lớn gánh vác đao kiếm thân ảnh nhanh chân đi ra toàn thân khí thế thâm thúy tựa như muốn nổ bể ra đến đồng dạng cực kỳ đáng sợ Ba ba ba. thuyết vô thần ấ hoàng ảnh sắc mặt càng thêm ngưng trọng tuyệt vô thần sau lưng cái này đến cái khắc khí tức cường hãn thân ảnh ngoi đầu lên lít nha lít nhít sợ có mấy trăm người hiển nhiên đều là vô tuyệt thần cùng tao thủ tất cả mọi người là là cùng một sự kiện mà đến ai có thể đạt được ước mướn liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi tuyệt vô thần cười ha hả nói đột nhiên nhìn hướng về sau phương mộ trôi núi rừng nói ẩn k i ế m lưu chư vị còn không có ý định đi ra không ẩn k i ế m lưu đông danh o tam đại thế lực vậy mà tất cả đều đến rồi tất cả mọi người sợ hãi cả kinh thấu chương song chương bốn trăm chín mươi kiếm thần kiếm thánh song song nhập không có kiếm đông danh o hoàng thất vô tuyệt thần cung ẩn kiếm lưu đông danh o tam đại đỉnh cấp thế lực vậy mà toàn bộ tại trung thổ hiện thân trên hoa sơn tất cả đến đây người q u a n chiến đều là vì đó đọc dung sơn núi chỗ lôi thiên hổ chắc đi về đông cùng thiên cơ lão nhân chờ đại minh võ lâm người kia ế hoàng ảnh cùng phá quân không cần nhiều lời đều là đại tông sư viên mãn cảnh cường giả mà kia tuyệt vô thần càng khủng bố hơn khi tức quanh người n g y ờ i nào bá đạo phản phất cấu kết thiên địa cực kỳ hiển nhiên là một tôn thiên nhân cường giả nếu là không có đồng cấp cường giả kiềm chế chỉ sợ là khó có thể đối phó t n ú chỉ còn có ẩn kiếm lưu cao thủ chưa hiện thân ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm chân núi chỗ trong rừng muốn nhìn một chút ẩn kiếm lưu tới nhiều ít cao thủ tuyệt vô thần không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng đích thần đến vạn chúng nhìn chừng chừng dưới ẩn kiếm lưu người cũng biết không trốn được nữa theo một đạo tiếng h ữ l ạ n h mấy đạo thân ảnh từ rừng cây bên trong đi ra một người cầm đầu mặc màu đen v õ sĩ phục đầu đội mũ rộng đành lụa trắng che mặt chắp tay sau lưng toàn bộ người tự có một cố minh mông uy nghiêm chỉ khí khí tức đồng dạng cấu kết thiên địa hiển nhiên cũng là một tôn thiên nhân cảnh cừng giả tại hắn bên người đi theo một tên tướng mạo có chút ghê tấm thi đại nhận tông quả tuyệt vô thần hư lạnh một tiếng nhìn qua kia mũ rộng vành nam tử lập tức lại liếc mắt hắn bên cạnh thiếu niên tóc vàng cười lạnh nói đây chính là các ngươi hận kiếm lưu mới trưởng môn h ậ n kiếm lưu là không người có thể dùng sao lại tìm đến dạng này một cái xấu xí tiểu tử làm trưởng môn n g ư ơ i m u ố n chết xích n g h e hận nhất người khác nói về hắn tướng mạo nghe vậy quát trói thai một tiếng liền muốn đ ố i tuyệt vô thần ra tay đừng xúc động đại nhận tông quả khẽ quát một tiếng giữ chặt xích n g h e nơi này không phải đồng d a n h đừng quên mục đích của chúng ta xích nghê cắn răng đem hỏa khí đèn é n xuống nhưng nhìn qua tuyệt vô thần ánh mắt vẫn như cũng là có chút oán động tuyệt vô thần cũng không có để ý liếc mắt mắt đại n h ậ t tông quả sau lưng một đám ẩn kiếm lưu cờ ư n giả trong lòng an tâm một chút đối với cái này tại đông danh o khắp nơi áp chế vô tuyệt thần cung một đầu ẩn kiếm lưu hắn trong lòng vẫn là vô cùng kiên kỵ bất quá từ khi ba năm trước ẩn kiếm lưu trưởng môn chuẩn nhân thiên ẩn chết rồi ẩn kiếm lưu đại loạn vô tuyệt thần cung thừa cơ cuộc h ở i hai năm này đã ẩn ẩn có áp chế ẩn kiếm lưu xu thế về phần cái này mới nhậ một cái đại tông sư cảnh bao đầu tiểu tử tôi h như thế nào sánh vai cùng hắn tuyệt vô thần q u a y người nhìn về phía đối diện hoàng ảnh thản nhiên nói thế cục như thế nào ngươi hẳn là so bản tọa rõ ràng không muốn chết liền đem người dao ra đi hoàng ảnh cười lạnh do tay lên bên trong kinh tịch đao vẫn là câu nói này muốn người có thể hỏi trước một chút tay ta bên trong kinh tịch không biết sống chết tuyệt vô thần hừ lạnh một tiếng triệt để đã mất đi tính nhẫn m ạ i đối phá quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói hắn giao cho ngươi phá quân không nói một lời hờ hứng đi ra rút ra phía sau thiên nhận đao cùng tham làm kiếm trực chỉ h o à ảnh tới đi để cho ta nhìn xem danh sưng đông d a n h đao thứ nhất bản sự hoàng ảnh cười lạnh nói ngươi sẽ thấy ngay vậy phá quân ánh mắt phát lạnh thân hình l ó i lên trong nháy mắt hướng phía hoàng ảnh vào tới khí thế kinh người hoàng ảnh không sợ chút nào đối bên cạnh thiếu niên bàn giao một câu tìm địa phương tránh tốt dứt lời hắn đồng dạng thọc sâu nhảy lên đập vào giữa không trùng trong tay kinh tịch ánh đao mang v ạ o trượng hướng phía phá quân một đao chém xuống ẩm ẩm trong nháy mắt núi đá băng liệt đao khí kinh tiên trong núi vây xem đám người không khỏi lần nữa lui về phía sau trong miệm thầm mắng không ngừng không nghĩ tới chỉ là đến quan chiến đều có thể bị cuốn đến một trận phong ba ở giữa s ư a núi chỗ trí tôn minh cùng cái bang chờ đại minh võ lâm các phái người cũng bị bách lui về phía sau s á t mặt có chút khó coi những n à y người đông doanh tại đại minh địa bàn trên đánh nhau không để ý chút nào cùng thương vong của bọn họ đây là đem mặt của bọn hắn đẻ xuống đất dập a nhưng ẩn kiếm lưu cùng vô tuyệt thần cung đều có thiên nhân toa c h ấ n bọn hắn các phái mặc dù nhiều người nhưng không có thiên nhân cường giả đến đây đối với cái này cũng bất lực tùy tiện động thủ chỉ có thể vô ích tăng thương vong loại này cái gì đều không làm được thế cục để bọn hắn mười phần tức giận đáng chết đáng tiếc thần đao môn thần đao đại hiệp bạch lao tiền bối không có đến đây nếu không lại há có thể tha thứ bọn này người đông doanh tại trên địa bàn của chúng ta như thế tùy tiện có người tức giận nói đúng vậy a đám người nhao nhao phụ họa nếu như bạch lao tiền bối ở đây nhất định phải bọn này người đông doanh nỗ lực giá phải trả còn có trương chân nhân cũng không tại không phải trương chân nhân một cái đánh bọn hắn toàn bộ võ đang trong đám người tống viên tiểu khoe miệng giật một cái mắt nhìn người nói chuyện bất quá mặc dù lời này có chút khoa trương nhưng hắn trong lòng cũng có chút tiết bối nếu như sư tôn thật ở đây lời nói bọn hắn cũng sẽ không bị động như thế chi tiết lần trước tiên về vực ngoại sư tôn không biết từ nơi nào mang về một tôn thượng cổ chân thần chân vũ đại đế pho tượng sau đó liền bắt đầu không ăn không uống tiếp tục bế quan cả ngày trông coi tôn này pho tượng không biết đang làm gì tống viên kiểu trong lòng t h ầ m than một tiếng cái này không ít người quay người nhìn về phía chân núi đám kia án binh bất động triều đình q u a n b i n h c a o mày nói người của triều đình đang làm gì vì sao còn chưa đậu thủ đúng vậy a chẳng lẽ bọn hắn liền trơ mắt nhìn xem bọn này người đông doanh tại địa bàn của chúng ta gây dối hay sao đúng vậy nếu là vị kia vũ đốc chủ cũng tới lời nói khẳng định có thể chấn áp bọn này người đông doanh nâng lên vũ hóa điện không ít người ánh mắt sáng lên trong lòng âm thầm mong đợi đại đương đầu chúng ta còn chưa động thủ sao chân núi nhìn qua trên núi chiến đấu động tĩnh lâm bình chi n h ị n không được nhìn về phía mã tiến lương hỏi không vội mã tiến lương ánh mắt lạnh lùng hờ hưng nói người còn chưa tới tệ chờ một chút không tới đủ lâm bình chi nhúng mày hướng chung quanh nhìn một chút xin h lòng n g h i hoặc bọn hắn người cơ bản đều tới liên thanh bích mộ dung du lịch cùng á phi triển vũ bọn người cũng tất cả đều ở trên núi chờ lấy liền chờ bọn hắn ra tay rồi còn có ai không tới đủ mã tiến lương cũng không có giải thích hắn chỉ không phải bọn hắn người mà là đông doanh người ẩn kiếm lưu cùng vô tuyệt thần cung cao thủ mặc dù đều hiện thân nhưng đại biểu đông doanh hoàng thất chỉ có hoàng ảnh một người lộ diện hệ hạ t i ệ g i a tộc tộc cùng y hạ phái người còn không hề lộ diện đâu mà lại đông doanh hoàng thất cũng còn có một vị cường giả chân chính không có hiện thân bất quá mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu cao thủ đã dám không nhìn đại minh pháp lệnh tại hoa son độc thủ hôm nay đều hắn phải chết không nghi ngờ chỉ là trước mắt còn không phải lúc mã tiến lương lần đầu nhìn về phía hoa sơn đỉnh phong kia hai đạo tre khuất bầu trời tuyệt thế kiếm khí bởi vì trong sân một hệ liệt biến cố tất cả mọi người không để ý đến hôm nay quyết đấu hai vị này kiếm khách nhưng nếu như đốc chủ đoán trước chính xác lời nói hôm nay nhân vật chính chú định sẽ là hai vị này tuyệt thế kiếm khách mã tiến lương liếc mắt sườn núi chỗ một đám đông doanh c a o thủ khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh sườn núi chỗ hoàng ảnh bị phá quân ngăn trở hai người chiến đấu kịch liệt vô cùng nhưng trong trận đám người cũng là kiến thức rộng rãi hạng người không có bị cái này khu khu đại tông sư cấp chiến đấu hủ dọa tuyệt vô thần mắt nhìn trốn ở nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bảy thiếu niên người này đúng là bọn họ tam phương mục tiêu của chuyến này th đ ô n g doanh hoàng thất thái tử liên thành trí thần võ một chồng đã sống không được bao lâu chỉ cần khống chế thiếu niên này bọn hắn liền có thể trưởng không toàn bộ đ ô n g doanh chú ý tới tuyệt vô thần ánh mắt đại n h ậ t tông quả như thế nào nhìn không ra ý nghĩ của hắn lúc này nhà tâm thanh mở miệng ta ẩn kiếm lưu lão trưởng môn mặc dù mất tích nhưng ta ẩn kiếm lưu thực lực nhưng cũng không phải ngươi tuyệt vô thần có thể tùy tiện dung chuyển tuyệt vô thần muốn cùng ta ẩn kiếm lưu đấu ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng uy hiếp bản tọa tuyệt vô thần cười lạnh một tiếng nói ta biết ngươi ẩn kiếm lưu phía sau có người nhưng thì tính sao? Ngay cả mặt cũng không dám lộ. có thể thấy được cũng chính là cái dấu đầu lộ lôi không dám gặp người m ặ t hàng bản tọa có sợ gì chi đại nhật tông quả khẽ giật mình lập tức khép cười một tiếng nói ngươi nếu biết ta ẩn kiếm lưu phía sau có người vậy thì càng hẳn là minh bạch người kia không phải ngươi có thể chọn nổi tuyệt vô thần cẩn thận họa từ miệng mà ra tuyệt vô thần hư lệnh nói ngươi làm bản tọa là do lớn như thật là có bản lĩnh liền q u a n minh chính đại gia nếu không chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng bản tọa đầu thủ chuẩn nhân thiên ẩn bản tọa sẽ còn sợ hắn ba phần ngươi chỉ là đại nhật tông quả tính là thứ gì đại nhận tông quả ánh mắt lạnh lẽo lúc này không cần phải nhiều lời nữa nói tốt khó khuyên đáng chết quỷ nếu như tuyệt vô thần biết được phía sau bọn họ người c h ỗ đáng sợ liền sẽ không cố chấp như thế muốn chết tuyệt vô thần nói không muốn chết thì mau cút tiểu tử này hôm nay ta vô tuyệt thần cung nhất định phải mang đi đại nhận tông quả lạnh lùng nói ngươi thật coi ta sợ ngươi sao nếu như không phải lo lắng đại minh triều đình ngươi chỉ là tuyệt vô thần lại đáng là gì thức thời liền tránh ra hắn là ta ẩn kiếm lưu tất yếu người tuyệt vô thần kiệt ngạo cười một tiếng kia liền so tài xem hư thực đi vê anh tiếng nói vừa ra một cô ba đạo kiên cường khí thế đột nhiên từ hắn trên người bộc phát đạo đạo kim mang bắn ra tuyệt vô thần trên thân tựa như bao trùm một t ầ n g kim sắc áo giáp khí thế bá liệt thật sự là một cái không biết sống chết ngu xuẩn đại n h ậ t t ô n g quả trong lòng thầm mắng có chút đau đầu bất quá cũng có thể lý giải tuyệt vô thần mặc dù không coi ai ra gì tính cách kiêu ngạo tự đại nhưng đó là bởi vì hắn chưa từng gặp qua h ẩn kiếm lưu sau lưng người kia đáng sợ mà lại đừng nói tuyệt vô thần nếu không phải hắn tự mình nhìn thấy hắn cũng không dám tin tưởng ngay cả lúc trước đột phá thiên nhân nhiều hơn mười năm lao trường môn tại đối mặt người kia lúc đều cung cung k cũng là từ đó về sau hắn mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này từ đây trở nên điệu thấp rất nhiều nhưng mặc dù như thế chỉ là một cái tuyệt vô thần hắn vẫn là không để vào mắt vị đại nhân kia tính ra cái này đông danh o thiên hoàng c h i tử liên thành trí chí, chính là tương lai thôi động thiên thu đ ạ i tiếp nhân vật mấu chốt nhất định phải mang về đối với vị kia đại nhân mệnh lệnh hắn cho dù chết cũng phải hoàn thành nghĩ đến đây đại nhật tông quả trên thân một đạo mênh mông như mặt trời đồng dạng khí thế cũng dần dần tản mắt ra bầu không khí đột nhiên dương cùng mặt kiếm nhưng lại tại hai người sắp động thủ lúc trên trời cao một đạo tựa như sấm xét d o n h động tiếng văn triệt cho nên người giật mình n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời kiếm khí tứ ngược che khuất bầu trời tựa như đi tới một cái chỉ có kiếm thế giới mà tại kiếm khí kia trung ương hai đạo áo trắng thân ảnh lại loi đứng lặng tựa như hai thanh đỉnh thiên lập địa thần kiếm đứng sừng s ư ơ n g thương k h u n g tất cả mọi người đều là khe giật mình bởi vì bọn này người đông doanh giao thủ bọn hắn tạm thời không để ý đến hôm nay giao chiến hai tên nhân vật chính suýt nữa quên đi hôm nay đến đây mục đích bọn hắn hôm nay là đến xem kiếm thần cùng kiếm thánh quyết đâu a bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng mới khiến cho đám người lần nữa chú ý tới trên bầu trời hai người bất quá hiện ở thời điểm này, hai tên chỉ là đại tông sư cảnh kiếm khách lại có thể cải b i ế n thứ gì đâu nhìn đến cái này diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết lần thứ hai quyết đấu chú định cũng chỉ có thể bị ép bỏ dọa à không ít trong lòng thở dài t u y ệ t vô thần cùng đại n h ậ t tông quả cũng ngẩng đầu nhìn một chút khe nhũ mày nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt cũng chưa đem hai vị này chỉ là đại tông sư cấp kiếm khách để ở trong lòng hôm nay trừ phi đại minh triều đình vị kia vũ đốc chủ tự mình đến đây nếu không ai cũng c ả n không được bọn hắn hai người khí thế ngưng kết sắp ra tay nhất quyết thắng bại nhưng ngay lúc này cô hển một cố cường hãn vô song kiếm thế càn quét bắt phương hoa sơn trên đỉnh diệp cô thành toàn bộ người huyền không mà lên từng đạo l ạ n h leo thấu xương kiếm khí quanh quẩn tại t r u n g quanh hắn kéo lên hắn ngự tại không trung hắn sát mặt h o à n g hốt đối hoa sơn trên kia mấy ngàn hai mắt chỉ riêng làm như không thấy mắt nhìn đối diện tây môn suy tuyết đột nhiên c ư ờ i khẽ một tiếng nói ta từ đầu đến cuối nhanh n g ư ờ i một bước tây môn suy tuyết khỏe mắt hơi rút không có mở miệng cẩn thận cảm lộ giữa thiên địa tràn ngập kiếm ý diệp cô thành cũng không tiếp tục nói hắn thở sâu cảm thụ được trong cơ thể kêu bành trướng mãnh liệt kiếm ý đột nhiên chỉ lên trời một tiếng quắt chói thai chấn động thương k h u n g giờ k h ắ c này diệp cô thành tựa như phá v o loại nào đó gông cùng xiềng xích khí thế trên người đột nhiên cấp tốc kéo lên nhưng lại rất nhanh nhận nạc xuống tới ngắn ngủi mấy cái hô hấp hắn toàn bộ nhân khí chất biến như trước đó hắn là một thanh phong mang tất h i ệ n huy hoàng như ngày thần kiếm như vậy hắn giờ phút này phong mang tật ẩn toàn bộ người tựa như hóa thành một thanh bình thường p h à n kiếm kiếm đạo nhập p h ả m không có kiểm thắng có kiếm bạch vân thành chủ diệp cô thành tại hoa sơn chỉ đình một trận chiến nhập không có kiếm toàn bộ trên hoa sơn yên tĩnh vô số người hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì chỉ có một ít đồng dạng tu hành kiếm đạo kiếm khách sắc mặt kích động mơ hồ tựa như minh bạch cái gì bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó bọn hắn kiếm trong tay đột nhiên đều không bị khống chế phát ra kỳ dị chấn động hướng phía bầu trời không ngừng n g ắ m khẽ tựa như bách tính gặp được đế vương đồng dạng triều bái vạn kiếm triều bái loại tình huống này trước đó có người cũng đã gặp qua đó chính là kinh thành vị tia tây s ư ở n g h á n công vũ hóa điển năm đó đột phá không có kiếm chi cảnh thời điểm bây giờ xuất hiện lần nữa loại này dị tượng rất rõ ràng diệp cô thành đột phá mây trắng kiếm thánh diệp cô thành cũng đột phá không có kiếm cảnh giới đại minh kiế có người d ơ thẳng lên trời cười to kích động chảy ra nước mắt lần này những người còn lại cũng kịp phản ứng trong nháy mắt một mảnh xôn xao theo sát lấy một mảnh chúc mừng thanh âm từ trên hoa sơn vang lên chúc mừng diệp thành chủ kiểm đạo đột phá chúc mừng diệp thành chủ kiểm đạo đột phá nghe chung quanh đỉnh thai nhức g ó c r e o họ lục tiểu phụng b ọ n người sắc mặt phức tạp quả nhiên vẫn là diệp cô thành thắng sao lục tiểu phụng thở dài nói không hắn không có thắng tây môn cũng không có bại phó hồng tuyết đột nhiên mở miệng gắt gao nhìn chằm chằm hoa son trên đỉnh một thân t n h khác hắn tu luyện đao đạo mặc dù cảnh giới không có tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành kiếm đạo cao như vậy nhưng cũng không yếu đã đến đao đạo đệ tam cảnh tương đương với kiểm đạo kiếm tâm viên mãn cho nên sức cảm ứng cũng tương đối cẩn thận giờ phút này hắn phát rất được tây môn suy tuyết trên thân cũng có một cỗ kinh người kiếm ý tại dần dần âm ủ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh vỡ cái nào đó gông cùng x i âm xích đặt tới diệp cô thành thời khắc này trình độ lục tiểu phụng bọn người nghe vậy chấn động trong lòng lập tức cũng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên cũng không lâu lắm cùng diệp cô thành huyền không đối lập trên thân mở mịt như tiên huyền diệu kiếm ý chập trùng lên xuống k h o á y động mây xanh tựa như thật biến thành một vị áo trắng kiếm tiên ngự kiếm thừa phòng bệ nghệ thiên hạ theo s á t lấy tựa như có đồ vật gì phá thoái đồng dạng thanh nhầm từ tây môn suy tuyết trong cơ thể vang lên trong nháy mắt kiếm thế như mưa trùng trùng đ i ệ p điệp cùng cách đó không xa diệp cô thành tranh nhau hô ứng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào từ diệp cô thành về sau tây môn suy tuyết cũng đánh vỡ có kiếm tri cảnh gông c ù x i n xích phá cảnh nhậm không có kiếm t ấ u c h ư n g o n g c h ư n bốn trăm chín mươi mốt phạm ta đại min người chết Kinh thành, tây vũ hóa điền bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía hoa sơn phương hướng đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc vậy mà thật cùng một chỗ đột phá vũ hóa điền thấp giọng thì thảo trước đó mã tiến lương hướng hắn báo cáo diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu một chuyện hắn liền có chỗ dự cảm hai người này thực lực tương tự lại là trời sinh số mệnh tri địch hẳn là không dễ dàng như vậy quyết ra thắng bại rốt cuộc thời khắc này diệp cô thành đã giải quyết xong tâm kết kiếm đạo tiến thêm một bước tự nhiên không có khả năng lại như nguyên tắc bên trong đồng dạng bởi vì lòng có lo lắng mà chết ở tây môn suy tuyết chi thủ cho nên vũ hóa điền nói c h n g trận chiến này lớn nhất khả năng hẳn là hai người vẫn như c ũ không phân địch thủ thậm chí sẽ có khả năng bởi vậy một trận chiến mà đột phá không có kiếm cảnh giới bởi vì hai người đều sớm tại mấy năm trước liền đã đạt đến có kiếm chi cảnh định phong đã ở đây cảnh dừng lại mấy năm lâu lấy hai người tư chất muốn đột phá không có kiếm cảnh không khó lấy bọn hắn lúc này trạng thái tùy thời đều có thể đánh võ gông cùng xiềng xích tiến thêm một bước kém liền là một cơ hội mà thôi mà một trận chiến này rất có thể liền là hai người thời cơ đột phá nhưng không nghĩ tới thật làm cho vũ hóa điện đoàn chúng hoa sơn khoảng cách kinh thành dù cách xa nhau ngàn dặm nhưng cùng là không có kiếm vũ hóa điện vẫn là cảm ứng được phía tây chuyển đến kia hai đạo huy hoàng kiếm ý cái này hiển nhiên là có người đi vào không có kiếm cảnh biểu hiện mà bây giờ đại minh có khả năng nhất đ ộ t phá cũng chính là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người này đ ộ t phá như vậy người đông danh o một chuyện chỉ cần tiếu ngạo thế không lộ diện lời nói nên cũng không có gì ngoài ý mớn vũ hóa điện cười cười triệt để hết lòng lần nữa nhắm mắt một lần nữa lâm vào tu hành bên trong tính t h ấ t ánh đèn lơ m ờ ánh đến theo thiên địa linh khí trôi qua mà nhẹ nhàng nhẹ lên vũ hóa điện khí tức trên thân cũng càng thêm thâm thúy không thể nắm lấy mơ hồ toát ra khí t ứ c đều làm cho người kinh hãi run sợ thình lình đã đạt đến tầng tám cảnh cực h ạ khoảng cách chín tầng cảnh cũng chỉ là cách xa một bước hoa sơn nhìn thấy bầu trời kia hai tên tuyệt thế kiếm khách tất cả mọi người đều là c h i hãi nhiên tâm tình kích động lộ rõ trên mặt nhất là đại minh võ lâm đám người càng là hưng phấn bởi vì từ đó về sau thiên hạ này lại thêm hai tên không có kiếm cảnh cường giả mà diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đều xem như đại minh người cùng là đại minh người trong võ lâm bọn hắn cũng có vinh yên liên ngay cả đông danh tất cả mọi người tạm thời đình chỉ giao thủ hãi nhiên nhìn về phía hư không bọn hắn không nghĩ tới hôm nay tới đây hoa son lại may mắn có thể nhìn thấy hai tên tuyệt thế kiếm khách sinh ra trong lòng đồng dạng cực kỳ kích động mặc dù không phải bọn hắn đông doanh người nhưng thân là v õ giả từ trước đến nay đều là sùng kính c ư ờ n giả g mà cái này hai tên tuyệt thế kiếm khách tự nhiên là đáng giá bọn hắn sùng kính đáng tiếc ca nhìn lên bầu trời kia hai đạo cao ngạo thân ảnh tuyệt vô thần trong mắt hiện hiện một tia than thỏ có chút tiếp rẻ nói bọn hắn nếu là ta đông doanh người thì tốt biết bao đại n h ậ t tông quả cũng vô ý thức gật gật đầu nơi xa hoàng ảnh cười lạnh một tiếng nói ngươi liền đừng có nằm động t h ẩm ẩm đại ư c này chiến Thành chủ h lại lần nữa bộc phát mà tuyệt vô thần cũng lần nữa nhìn về phía đại nhận tống quả trên thân bán liệt khí tức khuấy động lạnh lùng nói đại nhận tống quả ta lại cho ngươi một cơ hội hiện tại tránh đứng ra đem người giao cho ta tuyệt vô thần cúng nếu không đợi bản tọa nhất thống đông doanh vào lúc liền là n g ư ơ i h ẩn kiếm lưu t ậ n thế đại nhật tông quả thản như nói đánh thắng ta trước rồi hay nói đi tự tìm đường chết tuyệt vô thần ánh mắt lạnh lẽo lại không kiên nhẫn bất diệt kim thân hộ thể định ra tay ngay trước ta đại minh mấy ngàn người trước mặt tại ta đại minh lãnh thổ công n h i ê n gây dối hẳn là làm ta đại minh không người sao đ ỗ n g nhiên giọng nói lạnh lùng từ trên bầu trời vang lên tuyệt vô thần động tác dùng lại hắn cảm giác mình bị một cỗ kinh khủng kiếm ý khóa chặt lông mày to lại hắn ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy trên trời cao kia hai tên vừa mới đột phá áo bào trắng kiếm khách ngay tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn tuyệt vô thần đôi mắt nhắm lại bản tọa cũng không đối đại minh người ra tay đây là ta đông doanh mình sự tình ngươi có phải hay không quản quá rộng diệp cô thành lạnh lùng nói tại ta đại minh địa bàn bên trên liền muốn tuân theo ta đại minh quý củ mà lại diệp cô thành ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía cái kia bị tam phương mơ ước thiếu niên liên thành trí nói hắn là ta đại minh người là ai cho phép các ngươi đem ta đại minh người mang đi lời vừa nói ra không chỉ có là tuyệt vô thần liền là đại nhận tông quả bọc người lông mày đều hơi nhữ lại đại nhận tông quả nói người này là ta đông danh o chiêu võ thiên hoàng thần võ một chồng còn s ó t lại tại trung nguyên còn riêng vốn là ta đông danh o người ai có thể chứng minh diệp cô thành không hề bị lay động lập tức hắn nhìn về phía kia liên thành trí bọn hắn nói thế nhưng là là thật ngươi là người trung nguyên vẫn là người đông danh o liên thành trí vốn cũng không phải là người đông danh o chỉ là bị bức hiếp mang đến nơi này nghe vậy nơi nào còn không biết trả lời như thế nào vội và nói đại hiệp ta là đại minh người không phải cái gì người đông danh o ta là bị bọn hắn ép buộc mang đến nơi này ta còn muốn trở về cho ta cha thủ mộ nghe thấy được sao diệp cô thành nhìn về phía tuyệt vô thần bọn người hờ hưng nói ta đại minh địa giới còn chưa tới phiên các ngươi làm cản tuyệt vô thần đám người sắc mặt đều châm xuống giờ phút này bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao cũng không luận như thế nào tiểu tử này là nhất định phải mang đi coi như mang không đi cũng muốn giết chết quyết không thể để người của hoàng thất có cơ hội c u ộ t khởi đ ộ n thủ tuyệt vô thần quát trói thai một tiếng phân phó thủ hạ trước đem liên thành trí mang đi mơ tưởng đại nhật tông quả cũng liền bận bịu cho xích n g nháy mắt để hắn dẫn người ra tay lập tức song phương bắt đầu tranh đoạt liên thành trí thấy cảnh này diệp cô thành ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần hắn ng ớ ở ng đầu nhìn về phía đối diện tây môn suy tuyết nói người ta thắng bại khó phân không bằng lấy trước hai người này thử kiếm xem a i trước giải quyết hết đối thủ như thế nào đang có ý này tây môn suy tuyết đối với mấy cái này lãng nhân đồng dạng không có hào cảm nghe vậy quả quyết rút kiếm thân hình loay lên một cỗ khổng lồ kiếm thế đ ỗ n g nhiên hướng phía đại nhận tông quả c à n quét mà đi lấy hắn thời khắc này tầm mắt tự nhiên không khó coi ra hai vị này thiên nhân bên trong đại n h ậ tông quả so tuyệt vô thần muốn hơi mạnh hơn một chút cho nên trực tiếp lựa chọn mạnh nhất đối thủ diệp cô thành cũng không cùng hắn tranh đoạt n ắ m chặt phi h ư n g kiếm thắng hướng tuyệt vô thần hắn đang muốn thử một chút mình thời khắc này kiếm đạo uy lực đáng chết tuyệt vô thần cùng đại nhật tông quả sắc mặt đều là biến đổi hai người không nghĩ tới diệp cô thành hai người dám đối bọn hắn ra tay chỉ là đại tông sư coi như kiếm đạo đột phá lại như thế nào dám đối với bản tọa xuất kiếm tự tìm đường chết tuyệt vô thần q u á t trói h a i một tiếng bất diệt kim thân hộ thể đ ố n g nhiên bay lên không chủ động hướng phía diệp cô thành phong đi một quyền đánh, đánh ra h ư không lập tức cũng vì đó rung động tựa như muốn phá toái ra chính là tuyệt vô thần một cái khác tuyệt chiêu diệp cô thành sắc mặt hờ hững không hề bị lay động kiếm quang như điện lôi kéo khắp nơi không có chút nào tạm thời tránh núi nhọn ý tứ ngược lại thi triển ra thiên ngoại phi tiên muốn cùng tuyệt vô thần c ứ n g rắn cô hẹn kiếm khí liệt không tiếng vang lên bầu trời một mảnh trắng xóa chỉ thấy một đạo tuyệt thế kiếm quang nghiêng nghiêng bay xuống như kinh m a n g chớp như trường hồng kinh tiên có được ngay cả cốt tủy đều l ạ n h thấu kiếm khí hướng phía tuyệt vô thần nhanh đâm mà xuống hư không đống nhiên nổ tung kinh tiên động đ i ệ sau một khắc một thân ảnh đỗng nhiên từ hư không lui nhanh vài chục bước, có vẻ chật vật chính là tuyệt vô thần cái này sao có thể tuyệt vô thần sắc mặt h ã i nhiên diệp cô thành chưa đột phá thiên nhân lại thật có thể lấy kiếm đạo cùng hắn giao thủ hơn nữa còn đem hắn đánh lui kiếm đạo quả thật liền như thế cường hắn sao không có gì không thể nào thiên nhân cũng không phải liền là vô địch diệp cô thành thản như nói khoe miệng vẫn không khỏi đến có chút cong lên một vòng đường cong quả nhiên không có kiếm cảnh quả thật là đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng lấy không có kiếm cảnh kiếm ý thi triển thiên ngoại phi tiên uy lực cũng viễn siêu từ trước tăng cường số không chỉ gấp mười lần từ hôm nay trở đi hắn cũng là một tên cao thủ chân chính tuyệt vô thần sắc mặt khó coi cắn răng nói bản tọa liền nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy q u y ề n tiếng nói vừa ra hắn thả người nhảy lên lần nữa ra tay hắn nghĩ rất đơn giản diệp cô thành mặc dù lực công kích đáng sợ nhưng rốt cuộc mới đại tông sư tiếp tục chiến đấu chân khí tuyệt đối không kiên trì được bao lâu lấy hắn tiên nhân cảnh t ự lực tăng thêm bất diệt kim thân hộ thể diệp cô thành cũng không phá nổi phòng ngự của hắn mà lại hắn có thể tùy thời từ giữa thiên địa hấp thụ linh khí bổ sung coi như hao tổn cũng có thể đem diệp cô thành mái chết u thế tại ta diệp cô thành khỏe miệm lộ ra một tia trả phúng không nói một lời đồng dạng cầm kiếm xông ra. ầm ầm lập tức một trận kịch liệt tiếng va chạm vang lên nhưng rất nhanh tuyệt vô thần chính là kêu thảm một tiếng đ i ể m điểm máu tươi từ hư không nhỏ xuống vừa kinh vừa sợ làm sao ngươi biết bản tọa kim thân cháo muốn chỗ diệp cô thành c ư ờ i khẽ ngươi đoán thành âm rơi xuống căn bản không cho tuyệt vô thần thời co tiếp tục xuất kiếm bất diệt kim thân đã từng vũ hóa điện cũng tu hành qua võ học vũ hóa điện trước đó còn muốn chuyển cho diệp cô thành nhưng diệp cô thành lười nhác tu luyện nhưng đối với môn vo công này hắn lý giải lại không nhất định liền sò、so、tuyệt vô thần kém tuyệt vô thần kim thân cháo môn bị phá lực phòng ngự đại giảm lập tức đánh bó tay bó chân rất nhanh liền bị thương căn bản ngăn không được diệp cô thành kiếm khí mà đổi thành một bên tây môn suy tuyết cùng đại nhật tông quả chiến đấu đồng dạng kịch liệt tây môn suy tuyết kiếm cũng rất nhanh m ở mịt như tiên nhìn không thấu đại nhật tông quả cũng tìm không thấy cơ hội phản kích chỉ có thể một bên phòng thủ một bên tìm kiếm tây môn suy tuyết kiếm đạo sơ hở nhưng hắn nhất định là phải thất vọng tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành đồng dạng đều là thuần túy kiếm khách nơi nào cho ngươi chơi cái gì loại loại đồ vật kiếm của bọn hắn liền là tốt nhất vũ khí căn bản không tồn tại sơ hở trên bầu trời bốn người chiến đấu kịch liệt. mà trên mặt đất nhìn thấy diệp cô thành hai người ra tay võ lâm các phái cao thủ cũng không nhịn được bọn này người đông doanh dám tại địa bàn của chúng ta gây dối cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem giết theo từng tiếng quát lớn lôi thiên hổ tô sán bọn người dẫn đầu ra tay tất cả mọi người cùng nhau tiến lên hướng trong trận k i a m ấ y ngàn tên đông doanh cao thủ phóng đi c u â n chiến trong nháy mắt bộc phát chân núi chỗ nhìn qua trên núi l ậ u tĩnh tào thiếu khâm bọn người cũng không nhịn được nao nhìn về phía mã tiến lương mã tiến lương cố nén trong lòng sắc ý trầm giọng nói chờ một chút đốc chủ y tứ là muốn một mẹ hút gọn y dĩ hạ phái cùng liếu sinh g i a tộc người còn không xuất hiện không thể xuất tuột r a đột nhiên lâm bình chỉ quát đám người vội vàng nhìn lại chỉ thấy trong núi đột nhiên xuất hiện một đoàn làm đông doanh võ sĩ ăn mặc thân ảnh cầm đầu là hai cái khí thế cường h ã n thân ảnh đều là đỉnh cấp đại tông sư hai người cũng không tham c h i ề n mà là phi thân mà lên liên thủ vài đao đánh lui phá quân đem hoàng ảnh mang ra mang lên thái tử rút lui một cái người bị m ặ t quát lại hạ t g i a tộc tộc liếu sinh đã mã thủ cùng y dĩ hạ phái trưởng môn ma tiến lương ánh mắt lạnh lùng mắt thấy đám người kia muốn dẫn đi liên thành trí lúc này phất tay làm phát tín hiệu lên hugh và n h một đạo hỏa tiễn phóng lên tận trời và hư không nổ tung mấy ngàn tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý địa vệ nghe tin lập tức hành động nhao n h a u hướng phía trên núi phóng đi giết mã tiến lương sáu người các lính bộ đội rất nhanh liền đến chiến trường quắt trói t h a y một tiếng gia nhập chiến đấu bắt đầu đối người đông doanh ra tay cùng lúc đó trong núi cũng đột nhiên xuất hiện từng đạo người khoác áo bào đen tựa như ưu linh đồng dạng thân ảnh tham dự vây quét trong trận những n g y đông doanh cao thủ những này là thiên tông cùng thiên tôn sát thủ cầm đầu rõ ràng là liên thành bích cùng mộ dung thu địch ngoài ra còn có khoái kiếm á phi cùng mâu s ẻ n song phi triển vũ bốn người đều là đại tông sứ cảnh vừa ra tay liền ký tức b ố n phía đem hoàng ảnh liêu sinh đạn mã thủ cùng y hạ phái trưởng môn ba người ngăn lại liêu sinh đạn mã thủ sắc mặt k ỳ biến là đại minh triều đình người liêu sinh đạn mã thủ quát chúng ta cùng đại minh triều đình từng có ước định sẽ không can thiệp đại minh sự t ì n h chúng ta này đến chỉ vì mang ta đi đông doanh thái tử các ngươi đây là ý gì liên thành bích đem liên thành trí bảo hộ ở sau lưng âm trầm cười nói là các ngươi ra tay trước ta đại minh cảnh nội cấm chỉ giới đấu các ngươi không biết sao mà lại ai có thể chứng minh hắn là các người đông doanh thái tử ta còn nói hắn là nhi tử ta đâu đông doanh đám người tức giận thổ huyết liều sinh đạn mã thủ sắc mặt cũng là khó coi vô cùng hoàng ảnh lạnh lùng nói không cần nhiều lời bọn hắn liền là hướng về phía chúng ta tới không muốn để cho chúng ta đem người mang đi người biết liên tốt liên thành bích khạc khạc cười lạnh các ngươi bọn này đông doanh ra qua dám can đảm ở ta đại minh cảnh nội làm loạn hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi liền sợ các ngươi không như thế bản sự lưu lại chúng ta hoàng ảnh lạnh lùng nói không đợi liên thành bích mở miệng hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía đỉnh núi nơi nào đó trầm giọng nói huyền vũ quân nhờ ngươi huyền vũ quân ngay vậy giữa không trung đang cùng diệp cô thành hai người giao t h ủ tuyệt vô thần cùng đại nhật tông quả đều là vì thế mà kinh ngạc đông doanh hoàng thất cường giả hắn vậy mà cũng tới vê anh một cô cường đại u y áp đột nhiên từ đỉnh núi rơi xuống bao phủ toàn trường ép tới vô số người không t h ở nổi trên đỉnh núi một đạo giàn mua áo xanh thân ảnh chậm rãi đi xuống trong mắt lấp lóe đạo đạo tinh quang nhìn qua liên thành bích bọn người chậm rãi nói ta đông doanh quốc tạm thời không có muốn cùng đại minh là địch lý tứ nhưng ta đông doanh thái tử hôm nay lại nhất định phải mang đi còn xin đại minh đừng cho lão phu khó làm liên thành bích đám người sắc mặt cũng mười phần nghiêm trọng cái này huyền vũ quân k h í thế so tuyệt vô thần cùng đại nhật ô n g quả còn kinh khủng hơn hiển nhiên thực lực tất tại hai người phía trên bất quá mặc dù thần sắc nghiêm trọng đám người lại cũng không khẩn trương rốt cuộc nơi này là đại minh mã tiến lương thân hình nói lên xuất hiện tại liên thành bích bọn người bên cạnh nhìn qua giữa không chúng kia huyền vũ quân l ạ n h l ù g nói đông doanh huyền vũ quân ngươi là cái thá gì dám đến ta đại minh thật coi chúng ta không có không biết người tồn tại sao ngươi đã dám hiện thân vậy liền đồng dạng phải chết ông ông. theo mã tiến lương thanh em rơi xuống hư không một trận rung động t r i n h hòa từ hồng nho cùng ngũ hành lao tổ thân ảnh lần lượt từ hư không hiện hiện ba đạo đáng sợ khí cơ đem huyền vũ quân khóa chặt ba vị thiên nhân huyền vũ quân con ngươi co r ụ t lại một trái tim trong nháy mắt băng lánh đến cực h ạ n phiền thoái cái này trung thổ thần châu quả thật chính là nơi thị phi a thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi hai đại đưa ra trên trời cao t r i n h hòa từ hồng nho cùng ngũ hành lao tổ ba người lần lượt hiện thân đem tự thân khí cơ khóa chặt huyền vũ quân không có ý định cho hắn cơ hội chạy trốn h u y ề n vũ quân cảnh giới tại thiên nhân năm tầng vô cùng cưỡng hãn nhưng bây giờ trịnh hòa ba người từ lâu xưa đ â u bằng nay thông qua vũ hóa đ i ể n để thủy tộc từ thần long đảo mang về dòng huyết long thị t ố i thể trịnh hòa đã thành công đánh vỡ thiên địa c h i t i ể u đặt đến thiên nhân tầng một tri cảnh chỉ là chưa lĩnh mộ lĩnh vực không cách nào mượn nhờ lực lượng lĩnh vực đối địch nhưng trịnh hòa trước đó bởi vì thân thể có thiếu tại đại tôn g sư cảnh dừng lại trên trăm năm thời gian nội tình rất sâu thực lực coi như đặt ở đại tôn sư cũng căn bản là vô địch tồn tại bây giờ đột phá thiên nhân thực lực cũng là mười phần cưỡng hãn coi như cùng vừa mới l ĩ n h nộ lĩnh vực thiên nhân tầng hai so sánh chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu từ hồng nho trên tu hành cổ luyện k h í thuật không xây lĩnh vực nhưng tương tự cũng tại luyện hư cảnh tiến thêm một bước bây giờ lực lượng cấp độ có thể so với thiên nhân tầng bốn cảnh ngũ hành lão tổ thì là liên phá hai giai đạt đến thiên nhân tầng ba ba người liên thủ coi như h u y ề n vũ quân là thiên nhân năm tầng cũng tuyệt đối không có khả năng đ ị ợ c đuổi điểm này h u y ề n vũ quân h i ệ n nhiên vô cùng rõ ràng bởi vậy sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên trong mày chăm chú nhìn trịnh hòa ba người viên đạn tiểu quốc g á m phạm ta thần châu muốn chết trịnh hòa trước tiên mở miệm thanh em vô cùng b ă n g lãnh đ á y mắt sát cơ không chút nào tiến hành che giấu đột phá thiên nhân cảnh thọ nguyên cùng thực lực lớn mức tăng trưởng cũng làm cho hắn đã từng k h ô u tọa trăm năm yên tĩnh chờ chết đ ổ i phế khí thế quét sạch sành xanh, xanh đã từng tự tin lại trở về phải biết hắn tại lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là từng bảy lần ra biển hạ tây dương đi xa mấy vạn dặm hải vực đường đi bên trong không biết giết nhiều ít hải quái hải tặc diệt nhiều ít hải ngoại tiểu quốc nơi nào sẽ là một cái loại lương thiện cảm nhận được trịnh hòa trên người lệ khí huyền vũ quân trong lòng khẩn trương trầm giọng nói chúng ta này đến cũng không có cùng đại minh đối địch chỉ ý chỉ muốn mang ta đi đông danh th mong rằng ba vị không nên làm khó lao phu để tránh ảnh hưởng hai nước quan hệ ngoại giao quan hệ ngoại giao t r u n h hoa cười nạo một tiếng đông doanh đạo ra qua cùng ta đại minh có thể có cái gì quan hệ ngoại giao năm đó người đông doanh xâm phạm ta đại minh cương thổ cùng ta đại minh nhiều lần chinh chiến cuối cùng bị ta đại minh đánh lui thật vất vả mới tu dưỡng mấy chục năm bây giờ lại còn dám đến ta đại minh chẳng lẽ là năm đó thê thảm đau đớn giáo hấn còn chưa đủ sao lời vừa nói ra không chỉ có là huyền vũ quân liều sinh đạn mã thủ cùng hoàng ảnh và rất nhiều người đông doanh sắc mặt đều có chút khó coi năm đó đông doanh xâm lấn đứng n g i chịu xào liền là đại minh nhưng cuối cùng đông doanh thương vong thảm trọng nhất là đại minh thích ra q u ầ n làm cho đông doanh không ít người đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ tóm lại đều là muốn chết cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trước tiên đánh chết hắn ngũ hành l a o tổ liếm môi một cái cười lạnh đáy mắt tràn đầy âm lanh t h ầ n sắc trịnh hoa nhẹ gật đầu trên thân đồng dạng dâng lên khí thế kinh khủng chiến ý chủ tiên k hàn tự c các biết hôm nay hai kiếp khó thoát nhưng thái tử có thể thành công hay không mang về lại liên quan đến đông danh cách cục phải chăng có thể ổn định tuyệt đối không cho sơ thất huyền vũ quân nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định lấy tính mệnh tương kéo thể sống chết cũng muốn hoàn thành bệ hạ xin nhờ hắn nhiệm vụ mượn chiến đấu một tia khe hở lúc này hướng phía dưới đáy quát lớn nói mang theo thái tử đi trước hoàng ảnh đám người nhất thời giật mình tỉnh lại trong n g á y mắt cũng minh bạch huyền vũ quân dụng ý hoàng ảnh nhịn không được trong lòng bị phẫn quắp huyền vũ quân lời còn chưa dứt liền bị huyền vũ quân đánh gãy giận dữ hét mau bỏ đi、Phúc. huyền vũ quân thân t h ể r u lên bị trịnh hòa một trưởng đánh vào ngực nhịn không được một ngụm máu tươi phân ra nhỏ xuống hư không tựa như huyết vũ lấy một địch ba còn dám phân thần. Muốn chết. Trình ba người thế công càng thêm máy liệt huyền vũ quân trên thân rất nhanh lại tăng thêm thương thế cũng vô pháp lại phân tâm ra hiệu hoàng ảnh đám người nhưng hoàng ảnh bọn người tự nhiên nhìn ra được chiến đấu thế cục trong lòng đều là chìm xuống dưới chúng ta không giúp được huyền vũ quân rút lui trước l i ê u sinh đ á n mã thủ trầm giọng nói y dị hạ phái trưởng môn không rên một tiếng lập tức liền bắt đầu hướng bên ngoài sân phá vây h ắ n chỉ là t h ụ hoàng thất mời đến đây đại minh cũng không phải là hoàng thất thuộc hạ tự nhiên không muốn vì hoàng thất bán mạng chết ở chỗ này hoàng ảnh cắn g i n g quát mang lên thái tử cùng đi liệu sinh đạn mã thủ gật gật đầu lập tức hai người cùng một chỗ phóng tới liên thành bích m u ố n từ hắn trong tay cướp đi liên thành trí h ừ đây là coi ta là quả h ồ n g mềm rồi sao liên thành bích hừ nhẹ một tiếng khoe miệng hiện hiện nụ cười dữ tọn một tay lấy liên thành trí ném cho phía sau một tên tiên tông cao thủ bảo vệ tốt hắn dứt lời trong tay b ô n g dưng xuất hiện một thanh đen k ị t trường kiếm chủ động hướng hoàng ảnh xuống tới để cho ta tới thử một chút đao pháp của ngươi âm ẩm rất nhanh hai người liền ở đây bên trong triển khai kịch chiên hoàng ảnh thực lực không yếu nhưng liên thành bích làm sao từ yếu hắn sớm đã đạt đến đại tông sư đình phong chỉ là kiếm đạo không bằng diệp cô thành mọi người bởi vậy một mực chưa từng đột phá nhưng so với đồng dạng đồng cấp đại tôn g sư cũng muốn cường hãn không ít hai người chiến đấu trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào phân ra thắng bại mà bên này liêu sinh đạn mã thủ gặp liên thành bích bị ngăn chặn lập tức liền muốn từ ngày đó tông cao thủ trong tay cướp đoạt liên thành trí nhưng tại cái này một đạo sắc bén kiếm khí tật đến cố h ẹ n a phi cầm trong tay miếng sắt kiếm khuôn mặt lạnh lùng ngăn tại liêu sinh đạn mã thủ phía trước không nói một lời liền hướng liêu sinh đạn mã thủ vào tới đinh, đinh đăng đăng trong tràng rất nhanh vang lên dậy đặc kiếm khí giao minh âm liêu sinh đ á n mã thủ sắc mặt h o à n g hốt lại một tên đỉnh cấp kiếm khách cái này đại minh đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh tiêm kiếm khách cao thủ liêu sinh đ á n mã thủ trong lòng tuyệt vọng riêng gì đột nhiên có chút hối hận lần này đến đây đại minh cái này trung thổ t h ầ n châu quả nhiên là bọn hắn người đông doanh cấm khu a lúc này các phương đều có đối thủ trên ngàn tên người đông doanh tại triều đình cùng võ lâm các phái cao thủ vây công giới một cái tiếp một cái v ỡ lạc không chỉ có không cách nào lại chấp hành nhiệm vụ thậm chí ngay cả chạy trốn mệnh đều thành một vấn đề dựa theo này xuống dưới toàn bộ ngã xuống ở chỗ này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi một cô tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại tất cả người đông doanh trong lòng đáng phế vật này tại khoảng cách hoa sơn ngoài mấy chục d ò m một đỉnh núi nhỏ bên trên đứng đây mấy chục đạo thân ảnh trên người bọn họ thuần một sắc mặc một loại kỳ lạ phục sức loại này phục sức không thuộc về trung thổ cùng người đông doanh phục sức cũng hơi có chút khác nhau mà tại cánh tay trái của bọn họ vị trí đều theo lên một cái kỳ quái đồ án cái này đồ án siêu siêu vẹo vẹo như là chữ như gạo bới đồng dạng có chút giống là cái tên chữ nếu như có cái khác người đông doanh ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đây là đông doanh một cái khổng lồ hiệu hơn tuyên hóa hiệu những người này đều u là t y ê nhưng ó a cao hiệu thủ. Mà một Mà n g ờ i cầm đầu, từ vẻ o à i đ ế người xem, n này t đứng n ở nơi đó lại không có chút nào bất luận cái gì một tia khí tức tiết ra ngoài tựa như không tồn tại phương thiên địa này ở giữa đồng dạng có chút quỷ dị Mà sau người mười mấy t ê này khí h tức bất p m cao thủ, đối hắn cũng có chút cung thủ, hắn kính, đối người n dù là à là quay lưng quay phía về họ, chính á i này ơ n người cũng là có chút túi người, tựa như chiều bái thần linh đồng dạng, không dám chút nào vượt qua. Người này, mười dám vượt túi chiều bái có chút chút là tựa qua. là tuyên hóa hiệu thần bí đại đương gia kỳ nhân tiếu tam tiếu c h i tử tiếu ngạc thế khoảng cách cách xa mấy chục dặm nhưng hắn lại phảng phất có thể thấy rõ trên hoa sơn tình hình chiến đấu nhịn không được hừ lạnh một tiếng thần thái có chút tức giận vốn muốn cho đám phế vật này tới trước thử một chút đại minh nội tình vì bản tọa quy mô xâm lấn trung thổ làm chuẩn bị không nghĩ tới đám phế vật này càng như thế không chịu nổi mực ích k i a vũ hóa đ i ể n còn chưa ra tay bọn hắn đã không chịu nổi khoảng cách tiếu ngạo thế gần nhất một cái cầm trong tay bản tính trung nhân nhân đáy mắt l ó e dị quang tựa hồ có khác dự định nhưng hắn cảnh giới không bằng tiếu ngạo thế không nhìn thấy hoa sơn trên cảnh tượng nghe được tiếu ngạo thế lời nói hoa sơn trên người đông danh tựa hồ là không chịu nổi trung nhân nhân này đáy mắt nhịn không được hiện hiện một tia lo âu do dự một chút lên chút nói đại đừng ra đã bọn hắn không cách nào đem vũ hóa điền hấp dẫn ra đến vậy chúng ta muốn hay không tự mình động thủ ngay vậy tiếu ngạo thế hơi n h ữ mày suy tư một lát gật đầu nói thôi được các ngươi cũng đi giải quyết những cái kia đại minh võ lâm người kia ba tên i thiên nhân cùng kia hai cái không có kiếm cảnh kiếm khách ta tự mình đối phó đúng đám người vội vàng theo tiếng lập tức thân hình loay lên nao nao xuống núi hướng phía hoa sơn phương hướng bạo vút đi trong đó có mấy đạo thân ảnh trên thân chỗ tản ra khí tức lại đều là đại tông sư cấp độ có năm người thậm chí đều là đỉnh tiêm đại tông sư trong đó liền bao quát tên kia cầm trong tay bản tính chung nhân nhân tiếu ngạo thế quay người mắt nhìn đại minh kinh đô phương hướng cười lạnh một tiếng thấp giọng nói đã ngơi giết bản tọa quân cỏ vậy bản tọa liền tự mình động thủ bất kỳ cái gì dám ngăn cản ta thôi động thiên thu đại k i ế h người đều phải chết ác ũ n g sẽ không ngoại lệ dứt lời tiếu ngạo thế thân hình khẽ nhúc đ í c h trước mắt liền đạp vào hư không hướng phía hoa sơn phương hướng bay đi nhưng cái này h ư không khẽ run lên một đạo thân hình hơi mập mặt mũi hiển lành lục bảo láo giả đống nhiên xuất hiện ở mặt của hắn trước tiếu ngạo thế thân hình dừng lại đống nhiên ngừng lại nhìn qua láo giả này trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc lập tức liền hiện ra một vòng n ồ n g bán hận là ngươi lão giả sắc mặt phức tạp nhìn qua tiếu ngạo thế thở dài nói thần châu cũng không có ngơi tưởng tượng đơn giản như vậy kế hoạch của các ngươi không có khả năng thành công dừng tay đi bây giờ quay đầu còn kịp ngươi nằm mơ t i ế u ngạo thế nghiêm nghị gào thét tựa hồ đối lao giả này tràn đầy oán hận nhưng phảng phất lại có chỗ cố kỵ không nghĩ hoặc là không dám đối lao giả này độc thủ lao giả nói khẽ nhiều năm như vậy các ngươi chẳng lẽ vẫn là nhìn không thấu quả thật còn muốn khư khư cố chấp sao t i ế u ngạo thế cười lạnh nói thiên thu đại kiếp không phải ngươi để người suy tính ra sao có không có chúng ta đều sẽ đến đã như vậy, vậy chúng ta chẳng qua là đem hắn s á c trước một điểm mà thôi ta sẽ không để cho các ngươi làm như vậy mà lại lấy hai người các ngươi chi lực cũng vô pháp can thiệp thiên thu đại kiếp lão giả lắc đầu nói nữ khí cực kỳ kiên định tiếu ngạo thế lạnh lùng nói vậy liền thử một chút xem sao chúng ta sở dĩ một mực gáp c h ế không phá giới liền là tại chờ đợi ngày này tóm lại ngươi càng không muốn thiên thu đại kiếp phát sinh chúng ta liền càng muốn nó phát sinh nói tiếu ngạo thế trong mắt hiện hiện một tia không kiên nhẫn nói lan đi không muốn cản trở ta lão giả nghiêm nghị nói ta sẽ không nhìn xem các ngươi tiếp tục như vậy sai đi xuống tiếu ngạo thế khinh thường nói lấy lực lượng của ngươi bây giờ còn có thể cản chúng ta sao nói xong tiếu ngạo thế thân hình nói lên vượt qua lão giả trực tiếp h ư ớ nói g phương hướng hoa lao sơn lão giả cũng c không quay người mắt nhìn đại minh kinh đô phương hướng trên thân đạo đạo ánh sáng màu làm tựa như màn nước khoái động ra một cô ba động kỳ dị hướng phía kinh đô phương hướng l ư ớ t tới kinh thành tây s ư ở n g tinh thất vũ hóa điện đ ô n g nhiên đứng dậy ngóng nhìn hoa sơn phương hướng lông mày chăm chú nhữ lên vậy mà thật tới thấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi ba thiên thu đại tiếp hoa sơn mấy ngàn người tại trên hoa sơn triển khai hốt chiến cảnh giới từ hậu thiên cảnh đến thiên nhân cảnh không giống nhau kiếm khí giao minh hò hét trấn thiên các loại khác biệt nội khí ánh sáng tại toàn bộ trong núi lấp lóe s á t khí kinh trời cao không đến nửa canh giờ công phu trên ngàn người đông danh đã chỉ còn lại không tới một phần ba tuyệt vô thần đại nhận tông quả mọi người vẫn tại gắt gao trèo trống nhưng xu hướng suy tàn đã hiển dựa theo này xuống dưới vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn mà lại đại minh một phương còn có không ít để đó không dùng cao thủ nhìn chằm chằm bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không thể có được giờ phút này tất cả người đông doanh đều đã tuyệt vọng trong lòng vô cùng hối hận đến đây đại minh nhưng trên đời này trung pi là không có thuốc hối hận ẩm ẩm đông dưng từng đạo cường h a n khí cơ từ phương xa của tới mười mấy tên người áo đen leo lên hoa sơn khí tức người yếu nhất đều là thông sư trong đó đại bộ phận là đại thông sư những người này vừa vào sân nguyên bản dày đặc chiến trường lập tức liền bị cưỡng ép vỡ ra một đường vết rách đại minh một phương cao thủ thương vong thảm trọng tất cả mọi người sửng sốt một chút những này cũng là người đông doanh lôi thiên hổ bọn người muốn rách cả mí mắt lập tức thay đổi phương hướng tiến đến ngăn cản những này áo đen cao thủ nguyên bản đã tuyệt vọng rất nhiều người đông doanh thì là ánh mắt sáng lên có người nhận ra những người áo đen này trên người đánh dấu lúc này cực kỳ vui mừng là tuyên hóa hiệu người nghĩ không ra tuyên hóa hiệu vậy mà có nhiều cao thủ như vậy chúng ta được cứu rồi cùng một chỗ lao ra rất nhiều người đông doanh đại hống lập tức sĩ khí phóng đại hướng phía bên ngoài liều chết phá vây đáng chết những người này là khi nào chui vào ta đại minh cảnh nội mã tiến lương đám người sắc mặt khó coi bọn hắn căn bản không có t r a được còn có dạng này một đ á m thực lực kinh khủng người đông doanh nhập cảnh bất luận đến nhiều ít người đều phải chết tào thiếu khâm lạnh lùng nói ta đại minh cảnh nội há có thể dung đến những n à y dị tộc làm càn dứt lời hắn vất tay hét lớn toàn lực vây giết sinh tử bất luận không muốn thả đi một người lít nha lít nhít cầm y dỉ hệ vệ lập tức của lên cái này mười mấy tên tuyên hóa hiệu cao thủ mặc dù là trong trảng những n à y đông doanh cao thủ tranh đến một tia cơ hội thở dốc nhưng muốn làm chút gì còn chưa đủ nhị rốt cuộc giờ phút này đại minh thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay bất luận là triều đình vẫn là võ lâm đều nhiều hơn không ít đỉnh cấp cao thủ trừ phi thêm ra như vậy một hai cái đủ để chỉ phối chiến cuộc thiên nhân cấp cao thủ nhưng cảnh giới này cao thủ cũng không phải rau cải trắng làm sao có thể nói đến là đến cho nên nhìn thấy những n à y tuyên hóa hiệu cao thủ tham chiến mã tiên lương b ọ n người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn lơ đễm nhưng nhưng vào lúc này một cỗ khó mà nói hết khí thế cường đại lặng yên bao phủ toàn trường bao trùm toàn bộ hoa sơn trong chốc lát tất cả mọi người đã nhận ra một cỗ to lớn kiềm chế trong lòng bịt kín một tầng thật dày vẻ lo lắng giống như có loại nào đó không thể tưởng tượng đại khủng bố muốn giáng lâm đồng dạng trong đó liền bao quát ngay tại vây công huyền vũ quân trịnh hòa ba vị thiên nhân còn có diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết cái này hai tên tuyệt thế kiếm khách trịnh hòa mấy người bỗng nhiên dừng tay thân thể cứng ngắc cảm giác tự thân bị một cỗ khí thế khủng bố khóa chặt đều là mặt lộ vẻ hoàng sọ、so. đám người đều là đã nhận ra cái gì có cao thủ giáng lâm mà lại là bọn hắn khó mà ngăn cản cao thủ diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết lướt nhau lông mày níu chặt cưỡng chế trong lòng cô kia sợ hãi tâm tình tuyệt vọng nhìn khắp bốn phía rất nhanh hai người ánh mắt ngư gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu hư không chỉ thấy nơi nào chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử xa lạ người này phảng phất cùng hư không hòa thành một thể không tồn tại phương thiên điệu này ở giữa nếu không phải nhìn bằng mắt thường đến căn bản không người phát giác được hắn tồn tại bao quát trịnh hòa bọn người lúc này cũng không từng phát hiện trong trận nhiều dạng này một cái kinh khủng nam tử thấy cảnh này diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết trong lòng càng là khẩn trương người này thật là khủng khiếp tu vi người là người phương nào diệp cô thành trầm giọng nói ngay vậy trịnh hòa bọn người khẽ giật mình lập tức trong nháy mắt vầng đầu lúc này mới phát hiện cái này nam tử xa lạ tồn tại lập tức đều cảm giác h á i nhiên trong lòng kinh hãi người này liền đứng tại đỉnh đầu bọn họ mấy chục trượng địa phương nhưng bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác được như người này muốn đối bọn hắn đậu thủ chỉ sợ bọn họ trước khi chết cũng không phát hiện được chỉ có đại n h ậ t t n g quả tại có chút ngây người về sau trong nháy mắt con ngươi co rụt lại lập tức túi người cúi đầu tựa như gặp được thần linh đ ồ n g dạng thần sắc vô cùng cung k í n h nếu có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thậm chí thân thể của hắn đều tại có chút phát g i n không người phát giác được dị thường của hắn biểu hiện ngoại trừ tuyệt vô thần nhìn thấy đại nhật tông quả cử động tuyệt vô thần sắc mặt biến hóa khó mà tin tưởng nhìn về phía k i a nam tử xa lạ đại nhật tông quả thực lực còn ở phía trên hắn nhưng ở người này trước mặt vậy mà biểu hiện được không chịu được như thế người này chẳng lẽ liền là ẩn kiếm lưu người sau lưng t i ế u ngạo thế sắc mặt đ ạ m mạc không có để ý ánh mắt của mọi người xem trong trận cái này mấy ngàn cao thủ tại không có gì hắn liếc mắt thân thể run dày đại nhật tông quả đáy mắt hiện lên một tia chẳng ghét thật sự là phế vật lần ấy việc nhỏ đều làm không xong đại nhật tông quả run lên trong lòng thân thể lập tức run lợi hại hơn t i ế n n ạ o thế không để ý tới hắn chuyển di ánh mắt nhìn về phía diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đáy mắt hiện hiện một vòng thưởng thức khẽ gật đầu hai người các người vẫn còn không sai nhưng nguyện vì ta hiệu lực diệp cô thành sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói ngươi đến tột cùng là người phương nào danh h à o của ta ngươi tạm thời còn không tư cách biết được tiếu ngạo thế lạnh n h ạ t nói sự kiên nhẫn của ta có hạn ta hỏi một lần nữa có nguyện ý hay không vì ta hiệu lực diệp cô thành hai người lông mày nhữ chặt không nói gì t r í n h hoa cố nén trong lòng sợ hãi c a o mày nói đây là ta đại minh cảnh nội các h ạ như thế hành vi phải chăng có hơi quá đây là không đem ta đại minh để vào mắt sao t i ế u ngạo thế cười nhạo một tiếng ngươi nói không sai chỉ là đại minh ta còn thực sự không để vào mắt ngươi chinh hoa sắc mặt giận dữ cắn răng nói các hạ nêu có bản sự liền đi ta đại m i n h kinh thành đi một lần làm gì tới đây x i n h cái gì vì phong kinh thành sao ta sẽ đi bất quá không phải hiện tại t i ế u ngạo thế vẫn như cũ lo đ ế m ánh mắt vẫn như cũ tụ tập tại diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết trên thân cân nhắc như thế nào tại bản tọa địa bàn bên trên đào bản tọa góp tưởng không thích hợp đi giọng nói lạnh lùng từ nơi xa truyền đến không có triển lộ cái gì khí thế mạnh mẽ nhưng tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kinh người kiếm thế đang nổi lên tựa như báo tố tiên đến trước k i ế n tĩnh đám người quay đầu nhìn lại đều là giật mình vũ đốc chủ mưa đại nhân đến tham kiến vũ đại nhân mã tiến lương bọn người cùng trong trận các đại môn phái mọi người nhất thời cực kỳ vui mừng vội vàng khuất thân hành lễ diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra l ạ g yên tối lui đến đằng sau đối mặt cái này nam tử xa lạ bọn hắn trong lòng áp lực cực lớn tự biết không thể nào là hắn đối thủ nhưng vũ hóa điền tới bọn hắn cũng yên lòng bất luận gặp được lớn cỡ nào nguy cơ cỡ nào kẻ địch cường hãn vũ hóa điền chưa hề để bọn hắn thất vọng qua đạp đạp đón ánh mắt mọi người vũ hóa điền chậm rãi đi tới ánh mắt tiến tĩnh đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng trên thân không có nửa điểm khí thế chẳng hẳn ra nhưng hắn đứng ở nơi đó liền tựa như một phương thiên địa làm người không dám k i n h thường người rốt cuộc đã đến tiếu ngạo thế trên mặt nở một nụ cười đối vũ hóa điền đến không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn người đang chờ ta vũ hóa điền nhữ m ạ n lại không sai tiêu ngạo thế trực tiếp thừa nhận cười nói vốn là dự định trước hết để cho đám rác rưởi này đi thử một chút người tiêu chuẩn không nghĩ tới bọn hắn rác rưởi như vậy mà lại hai năm này đại minh hoàn toàn chính xác bị ngươi phát triển không sai chỉ dựa vào như thế chọn người liền đỡ được bọn hắn mà ngươi ngay cả mặt cũng không lộ không thể không nói cái này làm ta có chút ngoài ý mớn vũ hóa điển đôi mắt có chút nhau lại nhìn qua tiếu ngạo thế lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ trong lòng không hiểu có chút b ấ t an có thể nghĩ đến mình những ngày này khổ tu hắn lại khiến cho mình bình tĩnh lại nhìn chằm chằm tiếu ngạo thế lạnh lùng nói nói đi ngươi muốn làm gì ngươi tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền cấp tốc vượt k hỏi từ chỉ là một cái tông sư cảnh võ giả phát triển đến thiên nhân đứng hàng thần châu đình phong như thế người thông minh một người chẳng lẽ không biết muốn ta làm cái gì sao tiêu ngạo thế c ư ờ i khẽ trong ngôn ngữ tựa hồ đối vũ hóa điện mười phần hiểu rõ vũ hóa điện ánh mắt ngưng tụ thiên thu đ ạ i kiếp tiêu ngạo thế c ư ờ i càng vui vẻ hơn gật đầu nói không sai miễn cho ta tốn nhiều miệng l ư ỡ i vũ hóa điện khinh thường cười lạnh cái gọi là thiên thu đ ạ i kiếp bất quá là ngươi c ư ờ i ra phụ tử một trận nội đấu thôi chuyện của các n g ư ơ i bản tọa không muốn để ý tới nhưng cũng không cần liên lụy đến ta đại minh tiêu ngạo thế sửng sốt một chút ta cười ra phụ tử nội đấu ngươi đang nói cái gì chẳng lẽ không đúng sao vũ hóa điện cười lạnh cái gọi là thiên thu lại kiếp bất quá chỉ là tiếu ngạo thế cùng tiếu kinh thiên vì cùng phụ thân tiếu tam tiếu đối đầu một lòng muốn nhắc lên náo động hủy diệt thần châu mới đưa tới một trận hạo kiếp nhưng ở nguyên tắc bên trong thiên thu đại kiếp cuối cùng bốt cũng chính là liên thành trí bây giờ cũng còn chưa trưởng thành hùng chi đã đã sớm biết kịch bản vũ hóa đ i ể n há lại sẽ không hề làm gì tiếp tục tùy ý liên thành trí biến thành thiên thu đại kiếp cuối cùng bốt cho nên cái này cái gọi là thiên thu đại kiếp vũ hóa đ i ể n căn bản không để vào mắt tiếu ngạo thế sửng sốt một chút lập tức cười nào nói ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại từ ngươi quật khởi thời điểm ta vẫn chú ý n g ư ơ i nhìn xem ngươi từ đại minh bắt đầu nhiều lần giải quyết các loại nguy cơ từng bước một thời ta còn thực sự cho là ngươi là người thông minh nguyên lai、like、là ta xem trọng ngươi vũ hóa điền nhữ mày lại ngươi cái gì ý tứ chẳng lẽ thiên thu đại kiếp không phải như bản tọa lời nói tự nhiên không phải tiếu ngạo thế hử l ạ n h nói ta còn tưởng rằng lao già kia đem hết thể đều nói cho ngươi biết đâu nguyên lai、like、ngươi cũng cái gì cũng không biết ta ngươi cho rằng thiên thu đại kiếp chỉ là ta cười ra phụ tử nội đấu thật sự là một người mà lại ngươi cũng có chút xem trọng lao già kia chỉ bằng hắn cũng xứng trở thành thiên thu đại kiếp vũ hóa điện lông mày n h u chặt có chút không rõ tiếu n ạ o thế ý tứ ông cái này h ư không có chút rung động một thân ảnh từ hư không hiện hiện chính là trước đó kia lục báo láo giả người này cũng chính là trước đó vũ hóa điện nhập m a lúc từng lấy một giọt lòng quy máu khiến cho hắn tỉnh táo lại kỳ nhân tiếu tam thiếu tiếu tam tiếu nhìn qua vũ hóa điện sắc mặt nhưng cũng có chút nghỉ hoặc nói ngươi là từ chỗ nào nghe nói thiên thu đại kiếp là ta cởi ra phụ tử nội đấu vũ hóa điện càng thêm không, hiểu, chẳng lẽ không phải tự nhiên không phải tiếu tam tiếu lắc đầu nói thiên thu đại kiếp là thần châu hạo kiếp đồng thời cũng là cái này toàn bộ thế giới hạo kiếp hạo kiếp dáng lâm này vạn linh thực d i ệ t vạn vật không còn phương này thế giới cũng đem tùy theo b ă n g d i ệ t vũ hóa điền chấn động trong lòng trong n g á y mắt hãi nhiên t có cái gì không gian kiếm giới kịch bản không biết làm sao triển khai mà lại phía trước viết có chút thoát ly thiết lập hiện tại có chút kẻ văn thực sự thật có lỗi còn tại viết đêm nay tranh thủ lại viết một trường bất quá có thể muốn dạng sáng sau đó hoặc là viết xong trưa m a i phát trước cam đoan đem mỗi đêm sáu điểm thời gian đổi mới một lần nữa cố định xuống miễn cho đổi c ả n minh đệ lợi lâu thấu c h ư n xong